504 chương 508, thời gian thoáng một cái trôi qua 2 năm 2C từ ban đầu không biết đạo dương Vĩ Hành Tung 2C càng về sau nhìn ra hắn đi không thiếu chỗ 2C dù biến quốc nội 2C lại đến hắn thỉnh thoảng sẽ cho mình phụ mẫu gọi điện thoại 2C đây là một cái dài đằng đẵng quá trình 2C nhất là trong khi chờ đợi nhân 2C đều cảm thấy thời gian này trải qua mỗi một ngày không sức lực thấu dần ra 2C Li Duy cũng bắt đầu đối với Dương Vĩ lưu chút nhớ 2C ăn cơm trưa 2C cùng Tô Tịnh trước hai. Người tại bệnh viện Hậu Hoa viên tản bộ 2C Li Duy liền phảng phất vô tâm thở dài ai. Dương Thủy thuốc đi lần này đều 2 năm rồi. Thật là có chút không quen Tô Tỉnh Chất nghe xong cười lắc đầu, 2C hắn biết đạo dương vĩ tiểu tử kia sớm muộn sẽ trở lại 2C, nhưng mà cũng không biết là lúc nào 2C cho nên người đều ở đây chờ 2C, hắn cũng giống vậy, 2C lúc này 2C hắn thấy được một đứa bé đang tại trong hoa viên chơi bệ phun nước phun ra thủy 2C đang muốn bên trên hướng ngăn lại 2C đột nhiên 2C sau lưng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc này. Đều 2 năm qua đi 2C lý viện trưởng cùng Tô thầy thuốc gữa thích ở sau lưng tiếng người thói quen vẫn là không có như thế nào đối a thanh âm này, nhường Tô Tỉnh Chất thân thể chấn động 2C quay đầu lại lúc 2C thật sự liền thấy tấm kia vô cùng quen thuộc khuôn mặt bất quá người kia lại có vẻ hơi lạ lắm 2C toàn thân hàng hiệu 2C cứ việc có chút đổi phế 2C cũng không giống như lấy trước kia loại lôi thôi 2C toàn thân cao thấp lộ ra một cô bá giả khí tức 2C càng thêm bắt mắt là 2C cái kia bất cần đời người trong ngực còn ôm một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nhân nhi Dương Vĩ Dương Thầy Thuốc Lý Duy cũng choáng váng 2C vừa mừng vừa sợ 2C tiến lên đi 2 bước 2C từ trên xuống dưới đem Dương Vĩ nhìn mấy lần thật là ngươi sao 3F Dương Thầy Thuốc 3F Dương Vĩ nhai lấy kẹo cao su 2C xấu san nở nụ cười phía sau 2C tháo xuống kính râm không phải ta 2C còn có thể là ai 3F Dương Vĩ 21 tô tỉnh chất cao hướng tiến lên trực tiếp cho Dương Vĩ ngực tới một quyển 2C Dương Vĩ chang đoa lui một bước phía sau 2C mà bắt đầu lôi kéo bên cạnh mỹ nữ cho tôi Tình chất hòa lý Duy giới thiệu tới hai C đại gia nhận thức một chút hai C đây là ta mới bạn gái Chu Địch hi mị nữ tóc vàng ngọt ngào nở nụ cười hai C tựa hồ có thể nghe hiểu được tiếng Trung hai C Dương Vĩ gặp Tô Tình Chất Hòa Lý Duy đều không phản ứng hai C vội vàng giải thích ba a Chu Địch rất thông minh hai C ta giáo nàng 1 tháng tiếng Trung phía sau hai C nàng liền có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Không thể nào Tô Tình Chất một phương diện không tin Dương Vĩ có thể dạy sẽ gái Tây nói tiếng Trung hai C một phương diện khác. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Dương Vĩ hội mang một nữ nhân trở về Chu Địch nghe xong hai C nhìn xem Tô Tịnh Chất cười hai C cười phía sau hai C dùng nửa sống nửa chín tiếng phổ thông đáp ba a kỳ thực hai C phụ thân ta bởi vì công tác quan hệ thường xuyên đến Trung Hoa Trung Quốc hai C hắn tiếng Trung nói không sai hai C trước đó phụ thân có dạy ta hai C chỉ là hắn quá bận rộn hai C không có Dương Vĩ dạy phải như thế cẩn thận nói hai C Chu Địch hướng về Dương Vĩ trên thân nhích lại gần hai C Dương Vĩ tự nhiên cũng yên tâm phải mãi đem mỹ nữ kéo vào trong lực như thế nào hai C các ngươi nhìn thấy ta hai C liền không có những lời khác nói ba ép Hoàng nên ngươi trở về Lý viện trưởng 2C lời này của ngươi không nói ta cũng biết Tô Tỉnh Chất nghe xong 2C lập tức nóng nảy hỏi bà A sư phó cùng sư mẫu biết ngươi trở về rồi sao bà Fắt. Đương nhiên biết rồi 2C ngươi cho rằng ta là một cái con bất hiếu sao bà Fắt nói xong 2C Dương Vĩ toe miệng cười tốt 2C không nói nhiều 2C buổi tối hôm nay xin các ngươi ăn cơm 2C các ngươi đừng quên giỏng dạ hơn 10 giây 2C Dương Vĩ đều nhanh biến mất ở Lý Duy Hỏa Tô Tỉnh Chất trước mặt 2C hai người bọn họ còn chưa kịp phản ứng 2C đối bọn hắn tới nói 2C Dương Vĩ biến hóa tựa hồ lớn một chút 2C ai cũng tại Dương Vĩ trên mặt tìm không thấy thương tâm chữ 2C loại kia nói chuyện. Thần độ cái gì giống như là có rất lớn thay đổi 2C có thể còn nói không ra khó chịu chỗ nào 2C lý duy nữ mày hắn thật là Dương Vĩ sao ba ép nếu như trên thế giới này không có quỷ hoặc quỷ sẽ không ở ban ngày đi ra ngoài lời nói 2C ta muốn hắn là Tô Tỉnh chất nhìn một chút trên trời Thái Dương 2C ban ngày 2C chính xác không có khả năng nháo quỷ 2C cái kia cùng Dương Vĩ giống nhau như lúc Dương Vĩ 2C tựa hồ cùng trước kia Dương Vĩ bất cùng 2C khác biệt rất lớn trước tiên 2C Tô Tỉnh Trên đem cái này tin tức nói cho Liễu Cửu gia Tuấn 2C, Cửu gia Tuấn mặc dù bệ bội nhiều việc 2C, nhưng vẫn đem buổi tối chuyện ăn cơm nói cho cơ nhân cùng Hà Phong bọn hắn 2C, hắn cảm thấy những thứ này quan tâm Dương Vĩ người đều hẳn là biết đạo Dương Vĩ trở về tin tức này, đến rồi bệnh viện lúc tan việc 2C to tỉnh chiếc thứ nhất đổi xong quần áo 2C ngoại trừ đi gọi Lý Duy 2C cũng gọi bên trên Liễu Cửu gia lỗi 2C, những người này cơ hồ là từng nhóm đến đạt Liễu Dương Vĩ trong điện thoại. Chú nói cho cái chú kia đây là một nhà tựu lâu 2C làm ăn khá vô cùng cừu lâu 2C nhưng không thuộc về thủ cơ gì ba nhà 2C làm cừu gia tuấn tiến vào Dương Vĩ nói tới phòng thời điểm 2C nhìn thấy cơ nhân cùng Hà Phong bọn hắn đều đã đến các ngươi đã tới ba phép gần 2C so ngươi đến sớm một hồi Hà Phong gật đầu một cái 2C lúc này 2C Tô tỉnh trước hấp tấp xông vào 2C đằng sau còn đi theo có chút thở hổn hển lý duy 2C dù sao niên kỵ không so được người trẻ tuổi 2C chạy mấy bước có chút khí Cứ là khó tránh khỏi 2C may ở nơi này, phòng đại 2C cái bàn cũng lớn 2C, người tới đều ngồi xuống về sau 2C còn có rảnh rỗi còn lại 2C chính là nhân vật chính còn chưa tới mà lấy Tô Tỉnh Chất thừa dịp Dương Vĩ không tới 2C nhìn một chút các vị đang ngồi các ngươi. Gặp qua hắn sao 3F cơ nhân 2C cúi ra tuấn chờ nhau nhau lắc đầu 2C Tô Tỉnh Chất biết đáp án này về sau 2C nói ra Liễu tự mấy lo lắng hắn hôm nay trực tiếp tới bệnh viện 2C không nói vài câu liền đi 2C lúc đó ta muốn gọi lại hắn 2C thế nhưng là ta không biết nên nói như thế nào 2C giống như hắn thay đổi. Không nói được cái loại cảm giác này. Có thể chúng ta cho tới nay đều cho là hắn rất thương tâm 2C, nhưng sự thật cũng không phải cái dạng kia 2C ta không biết hắn là đang làm bộ tiêu sái hay là như thế nào. Nhưng bằng theo ta hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy, Lý Duy gặp Tô Tỉnh chết nửa ngày nói không rõ ràng 2C đi theo gấp gáp 3A nói đơn giản 2C hắn giống như đã quên đi rồi, ông thầy thuốc 2C có mấy bạn gái, mấy bạn gái 3F cơ nhân 2C Hà Phong 2C Cửu Gia Tuấn 2C Cửu Gia lỗi mấy cái đều há to miệng. Dương Vĩ yêu tha thiết ông nhạc Vân đây là như sắt thép chuyện thực hai C hơn nữa phần cảm tình này, bọn hắn tin tưởng Dương Vĩ tuyệt sẽ không quên hai C cái này cái gọi là mới bạn gái nhường hết thảy mọi người hiếu kỳ hai C làm Tô Tỉnh Chất nói ra là một cái gái Tây về sau hai C lại ra càng thấy kỳ quái quấy cựa lỗi liếc mắt nhìn tất cả mọi người hai C phiền muộn cực kỳ ba a hắn đi chỗ nào nhặt một cái gái Tây ba F đi qua những ngày này hai C chúng ta không ngừng truy tung hắn hai C hắn thậm chí cũng không có đến lớn khách sạn ngủ hai C cũng không có cái gì thẻ ngân hàng tiêu phí hai C khó khăn, nam, đạo thời đại này tán gái thủ pháp thay đổi ba F Cái kia dương vĩ trở về tin tức 2C thúc thúc cùng A-Z biết sao 3F kiểu ra tuấn liếc mắt nhìn tô tỉnh chết tô tỉnh chết vội vàng gật đầu 3A hắn là nói có trở về nhà 2C ta muốn hẳn là không nói dối 2C hắn không có cần thiết này 2C nếu như hắn chịu xuất hiện 2C ta muốn hắn thứ nhất muốn gặp hẳn là. Sư phó bọn hắn như vậy thì tốt Cửu Gia Tuấn gật đầu một cái 2C lúc này 2C một người mặc đồng phục nhân viên phục vụ đi đến 2C mặt mang nụ cười 2C ôn hòa vấn đạo ba A xin hỏi tiên sinh 2C bây giờ có thể dọn thức ăn lên sao ba F chủ nhân còn chưa tới 2C chờ một lát nữa A Cửu Gia Tuấn quay đầu nói một tiếng phía sau 2C nhìn một chút ngoài cửa 2C còn không có nhìn thấy Dương Vĩ bóng người 2C lúc này 2C nhân viên phục vụ cười trả lời ba A Dương tiên sinh mua thức ăn thời điểm đã phân Phó hai C nếu như mấy vị đến đông đủ hai C liền có thể mở tiệc hai C không cần chờ hắn cái gì 3F21 cựu ra lỗi mấy cái nghe xong hai C liền kích động liều khởi tới hai C đây coi như là Dương vị đang đùa bọn hắn sao 3F 505 Chương 509 Dương vĩ đây là đang làm cái gì ba f hắn sẽ không là trêu chọc ta nhóm a3 f rưỡi vào 2c tiểu tử này đi ra 2 năm 2c trở nên ưa thích đuổi thịt người ba f cũ ra tuần 2c cũ ra lối 2c hà phong 2c cơ nhân 2c tô tỉnh chất 2c lý duy 2c người người sắc mặt nhìn không tốt 2c thật vất vả biết đạo dương vĩ đã trở về 2c hắn cũng làm cho người đến nơi đầy tụ một chút 2c làm sao lại đem người hẹn đến ở đây 2c mà chính mình cũng không tới đâu ba f vấn đề này làm cho tất cả Mọi người đều không được giải thích hai C trong mấy người hai C tính toán lý duyên nghiêm kỷ lớn chút hai C cũng bảo trì bình thản hai C nghĩ nghĩ phía sau hai C lý duy nhìn về phía phục vụ viên Dương Tiên Sinh còn có hay không những chuyện khác giải thích ba F có phục vụ viên mỉm cười trả lời hai C vừa rồi kỳ thực nàng có bị mấy cái này nhìn hiện quý nhân hù đến hai C dù sao nóng giận hai C người thần sắc là có chút dọa người hai C bây giờ nghe lý duy hỏi như vậy hai C tự nhiên muốn đem còn sót lại mau nói xong hai Xe hoàn thành nhiệm vụ của mình tốt chói người Dương Tiên Sinh nói mời mọi người dùng trước cơm 2C dùng cơm xong phía sau 2C hắn sẽ phái người tới đón các vị mấy câu này đem tại chỗ đều nói phụ 2C phải biết ở đây ngoại trừ Tô Tỉnh chiếc hỏa lý duy 2C cái nào không phải mình có xe 3F còn cần đến người đến tiếp 3F Dương Vĩ đến cùng đang bán cái gì cái nút 2C nhường tất cả mọi người mở mịt 2C nhưng mà không đợi mấy người bọn hắn nói cái gì 2C phục vụ viên liền lặng lẽ để cho người ta bắt đầu truyền thái 2C giòng giá một bản lớn mỹ thực đặt tại đại gia trước mắt phía sau 2C phục vụ viên lại lặng lẽ lui ra ngoài tô tỉnh chết nhìn một chút trên bàn thức ăn ngon 2C lại nhìn một chút những người khác xem ra 2C hắn là muốn cho chúng ta nhấm nháp một chút cái kia Đại gia ngồi xuống đi Cửu gia Tuấn Thở dài 2C ngồi xuống 2C Hà Phong cùng cơ nhân lẫn nhau liếc mắt nhìn 2C trong lòng một hồi nói thầm 2C giống như vậy món ăn bình thường mình cũng không ăn ít 2C hôm nay tới chủ yếu là tới gặp Dương Vĩ 2C ai biết nhân vật chính không đến Cửu gia lỗi mới không quản được nhiều như vậy 2C có thể bởi vì nhỏ tuổi 2C lại không quá thích quản sự nguyên nhân 2C sau khi ngồi xuống 2C liền động đũa ăn đi ăn đi 2C ngược lại cũng đói bụng 2C đã ăn xong 2C Nhìn Dương Vĩ tiểu tử kia còn muốn làm trò gì nói cũng đúng 2C đã trễ thế như vậy 2C đại gia cũng đói bụng 2C Dương Vĩ tất nhiên gọi đại gia đến nơi đây ăn cái gì 2C chúng ta cũng không cần lãng phí hắn khế đạo tâm ý Hạ Phong gật đầu một cái 2C đi theo động đũa 2C nhưng lại tại hắn kẹp một khối cá tiến trong miệng về sau 2C liền nhíu mày cái này cái gì cá ba ép tô tỉnh chất nhìn một chút địa 2C thấy kia cá bộ dáng cũng bình thường cá hấp không hề khác gì nhau đại khái là cá sạo a Không đúng 2C hương vị không đúng 2C có chút Hà Phong muốn nói lại tôi Lý Duy vội vồn đuổi đi qua kẹp một khối 2C bỏ vào trong miệng 2C tinh tế phẩm nhai phía sau 2C phát hiện 2C cái kia cá chi tươi 2C là mình chưa bao giờ ăn rồi 2C hơn nữa cá còn có một cú không tầm thường hương vị 2C giống như là thảo dược 2C lại không mang theo đắng 2C đến mức ăn vào trong miệng 2C còn có một trận kỳ hương con cá này như thế nào ba ép những người khác nghe xong Hà Phong nói lời 2C còn Tưởng rằng cá cực kỳ khó ăn 2C đều không động đũa 2C mong chờ lấy lý duy 2C lúc này Hà Phong trên mặt lộ ra nụ cười 2C là nụ cười hài lòng 2C dùng đũa chỉ chỉ cá ta muốn dương vị thật không có để cử sai độ vật 2C con cá này a 2C sợ là có lai lịch lớn 2C đại gia thử xem thật hay giả 3F cựu gia lỗi nhanh kẹp một khối 2C chỉ sợ động chậm thì không có một dạng kỳ thực 2C không chỉ là cái này bản cá 2C tất cả thái đều để đại gia rất giật mình 2C theo lý thuyết những thứ này phụ gia Công tử vật gì tốt chưa ăn qua 2C trên bầu trời bay 2C trên núi dáng dấp 2C bơi trong nước 2C đối bọn hắn mà nói 2C đều không phải là vật hi hắn 2C hết lần này tới lần khác tiểu lâu này đồ ăn ở bên trong nhường mấy người khẩu vị mở rộng 2C không cần mất một lúc 2C bản tử thượng món ăn liền bị mấy người cho tiêu diệt sạch sờ lên còn chưa đầy đủ bụng 2C cừu ra lỗi cười hắc hắc liêu khởi tới trước đó như thế nào không có phát hiện tiểu lâu này ba phép nếu là sớm biết món ăn ở đây ăn ngon như Vậy hai C ta đã sớm tới đúng vậy a hai C mặc dù nói hương vị là có chút quái hai C nhưng mà để cho người ta muốn ăn tăng nhiều hai C cái này đầu bếp chắc hẳn không đơn giản ta cảm thấy không nhất định là đầu bếp Lý Duy muốn nói cái gì hai C nhưng lại không biết như thế nào biểu đạt Thực sự là kỳ 2C ta bình thường buổi tối chỉ ăn một bát cơm người 2C hôm nay thế mà ăn nhiều như vậy Lý Duy bên cạnh lúc này đang bày 3 cái dính lấy cơm cái chén không 2C cái này thật to vượt ra khỏi hắn bình thời lượng liền tại bọn hắn thảo luận chuyện này. Thời điểm 2C vừa rồi vì bọn họ chuyển món ăn phục vụ viên nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi đến 2C trên mặt mang nụ cười các vị 2C dương tiên sinh xe đã đến 2C các vị bây giờ muốn gì giá sao 3F không cần 2C ngươi nói cho ta biết hắn để. Chúng ta đi chỗ nào 2C chúng ta trực tiếp lái xe đi qua là được rồi rất xin lỗi 2C Dương Tiên xinh phân phó 2C để các ngươi đem xe để ở chỗ này 2C ngồi chung xe của hắn đi qua phục vụ viên trả lời 2C nhường cựu gia Tuấn có chút buồn bực 2C hắn nhưng cho tới bây giờ không có bị người dạng này cự tuyệt 2C cái này cũng quả thực làm cho tất cả mọi người đều càng tò mò hơn 2C nghĩ thầm ở nơi này trên địa đầu 2C cũng không có ai dám đem bọn hắn như thế nào 2C lại hoặc là nói 2C Dương Vĩ Người này để bọn hắn yên tâm hai C cho nên đều nghe theo an bài hai C đem xe lưu lại tiểu lâu phía sau hai C ngồi trên liễu dương vị phái tới một chiếc màu đen xe thương vụ trong xe mặc dù có ánh đèn hai C cũng không tính toán quá chật hai C nhưng phía ngoài đồ vật nhưng là khiến người khác không thấy rõ hai C bọn hắn cũng không biết tài xế đem bọn hắn dẫn tới nơi nào hai C muốn hỏi người tài xế kia một câu hai C nhưng cái đó tài xế căn bản vốn không trả lời hai C rất giống một người cầm thêm kẻ đước hai xế những Người khác nói cái gì làm cái gì hại xe người tài xế kia trên mặt cũng không có phản ứng chút nào hai c tròn nên khi đến chỗ cần đến về sau hai c tài xế một câu đến rồi đem củ ra lỗi sợ hết hồn tang ngắt hai c ngươi không phải câm điếc ba phép củ ra lỗi sau khi xuống xe lăng lăng nhìn xem tài xế hai c tài xế lúc này trên mặt mới xuất hiện nụ cười rất xin lỗi hai c Dương Tiên Sinh đã phấn phó hai c lái xe lúc không thể nói chuyện cái này tựa như là một cái cười lạnh lời nói một dạng hai c đám người chỉ giác Đắc Hữu quả đen từ đỉnh đầu bay qua 2C nghe được bác quát, quát tiếng kêu lúc 2C lý duy tượng rằng lão rắc 2C ai biết ngẩng đầu một cái 2C thật sự thấy được hai con chim một dạng độ vật bay qua đỉnh đầu 2C trên trời vầng trăng kia hiện ra tròn đến giống như trong chuyện xưa tràng cảnh 2C theo một hồi gió mặn gió thổi tới 2C cựu gia tuấn quay đầu liếc mắt nhìn cái này Lạp Bơ biển Ân Hải C hẳn là tài xế không nói chuyện 2C sau khi nhìn bọn họ một cái 2C đi ở đằng trước 2C mấy người đi theo phía sau của hắn 2C đi đại khái mấy chục mét 2C liền đi tới bãi biển 2C ở nơi này thành thị 2C giống như vậy bãi biển cũng không nhiều 2C nhưng Cửu Gia Tuấn còn không có nhận ra đây là nơi nào hay cỡ. Nam, nếu không phải là hắn không cẩn thận phát hiện lờ mờ phương xa ánh đèn 2C có thể hắn còn không có phát giác cái này sớm. Dương Vĩ đâu? Hoàng nên quang lâm 2C các bằng hữu của ta một thanh âm từ nơi xa xôi truyền đến, lờ mờ, nhưng có thể nhất định là Dương Vĩ thanh âm bốn. 26dBFR, đám người bốn phía tìm kiếm lại không có phát hiện Dương Vĩ bóng dáng. Dương Vĩ người đâu? Cửu gia Tuấn nhíu mày, cái này Dương Vĩ nhất trở về đem tất cả hẹn đến cùng một chỗ nói là ăn cơm, nhưng lại không có lộ diện, tiếp đó lại đem bọn hắn đưa đến bờ biển tối, nhìn thế nào đều lộ ra một chút quái dị, cái này khiến hai năm không gặp Cửu gia Tuấn trong lòng mơ hồ dắc dัc hưu chút không thích hợp bốn. Cũng may người tài xế kia lúc này không còn làm tâm điếc, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại đưa tay ra hướng về trên mặt biển chỉ chỉ bốn. Đám người theo tài xế chỉ phương hướng nhìn lại, ngoại trừ tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới thỉnh thoảng nhấc lên từng cái đầu sóng mặt biển, không còn gì khác buồn. "Uy, Dương Vĩ người đâu? Chuyện gì xảy ra? Đem chúng ta gọi vào ở đây, chính hắn nhưng không thấy bóng người buồn." Cơ Nhân hơi có chút không hài lòng nói đến, từ nhỏ đến lớn tựa hồ hắn còn không có dạng này bị người sai xử qua, mặc dù đây là xa cách từ lâu gặp lại, nhưng bao nhiêu cũng làm cho hắn có chút khó chịu. Bốn. Ở nơi đó buồn, lớn tuổi nhất Lý Duy đột nhiên phát hiện liều thập sao, nhờ ánh trăng Có thể thấy rõ ràng trên mặt biển một cái không nhỏ đầu sóng hướng bên bờ của tới, đầu sóng phía trên như có một điểm đen, nhưng bởi vì khoảng cách có chút xa duyên cớ cho nên nhìn cũng không tính quá rõ ràng muốn. 506. Chương 510, Dương Vĩ ra sân phảng phất là muốn cố ý cùng tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khác sâu đồng dạng, đáp lấy cao 3-4m đầu sóng cứ như vậy vọt tới liễu cũ gia tuấn đám người trước mặt bốn. 26NBFR, vượt bắn tung tóe một thân nước biển, cơ nhiên thứ nhất giống đến, Dương Vĩ, ngươi lược bồi ta một thân giống nhau như lúc vợ xã sở. Dưới ánh trăng Dương Vĩ, tóc gợn nhẹ túi tại trên đầu, mỗi đi một bước đều sẽ lưu lại một bãi nước động. Vừa rồi hắn tự như vậy đạp ván lướt sóng từ chỗ thật xa một đường gọt tới bên bờ b4. Hoang lên đến của các ngươi, ta các bằng hữu thân ái. Mang theo từng bãi từng bãi về nước, Dương Vĩ dần dần cùng mỗi người ôm, thậm chí ngay cả Lý Duy đều lượng thụ một cái nhiệt lực ôm. Đương nhiên nhân tiện cùng bọn hắn mấy cái còn không có hoàn toàn bị nước biển làm ướt quần áo trở lại một lần thân mật tiếp xúc. Tiểu Tử dúi, làm cái quỷ gì? Đã trở về không trở về nhà, chạy tới đây tiêu khiển chúng ta. Cưu Gia Tuấn lảo vừa bực mình vừa buồn cười, một bên lau bị Dương Vĩ cọ tràn đầy nước biển mùi vị khuôn mặt, vừa nói đến. Chính là, vừa về đến liền lấy chúng ta mấy cái chơi bữa. Tiểu tử ngươi không muốn lan luận đi. Vốn là một hồi đi qua đặc thủ chuẩn bị lão hưu tụ hội, phàn phất trong nháy mắt liền biến thành một cái khắc tràng không quan hệ chút nào công khai xử lý tội lỗi đại hội đồng dạng, liền lý duyệt đều oán trách vãi cô bốn. Xem ra, các ngươi rất là không chào đón ta quay về a, tất nhiên rằng này. Dương vĩ đột nhiên biến sắc, dọa Liêu Cửu gia tuấn chờ nhân nhất nhấc nhảy, nhưng ở mấy người bọn họ còn chưa kịp phản ứng phía trước, Dương vĩ sắc mặt lại là biến đổi, cười nói đến, ha ha, coi như không chào đón, ta hồi hán tam vẫn là về tới bốn. Nghe Liễu Dương vĩ mà nói, trên mặt mọi người không khỏi lộ ra một bộ thua với hắn thần sắc bốn. Làm cùng Dương Vĩ nhận biết sớm nhất Cự Già Tuấn, mặc dù nhiều ít cảm thấy Dương Vĩ hữu chút thay đổi, nhưng vẫn là không có ở trước mặt mọi người hỏi cái gì, mà là nghiêm trang nói đến, "Ta nói Dương Vĩ, hơn 2 năm này không thấy, ngươi đừng nói với ta, ngươi cái này thiến chúng ta chạy thật xa như vậy, chính là vì nhìn ngươi lướt sóng." Dương Vĩ trước kia là sẽ không lướt sóng, nhưng vừa rồi hắn lại trong đợt sóng biểu hiện ra những cái kia nguy hiểm cao động tác một chút cũng không có để cho người ta cảm thấy kỳ quái, ngược lại là hắn nhường mọi người chạy đến cái này bờ biển tới mới là càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái bốn. "Ách, là như vậy bốn?" Dương Vĩ lập tức nói ra một nhóm lớn giảng giải, lại nhanh lại lắm muộn đem vụ ra tuấn mấy người nghe mơ mơ màng màng, bất quá cũng may còn tính là có thể lý giải, cho nên cuối cùng đạt được một cái kết luận, Dương Vĩ Sở Dĩ lúc ăn cơm tối không có xuất hiện, nguyên nhân chính là đột nhiên nghĩ lướt sóng, mà nghĩ lướt sóng kết quả chính là, một cái đưa ra thị trưởng tập đoàn đại diện chủ tịch, hai cái đưa ra thị trưởng công ty chuẩn người nối nghiệp, còn có một cái siêu cấp bác sĩ, một cái bệnh viện viện trưởng, liên bị hắn xem như giống như con khỉ, hô tới gọi đi, hơn nữa cuối cùng còn không có kháng nghị quyền lợi bốn. Dương Vĩ trở về làm một chuyện tốt, nhưng mơ hồ cũng làm cho người có chút lo nghĩ bốn. Làm xong công việc trong tay, Cựu ra Tuấn không khỏi nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, đêm qua quá nhiều người tại, hắn cũng không có đi hỏi tham Dương Vĩ trong 2 năm này đều phát sinh liếu thập sao chuyện, mặc dù Dương Vĩ bây giờ nhìn lại thật tốt, tựa hồ so trước khi rời đi còn tốt hơn, nhưng hắn luôn cảm thấy Dương Vĩ tựa hồ có chút không đồng dạng, đến nỗi không cùng một dạng trô ở nơi nào, hắn cũng không nói lên được. Biến mất thời gian 2 năm Dương thấy thuốc lại một lần nữa về tới Hồng Thịnh bệnh viện, cái này khiến bệnh viện từ trên xuống dưới đều có chút hưng phấn, đặc biệt là những cái kia dương vĩ sau khi đi mới gia nhập vào bệnh viện người mới, mặc dù cũng chưa từng gặp qua dương vĩ, nhưng dương vĩ sự tình lại vẫn luôn tại trong bệnh viện lưu truyền, không thiếu người mới tới đều đưa dương vĩ thần này bí tổn tại trở thành thần tượng đối đãi bốn. Đương nhiên, trong những người này vui vẻ nhất thuộc về tiểu hát muội bốn. Dương thầy thuốc, Tô thầy thuốc bên kia giống như gặp một điểm phiền phức, gọi ngươi đi qua giúp một chút. Ngày xưa tiểu hát muội Trong thời gian 2 năm giống như cải biến không thiếu, nguyên bản ra tay năm đen không biết là tự nhiên khôi phục vẫn là ăn liều thập sao dự vật, nhìn thân thiết rồi không thiếu, tối thiểu nhất tại tối lửa tắt đèn thời điểm không đến mức không nhìn thấy, bây giờ tắt đèn đoán chừng mới có thể nhìn thấy một cái hình dáng. Đây là Dương Vĩ lại một lần nữa nhìn thấy tiểu Hắc Muội ý nghĩ đầu tiên. Tại vị trí nào? Vừa về đến liền đụng tới chuyện phiền toái, cái này nhượng Dương Vĩ rất là không thoải mái, một số thời khắp thượng hài gian sắc thực rất nhanh liền có thể thay đổi một người, một lần nữa trở về Dương Vĩ tựa hồ cũng có một chút thay đổi, chỉ bất quá cái này thay đổi là hảo còn hỏng, cũng không biết được tại lầu 3 săn sóc đặc biệt phòng 14, lại một lần nữa nhìn thấy Dương Vĩ, tiểu hắc muội trong lòng ngoại trừ Khẩn Trương vẫn là Khẩn Trương, đương nhiên còn đang suy nghĩ không biết đạo Dương Vĩ có phát hiện hay không chính mình trắng ra không thiếu đâu. Đi, ta đây liền đi. Dương Vĩ đem áo khoác trắng vãng thân thượng một bộ, trực tiếp vượt qua qua đứng ở cửa tiểu hắc muội đi ra văn phòng 4. Bị ngươi hoàn toàn sơ sót cảm giác, nhiều tiểu hắc muội giống như bị thương đồng dạng, thật là buồn. A, đúng. Lâu như vậy không thấy, trở nên đẹp. Ừm, không tệ. Tiếp tục cố lên. Dương Vĩ thinh nghe đột nhiên tại sau lưng vang lên bị Hồ Nguyên bản thất lạc vô cùng tiểu hộ sĩ có chút chân tay luống cuống, đặc biệt là câu kia trở nên đẹp, nhường xấu hổ tiểu hộ sĩ trong nháy mắt khuôn mặt liền hồng đỏ bốn. Cảm tạ. Tiểu Hắc muội có chút cả lăm xoay người nói đến, lại phát hiện Dương Vĩ đã chạy chậm đến rời đi một khoảng cách, nhưng còn giống như là nghe được lời nàng nói, giơ tay lên hướng về đằng sau cơ cứ 7. Dương Vĩ nhất trở về liền để hắn nhìn thấy đã biết sao bị động một mặt, Tô Tỉnh chết không cảm thấy hận nghiến răng, nhưng cuối cùng trong lòng lại hận, cũng không thể không ăn nói khép nép cùng trước mặt một tên tráng hán giải thích bốn. Chuyện gì xảy ra? Đội va được Triệu Hoán Ma đến Dương Vĩ nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt khí thế hung hăng đứng tại Tô Tỉnh Chất trước mặt chẳng hắn, hỏi thẳng bốn. Tô Tỉnh Chất cùng trước mặt chẳng hắn nói câu ngượng ngùng, sau đó đem Dương Vĩ kéo đến một bên, nhỏ giọng giảng giải Liêu Khởi tới bốn. Kỳ thực chính là một kiện chuyện rất nhỏ, người bệnh bởi vì cảm thấy chúng ta phòng bệnh quá ổn, cần phải muốn chúng ta nhường bên cạnh bệnh nhân đều dọn đi, một cái mới tới tiểu hộ sĩ nói vài câu, người bệnh kia liền phiến này cái tiểu hộ sĩ một bậc ai, kết quả bên cạnh bác sĩ nhìn không được, liền kéo một chút, kết quả cũng bị người bệnh kia không biết là bằng hữu hay là thân nhân người đánh, để cho Tô Tỉnh Chất tức giận là, rõ ràng đối phương đánh người còn không theo không đốn tha. Muốn cái kia tiểu hộ sĩ cùng bác sĩ đi ra nói xin lỗi, hắn đương nhiên không thể làm như vậy, nếu là làm như vậy, về sau còn có ai dám tới bệnh viện công tác bốn. Dương Vĩ nghe xong cũng không có biểu lộ bất cứ thái độ gì, mà là nhường Tô Tỉnh chết đi đem cái kia tiểu hộ sĩ cùng bác sĩ kéo đến, tiếp đó chính mình liền tìm một chỗ ngồi xuống, cũng không lý tới cái kia nhìn giống tùy thời muốn bùng nổ tráng hắn muốn. Không đầy một lát Tô Tỉnh chết liền dẫn hai người trẻ tuổi đi tới, nhìn hai người bộ dáng liền biết hẳn là mới từ trường học đi ra không bao lâu, cho nên mới sẽ tại dạng này sự tình bên trên ăn thiệt thòi bốn. Ngươi là nói muốn bọn hắn cho ngươi bằng hữu xin lỗi sao? Dương Vĩ sửa sang lại một cái mình áo có trắng, đi đến Tráng Hán trước mặt cười hỏi, "Nói nhảm, ngươi biết bằng hữu của ta là ai không?" Tráng Hán thần sắc tương đương tiêu căng nói đến, phản phất phía sau hắn chính là cái kia bằng hữu có rất tới không phải thân phận động dạ bốn. Nếu là dạng này, vậy thì Dương Vĩ đi gặp thấy ngươi bằng hữu a." Dương Vĩ bất ấm không hòa nói đến, tiếp đó hướng về sau lưng hai người trẻ tuổi vây, vây tay bốn. Trẻ tuổi bác sĩ cùng y tá rõ ràng không rõ lắm Dương Vĩ đến thuộc cùng là một cái dạng dị nhân, so với Dương Vĩ bọn hắn càng tình nguyện tin tưởng bọn họ sau lưng tô tình chết, nếu như Dương Vĩ là muốn bọn hắn đi nói xin lỗi Hai người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tỉnh Chiết bốn. Tô Tỉnh Chiết tự nhiên cũng không biết Đạo Dương vị trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng hắn tin tưởng Dương vị bất có thể sẽ để cho mình thuộc hạ vứt bỏ tôn nghiêm, điểm này so với hắn bất luận kẻ nào đều phải tính tưởng, cho nên hắn đi đến hai cái trẻ tuổi thuộc hạ bên cạnh nhỏ giọng nói đến, "Đừng lo lắng, hết thệ có ta ở đây." Nhận được Tô Tỉnh Chiết cam đoan, hai cái trẻ tuổi thuộc hạ an tâm không thiếu, bắt đầu đi theo Dương vị hướng về cái kia đặc thủ phòng bệnh đi đến vốn. Đặc thủ bệnh nhân, tên như ý nghĩa, ở chỗ này nhân nhất giống như đều cũng có chút đặc thủ hoặc là thân phận đặc thù, hoặc là bệnh có chút đặc thù, Dương Vĩ trước mặt nằm vị này cao lớn vạm vỡ đại thúc rõ ràng hẳn là thuộc về thân phận tương đối đặc thù loại này, bởi vì Dương Vĩ dễ dàng liền cảm nhận được, vị đại thúc này xem người cơ hồ là dùng lỗ mũi nhìn muốn. Phương tiên sinh đúng không? Không biết bệnh viện của chúng ta bác sĩ nơi nào đắc tội ngươi? Cần bị bằng hữu của ngươi sửa chữa xong đi qua còn không theo không buông tha muốn bọn họ nói xin lỗi. Dương Vĩ híp mắt cười nói đến muốn. Nam ở trên giường họ Phương đại thúc rõ ràng không biết đạo Dương Vĩ là số 1 nhân vật nào, chỉ bất quá dùng loại này giọng điệu cùng hắn nói chuyện, nghĩ đến chắc cũng là bệnh viện người phụ trách các loại nhân vật buồn. Để bọn hắn xin lỗi đã coi như là phương ca cho các ngươi bệnh viện mật núi, không muốn cho thể diện mà không cần. Trong phòng bệnh, ngoại trừ phía trước dẫn đường tráng hán cùng họ Phương đại thúc bên ngoài, còn có mấy vị nhìn sắc mặt khó coi ra hỏa bốn. Cái kia xem ra ta còn phải đả tạ Phương tiên sinh cho chúng ta bệnh viện mật núi. Dương Vĩ là một thân một mình tiến phòng bệnh, Tô Tỉnh chết cùng cái kia hai cái gây hỏa người trẻ tuổi đều bị Dương Vĩ lưu tại bên ngoài phòng bệnh. Người trẻ tuổi, ta nhìn ngươi tốt nhất vẫn là thức thời vụ hảo. Họ Phương đại thúc hai cánh tay khẽ chống ngồi liêu khơi tới, trên thân cái kia bởi vì quanh năm khuyết thiếu vận động thịt mỡ theo thân thể vận động, bảy run lên một cái. Nếu như ta lựa chọn không thì sao?" Dương Vĩ vẫn là híp hẹp dài con mắt, trên mặt nhìn không ra là phẫn nộ hay là không cao hứng, bình tĩnh giống như một ông tử thủy đồng dạ buồn. "Không. Hừ hừ. Ngươi tin hay không chúng ta lập tức để các ngươi bệnh viện tiêu thất?" Phía trước dẫn đường Tráng Hán kia gặp tới một vị như vậy hào hãn, lại dám nói không, không khỏi có chút hưng phấn đem đầu tiến đến Liêu Dương Vĩ bên người nói đến buồn. "Phải không?" Dương Vĩ trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nguyên bản không có bất kỳ biểu tình gì thầy thuốc trẻ tuổi tay phải đột nhiên nắm chặt cái kia ngà vào bên cạnh mình xấu xí đầu người, đột nhiên hướng xuống nhấn một cái, đồng thời đầu gối đột nhiên đi lên vừa nhấc bốn. Răng rắc một tiếng, hẳn là mũi gãy lìa âm thanh, ngay sau đó là một hồi như rết heo tiếng tê r, kèm theo cái kia răng rắc một tiếng mà đó là, nước mắt nước mũi cùng với máu tươi đỏ thấm bốn. Trẻ tuổi bác sĩ đột nhiên biến thân trở thành khát máu giống như ma quỷ, nửa phút đồng hồ sau, Dương Vĩ ngồi ở giường bệnh một đầu, nhìn xem có chút run lẩy bẩy đại thúc trung niên, Ôn Nhu nói đến, "Chu đại long nhận biết không?" Đại thúc trung niên còn yên lặng mới vừa rồi một màn kịch như ma quỷ trong hình, nghe được tiếng hỏi, chỉ là đần độn gật đầu một cái bốn. Cái kia phải giúp ta cho hắn gửi lời thăm hỏi, liền nói đã lâu như vậy, không biết hắn có còn nhớ hay không Vân Nam Tần Gia Bốn, 507. Chương 511, Dương Vĩ tiến nhập phòng bệnh vài phút, trong lúc đó ngoại trừ truyền đến vài tiếng như rết heo tiếng két chói tai bên ngoài, liền không có những động tĩnh khác, nhưng cái này lại đủ để cho chờ ở bên ngoài Tô Tỉnh chết lòng như lửa đốt, nếu không phải là Dương Vĩ phía trước đã thông báo vô luận chuyện gì phát sinh đều không cần đi vào, nói không chừng hắn thật sự sẽ xô cửa mà vào. 26NRBF, bất quá may mắn là tại Tô Tỉnh chết chuẩn bị báo cảnh sát phía trước, Dương Vĩ cuối cùng từ trong phòng bệnh đi ra, Hơn nữa tại Tô Tỉnh Chất một phen kiểm tra xác định hắn hoàn hảo không chút tổn hại sau đó, cuối cùng xem như thở dài một hơi bốn. Thế nào? Tô Tỉnh Chất nửa hỏi thăm nửa thử dò xét hỏi, vừa rồi bên trong truyền tới tiếng rít chói hai âm thanh hắn nhưng là nghe nhất thanh nhị sợ, hơn nữa hắn càng rõ ràng hơn vậy khẳng định là người đụng phải thống khổ cực độ sau đó có thể phát ra tiếng thế ư, mà Dương Vĩ bây giờ hoàn hảo không hao tổn đứng ở trước mặt hắn, cái kia mới vừa tiếng kêu tự nhiên là vị kia họ Phương đại thúc hoặc bằng hữu của hắn phát ra bốn. Làm xong, Dương Vĩ nhếch khuôn mặt nhẹ nhõm nhún vai nói đến. Tô tỉnh chất tự hồ có chút không thể tin được Dương Vĩ đơn giản như vậy liền đem sự tình giải quyết, phía trước hắn nghe qua một chút cái kia họ Phương đại thúc, rất là có thể có hôn hắc bối cảnh, cái này cũng là vì cái gì lúc trước hắn vẫn muốn hòa bình xử lý chuyện này nguyên nhân bốn. Bệnh viện mặc dù là một trị bệnh cứu người cơ quan, nhưng hắn đồng dạng là một cái sân làm ăn chỗ, chỉ bất quá bệnh viện cố khách quần thể có chút đặc thù mà thôi bốn. Cho nên tại Dương Vĩ mất tích 2 năm, đã rất tốt tiếp nhận Dương Vĩ vị trí đi tưởng tượng vấn đề Tô tỉnh chết biết được, mở cửa làm ăn, cái gì khác cũng không sợ, liền sợ gây phiền toái, nếu là một chút chính đạo lên còn dễ nói. Giống loại này có khả năng có màu đen bối cảnh nhân vật, là có thể không đắc tội tốt nhất đừng đắc tội bốn. Giải quyết thế nào? Tô Tỉnh chết cô nén muốn xông vào phòng bệnh nhìn một chút xúc động nhìn xem Dương Vĩ hỏi, hắn rất là lo lắng hắn xông lên tiến phòng bệnh thấy là một bộ không cách nào dọn dẹp tràn diện bốn. Cứ như vậy giải quyết, bên trong người bệnh nhân kia, vừa lúc là ta một người bạn bằng hữu. Dương Vĩ nói vô cùng đơn giản, phản phất phía trước còn hung thần ác sát những đại hán kia trong nháy mắt đã biến thành dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời chó chăn cừu đồng dạng bốn. Dương Vĩ bốn. Tô Tỉnh chết thật sự là không biết nói cái gì cho phải, thậm chí cảm thấy phải Dương Vĩ hưu chút làm là bốn. Hắn không phải đồ đần, tự nhiên cũng biết vừa rồi bên trong chắc chắn sẽ ra một chút không quá hài hòa sự tình bốn. Mặc dù nhìn bề ngoài, sự tình giống như lấy được giải quyết, nhưng trên thực tế bốn, Tô Tỉnh chết cuối cùng nhịn không được chạy vào phòng bệnh, vừa đi vào phòng bệnh liền bị tình huống bên trong sợ hết hồn, mấy cái tráng cùng nương mở dạng, phía trước đối với hắn đại hống đại khiếu bọn đại hán, lổ ngang nằm ở trên sàn nhà lạnh như băng, từng cái biểu lộ đau đớn dị thường, nhưng thủy chung không ai phát ra một điểm âm thanh bốn. Lại nhìn một cái nằm ở trên giường bệnh họ Phương đại thúc, sắc mặt trầm chậm, xem ra, tâm tình cực độ không tốt. Phương tiến sinh, Tô Tỉnh chết muốn dạng giải cái gì? lại bị họ Phương đại thúc giơ tay lên ngăn lại bốn. "Tuất, không sao, đều đi công tác a." Dương Vĩ cũng không để ý tới muốn cứu Vãn cục diện Tô tình chết, mà là hướng về phía hai cái vẫn là không biết làm thế nào tuổi trẻ thuộc hạ nói đến. Hai cái trẻ tuổi thuộc hạ do dự một hồi, trong đó cái kia trẻ tuổi bác sĩ nam mới hỏi đến, "Dương thầy thuốc, thật sự không có chuyện gì sao?" Đương nhiên, ta giống như là nói lão bộ dáng sao? Dương Vĩ dáng vẻ nhìn chính xác không giông nói dối, cái này khiến hai người trẻ tuổi hoặc nhiều hoặc ít an tâm không thiếu, phía trước liền nghe lấy truyền ngôn ồn ồn có chút sùng bái Dương Vĩ tiểu hộ sĩ tựa hồ cuối cùng xác định Liễu Dương Vĩ thần tượng địa vị sau đó, người đối với Dương Vĩ nói đến, "Cảm ơn ngươi, Dương thầy thuốc." "Phải, tại bệnh viện của ta, không có ai có thể khi dễ các ngươi." "Ta, cái này bệnh viện là Dương Vĩ." Câu nói này chỉ dùng nửa tiếng liền truyền khắp bệnh viện mỗi một cái xó so xỉnh bốn, mà có quan hệ với phía trước đặc thủ trong phòng bệnh phát sinh cố sự cũng lặng lẽ lưu truyền bất đồng phiên bản bốn. Cái gì Dương Thầy thuốc mất tích 2 năm này đã luyện thành võ công tuyệt thế, đã sớm đau thương bất nhập, lên trời xuống đất không gì làm không được, tóm lại là càng truyền càng thái quá, đến đằng sau thậm chí truyền ra Dương Vĩ là hoa đả chuyện sinh, các loại để cho người ta nhịn không được bật cười luôn luật buồn. Dương Vĩ, ngươi đến tụt cùng có biết hay không ngươi ở đây làm gì? Dương Vĩ vặn phòng, Tô tỉnh chết như cũ tại phần ản, chỉ là đem mấy cháng hán kia thương thế xử lý tốt liền để tay hắn vội vàng chân luật buồn. Mặc dù vô luận là họ Phương Đại Thúc vẫn là mấy cháng hán kia đều đột nhiên không giải thích được đối với hắn biểu hiện ra sẽ không có khách khí, nhưng hắn vẫn còn có chút không yên lòng, nếu là Hồng Thịnh bệnh viện bác sĩ đánh người tin tức chuyên đi, e rằng không cần chờ tới họ Phương Đại Thúc trả thù, đã đổi bệnh viện uống một bầu bốn. Bốn, ta đương nhiên rõ ràng, ta nói sư lệ à, ngươi đừng kích động như vậy, sư huynh làm như vậy tự nhiên là có đạo lý. Dương Vĩ thời khắc này, bộ dáng tựa như là một cái đường tăng bạn tôn ngộ không đang đối với bắt giới thuyết giáo đồng dạng, đương nhiên Tô Tình chết so với bắt giới huynh đẹp trai hơn không chỉ một vạn lần bốn. Đã ngươi biết đang làm cái gì, vậy sao ngươi có thể không có một chút cố kỵ? người sẽ không sợ bọn hắn trả thù. Tô Tỉnh chết là vừa bực mình vừa buồn cười, khí là Tức Dương Vĩ làm như vậy không để ý kết quả, cười là Dương Vĩ phát hiện câu kia sư đệ, nhường hắn cảm giác rất thân thiết buồn. Sư đệ, yên tâm đi. Sư đệ nghĩ tới, Vi huynh tự nhiên cũng nghĩ đến. Yên tâm đi, bọn hắn không dám trả thù. Dương Vĩ bất lạ đồ đẫn, hắn làm như vậy nhất định là hoàn toàn chắc chắn, cái kia họ Phương đại thúc tại gặp qua Chu đại long sau đó, hẳn là không lá gan kia đến tìm bệnh viện phền toái, bằng không mà nói, hắn cũng không để ý làm một lần áo đen hiệp khách tới thỏa mãn mình một chút tuổi thơ ngậm từng buồn. Người sắp định Tô Tỉnh chất nghĩ nghĩ tựa hồ cảm thấy Dương vĩ mặc dù ly khai 2 năm, nhưng hẳn là trí thông minh sẽ không thoái hóa nghiêm trọng như vậy, lại hoặc là nói Dương vĩ bất sẽ mặc kệ bệnh viện chết sống, bằng không mà nói Dương vĩ dã sẽ không vội về đến trở về đến bệnh viện đi làm vốn. Ngươi cảm thấy ta khờ sao? Dương vĩ hỏi lại đến, Tô Tỉnh chất tự nhiên là lắc đầu, hắn tin tưởng mình ngốc liếu Dương vĩ cũng không khả năng như bốn. Sao lại không được? Họ Phương nếu là dám đến báo thủ, vậy ta cũng không để ý tìm hắn uống chén trà, vừa vận hôm nay vẫn còn chưa qua đủ nghiện. Dương vĩ lẩm bẩm lầu bầu nói đến, lại không có chú ý tới Tô Tỉnh chất ánh mắt nhìn về phía hắn nhiều hơn một tia lo lắng bốn. 508. Chương 512, tại Hồng Thịnh bệnh viện dưới mặt đất một tầng hầm bên trong, có một chuyên môn mở ra tới đông lạnh phòng, trong bệnh viện nhân viên công tác hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua nơi này, nhưng không có người đã đến, bởi vì cả cái bệnh viện ngoại trừ Tô Tỉnh Chất cùng với cựu gia Tuấn bên ngoài, một mảnh địa khu này cũng là bị minh xác liệt vào cấm khu, bất luận kẻ nào dám ở không cũng có cho phép dưới tình huống đặt chân khu vực này, người ngày thứ 2 chắc chắn đều sẽ tự hững thình. Bệnh viện tiêu thất bốn. Mặc dù có như vậy một đầu quy củ, nhưng người lòng hiếu kỳ lúc nào cũng vô hạn. Cũng may ban đầu ý đồ tiến vào cái địa phương này, mấy cái chuột bạch đều không một ngoại lệ bị đuổi ra khỏi bệnh viện sau đó, cũng không còn bất luận kẻ nào có can đảm bạo phạm phiến khu vực này bốn. Hai năm này ta vẫn luôn thay ngươi xem nơi này, hiện tại đã trở về, trách nhiệm này ta hẳn là trả lại cho ngươi. Lam bằng sắt đại môn trước mặt, Tô Tỉnh chết thần sắc trang nghiêm nói đến sáu. Cửa một bên khác nằm một cái hắn cùng Dương Vĩ đều rất quen thuộc người bảy. Cửa sắc chậm rãi mở ra, Tô Tỉnh chết cũng không có đi vào, chỉ có Dương Vĩ nhất cá nhân tiến vào bốn. Rõng ráng một bữa chiều. Dương Vĩ đều sống ở đó, cái nhiệt độ chỉ có không độ đông lạnh trong phòng, Tô Tịnh chết nhưng lại an tĩnh đứng ở cửa đứng đến chưa bốn. Kể từ sau ngày đó, trong bệnh viện có thêm một đầu nghe đồn đoán, chính là cái kia người bệnh viện người nói đến biến sắc đông lạnh trong phòng nằm một cái ngủ mỹ nhân, cái kia ngủ mỹ nhân trước đó cũng là bệnh viện bác sĩ, nhưng cùng lúc cũng là vừa mới rung động cả cái bệnh viện đồng nghiệp nhóm Dương Vĩ thầy thuốc người yêu bốn. Không ai không biết Hồng Thịnh bệnh viện thực tế khống chế người chính là Dương Vĩ, cũng biết đạo Dương Vĩ người yêu là ai, đó là một cái xinh đẹp hiền lành nữ nhân, cho nên trong bệnh viện các y tá không một không bị Dương Vĩ tâm tình đã động, đặc biệt là những cái kia tiểu hộ sĩ nhóm. Dương Vĩ hình tượng đột nhiên cứ như vậy cao lớn xuất hiện ở trước mặt của các nàng muốn. Như thế nào? Về nhà không có. Cuối cùng hẹn đến Dương Vĩ cựu gia Tuấn đồng chí, đem tất cả xã giao cùng công tác đều đẩy sạch sẽ, ăn một trận này thiệt hại phòng đoán cẩn thận tại bảy chữ số ở giữa một bữa cơm chính là vì làm rõ ràng 2 năm này Dương Vĩ đồng chí đến tụt cùng làm những gì muốn. Còn không có. Dương Vĩ lung lay trong tay ly rượu đỏ, so với 2 năm phía trước, càng khiến người ta cảm giác nhiều hơn một phần bộ dáng tiêu sài bốn. Ta nghe tỉnh chết nói ngươi một lần bệnh viện liền náo động lên động tĩnh cũng nhỏ. Cựu gia Tuấn cũng không có đi hỏi thăm nguyên nhân, hắn là người thông minh sẽ không đi hỏi cái này sao ngu suẩn vấn đề bậy. Như thế nào? Tiểu tử này nhanh như vậy liền đem cáo trạng đến ngươi nơi này." Dương Vĩ cười nói đến, cũng không có trách cứ Tô Tình chết đâm phỏng ý từ bốn. "Thân là bệnh viện cổ đông, ta chắc có điểm quyền được biết a." Cửu gia Tuấn không có mở miệng đi đánh giá Dương Vĩ xử lý chuyện hành vi đến tuột cùng như thế nào, phản phất hắn để ý hơn hiệu rõ tình hình hai chữ này bốn. "Tiến tâm đi, ta có phân tốc." Dương Vĩ gật đầu một cái, Cửu gia Tuấn mà nói có thể nói là hợp tình hợp lý, coi như Cửu gia Tuấn muốn nhúng tay quản bệnh viện sự tình cũng là đang lúc, chớ nói chi là loại này càng nhiều xuất phát từ giữa bằng hữu quan tâm. Vậy là tốt rồi, ta cũng không hi vọng ngươi vừa về đến liền lại muốn chạy lộ. Cửu gia Tuấn Cử đi nâng chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng nói đến bốn. Dương Vĩ cười cười không nói gì thêm, trên bàn cơm bầu không khí đột nhiên có chút yên tĩnh trở lại, phản phất hai người quá lâu không gặp, đã không tìm được đề tài chung nhau đồng dạng, Dương Vĩ bất nói chuyện, nhưng Cửu gia Tuấn cũng không có cảm thấy lạ lẫm, chỉ là có chút lời nói dù sao vẫn là cần một chút ổn nhượng mới có thể nói mở miệng bốn. Hai năm này qua như thế nào? Cửu gia Tuấn để ly rượu xuống, bắt đầu nghiêm túc liều khởi tới, cũng chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt, bày ra một bộ chỉ có hợp lúc mới có thể bày ra tư thái bốn. Như thế nào? Thẩm vấn ta ạ. Dương Vĩ lại như cũng một bộ bộ dáng cả nũng, cái này từ hắn đột nhiên ôm một cái gái Tây xuất hiện ở Tô Tình Chất cùng Lý Duy trước mặt, lại đến phía sau lớp sóng, cả người cho Cửu Gia Tuấn cảm giác là hoàn toàn thay đổi, thiếu một tí thất thần, nhiều hơn một tí bất cần đời bậy. Dạng này Dương Vĩ có lẽ không phải Cửu Gia Tuấn quen thuộc, nhưng tuyệt đối là Cửu Gia Tuấn vui mừng nhìn thấy, không có người nào muốn Dương Vĩ nhất đời đắm chìm tại trong bi thương, cái này chỉ sợ cũng liền Ngô Nhược Vân cũng sẽ không nguyện ý gặp đến cục diện như vậy bốn. Đúng, Khang Vân Vân để cho ta nói cho ngươi, điện thoại của nàng vẫn là ban đầu cái kia, không có đổi qua. Dù Gia Tuấn cũng không tiếp tục truy vấn cái này, Dương Vĩ nhìn không phải rất muốn trả lời vấn đề, mỗi người đều biết có bí mật, hai năm này phát sinh sự tình, có lẽ vẫn phụ đuổi tại Dương Vĩ trong lòng tốt hơn muốn. "Ân, ta đã biết." Dương Vĩ gật đầu một cái, không có nói thêm lên khác. "Vậy bây giờ có tính toán gì đâu?" Tất nhiên không tán gẫu quá khứ, vậy thì tâm sự tương lai à, có lẽ tương lai là cái thoải mái hơn một chút để, cũng càng dễ dàng nhượng giữa hai người giao lưu bốn. Nên như thế nào còn có thể là thế nào a? Dương Vĩ giọng của Phạng Phật là đang hỏi chính mình, hoặc như là trả lời cừu Gia Tuấn vấn đề bốn. "Ai, bất kể như thế nào" Chỉ cần ngươi đừng quên nhớ còn có chúng ta những người bạn này tại là được rồi. Cửu gia Tuấn không có đi nói trong 2 năm này, mặc kệ đang bận triển cơ bạn cách mỗi một tuần lễ hắn nhất định sẽ đi biệt thự bên kia nhìn một chút Dương Vĩ cha mẹ của, tại nhị cậu tự thượng học trong truyện, Hà Phong cùng cơ nhân đều giúp không ít việc, còn có Tô tỉnh chết 2 năm này tại bệnh viện bệnh tiểu tiết, những thứ này Cửu gia Tuấn cũng không có đi nói, bởi vì hắn tin tưởng, giữa bằng hữu phải không cần tính toán điều này, hắn không cần tại Dương Vĩ trước mặt khen ngợi chế công của mình, cũng không cần Dương Vĩ đối với mình làm sự tình cảm động đến rơi nước mắt, đây hết thảy cũng chỉ là bởi vì hai chữ bằng hữu hoặc có lẽ là huynh đệ. Đúng, thật đúng là làm phiền ngươi người bạn này. Ta muốn lộc miếng đất, chính mình thiết kế một ngôi nhà. Dương Vĩ ngược lại là tuyệt không khách khí, Kiều Gia Tuấn mới nói xong, liền lập tức ném ra một nan đề bốn. Ngươi muốn chính mình lập nhà? Kiều Gia Tuấn có chút kỳ quái hỏi, Dương Vĩ sau khi trở về, cũng không có đi thật tốt bồi qua cha mẹ của mình, mấy ngày nay cũng không biết hắn ở đâu qua đêm, bây giờ đột nhiên cùng chính mình nói muốn miếng đất lập nhà bốn. "Ân, vị trí tốt nhất không cần quá vâng vẻ, nhưng là không cần quan áo, mặt khác tốt nhất sẽ giúp ta tìm tốt một chút nhà thiết kế, còn có thi công đoàn đội." Dương Vĩ nhấc miệng uống sạch trong chén rượu đỏ. Tiếp đó nhìn chằm chằm vào Cự Gia Tuấn, chờ đợi, "Nam, câu trả lời của hắn bốn. Vì cái gì thật tốt đột nhiên muốn nấp cái gì phòng ở? Biệt thự bên kia không phải rất tốt sao? Cha mẹ ngươi cũng ở đó ở, Nghi Cẩu Tử cũng tại." Cự Gia Tuấn chỉ không rõ, cái này đi sau đó không có tin tức còn chưa tính, đã trở về cũng không trở về gặp phụ mẫu, này liền kỳ quái. "Ta, ta chỉ là muốn đem Ngược Vân Kế đó ở chung với ta, có lẽ ta nên vì nàng thiết kế một cái khá một chút chỗ ở." Dương Vĩ lúc nói lời này là cười nói, trên mặt không nhìn thấy bất kỳ bi thương bốn. "Tốt à, việc này giao cho ta đi làm a." Cửu gia Tuấn gật đầu một cái, cái kia hắn một mực tính toán muốn quên tên, bị Dương Vĩ đột nhiên nhắc lên, trong lòng giống như là bị dao đột nhiên nhói một cái, một loạt nhói nhói buốt. "Không cần, ngươi chỉ cần giúp ta chuẩn bị cho tốt mà là được rồi, việc này hẳn là chúng ta tự tay đi làm." Dương Vĩ nhàn nhạt nói đến, Cửu gia Tuấn gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. 509. Chương 513, Dương Vĩ cuối cùng vẫn là muốn về nhà, mặc dù chậm trễ mấy ngày, nhưng phụ mẫu lúc nào cũng không đành lòng trách cứ lâu không trở về nhà người xa quê bốn. 26NBFR, nhìn thấy trên bộ dáng thành thục rất nhiều nhi tử, Lưu Tố Tâm không ngừng nói, trở về liền tốt trở về liền tốt. Lôi kéo Dương Vĩ tay xem đi xem lại, nước mắt cuối cùng vẫn nhịn không được chảy xuống buồn. "Ai nha, ngươi khóc cái gì buồn?" Dương Vũ thành tại bên cạnh lắc đầu nói đến, nữ nhân lúc nào cũng rất dễ dàng rơi lệ, nhưng có thể nhìn ra vị này giới y học ngôi sao sáng thời gian qua đi 2 năm nhìn thấy con của mình, vẫn còn có chút kích động buồn. "Ngươi biết cái gì, ta đây là cao hứng." Lưu Tố Tâm cũng mặc kệ nhiều như vậy, cái này vui sướng nước mắt, thế nhưng làn nên Lưu Liên muốn lưu bậy. Rất lâu không nhìn thấy ấm áp như vậy tràn diện Dương Vĩ, thời gian qua đi 2 năm cuối cùng lại một lần nữa cảm nhận được nhà hương vị buồn. "Mẹ, không khóc." Ta sẽ không lại rời đi các ngươi." Dương Vũ chậm rãi đem mẫu thân kéo vào trong ngực. "Ai, các ngươi cứ từ từ khắp đi. Nhị Cẩu tử nên ra vẻ, ta đi cửa ra vào xem." Dương Vũ thành hiện nhiên là chịu không được bầu không khí như thế này, không thể làm gì khác hơn là tìm một cái cơi rời đi, miễn cho luôn luôn tại nhi tử trước mặt hình tượng cao lớn cứ như vậy làm hằng buồn. Lao gia hòa này, lớn tuổi như vậy, vẫn đứa thích rằng này. Lưu Tố tâm nơi nào sẽ không rõ trưởng phu của mình là bởi vì cái gì nguyên nhân, nhịn không được cùng nhi tử phàn nàn đến. "Mẹ, nhị Cẩu tử như thế nào?" Dương Vĩ tựa hồ lúc này mới nhớ tới cái kia hoàn toàn là trong lúc vô tình tại cái kia xa xôi trong góc đưa đến tới nơi này hải tử, thậm chí là nói 2 năm này hắn chỉ cần nhớ tới qua cái kia cạo cái đầu trọc, chân trần có thể ở trên tảng đá loạn đạp hải tử bốn. Là một cái đứa bé hiểu chuyện, cha ngươi đều coi hắn là chó của mình nhìn, cái này không tháng trước bắt đầu, đã bắt đầu dạy hắn một chút ý học thường thức, đứa bé kia cũng thông minh, cái gì cũng là vừa học liền biết. Liêu Tổ Tâm nói lên nhị cẩu tử thời điểm trên mặt lúc nào cũng tràn đầy nụ cười, điểm này Dương Vĩ thấy rất rõ ràng, e rằng không chỉ chính mình phụ thân cùng nhị cẩu tử chỗ không tệ, xem ra mẫu thân cũng rất là ưa thích cái kia tại biết mình nương không được sau đó sẽ tê tâm liệt phế khóc lớn hại tử bốn. Đối với nhị cẩu tử ấn tượng, Dương Vĩ như cũng dừng lại ở hải tử kia đoạn ngắn, thậm chí cũng không có tiến tự phong tới rõ ràng, cho nên khi Dương Vĩ nhìn thấy ước chừng cao lớn một cái đầu nhị cẩu tử thời điểm vẫn là lấy làm kinh hai bốn. Mặc dù đã đến rồi thành thị 2 năm rồi, nhưng nhị cẩu tử phảng phất vẫn là không có thoát khỏi cỗ này nông thôn hải tử đặc hữu xấu hổ biểu lộ, rất xa nhìn thấy Dương Vĩ ra mặt mỏng hắn không thể làm gì khác hơn là núp ở Dương Vũ Thành sau lưng bốn. Nhị cậu tử, tới. Dương Vĩ ngồi xổm xuống, xuống, hướng về xấu hổ Nam Hải phất phắt tay. Nhị cậu tử rõ ràng không có quên cái kia cứu Liêu tự mình cũng cứu Liêu tự mấy tàn sát nam nhân, mặc dù có chút thẹn thùng nhưng vẫn là từ từ dời đến Liêu Dương Vĩ trước mặt bốn. Như thế nào, ở đây ở còn quân sao? Dương Vĩ cởi sờ lên nhị cậu tử cái kia đã mọc ra một nắm gốc rạ tóc đầu hỏi bốn. Ừn, chính là giường quá mềm, ta càng ưa thích ngủ dưới đất bốn. Nhị cậu tử rất nghiêm túc trả lại đến. Lời này nghe Dương Vĩ cùng một bên Dương Vũ Thành cũng nhịn không được cười Liêu khởi tới bốn. Đứa nhỏ này a, từ nhỏ ăn đã quen là muốn. Đều 2 năm rồi, vẫn ưa thích mỗi ngày ngã ra đất nghỉ ngủ ngủ. Bương Đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra Liễu Tô Tâm nói đến buồn. Làm người không quên gốc là chuyện tốt, nhưng làm phải hiểu được thích trứng hoàn cảnh bên người. Minh Bạch chưa. Dương Vĩ mà nói đối với mới vừa lên tiểu học nhị cậu tử tới nói vẫn là thâm ảo một điểm, cho nên nhị cậu tử không thể làm gì khác hơn là nhìn mình lom lom mắt to cái hiểu cái không gật đầu một cái, chêu đến Dương Vĩ cùng Dương Vũ thành lại là một hồi cười to bốn. Tốt, ăn cơm đi. Thu Sếp hảo hết thẻ lưu tố tâm cuối cùng tuyên bố dọn cơm, cái này khiến rất lâu không có đến thử mụ mụ mùi vị Dương Vĩ lưu chút nhịn không được thèm ăn liếu khởi tới bốn. Lên bàn, lưu tố tâm cùng Dương Vu thành ngồi một phương, Dương Vĩ dự định lôi kéo nhị cậu tử ngồi một phương khác bốn. Nhưng đi đến bên trái thời điểm nhị cậu tử lại không chịu ngồi xuống, Dương Vĩ lưu chút kỳ quái hỏi: "Thế nào? Không muốn cùng ta ngồi một bên?" Nhị cậu tử lắc đầu, thần sắc nghiêm túc bốn. "Vậy thì vì cái gì?" Lưu tố tâm cùng Dương Vu thành cũng có chút kỳ quái liếu khởi tới, nhìn mới vừa tình hình, nhị cậu tử hẳn là ưa thích Dương Vĩ, bằng không làm sao lại nhượng Dương Vĩ dắt tay đi đâu? phải biết liền luôn luôn rất được nhị cậu tử niệm vui cừu gia tuấn cũng là không có loại này quyền lợi bốn. Nhị cậu tử không có trả lời vấn đề, mà là phủ phụ một chút quỳ xuống, tiếp đó đông đông hướng về Dương Vĩ dập đầu hai cái khấu đầu bốn. Quá trình này mặc dù rất ngắn, nhưng Dương Vĩ tuyệt đối là có thể ngăn cản, hắn lại không có làm như vậy, bởi vì hắn hiểu không tiếp nhận nhị cậu tử hai cái này dập đầu, e rằng đứa bé này cả một đời trong lòng đều sẽ bất an buồn. Quả nhiên nhị cậu tử dập đầu xong liền bò liêu khởi tới tại Dương Vĩ bên cạnh ngồi xuống, đồng thời còn nhỏ giọng nói đến, mẹ ta kể, nếu như ta còn có cơ hội nhìn thấy ngươi mà nói, nhất định muốn đập hai cái này đầu. "Tút, ăn cơm đi." Dương Vĩ gật đầu một cái, nhẹ nhàng sửa lại phía dưới nhị cậu tử cái tiêu bợ vì đập đầu làm cho có chút loạn phát gốc dạ mày. Đập xong hai cái đầu nhị cậu tử tự tựa như là thật sự buông xuống một ít chuyện gì một dạng, bữa cơm này chỉ sợ là trong căn nhà này trong 2 năm qua ăn vui vẻ nhất một trận bốn. "Ăn cơm." Dương Vĩ lại cùng nhị cậu tử vui lùa một hồi, tiếp đó liền dẫn hắn đem bài tập làm xong, một mực dài vào đến gần 10 giờ, nhị cậu tử mới xếp như tại thuộc về hắn trong phòng kia chăn đệm nằm rưới đất bên trên ngủ thiếp đi bốn. Nhìn xem đang ngủ say nhị cậu tử, Trong 2 năm này trải qua từng màn phảng phất trở về lại Liễu Dương Vĩ trước mặt, ban đầu có lẽ Dương Vĩ tại cái kia chỗ thật ra chỉ là đơn thuần cảm thấy không phải nhường một cái mấy mấy tuổi hài tử kinh lịch vậy nhân sinh khó mà vượt qua bi thương sáu. Cho nên hắn tại đem nhị cậu tử nương cứu sống sau đó, lại để cho Tiễn Tử Phong mang theo bọn hắn đi tới Hồng Thị 4. Nhưng càng về sau, đi chỗ càng nhiều, thấy càng nhiều, Dương Vĩ mới khắp sâu nhận thức đến, kỳ thực người cá thể này ở thế giới bên trong chỉ là một nhỏ bé bụi trần mà thôi, giống như vận mệnh của hắn đồng dạng, nhìn tại ông nhược vân dợi đi hậu nhân sinh liền không có màu sắc sáu. Nhưng hắn vẫn phát hiện, có thật nhiều giống như hắn, hoặc có lẽ là so với hắn còn bi thảm hơn vận mệnh cũng tại đồng thời tiến hành, những cái kia vận mạng chủ nhân có giống như hắn buồn, nam, thương bằng hoàng, cũng có kiên cường đối mặt vận mệnh buồn. Độc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Dương Vĩ bây giờ đối với những lời này là rất tán thành, vô luận là tại trên hình ảnh, vẫn là trong phía mảnh, những vật kia lúc nào cũng quá mức chủ tượng, còn lâu mới có được tận mắt nhìn đến tới như vậy rung động bốn. Giống như bây giờ nhìn xem ngủ nhị cậu tử, Dương Vĩ bất biết rõ làm sao liền nghĩ tới cái kia nằm dạp trên mặt đất khóc tê tâm liệt phế hại từ 4. Cửu gia Tuấn rất nhanh liền giúp Dương Vĩ tìm được một khối vị trí cũng không tệ mà, là nằm ở chủ thành khu một cái công viên bên cạnh, vị trí không thiên về tích, nhưng là sẽ không quá làm ầm ĩ, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào núi, ở cạnh sông bốn. Dương Vĩ không có đến hỏi mảnh đất này đại giới, bởi vì hắn cùng Cửu gia Tuấn ở giữa không cần những chữ số này tới bổ khuyết bốn. Đương nhiên Cửu gia Tuấn nhân tiện liền nhà thiết kế còn có đội thi công cũng cùng nhau chuẩn bị xong, kế tiếp tự nhiên là Dương Vĩ cùng nhà thiết kế một phen nghiêm túc nghiên cứu thảo luận sau đó, liền lập tức định xong bản vẽ, ngay sau đó trên khối thổ địa này liền bắt đầu bận rộn liêu khởi tới bốn. Mà Dương Vĩ đã theo công trường khởi công Bắt đầu bệnh viện công trường hai đầu ngựa không ngừng vó vội vàng Liêu Khởi tới bảy. Trong thời gian này có một chuyện không thể không nhắc, đó chính là Dương Vĩ từ đầu đến cuối trở về một đoạn thời gian, sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì, cũng không có đi liên lạc qua Khang Vân Vân bốn. Có tiền tự nhiên là dễ làm chuyện, phong ở từng ngày từ không tới có nắp Liêu Khởi tới, toàn bộ tiến độ có thể nói là ngoại trừ nhanh, vẫn là nhàn muốn. Ngắn ngủn 3 tháng, phong ở liền sơ bộ làm xong bốn. Nhìn trước mắt sau này chính là người mình yêu mến chỗ ở, Dương Vĩ nhẹ nhàng nuốt ve vách tường muốn. Xi si mang phẩm chất mặt tường còn chưa khô thấu, sơ tới sợ lui còn có thể rơi xuống một chút cát sợi bốn. 2 năm rồi, không biết không có ta những ngày này, ngươi qua đến tụt cùng như thế nào. Trẻ tuổi bác sĩ, nói nhỏ lấy buồn. Không biết lúc nào Khang Vân Vân đột nhiên xuất hiện ở cái này còn tản ra xi si măng mùi vị chỗ, nhìn xem quen thuộc kia bóng lưng, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt buồn. 510. Chương 514, Khang Vân Vân cũng không có trách cứ như thế mấy tháng Liễu Dương vị cũng không có tìm chính mình, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, phảng phất muốn cùng cả tòa gian phòng hòa làm một thể đồng dạng buồn. 26NBFR, Dương vị chậm rãi quay người 2C cho Liễu Khang Vân Vân một nụ cười như thế nào 3F2 năm này trải qua thật tốt sao 3F Không tốt Khang Vân Vân cũng nhịn không được nữa, hai c c kích động nước mắt chảy đi ra, hai c ngay tại nàng muốn nói mình có nhiều nghĩ Dương Vĩ thời điểm, hai c Dương Vĩ song lại hai c trực tiếp dùng hôn phong bế miệng của nàng, hai c hai người hô hấp quấn quýt lấy nhau, hai c nhường với nhau khuôn mặt nhiều một chút ấm áp, hai c Khang Vân Vân nghiêm túc đáp lại Dương Vĩ hôn, hai c liền tại Dương Vĩ buông ra nàng, hai c nàng cho là Dương Vĩ hội nói một chút thân thiết lời nói thời điểm, hai c Dương Vĩ lại như cũ cười hai c Dương Vĩ nhìn thấy Liễu Khang Vân vân trên mặt kinh ngạc chẳng lẽ là lâu như vậy không thấy 2C ta để cho ngươi cảm thấy lạ lẫm 2C vẫn là 3 phép ngươi lại có những thứ khác tân hoàn 3 phép ngươi đồ đẫn cũng có thể cảm thấy Dương Vĩ cùng trước kia khác biệt 2C mới vừa rồi còn thâm tình hôn Khang Vân vân 2C bây giờ lại có thể nói đùa một dạng nói ra lời như vậy 2C cái này khiến Khang Vân vân thật bất ngờ 2C cũng có chút thương tâm trong mắt người 2C ta liền là nữ nhân như vậy 3 phép tại chính thức thích một người phía sau 2C còn có thể cùng người khác lên giường nữ nhân 3F ta không có nói như vậy có thể trong lời của ngươi là ý tứ này người sai rồi Dương Vĩ nhìn xem Khang Vân Vân 2C nhếch miệng lên liếu khởi tới 2C nói ra để cho người ta cảm thấy không thể kháng cự ta chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu 2C mặc kệ ta rời đi bao lâu 2C ngươi đừng quên 2C ngươi là ta Dương Vĩ nữ nhân 21 Khang Vân Vân quay đầu chỗ khác 2C nhìn lên bầu trời 2C không muốn để chó nước Mắt chạy xuống tới 2C có thể nước mắt tựa hồ không quá nghe lời 2C không biết vì cái gì Dương Vĩ như thế nghe rất cường thế mà nói 2C lại làm cho nàng có một loại rất thiết thực cảm giác 2C trong 2 năm qua 2C Dương Vĩ sau khi rời đi 2C Khang Vân vân vân không có ngày nào thì không muốn đọc 2C bây giờ mới gặp lại người này 2C nàng cho là Dương Vĩ là đã quên nàng 2C hay là không cần thiết 2C nàng thậm chí là muốn hỏi một minh bạch 2C i biết đáp án nguyên lai like một mực rất rõ ràng Dương Vĩ Nhìn ra liễu khang vân vân cảm xúc 2C lấy tay nắm bước khang vân vân cái cầm 2C ép buộc nàng xem thấy ánh mắt của mình hy vọng ngươi về sau không cần quá vội vàng 2C ít nhất tại ta nghĩ ngươi thời điểm 2C nhất định muốn nhín chút thời gian bồi ta ăn cơm nói xong 2C dương vĩ buông tay ra 2C một người hướng ra phía ngoài đi ra ngoài 2C khang vân vân nhìn xem dương vĩ bóng lưng 2C nhỏ giọng hỏi 3A chỉ là... An Cương ba ép ngươi đoán ba ép Dương Vĩ lúc nói câu nói này 2C trên mặt mang nụ cười 2C nắm tay cắm vào liêu tự mấy túi quần 2C hắn không có chút nào muốn lại khang vân vân ý tứ 2C tự mình lái xe rời đi mới sửa xong phòng ở 2C đi tới bệnh viện bệnh viện tiểu hộ sĩ nhìn thấy Dương Vĩ 2C trên mặt lập tức lộ ra nụ cười Dương thầy thuốc ngân Dương Vĩ cởi gật đầu 2C đối với người nào đều rất lễ phép 2C nhưng giống như lại không quá chú ý người khác 2C cái này khiến hắn tại nữ nhân trong mắt càng có lực hấp dẫn 2C mà tiểu Hắc Nguyệt chỉ có nhìn xa xa phần 2C kể từ Dương Vĩ lần trước khen qua nàng về sau 2C nàng liền đã đùi vui vẻ 2C mỗi từ này nhắc tới cũng là cực kỳ quan tâm Dương Vĩ 2C nàng cũng biết mình là một thân phận gì 2C cho nên ưa thích một người 2C nhìn xem hắn vui vẻ cùng hạnh phúc 2C chính là một loại quái hoặc 2C đây là tiểu Hắc Nguyệt về mặt tình cảm chấp nhất 2C đồng thời 2C nàng vì nhận được Dương Vĩ khen ngợi 2C mỗi ngày đều rất nỗ lực làm việc lấy điểm Này 2C cùng trong bệnh viện những người khác giống nhau 2C mỗi người đều ở đây vì liều tự mấy mục tiêu mà phấn đấu 2C nói đến tục một chút 2C làm tốt 2C có tiền cầm 2C nói đến cao thượng một chút 2C bọn hắn nghĩ nỗ lực cứu chữa mỗi một cái đi tới Hồng Thịnh bệnh viện bệnh nhân làm việc như vậy không khí nhường lý duy rất hài lòng 2C hắn cũng thoát khỏi trước đó chỉ thích ngồi ở trong phòng làm việc hình tượng 2C chỉ cần có thời gian 2C hắn cũng có tại bệnh viện mỗi cái tầng lầu xem hai xem xem các công nhân viên biểu hiện 2C cũng xem bệnh một chút mọi người tình huống 2C liền nhiên hắn tuần xong phòng 2C vừa định trở về phòng làm việc của mình thời điểm 2C vừa vặn lại đụng phải từ trong thang máy đi ra ngoài Dương Vĩ 2C tại Dương Vĩ dưới sự yêu cầu 2C Lý Duy vẫn là xưng hô Dương Vĩ vị Dương thầy thuốc Dương thầy thuốc 2C ngươi đã đến 3F Lý viện trưởng đang bận 3F nhìn thấy Lý Duy 2C Dương Vĩ không nói hai lời nắm tay dựng đến rồi Lý Duy trên bờ vai 2C cứ việc đi Ngang qua nhiều người hai C có chút y tá cũng nhìn thấy hai C bất quá dương vĩ giống như không có cái gì cái gọi là tựa như hai C chỉ có lý duy có như vậy tí xíu quan tâm hai C nhưng cũng là người quen cũ hai C lại là bạn vong niên. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nhắc nhở tại bệnh viện thời điểm 2C ngươi bao nhiêu cho ta một chút mặt mũi 2C đừng hơi một tí liền câu cổ ta 2C tan việc 2C ta mời ngươi uống rượu 2C hôm nay lão bà của ta về nhà ngoại lý duy cái này đường đường đứng đầu một viện đi lên lão bà nô tới một chút cũng không chứa hồ 2C đến mức hắn lúc nói câu nói này 2C Dương Vĩ cảm giác rất có hài hước cảm được gã 2C Lý viện trưởng 2C có lão bà ngươi 2C rượu không uống ít á 3F ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho nàng 2C nàng không để ta uống 2C nói uống nhiều quá không tốt 2C kỳ thực nàng một cái nữ nhân ra nhà 2C chỗ nào biết 4 Đạo nam nhân nghiệm vui thú Lý Duy cố ý muốn cường điệu mình một chút nam tử hán đại trưởng phu hình tượng 2C kỳ thực hắn không nói 2C dương vĩ dã là hiểu không có vấn đề 2C ta không nói cho nàng có thể 2C nhưng ngươi phải mời ta uống 2 lần Lý Duy không so được dương vĩ 2C tiền lương tuy cao 2C nhưng đều do lao bà trưởng quản 2C suy nghĩ 3 giây phía sau 2C cởi trộm lấy trả lời 3A đi 2C nhưng mà ta chỉ mời được bia cắt 2C ta. Thích hai C vậy tan việc phía sau ta tìm người 3 F Dương Vĩ cũng không phải một cái khó khăn hầu hạ hạ người 2 C cũng không phải cố ý muốn Lý Duy xin nhiều tốt 2 C bất kể là cấp bậc gì 2 C dù là chính là ngồi ven đường 2 C cũng không phải Dương Vĩ quan tâm sự tình 2 C trên mặt của hắn biểu hiện ra đúng là trong lòng nghĩ 2 C cái gì cũng không quan tâm Lý Duy cười gật đầu 2 C trên mặt kia nếp nhăn chồng chéo đều có thể biến thành một đóa lập thể hoa cúc nhi đặc biệt về sau hai C Dương Vĩ tại Lý Duy dưới sự yêu cầu hai C lái xe đi tới một cái quán ven đường hai C ngay tại Lý Duy nhà phụ cận hai C không phải quá xa hai C Lý Duy chỉ cần lão bà không ở nhà hai C liền sẽ rút sạch đến nơi đây uống hai bình hai C lão bản thấy Lý Duy cười gọi nha hai C hôm nay như cũ ba F đừng chiếu thuộc về hai C không nhìn thấy hôm nay là hai người sao ba F Lý Duy cười rất vui vẻ hai C bình thường cũng là một mình hắn tới đây hai C hôm nay thật vất vả Dương Vĩ cùng hắn uống rượu hai C trong lòng của hắn đều nhạt nở hoa rồi 2C tìm cái không vị sau khi ngồi xuống 2C lão bản liền đem bốn bình rượu bia ướp lạnh đưa tới 2C lúc này 2C trợ lý Duy nâng cốc ngược lại tốt 2C lão bản lấy nhanh chóng tốc độ liền ưu tiên cho lý Duy tới bàn nhi kho thái lợn 2C phân lượng thực sự 2C tăng thêm dầu vừng 2C nhìn xem liền sướng miệng dương vị thậm chí ngay cả đũa đều không dùng 2C trực tiếp dùng ngón tay nhặt một cái tấm ảnh đến trong miệng của mình 2C bên cạnh nhai bên cạnh khen lần 2C ăn Ngôn Hải C Lý viện trưởng, Hải C ngươi thật là biết chọn chỗ ngồi, Hải C heo này, lỗ thai không tệ nói song Hải C hừ ngược nhấp một hớp bia, Hải C Lý Duy ngồi tại Dương Vĩ bên cạnh đều mắt trợn tròn, Hải C hắn bưng cái chén còn nghĩ nói cùng Dương Vĩ đụng cái ly gì, Hải C kết quả Dương Vĩ mình đang ngã uống, Hải C bất quá Hải C đây cũng hảo, Hải C trực tiếp Hải C sảng khoái, Hải C Lý Duy lập tức liền vùi đầu vào liễu Dương Vĩ, dạng như bầu không khí bên trong, Hải C lấy ăn uống làm chủ, Hải C cái khác không nói. 511. Chương 515, 26NBFR có chút nóng bức thời tiết 2C một bình rượu bia ướp lạnh xuống 2C cảm giác kia khỏi phải nói có bao nhiêu sảng khoái 2C uống rượu ăn mấy thứ linh tinh 2C chủ đề càn trò chuyện càng rộng 2C nhưng dần dần vẫn là kéo tới bệnh viện trong chuyện Dương Vi A Nghe nói kia cái gì họ Phương bị ngươi sửa chữa 3F2C ta còn khi ngươi không biết đâu 2C chuyển đi cũng thật là nhanh dương vị cười cười 2C cũng không thèm để ý chuyện này 2C chính mình động tĩnh lớn như vậy 2C Lý Duy biết cũng là bình thường Lý Duy nhai lấy củ lạc 2C gật đầu một cái 2C hắn có một nghi vấn người kia giống như không dễ chọc 2C có thể hay không tới bệnh viện chúng ta quấy rối 3F vậy phải xem hắn có bản lĩnh này hay không 201 dương vị bưng chén rượu 2C trên mặt Đang cười hai c c bất quá nhãn thần cũng rất lăng lệ hai c Lý Duy thấy hai c sự sốt một chút hai c hắn biết đạo dương vĩ là một cái hạng người gì hai c cho nên hắn cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút hai c tất nhiên dương vĩ cảm thấy không có việc gì hai c hắn cho nên không có vấn đề gì hai c anh ngở hắn mới hỏi xong hai c dương vĩ lại hỏi lý viện trưởng hai c ngược lại là một chuyện khác hai c ta rất quan tâm hai c tại ta đi trong khoảng thời gian này hai c bệnh viện tích công hiệu như thế nào ba f Lý Duy như mày hai c liếc mắt nhìn dương vĩ đều tan việc hai c bảo ta viện trưởng rất cái kia vậy ta ngươi muốn cảm thấy đi 2c bảo ta lao lý không được sao 3f Lý Duy vui vẻ cười trả lời 2c hắn mới không muốn cùng Dương Vĩ như vậy lạ lẫm đâu 2c Dương Vĩ tự nhiên cũng cởi đồng ý Lý Duy ý kiến 2c Lý Duy dừng một chút phía sau 2c liếc mắt nhìn bốn phía 2c nhỏ giọng trả lời 3a bệnh viện 2 năm này thu vào vẫn được 2c bất quá trừ bộ chi tiêu 2c thuần thu vào cũng không phải quá nhiều 2c tăng thêm những năm này người từ các nơi đưa tới bệnh nhân chúng ta can Bạn làm miễn phí trị liệu 2C cho nên lại tiêu xài một cái bộ phận nói như vậy 2C là ngang hàng 3F không lý duy lắc đầu 2C hơi lớn tiếng một chút trả lời 3A là không có kiếm lời nhiều như vậy ha ha ha ha Dương Vĩ bắt đầu cảm thấy Lý Duy người này có chút hài hước 2C tay rất tự nhiên dựng đến rồi Lý Duy trên vai 2C hai người càng uống càng cao hứng 2C càng nói càng có lực 2C cái này vừa quát 2C Lý Duy liền quá lượng 2C Dương Vĩ khuôn mặt còn không có hồng đâu 2C Lý Duy mà bắt Đâu ngồi không đứng bốn là nói Lý Duy trả tiền 2C Dương Vĩ gặp Lý Duy đều bộ dáng này 2C liền dứt khoát chính mình móc ra tiền 2C ai biết Lý Duy đột nhiên lập tức đứng liêu khởi tới nói xong rồi hôm nay ta trả tiền 21 nói xong 2C rất rộng rãi từ trong túi quần áo lấy ra một trương nhăn nhúm 100 khối 2C đưa cho lão bản 2C còn nói thêm câu không tìm Dương Vĩ lúc này liền biết Lý Duy thật sự say Bất đắc dĩ cười cười phía sau 2C đem Lý Duy đưa vào phụ cận tiểu điểm nhỏ 2C sợ dĩ không để Lý Duy về nhà 2C Dương Vĩ dã là có giúp Lý Duy suy tính 2C sợ Lý Duy lao bà đột nhiên trở về 2C nhìn thấy Lý Duy say thành cái dạng này 2C đến lúc đó 2C Lý Duy lại sẽ bị một trận sửa chữa đưa xong Lý Duy 2C Dương Vĩ nhìn xem đường cái thở dài 2C sắc trời đã tối lại 2C trên đường cái người lại càng nhiều 2C hắn là nghĩ tới về nhà 2C bất quá nghĩ đến chính mình say rượu không nên lái xe 2C cho nên lấy điện thoại di động ra 2C mở ra số điện thoại 2C ấn nút đánh khóa uy 2C ở nơi nào 3F ngươi lập tức đến ta nơi này hoàn toàn không có dạng giải 2C giống như là mệnh lệnh một dạng 2C nhưng người bên đầu điện thoại kia 2C lại không cho là như vậy 2C cơ hồ là lấy chạy như bay tốc độ 2C khang vân vân tại 10 phút sau 2C đem xe dừng ở Liễu Dương Vĩ trước mặt 2C trong ánh mắt của nàng có lo lắng 2C vừa xuống xe liền khẩn trương hỏi 3A ngươi thế nào 3F không có gì Dương Vĩ Mỹ Vôi 2C đi đến bên cạnh xe mở cửa xe ra sau khi lên xe 2C hắn không có nói đi nơi nào 2C Khang Vân Vân mở một đoạn đường 2C mới nhỏ giọng hỏi ba a về nhà sao ba F chờ về nhà người ba F Dương Vĩ khuỵu tay tựa ở trên cửa sổ xe 2C quay đầu nhìn xem Khang Vân Vân cười 2C Khang Vân Vân là một cái minh tinh 2C nếu để cho người biết nàng đem một cái nam nhân mang về nhà 2C khẳng định như vậy là sẽ có ảnh hưởng 2C ai biết Khang Vân Vân không hề nghĩ ngợi hạo nghiêm túc ba F Tân Khang Vân Vân kiên định gật đầu 2C nàng đã nghĩ kỹ 2C nếu như bị đập tới 2C nàng liền nhận 2C nếu là đối với mình sự nghiệp có ảnh hưởng 2C nàng liền ẩn lui 2C tại ngành giải trí lăn lộn mấy năm 2C nàng cũng biết liêu thập sao gọi mệt mỏi 2C mặc dù nàng đang nổi tiếng 2C nhân khí đang lên dựng dựng 2C thế nhưng là những cái kia cũng là giống bọt biển một dạng đồ vật 2C thời đại này 2C người mới bội suất 2C ngày mai ai sẽ đào thải ai 2C cũng không nhất định 2C nàng căn bản sẽ không cầm Vật như vậy cùng Dương Vĩ tới so Dương Vĩ ước chừng nhìn Liêu Khang vân vân 5 giây 2C mới quay đầu lại 2C ra lệnh 3A đi chúng ta trước đó đi cái chỗ kia ngươi là nói nơi đó Yên Tính Dương Vĩ là chỉ trước đó bị cậu tự vỗ tới chỗ 2C cùng một nơi 2C Dương Vĩ nghĩ thầm hẳn là sẽ không bị người đập tới hai lần. Buổi tối đó 2C tựa Hồ Nguyệt Quang vừa vận 2C khi thì thẹn thùng 2C khi thì không bị cản trở 2C phối hợp với Dương Vĩ cùng Khang vân vân thân ảnh 2C hai người trong xe dây dưa 2C mặc cho mồ hôi làm sáo trộn lấy với nhịp hô hấp 2C là điên cuồng như vậy. Khang Vân Vân mặc quần áo tử tế về sau 2C cho là Dương Vĩ hội giống như trước về nhà 2C anh ngở đạo Dương Vĩ thậm chí ngay cả quần áo cũng không xuyên 2C cứ như vậy ngồi ở hàng sau chỗ ngồi 2C không lúc nhích thế nào 3F muốn nhìn mặt trời mọc Dương Vĩ nửa híp mắt trả lời 2C tóc trên trán bị mồ hôi rớt nhẹ về sau 2C có chút hơi quẩn 2C âm thanh hết sức lười biếng 2C không có nghe được Khang Vân Vân trả lời 2C hắn mới đột nhiên mở mắt ra chẳng lẽ ngươi ngày mai có việc 3F không Cố Khang vân vân đang chuẩn bị chụp cổ áo ba viên khuỷu cổ 2C nghe được Dương Vĩ hỏi như vậy 2C đình chỉ động tác 2C rứt khoát ghé ở Liễu Dương Vĩ bên cạnh ngươi nghĩ nhìn mặt trời mọc cùng mặt trời lặn đều được 2C ta tùy thời đều có thời gian lúc nói chuyện 2C bộ ngực của nàng đi theo chập trùng 2C mượn một chút quang 2C có thể nhìn đến trước ngực mê người mồ hôi 2C Dương Vĩ hừ một tiếng phía sau 2C thuận tay bóp một cái cái khác không có nói thêm nữa 2C hai người ngồi lặng lặng 2C Giống như chẳng được bao lâu liền ngủ mất 2C lại hình như ai cũng không có chân chính ngủ 2C thẳng đến chân trời mới bắt đầu có điểm điểm sắp thái thời điểm 2C Dương Vĩ mới mặc bên trên Liễu Tự mấy quần áo 2C xuống xe gió buổi sáng tối 2C thổi đi đêm tối dư vị 2C Đông Phương Thái Dương dần dần có lên cao thế 2C Dương Vĩ cứ như vậy nhìn xem 2C không nói câu nào 2C thẳng đến Khang Vân Vân từ phía sau lưng ôm lấy eo của hắn người cũng tỉnh ba phép thân Khang Vân Vân nghe Dương Vĩ trên quần. Áo Hương Vĩ 2C khẽ gật đầu bồi ta cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc Dương Vĩ đem Khang Vân Vân từ phía sau kéo đến Liễu Tự bên cạnh mình 2C hai người vai sóng vai đứng 2C nhìn xem mặt trời mọc phương hướng. Đối với Khang Vân Vân tới nói Hai C đây là một cái mỹ lệ phi thường hình ảnh Hai C cái này cũng là một ngày tốt nhất mơ đầu Hai C đáng tiếp Dương Vĩ hay là phải đi vào đi làm Hai C nàng đem Dương Vĩ đưa đến bệnh viện về sau Hai C không có dừng lại Hai C lại không nghỉ công tác Hai C đang muốn lái xe ra ngoài ăn chút gì lúc nào Hai C trùng hợp liền gặp gỡ Liêu Cửu ra lỗi Hai C hai chiếc xe giao thông mà qua Hai C bởi vì giao lộ nguyên nhân Hai C bọn hắn đều thấy được lẫn nhau đông đảo ba ép ra lỗi hai người nhanh Đem xe tìm một chỗ ngừng lại 2C Hàn Nguyên vài câu 2C trò chuyện chưa đủ nghiền 2C tăng thêm cựu gia lỗi ngược lại không có việc gì 2C liền nghĩ nói gọi Khang Vân Vân cùng đi ăn điểm tâm 2C cứ như vậy 2C hai người bên trên liếu cựu gia lỗi du thuyền 2C chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một cái lý tưởng phương thức 2C có thể không để cậu tự dễ dàng như vậy theo dõi 2C mở ra hải về sau 2C Khang Vân Vân liền hô hấp đều rắc đắc tự tử rất nhiều nhưng bọn hắn chắc chắn không phải trước Cái loại quan hệ đó hai C nếu như không có Dương Vĩ hai C giữa bọn hắn sẽ trở thành người xa lạ hai C cũng là bởi vì Dương Vĩ xuất hiện hai C cừu da lỗi cùng chính mình trước kia đồ chơi trở thành bằng hữu hai C chí ít có thể tâm sự hai C muốn đổi thành những nữ nhân khác hai C cừu da lỗi nhìn cũng sẽ không nhìn một chút gặp qua hắn ba F cừu da lỗi đem một phần ti giả đưa cho Liêu Khang Vân vân phía sau hai C ngồi vào Liêu Khang Vân vân đối diện hai C Khang Vân vân nhìn xem đồ ăn hai C khẽ gật đầu cừu da Lỗi đột nhiên cười liếu khởi tới ba a như thế nào hai c ngươi bộ dáng cũng không giống như là rất vui vẻ ba f không có hai c ta rất vui vẻ khang vân vân chỉ sợ cựu gia lỗi hiểu lầm hai c vội vàng giải thích ba a ta chỉ là cảm thấy hắn giống như thay đổi hắn không thích người ba f không phải vậy hắn có cái 6 sao chỗ để cho ngươi cảm thấy thay đổi ba f cựu gia lỗi hỏi xong về sau hai c khang vân vân cắn một cái tí giả hai c nuốt xuống phía sau hai c mới trả lời ba a không biết kỳ thực hai c cựu gia lỗi sợ rĩ hỏi như vậy hai c cũng có cảm giác giống nhau hai c không nhịn được hai c liền tở giải ba a cũng không biết đạo dương vĩ tiểu tử kia ở bên ngoài chịu liêu thập sao kích động Vẫn là Nhược Vân tỷ chết đối với hắn đả kích rất lớn chuyện này, 2C chúng ta đều biết 2C thế nhưng là hắn nhất định phải đối mặt sinh hoạt cho nên 2C trạng thái của hắn bây giờ có thể xem như tốt bất kể nói thế nào 2C vẫn có chút kỳ quái 2C ngươi suy nghĩ một chút 2C biến mất 2 năm 2C đột nhiên xuất hiện liền biến thành dạng này Ta sợ hắn không đợi cửu gia lỗi nói xong 2C Khang Vân Vân liền kinh ngạc nhìn hắn 2C tai nạn trong nhận thức 2C cửu gia lỗi xưa nay sẽ không nghiêm túc quan tâm một người như vậy ra lỗi 2C ngươi rất quan tâm hắn 3F cửu gia lỗi nghe xong 2C lập tức dạ vờ sao cũng được gửi Liêu khởi tới 3A cắt 2C không thể nói A2C còn tốt 2C hắn dụ sao cũng là bằng hữu của ta 2C lại là ba của ta con nuôi 2C theo lý thuyết 2C ta phải gọi hắn một tiếng ca 2C quan tâm một chút là phải a. Khang Vân Vân giống minh bạch tựa như 2C gật đầu cười. 512. Chương 516. Cái gì 3F thật là nói như vậy 3F21 Chu Đại Long cơ hổ là nhảy liếu khởi tới 2C bằng hữu của mình bị khi phụ 2C còn có người dùng tần gia tới đe dọa hắn 2C cái này khiến Chu Đại Long có chút tức giận một cái bác sĩ thêm mà cuồng vọng như vậy 3F21 ấn ngươi điên tâm 2C ta nhất định cho ngươi ra khẩu khí này 21 Chu Đại Long khuôn mặt đại bộ tử thô gào xong về sau 2C ngồi xuống trên ghế salon 2C mặc dù nói con của mình tại người tần gia trên tay 2C nhưng những năm Này 2C tần ra bên kia tựa hồ không có động tĩnh gì, 2C hắn đều hoài nghi tần Lan bọn họ có phải hay không đã chết, 2C cho nên 2C tự nhiên cũng không đem một số chuyện để vào mắt, ngày thứ 22 2C Dương Vĩ cơ hồ là bị trói đi tới Liêu Chu nhà ngõ hẻm, 2C mười mấy lưu manh áp lấy 2C đem Dương Vĩ tiến lên Liêu Chu đại long phòng, 2C Chu đại long đang uống rượu, 2C nhìn thấy Liêu Dương Vĩ phía sau 2C hừ một tiếng, "Ba a tiểu tử", 2C ngươi rất có chồng phải không?" Ba ép Dương Vĩ nhíu nhíu chân mày. Đầu hai C nở nụ cười giám đối với ta Chu Đại Long nhân động thủ hai C xem ra hai C ngươi là không muốn sống 21 cái này không tới phiên ngươi làm chủ Dương Vĩ lời này vừa nói ra hai C mấy người liền muốn vây quanh hai C ánh đèn nguyên nhân hai C những người kia không thấy rõ Dương Vĩ tay kĩ thuật đã thoát ly chói chặt hắn dây thử hai C bọn hắn chỗ nào biết hai C nếu như Dương Vĩ muốn phản kháng lời nói hai C chỉ bằng bọn hắn căn bản là cầm Dương Vĩ không có cách nào hai C hết thảy Dương Vĩ đều là từ nguyện hai C Thậm chí hắn ngay từ đầu liền biết là Chu Đại Long 2C thử hỏi 2C tại Chu Gia ngõ hẻm xưng bá trừ liêu Chu Đại Long 2C còn có ai 3F Dương Vĩ hơi hơi xem xét 2C nhìn xem có chút nổi giận Chu Đại Long ngươi hôm nay là muốn vì ngươi huynh đệ ra mặt 3F ngươi cho là thế nào 3F Chu Đại Long hung tận nhìn xem Dương Vĩ 2C Dương Vĩ lại quay đầu nở nụ cười ngươi cho rằng ngươi có thể thực hiện được 3F khiêu khích này mà nói 2C nhường Chu Đại Long nổi giận 2C vung tay lên 2C mấy tên thủ hạ. Liên phóng tới Liêu Dương Vĩ 2C thùng thùng vài tiếng trầm đục 2C có người liền ngã trên mặt đất 2C đương nhiên 2C ngã xuống không phải Dương Vĩ 2C Dương Vĩ đứng tại chỗ vô cùng nhẹ nhõm bẻ bẻ cổ 2C chút bản lánh này hắn Dương Vĩ còn không có mà nói 2C liền uống phí mù thần y môn huấn luyện những cái kia chu đại long tiểu đệ lăn lộn trên mặt đất 2C chỉ có thể phát ra kêu rên 2C Dương Vĩ ném điệu điểm cực kỳ chính xác 2C thậm chí không có đánh hỏng trong phòng bất kỳ vật gì 2C toàn bộ Chọn đất chống bên trên ném đi 2C cũng may phòng đủ lớn 2C nằm mấy người nằm phía dưới thu thập xong mấy cái này 2C dương vĩ tự nhiên nghĩ đến sẽ có những người khác bên trên 2C thế là lạnh lùng cười nói 3A xa luân chiến có phải hay không yếu đi một chút 3F muốn tới cùng tới không phải tốt sao 3F hử chú đại long một chút cũng không giật mình 2C dù sao cũng là thường thấy tràng diện người 2C có thể đánh chính hắn thấy cũng nhiều 2C thế là ánh mắt báo cho biết đứng ở ngoài cửa thủ. Hạ hai C lại có mấy cái vọt vào hai C Dương Vĩ lần này không có xuất thủ trước hai C liếc mắt nhìn mấy cái kia phía sau hai C chừng chừng nhìn chằm chằm Chu lại Long tuyên bố trước một điểm hai C từ ngươi đối với ta hạ thủ giờ khắc này bắt đầu hai C ngươi có thể cũng chưa có đường rút lui hai C mặc kệ người của ngươi là gãy xương vẫn là tàn phế hai C cái thành phố này bệnh viện nào cũng sẽ không thu hai C cũng không dám thu chỉ bằng người hai C ngươi là đồ vật gì 3F21 Chu lại Long lập tức cảm thấy bừng cười Dương Vi nhún vai 2C cởi trả lời 3A chỉ bằng bệnh viện của ta có thể ở một tuần lễ phá đổ bệnh viện khác 21 trừ phi ngươi nghị xuất tiền mua một nhà bệnh viện 2C không phải vậy ta muốn bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến vì kiếm lời ngươi một chút kia tiền xem bệnh 2C mà cùng Hồng Thịnh đối nghịch 6. Chu Đại Long nghe xong có chút hối hận hai C người kia cũng không nói với hắn là Hồng Thịnh bệnh viện hai C người trên đường tự nhiên tin tức phải rộng hai C tuy Hồng Thịnh bệnh viện cùng Hồng Thịnh tập đoàn không có quan hệ trực tiếp hai C nhưng là nghe nói cả hai không nói được liên quan hai C nhưng hắn Chu Đại Long dù sao cũng là một phương lão đại hai C không thể dễ dàng như thế bị sợ ở ngươi hủ ta ba ép ngươi thử xem Dương Vĩ nhếch miệng nở nụ cười hai C đột nhiên xông về phía trước mấy bước hai C liền đến Liêu Chu Đại Long trước mặt 2C những cái kia thủ hạ căn bản không kịp đến gần thời điểm 2C dương vĩ tay liền bóp lấy Liêu Chu Đại Long cổ 2C lúc này 2C hắn căn bản không cần đến lấy tần gia tới uy hiếp Chu Đại Long còn có một câu nói ta đã quên nói 2C ta có thể bẻ gãy cổ của ngươi Chu Đại Long quả thật sợ hết hồn 2C rất lâu 2C hắn đều chưa từng nhìn thấy thân thủ người lợi hại như vậy huống chi còn là một cái bác sĩ huynh đệ có chuyện thật tốt nói Nói ba ép nói cái gì ba ép hôm nay ta muốn chỉ là một hiểu lầm hiểu lầm ba ép Dương Vĩ cảm thấy buồn cười ngươi để cho ngươi ta lộng ta đến nơi đây hai c là muốn giết chết ta hai c điểm này hai c ta cảm thấy ta không có hiểu lầm nhưng mà ngươi cũng đã thương ta người chúng ta coi như hòa nhau Hòa nhau 3 phép dương vĩ bung lỏng tay ra 2C thừa dịp Chu Đại Long trợ đốc khí nhi thời điểm 2C thuận tay đem một cây ngân châm vào Liêu Chu Đại Long cổ 2C cái kia châm rất ngắn 2C hình dạng giống mũi nọc công 2C là Dương Vĩ phát minh mới 2C chuyên dụng tới hầu hạ một chút yếu đất bộ vị bị một cái như vậy đồ vật nhói một cái 2C Chu Đại Long tự nhiên có cảm giác 2C thế là kinh hoàng nhìn xem Dương Vĩ ngươi đối với ta 4 làm Liêu thập sao 3 phép Dương Vĩ quay đầu liếc mắt nhìn Chu Đại Long Hai C không cảm thấy người lão đại này có gì đặc biệt hơn người Hai C cũng có vẻ như cái cô nàng tựa như sợ chết đến muốn mạng Hai C nhịn không được cười ra tiếng ba a a Hai C xem như hòa nhau tiền đề Hai C ta đưa cho người cơ thể phối cái tiểu trang trí Hai C bất quá. Là khiêm tốn xa hoa Hai C mặt ngoài bên trên nhìn không ra rốt cuộc là cái gì 213F Nói cho ngươi cũng nói không rõ 2C bất quá xem ở ngươi thành khẩn như vậy muốn cùng tốt phân thượng 2C ta có thể nói cho ngươi 2C ngươi mỗi tháng có thể đến Hồng Thịnh bệnh viện miễn phí một lần nhìn bệnh 2C bạn bè nhắc nhở 2C chỉ lim ngươi cổ nói xong 2C Dương Vĩ nói bổ sung 3 a ngươi nếu là nghĩ lãng phí cơ hội lần này cũng được 2C một tháng không tới 2C cái kia tiểu trang trí liền sẽ đi vào một lý 2C 2 tháng không tới À 2C đây không phải trọng điểm 2C trọng điểm con vật nhỏ kia thông minh cực kỳ 2C khai đào phẫu thuật cũng chưa chắc hữu dụng Dương Vĩ thoải mái từ trong phòng chung đi ra ngoài 2C không ai dám ngăn đón hắn 2C chú Đại Long giống nhìn như quỷ nhìn xem Dương Vĩ bóng lưng 2C nuốt một ngụm nước bọt 2C hắn là thật sự sợ 2C giang hồ hốn lâu 2C lòng can đảm hốn nhỏ nói chính là chú Đại Long dạng này người 2C bằng không con của mình tại tấn ra trên tay 2C hắn tại sao có thể có không đi yếu. Nhân đạo lý nhìn xem Dương Vĩ từ chu ra ngõ hẻm rời đi hai xe một chiếc màu đen trong ghế xe nhận nhẹ nhàng thở ra ba a hắn trở nên mạnh mẽ tròn nên hai xe chúng ta căn bản không có tất yếu lo lắng nhưng mà Chu Đại Long tạm thời còn không có chứng cứ xử trí hắn hai xe trước tiền đặt án nếu là hắn lại tìm Dương Vĩ phiền phức làm sao bây giờ ba ép Dương Vĩ có thể từ bên trong không bị thương chút nào đi tới hai xe ngươi cảm thấy Chu Đại Long nhân có thể bị thương hắn ba ép vậy chúng ta bây giờ trở về ba ép trở về a mặc quần áo màu đen nữ nhân lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ hai xe cửa sổ xe dần dần rung đi lên hai xe cũng không lâu lắm hai xe chiếc xe này giống như như u linh biến mất ở Liếu Chu nhà ngõ hẻm 513 trung năm 517 26n bfr hôm qua ngươi không sao chứ 3 fto tỉnh chết đổi đến cái thật sớm đến bệnh viện 2c cũng là bởi vì hôm qua Dương Vĩ ở trước mặt hắn bị mấy người mang đi 2c Dương Vĩ lúc đó còn ra hiệu to tỉnh chết không cần quản 2c bây giờ mặc dù nhìn thấy Dương Vĩ bình an 2c nhưng hắn hay không xác định Dương Vĩ hữu không có thụ thương Dương Vĩ cười xoay một vòng ngươi xem ta bộ dáng giống như là có việc 3 f6 Ta xem một chút tô tình chết nói nhìn 2C thật đúng là nhìn 2C nhìn lên nhìn xuống 2C còn kém không có thoát dương vị y phục không có nội thương sao 3F dương vị bị tô tình chết chọc cởi 2C nghiêm túc hồi đáp 3A sư đệ 2C ta cái gì thường cũng không có 2C lần này người yên tâm không có 3F này 2C hôm qua làm ta sợ muốn chết tô tình chết nhẹ nhàng thở ra 2C lúc này mới ngồi xuống người không biết người hôm qua bị mang đi về sau 2C ta còn lo lắng nhiều 2C ta lúc đó nghi báo. Cảnh sát hai cê thế nhưng là người coi đó lại trò ta nháy mắt hai cê gọi điện thoại cho ngươi lại không tiếp hai cê hại ta một buổi tối không ngủ hai cê sớm biết ngươi bình an hai cê ta liền không như vậy lo lắng nói xong hai cê hắn nhớ tới Liêu Thập sao ngươi không phải là buổi sáng hôm nay mới trở về A3F làm sao lại hai cê đêm qua liền về nhà vậy sao ngươi không trở về điện thoại cho ta ba F Tô tỉnh chất lăng lăng nhìn xem Dương Vĩ ta nghĩ ngươi có thể ngủ Gặp cho nên Dương Vĩ chính xác đem chuyện này đem quên đi 2C, nhưng hắn không muốn Tô Tỉnh chết tiếp tục hỏi 2C liền dứt khoát vui vẻ rời đi chủ đề ngược lại về sau không cần lo lắng cái họ kia phương tìm người nào tới quấy rối là được rồi 2C nếu như ngươi có hứng thú 2C đợi một chút có thể đi nói cho cái họ kia phương 2C liền nói Chu Đại Long sau này sẽ là bệnh của hắn hữu gì tình muốn 3F để cho ngươi nói ngươi liền nói tôi 2C để cho ngươi uy phong một chút 2C còn không tốt. Tô Tỉnh chết hồ nghi nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt 2C nếu không phải là bởi vì bận rộn công việc 2C hắn nhất định sẽ hỏi đến tột cùng 2C bất quá. Xuất phát từ Hiếu Kỳ 2C hắn vẫn đi đặc thủ phòng bệnh truyền tống một chút Dương Vĩ mà nói 2C đến mức hắn buổi trưa nhìn thấy Dương Vĩ 2C lộ ra hết sức hưng phấn uy 2C ta nói với ngươi 2C ngươi đơn giản liền thần 2C ta hôm nay đi đem ngươi lời kia nói chuyện 2C cái kia họ Phương sắc mặt trực tiếp trợn nhìn 2C so một cái 3 ngày không ăn đồ vật người nhìn sắc mặt đều kém 2C còn giống như bộ dáng rất sợ 22C cái dám đều không phóng một cái 2C trong nháy mắt Tử Lang đã biến thành dê 21 phải 03F Dương Vĩ nhất vừa ăn cơm trưa 2C một bên nghe Tô Tỉnh Chất nói chuyện 2C lúc này 2C Lý Duy bưng cơm đi tới 2C rất tự giác kéo ghế ra 2C ngồi vào liễu Dương Vĩ hòa Tô Tỉnh Chất ở giữa các người đang nói chuyện gì đâu 3F trò chuyện người Dương Vĩ thuận miệng nói 2C Lý Duy sắc mặt cũng thay đổi 2C còn thở dài nghĩ đến đều không phải là ngoại nhân 2C mới nhỏ giọng thổ lộ hết đạo 3A2 Làm nam nhân a thật khó làm nam nhân tốt càng khó Chuyện gì để cho người như thế cảm khái A3F Lý viện trưởng Tô tỉnh chậc tọ mò nhìn Lý Duy 2C, Lý Duy vội vàng lắc đầu 2C liếc mắt nhìn Dương Vĩ đêm hôm đó 2C lão bà của ta về nhà phát hiện ta không ở nhà, 2C gọi điện thoại cho ta, 2C ta cũng không tiếp, 2C còn tưởng rằng ta ra ngoài lêu lổng đi, 2C. Kết quả, ai không thể nào 2C có muốn hay không ta đi giải thích một chút, 3F Dương Vĩ không nghi tới sự tình có thể như vậy phát triển, 2C chẳng qua là uống rượu mà lấy 2C lúc bình thường sẽ không như thế nghiêm trọng, 2C chỉ là Lý Duy lão bà chính xác hung hãn 2C Dương Vĩ mới suy nghĩ nói muốn giúp Lý Duy hiểu một chút khó khăn tính toán 2C đã không kịp 2C giải thích nữa 2C trên lưng uống rượu tội danh 2C lại phải lại tới một lần nữa Lý Duy cảm kích liếc mắt nhìn Dương Vĩ 2C kéo lên tay áo của mình 2C chỉ thấy trên cánh tay thanh mấy khối 2C phối hợp cái kia cởi khổ 2C thật làm cho người cảm thấy hắn là một cái đáng giá đồng tình nam nhân tô tình chết dọa đến trực giác thán 3A tính toán 2C ta về sau. Cũng không muốn nói yêu đương người sai rồi. Yêu nhau có thể đàm luận. Chỉ là đường kết hôn lý Duy xem như người từng trải hai C hảo ý nhắc nhở hai C nhớ ngày đó hai C hắn yêu nhau lúc ấy cũng là cực kỳ ngọt ngào hai C cảm giác giống như kết hôn chính là hạnh phúc cả đời bắt đầu hai C hai biết cuối phía sau lại là tình huống như vậy hai C cái kia ý như là chim non nép vào người thê tử 3 giây có thể biến mẫu dạ xoa dương vĩ ngoại trừ nín cười hai C cái gì cũng làm không được hai C người khác chuyện tình cảm hai C hắn là thực sự không tiện nhúng tay hai C cơm nước song xuôi hai C ba người liền Mỗi người đi một ngả 2C riêng phần mình trở về liêu tự mấy văn phòng 2C nhưng đây chỉ là bắt đầu 2C dù sao trong bệnh viện có nhiều việc 2C cũng không lâu lắm 2C ba cái không phải bắt đầu xem tài liệu 2C chính là tuần phòng 2C nếu không nữa thì chính là xem bệnh người điều trị ghi đi chép 2C hoặc cùng bệnh nhân nói chuyện tiếng 2C là một bác sĩ 2C là từ cơ thể đến tâm linh toàn phương vị chiếu cố 2C điểm này 2C đúng là khác bệnh viện so ra kém vội vàng không sai biệt lắm thời điểm 2C cũng gần như sắp tan việc 2C xem xét thời gian 2C còn có 40 phút đến 6 giờ 2C Dương Vĩ vội vàng đổi vã hướng về phòng làm việc của mình đuổi 2C lúc này 2C đụng phải cái kia trước đây hắn giới thiệu tới thầy Lang Tiễn Tử Phong 2C Tiễn Tử Phong vừa nhìn thấy Dương Vĩ 2C giống như thấy được thần Dương Vĩ 21 thoát ra 2C muốn đổi ý cũng không kịp 2C hắn là nghĩ tôn kính gọi hô một chút Dương Vĩ 2C nhưng khi đó nhớ tới danh tự này quá sâu sắt 2C trong lúc nhất thời không có sửa đổi tới 2C Vì hắn nghe được Liễu Dương Vĩ trở về tin tức 2C nhưng đến hiện tại mới thật sự là nhìn thấy Liễu Dương Vĩ bản thân 2C so với lúc kia hắn chỗ đã thấy Dương Vĩ 2C trước mắt Dương Vĩ rõ ràng muốn hăng hái nhiều lắm ta Ta à ta là Tiễn Tử Phong 21 Tiễn Tử Phong chỉ sợ Dương Vĩ bất nhớ kỹ mình 2C hưng phấn nhắc nhở, nhưng mà 2C Dương Vĩ lại không có Tiễn Tử Phong nghĩ như vậy, ký ức kém 2C Tiễn Tử Phong đi tới Hồng Thịnh về sau 2C không có lấy trước như vậy xa suốt 2C mặc vào trắng đại quẻ 2C cả người nhìn rất tinh thần, 2C nhìn thấy Tiễn Tử Phong có biến hóa như thế, 2C cũng coi như không có phế Dương Vĩ khế đạo tâm ý đã lâu không gặp 2C tiền thầy thuốc 2C đến nơi đây đã quen thuộc trừ 3 phép quen thuộc. 2C quen thuộc 21 cũng là nhờ hồng phúc của ngươi. Ta ta mới có thể có hôm nay mới có cơ hội tốt như vậy tới học tập. Đại ân của ngươi Dương Vi nhất nghe hai Ca già gà đều dạy hai C vội vàng cười ngăn lại 3A không cần cảm ơn ta sao có thể không cần cảm ơn đâu 3F nếu không phải là ngươi hai C ta bây giờ căn bản không có khả năng có cơ hội học giỏi điều trị chi thức hai C nếu không phải là ngươi ta cũng không khả năng nhìn thấy Dương giáo sư. Ngươi biết không 3F làm ta ngày đó nhìn thấy Dương giáo sư hai C biết hắn là cha ngươi thời điểm hai C ta có nhiều kích động hai C ta. Giống như chính là đang nằm mơ một dạng hai C ta không biết phải hình dung như thế nào hai C. Những sự tình này hai C ta cả một đời đều không nghĩ tới. Không nghĩ tới có thể được Tô thầy thuốc cùng Dương giáo sư chỉ điểm. Cũng thiệt thói người 2C nhị cầu tử mẹ hắn mới có thể có cứu tiễn tử phong càng nói càng kích động 2C nước mắt đều nhanh chạy ra 2C mặc dù nói hắn ở trong thành đã ngây người rất lâu 2C nhưng hắn tầm còn giống như trước kia giản dị chân thành 2C đây chính là trước đây Dương Vĩ nhìn chúng tiễn tử phong chỗ 2C Dương Vĩ sau khi trở về 2C kỳ thực cũng không phải không có quan tâm tiễn tử phong 2C hắn cũng có hỏi tô tình chết bọn hắn tiễn tử phong tình huống 2C không có tận lực gặp 2C. Chỉ là Dương Vĩ cảm thấy làm như vậy không cần thiết 2C không cần thiết đi đánh vợ Tiến Tử Phong Viên kia tâm bình tĩnh 2C hiện tại xem ra 2C Dương Vĩ là không có có đoán chừng sai 2C Tiến Tử Phong quả quyết là quá kích động 2C thế là Dương Vĩ vô vô Tiến Tử Phong vai nếu như ngươi thật sự nghĩ cảm ơn ta 2C vậy liền hảo hảo ở ở đây học tập 2C làm một cái thầy thuốc tốt 2C trợ giúp càng nhiều bị tật bệnh khốn nhiều người ta biết 2C ta biết 21 ta nhất định phải làm một cái thầy thuốc Tốt hai C Ân Dương Vĩ gật đầu một cái hai C ôn hòa bổ sung một câu ba A kỳ thực ta vốn không muốn ngay thẳng như vậy nói cho ngươi hai C bởi vì ngươi tại bệnh viện cũng ở một đoạn thời gian hai C chắc hẳn ngươi cũng cần phải biết hai C nếu như là có đặc tù khó khăn bệnh nhân hai C bệnh viện chúng ta miễn phí vì đó trị liệu hai C cho nên ngươi không cần lo lắng tiền chữa trị chuyện nghe xong Dương Vĩ mà nói hai C tiến tử phong kích động gật đầu hai C Dương Vĩ là đem tiến tử phong tâm nắm chặt rất thích hợp hai Xuyên hẳn biết Tiến tử Phong là một cái không coi trọng tiền hai C lại cực kỳ thay người nghèo lo nghĩ bác sĩ hai C tại nơi dạng chỗ hai C Tiến tử Phong đều ngự ý đi cứu nhị cầu tử nương hai C cũng có thể thấy được Tiến tử Phong bản tính hai C xem như lâu dài dự định hai C Dương Vĩ là muốn đừng cho lý duy quá mệt mỏi hai C dần dần hai C chờ Tiến tử Phong đến rồi trình độ nhất định phía sau hai C liền để hắn phụ trách bệnh nhân trị liệu một khối này nhị hai C lấy Tiến tử Phong ý đức cùng y thuật hai C tin tưởng tuyệt. Đối có thể có thể gánh vác hai C cứ như vậy hai C Lý Duy viện trưởng này cũng làm phải nhẹ nhỏ một chút hai C cũng coi như là toàn bộ là nhân tài cho Tiến tử Phong tốt nhất an bài đến nội hai cửa. 6, hắn mới vừa nói câu nói kia hai c c là bởi vì Dương Vĩ biết Tiễn Tử Phong nhớ tình cũ hai c chắc hẳn cái kia trong dãy khe núi còn sẽ có không có tiền chữa bệnh bệnh nhân hai c dạng này là nhường Tiễn Tử Phong yên tâm đem những bệnh nhân kia nhận lấy hai c cũng làm cho Tiễn Tử Phong an tâm lưu lại Hồng Thị bệnh Viện buổi tối trong nhà lúc ăn cơm 2C Dương Vĩ hơi cùng phụ thân nói một lần chính mình đối với tiễn tử phong dự định 2C Dương Vũ Thành nghe xong về sau 2C mỉm cười gật đầu ân 2C người lớn lên 2C đã biết chỉ dùng người mình biết 2C điểm này không tệ nhị cầu tử nghe xong 2C liếp mắt nhìn Dương Vĩ 2C muốn nói cái gì 2C lại không nói 2C ngoan ngoắn túi đầu ăn cơm Dương Vĩ tự nhiên lưu ý đến nơi này đứa bé cử động 2C nhịn không được nhìn xem phụ thân nhỏ giọng hỏi 3A đúng 2C cha 2C nhị cầu tử nương bây giờ là dạng gì tình huống 3FA? gia tuấn cho nàng ở trong thành an bài một công việc 2C để cho nàng ở đây giàn xếp xuống 2C bất quá 2C nàng không muốn tiếp nhận chúng ta quá nhiều trợ giúp 2C cho nên tạm thời tình huống còn không phải quá tốt 2C không có nhận nhị cậu tử đi qua A2C nếu là nàng thật tới đón A2C sợ ngươi sẽ bỏ không thể lưu tố tâm cho nhị cậu tử kẹp thái về sau 2C cười nhìn về phía trượng phu 2C Dương Vũ thành vội vàng mỉm cười trả lời ba hắc sợ là càng không bỏ được người là ngươi đi ba f cái này vốn Là là cặp vợ chồng ở giữa đối thoại 2C ai biết hiểu chuyện nhị cậu tử ngẩng đầu lên nhìn một chút Dương Vũ Thành lại nhìn một chút Lưu Tố Tâm ta cũng không nỡ ra giận mãi mãi nghe được câu này 2C Dương Vũ Thành cùng Lưu Tố Tâm hốc mắt đều ướt át liêu khởi tới Bây giờ chỗ nào còn có hiểu chuyện như vậy hài tử 514 chương 518 26NBSR Dương Vĩ kể từ sau khi trở về 2C mặc dù không có nhãn dối 2C nhưng trên thực tế còn không có gì bệnh nhân 2C hắn chính xác không nghĩ tới mình thứ nhất bệnh nhân vẫn là Nguyễn Đình giới thiệu 2C đây là Dương Vĩ lần thứ 2 nhìn thấy Nguyễn Đình 2C cái này chân tăng thể diện chứng nhi sinh đẹp người mẫu nhỏ dung mạo rất là mỹ lệ 2C chút điểm này Dương Vĩ bất phải không thừa nhận 2C nhưng hắn cho tới bây giờ đối với nữ hải tử này không có ý khác 2C bởi vì đối với Dương Vĩ mà nói Hai C Nguyễn Đình chỉ là cựu gia lỗi bạn gái mà lấy Dương Thầy thuốc Hai C thật là làm phiền ngươi Nguyễn Đình cau mày ngồi tại Dương Vĩ đối diện Hai C bên cạnh nàng còn ngồi một cái nhìn tinh thần thật không tốt nữ hài tử Hai C Dương Vĩ nhất nhìn cô gái liền biết nàng nhất định là Nguyễn Đình đồng hành Hai C bằng không liền uổng phí mụ vóc người tốt như vậy Hai C chỉ là cái kia gọi Chu Tiểu Phàm nữ hài tử thoạt nhìn không có Nguyễn Đình khỏe mạnh như vậy Hai C hai cái mắt gấu mèo mang theo 2C ban ngày vẫn còn ngáp không phiền phức 2C bất quá ngươi được nói cho ngươi bằng hữu đây là thế nào 3F còn có thể có cái gì 3F không phải là mới vừa nói sao 3F ngủ không được 2C mất ngủ 21 chu tiểu phạm không nhịn được trả lời về sau 2C lại ngáp một cái Nguyễn Đình thấy 2C vội vàng cho Liễu Dương Vĩ một cái nét mặt xin lỗi thần xin lỗi a 2C Dương Thầy thuốc 2C tiểu phạm nàng gần nhất lúc nào cũng ngủ không ngon 2C còn lao thấy ác mộng 2C uống thuốc ngủ đều vô dụng 2C ta thật Sự rất lo lắng nàng là có sự tình gì khốn nhiều sao? Ba ép Dương Vĩ chăm chú hỏi Nguyễn Đình nhẹ nhàng lắc đầu hai c, Chu Tiểu Phạm lại một chút biểu thị cũng không có hai c cái này. Nhượng Dương Vĩ có chút nổi giận hai c bệnh như vậy người thật sự để cho người ta cảm thấy phiền chán hai c một chút cũng không phối hợp hai c, nhưng là không phải không thể làm gì nàng hai c. Dương Vĩ nhìn xem Nguyễn Đình nở nụ cười nếu như ngươi không ngại hai c có thể nhường ta với ngươi bằng hữu đơn độc tâm sự sao ba ép Nguyễn Đình nghe xong hai C vội vàng đứng liều khởi tới hai C nàng nhưng là một cái biết phân cấp người hai C chớ nói đây không phải ở người khác bệnh viện hai C đơn hướng về phía cựu gia cùng Dương Vĩ quan hệ hai C nàng không tôn trọng đều không được hai C Nguyễn Đình vừa đi hai C Dương Vĩ mặt của liền trên bảng hai C bỏ ra mấy giây thời gian hai C hắn nhìn xem thái độ này chẳng ra sao cả nữ hải tử đang suy nghĩ gì ba F cùng người có giấm quan hệ ba F đừng cứ mãi cái giấm không cái giấm hai C khiến cho cái giấm cùng ngươi thật giống như có quan hệ thân thích một dạng ngươi Chu Tiểu Phàm ngẩng đầu lên hận Liễu Dương Vĩ một mắt hai c trong lòng cực không thoải mái hai c cầm lên ba lô nhỏ hai c liền muốn tránh người bộ dáng hai c lúc này hai c Dương Vĩ lạnh lùng nhắc nhở một câu nếu như người trưởng kỳ giấc ngủ không đủ hai c qua tiếp nhận kỳ về sau hai c rất có thể sẽ lập tức đột tử hai c ngươi muốn chết mà nói hai c liền đi đi thôi hai c ta không ngăn đón ngươi nói xong hai c Dương Vĩ cầm lấy để ở một bên báo chí nhịn Liễu Khải tới hai C Chu Tiểu Phàm đứng tại chỗ sừng sốt một chút hai C mới có hơi nóng nảy đi đến Liễu Dương Vĩ trước mặt ta nói ngươi bác sĩ này như thế nào như thế phiền ba F có gì tốt thuốc mở cho ta không được sao ba F ta cũng không phải không cho ngươi tiền 21 phải không ba F ta giống như cũng không phải rất thiếu tiền Dương Vĩ không đếm xỉa tới trả lời Chu Tiểu Phàm chưa từng thấy qua thái độ ác liệt như vậy bác sĩ hai C nhưng cho tới nay hai C nàng thâm thụ không cách nào chìm vào giấc ngủ khốn Nếu hai C đây là sự thật không thể chối cái hai C bằng không nạng cũng sẽ không tới bệnh viện hai C cũng bởi vì biện pháp khác đều thử hai C cũng không để ý dùng hai C mới dùng nhiều tiền đến xem cái gì cao cấp bác sĩ hai C cứ việc không tình nguyện hai C chu tiểu phàm vẫn là ngồi xuống ngươi nghĩ hỏi cái gì ba F hỏi đi ân hai C không tệ hai C có giác ngộ hai C biết vọng văn văn thiết là cần thiết trình tự dương vĩ từ từ thả xuống báo chí hai C lộ ra nụ cười như vậy hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết hai C. Ngươi thấy ác mộng hai C đều sẽ mộng thấy một ít gì ba F cái này Theo ta mất ngủ có quan hệ sao ba F, đương nhiên có quan hệ gì ba F, ngươi là bác sĩ ba F hay ta là bác sĩ ba F? Dương Vĩ cười nhạt một tiếng, hai C nhìn thẳng cái này, không quá nghe lợi bệnh nhân hai C, hắn cũng không phải vui đùa đối phương chơi hai C vậy, mất ngủ hai C phần lớn đều là bởi vì có tâm sự, hai C có người ăn hai quả thuốc thì không có sao, hai C có thể chu tiểu phạm không nghe hai C đã đem thuốc ngủ đều thêm đến rồi, lớn nhất lượng hai C vẫn là không thể trợ giúp nàng rất tốt, rất ngủ hai C vậy chứ. Mình vậy dược vật là bất kể dùng 2C cái gọi là thầy thuốc làm việc 2C chưa chắc là muốn thi châm đưa 2C mà là nếu không thì kế hết thảy biện pháp giải quyết bệnh nhân phiền não 2C đây ít nhất là Dương Vĩ tín điều chu tiểu phàm liếc mắt nhìn Dương Vĩ 2C đem đầu chợt cất một cái bên cạnh 2C không biết đang nhìn cái gì đó đồ vật 2C một lát sau 2C mới nhỏ giọng trả lời ba a có khi ta cũng không biết mình tại mộng thứ gì 2C nói không rõ ràng 2C có khi nhớ rõ 2C có khi không nhớ rõ 2C lại Khái giống như chính là ở trong mơ bị người xấu truy cùng quẳng xuống vách núi các loại chuyện A2C mộng nội dung đều không khác mấy là cái dạng này ngày ngày đều như thế 3F tần từ lúc nào bắt đầu 3F có một đoạn thời gian xác thực thời gian 3F 4. Nửa năm trước á như vậy nửa năm trước ngươi phát sinh liếu thập sao không vui chuyện sao 3F Chu Tiểu Phàm quay đầu 2C nhìn xem Dương Vĩ 2C đưa tay ra đem người bác sĩ giấy chứng nhận cho ta xem một chút Dương Vĩ nghe xong không khỏi cảm thấy buồn cười 2C chỉ chỉ trước ngực như thế nào 3F ngươi còn hoài nghi ta không phải bác sĩ 2C chỉ là một ưa thích đạo bắt quái người 3F cái kia nói không chừng 2C bây giờ nam nhân đều sẽ làm cho chút gì thủ đoạn Dương Vĩ nghe lời này 2C Xem như Minh Bạch Liêu tự mình tại Chu Tiểu Phàm trong mắt là cái gì hình tượng 2C mặc dù hắn nên cho bệnh nhân chữa chút nhi mặt mũi 2C nhưng nếu là ai bảo hắn thật mất mặt 2C hắn cũng không ngại chẳng lời nói nói thẳng Chu Tiểu tỷ 2C điểm này ngươi liên tâm 2C tối thiểu 2C ta sẽ không đối với một cái không có biểu lạc đà giống cái cảm thấy hứng thú 2C Dương Vĩ hài hước nhìn xem Chu Tiểu Phàm 2C Chu Tiểu Phàm ít nhất dùng hơn 10 giây tới nghĩ Dương Vĩ lời này là có ý gì 2C đợi nàng Hiểu rõ về sau 2C khuôn mặt đều đỏ lên vì tức các ngươi những thứ này số nam nhân đều một cái tính tình 21 tốt 2C nghiêm túc một chút nhị 2C không đùa giỡn với ngươi 2C nửa năm trước đến cùng phát sinh liêu thập sao 3F Dương Vĩ gặp Chu Tiểu Phàm sắp tức giận 2C vội vàng đổi chủ đề Chu Tiểu Phàm sững sốt một chút phía sau 2C rơi vào trầm tư Nàng không biết nên không nên cùng Dương Vĩ nói hai C bởi vì đây là chuyện riêng của mình, hai C cũng là một cái bí mật hai C thế nhưng là tình huống của mình vẫn không có chuyện biến tốt đẹp, hai C nếu là tiếp tục như vậy nữa, hai C nói không chừng thật sự sẽ chết người, hai C tuổi quá trẻ, hai C chu tiểu phàm nhưng không có muốn như vậy, không thông suy tư khế đạo phía sau, hai C nàng há miệng ra ta là nửa năm trước nhập hành. Lúc kia hai C tiền lương cũng không nhiều, hai C có một người đại diện tìm được ta, hai C nói là có thể đem ta thổi cho nổi tiếng, hai C để cho ta đi theo hắn, hai C ngay từ đầu hai C ta tin tưởng, hai C bởi vì lúc kia rất đơn thuần, hai C thế nhưng là Về sau 2C ta chậm rãi phát hiện 2C hắn chỉ là đang gạt ta 2C cho nên 2C ta chỉ muốn rời đi hắn. Ta là không nghĩ tới hắn lại là người như vậy 2C làm ra hèn hạ như vậy chuyện chu tiểu phạm càng nói càng tức phẫn 2C trong cặp mắt kia lại dẫn sợ 2 2C chính xác 2C nàng đụng phải là thân là nữ nhân mà nói không muốn nhất gặp phải sự tình 2C cái kia hèn hạ nam nhân thế mà len lén ghi lại bọn hắn ở trên giường hình ảnh 2C hơn nữa dùng cái này xem như vi hiếp 515 trung năm 519, 26NBFR, Dương Vĩ tin tưởng một việc 2C là một người sợ một chuyện phát sinh 2C liền sẽ biến thành ác mộng của mình, 2C hắn đoán Trừng Chu tiểu phàm mất ngủ hòa đam động chính là nguyên nhân kia tạo thành 2C chuyện như vậy, 2C uống thuốc cái gì chỉ có thể trị đến mặt ngoài, 2C ở bên trong không dùng được, 2C chỉ cần khúc mắc không hiểu 2C cái gì đều là phụ vân, 2C nghĩ nghĩ phía sau 2C Dương Vĩ mở miệng hỏi ba ác vậy sau đó thì sao ba ép người kia còn có dây dưa người sao ba ép Vì tránh né hắn dây dưa 2C ta thử dọn nhà 2C thử gậy mất hết thầy liên lạc 2C thế nhưng là ta rất sợ 2C không biết hắn sẽ dùng biện pháp dạng gì tìm được ta 2C hắn một tìm được ta ta liền ta hiểu được 2C cái này chính là của ngươi ác ngộng 2C nói thật 2C ngươi được đem chuyện này thật tốt giải quyết 2C bằng không chúng ta làm thầy thuốc cũng không giúp được ngươi xấu Chu tiểu phàm có vẻ hơi thất vọng 2C ánh mắt lập tức liền mất tiêu 2C không biết nàng đang nhìn cái gì 2C cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì mặc dù Dương Vĩ Giã đã từng đã giúp chuyện như vậy 2C giống như lúc kia giúp Cửu lão đại một dạng Kết quả là như thế nào đâu, 2C quản xuống chuyện như vậy, 2C chưa hẳn có thể có một cái kết quả tốt, 2C Dương Vĩ Hưu lúc đang suy nghĩ, 2C nếu như lúc kia chính mình không có giúp Cửu lão đại, lão bà 2C như vậy, Cửu lão đại có thể hay không hận chính mình sâu như vậy. Nghĩ tới những thứ này, 2C Dương Vĩ Hưu chút thất thần, Dương thầy thuốc gần 3 phép Dương Vĩ nghe được Chu tiểu phàm tiếng kêu 2C lập tức lấy lại tinh thần như vậy đi 2C, ta trước tiên khai điểm nhi thuốc cho ngươi 2C, ngươi trước phục dụng 2 ngày lại nói 2C, nếu như tình huống không có chuyển biến tốt đẹp, ta đề nghị ngươi báo cảnh sát báo cảnh sát 3F lần 2C đây là biện pháp tốt nhất 2C nếu như ngươi không báo cảnh 2C hắn còn có thể một mực dùng sự kiện kia áp chế ngươi 2C có đôi khi nữ hải tử các ngươi mình cũng phải dũng cảm một chút Dương Vĩ nói xong nói một phen về sau 2C Chu Tiểu Phàm cái hiểu cái không gật đầu một cái 2C những thứ khác Dương Vĩ thật sự không giúp được Chu Tiểu Phàm 2C có thể cho cũng chỉ là một chút để cho người ta ngủ ngon thuốc 2C bất quá hắn hết khả năng Dùng một chút trung thành dược để thay thế thuốc Tây 2C hy vọng như thế đối với thân thể tổn thương sẽ ít một chút ăn cơm chưa thời điểm 2C Tô tỉnh chất liền hỏi tới chuyện này 2C hắn thế mà không biết cô bé kia là thế nào 2C chỉ cảm thấy là cô gái đẹp 2C dùng đùa giỡn giọng điệu vẫn đạo ba á uy 2C sáng hôm nay mỹ nữ kia dáng rất không tệ á tạm được như thế nào 2C ngươi không có hứng thú ba ph tô tỉnh chất nhấc một hớp cánh phía sau 2C nhìn chằm chằm Dương Vĩ cười Dương Vĩ lắc đầu Hai C nhịn không được tởn giải ba ai trong mắt người Hai C xem ra ta liền là một cái đại sắc lang, Hai C đối với nữ nhân gì đều cảm thấy hứng thú ta nhưng không có nói như vậy có thể trong lòng ngươi là muốn như vậy được rồi, Hai C không ra nói đùa, Hai C lần trước ngươi bị người mang đi chuyện, Hai C ngươi có hay không cùng các người nói một chút, Hai C để bọn hắn hỏi thăm một chút không có cần thiết này vạn nhất yên tâm đi, Hai C không có vạn nhất, Hai C những chuyện này trong lòng ta ít thấy dư vị. Cười Liêu khởi tới Hai C ăn hai khối thịt kho tàu phía sau Hai C quan tâm hỏi một câu, ngươi chẳng lẽ là lại gặp gỡ Liêu thập sao phiền phức ba F vẫn là cái họ kia phương không thành thật ba F không có. Liên một cái kia bệnh nhân còn không có hầu hạ xong đâu 2C làm sao có thể tiếp mới bệnh nhân Tô Tỉnh chết miết miệng lúc này 2C lý duy có chút chán nản đi tới 2C trong tay chỉ bưng một ly nước trái cây 2C trước đó hắn nhưng là rất ít xuất hiện ở bệnh viện phòng ngăn 2C kể từ cùng Dương Vĩ quan hệ tốt Liêu Khởi tới về sau 2C mới có tình huống như vậy phát sinh hắn rất tự giác ngồi vào Liêu Dương Vĩ bên cạnh 2C bất quá không nói câu nào 2C chỉ là uống nước 2C Dương Vĩ hỏa Tô Tỉnh chết Nhìn không thích hợp lý viện trưởng 2C ngươi như thế nào cùng Dương đánh quả cả tựa như 3F không phải là lão bà ngươi lại Lý Duy nhìn Liễu Dương Vĩ Hòa Tô tỉnh chết một mắt 2C sợ hai người kia nghĩ lung tung 2C dứt khoát hồi đáp 3A ai không phải chuyện trong nhà 2C là bệnh viện vừa nghe đến Lý Duy nói như vậy 2C Dương Vĩ Hòa Tô tỉnh chết đều gửi bệnh viện 3F trong bệnh viện có chuyện gì đến nỗi ngừng Lý viện trưởng như vậy phiền lòng sao 3F vấn đề này hỏi được rất nghe Nhưng hai C Lý Duy lại tại cân nhắc muốn hay không trả lời hai C dù sao người kia là Dương Vĩ giới thiệu tới hai C Lý Duy lúc nào cũng muốn cố kỵ một chút hai C thế nhưng là hắn thân là bệnh viện viện trưởng hai C cũng phải vì những thứ khác nhân viên cân nhắc hai C cho nên hắn vẫn quyết định đem chuyện này mở ra nói các người cũng biết hai C bệnh viện chúng ta bây giờ là kinh doanh độc lập hai C mặc dù nói nhận bệnh nhân số lượng không thiếu hai C có thể cả cái bệnh viện tiêu xải cũng không thấp hai C ngoại trừ Đưa vào dụng cụ y tế 2C còn có những thứ khác một chút tiêu xài cũng tại trong đó 2C tăng thêm mỗi cái bộ môn nhân viên tiền lương 2C mỗi tháng số lượng không thấp 2C dưới tình huống như vậy 2C chúng ta thưởng xuyên thu miễn phí bệnh nhân 2C có phải hay không là quá không thỏa đáng 3F ngươi là nói tiến tử phòng 3F Dương Vĩ đầu góc cũng không phải trang bộn nhão 2C khu phổ thông người bên kia tuy đại bộ phận đều theo bình thường tiền chữa trị thu lấy 2C nhưng mà miễn phí bệnh nhân Một khối này nhi giống như thật sự là hắn cho Tiễn Tử Phong rất lớn quyền lợi 2C ngay từ đầu Dương Vĩ ra nghĩ tới làm như vậy không phải không quá tốt 2C nhưng dùng người thì không nghi ngờ người 2C hắn mới yên tâm đem quyền lợi chuyển xuống ra ngoài 2C về điểm này 2C thật sự là hắn có chút xem nhẹ Lý Duy ý nghĩ tốt 2C nếu như là Tiễn Tử Phong mà nói 2C ngươi cũng không cần quá lo lắng 2C đây là làm việc nhỏ 2C ta sẽ xử lý nhưng mà hắn đã thu hơn 70 bệnh nhân Lý Duy lo lắng Nhìn xem Dương Vĩ hai C giống như chuẩn bị xong tựa như hai C từ trong túi móc ra một chương tờ đơn hai C phía trên dày đặc mã mã viết miễn phí bệnh nhân tên cùng bệnh tình các loại hai C Dương Vĩ thu sơ giản lược nhìn một chút hai C có tương đương một bộ phận đều không phải là bệnh nhẹ hai C muốn chữa trị hai C chiếm bệnh viện có thể dùng tương nguyên 15% tạ hữu hai C cái này nhượng Dương Vĩ nhíu mày đây đều là lúc nào thu ba phép liền gần nhất Dương Vĩ hít sâu một hơi hai C hắn cho lại trò tiến tử Phương Quyền lợi có thể giúp đến trong vùng núi non một số người 2C, nhưng từ trên danh sách xem ra 2C những người này cũng không giống là từ trong vùng núi non đi ra ngoài 2C có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thu nhiều như vậy miễn phí bệnh nhân 2C cái này, nhượng Dương Vĩ có chút buồn bực 2C cứ thế mãi 2C cả cái bệnh viện đều không đủ tiến tử phong dạy vỏ sau khi suy nghĩ một chút 2C Dương Vĩ không nói hai lời 2C cầm lấy danh sách rời đi phòng ăn 2C chỉ có Tô Tỉnh Chích Hỏa Lý Duy nhìn hắn. Bóng lưng đợi đến Dương Vĩ đi xa 2C Tô Tỉnh Chích mới nhỏ giọng hỏi ba a Lý viện trưởng 2C làm là như vậy không phải quá khó sự Dương Vĩ ba FI Ta có biện pháp gì ba ép ta mặc dù là một viện trưởng 2C nhưng làm chủ hay là hắn 2C vì cả cái bệnh viện 2C ta phải phải có điều cần nhắc 2C hắn cũng phải đi đối mặt lý duy đẩy mắt kính một cái 2C thở dài 2C nếu là hắn không thay Dương Vĩ lo lắng 2C cũng không liền chúng cơm chưa đều ăn không được Dương Vĩ dã là một cái người thông minh 2C biết mức độ nghiêm trọng của sự việc này 2C cho nên hắn đem tiến tử phong gọi vào liêu tự mấy văn phòng 2C cái này khi xưa thầy lang bây giờ tại Thông Thịnh bệnh viện cũng coi như là có chút danh tiếng 2C tại những cái kia phổ thông người mắc bệnh trong mắt 2C tiến tử phong giống như là quan thế âm bổ tát 2C bởi vì tiến tử phong làm người xem bệnh 2C kê đơn thuốc cái gì cũng không lấy tiền 2C nếu là bệnh nhẹ tiểu đau 2C dương vĩ dạ thì nhịn 2C có thể hết lần này tới lần khác có một bộ phận tất cả đều là sự giải phẫu 2C từ trên kỹ thuật tới nói 2C dương vĩ tin tưởng cái cấp bậc đó tay thuật đối với tiến tử phong không có vấn đề quá lớn 2C nhưng ở giữa sinh ra phí tổn cùng khác là so với những bệnh nhân khác phải bồi thường phải càng nhiều bây giờ đã thu cái này hơn 70 trong đó 2C là không có có một người có thể lui 2C nếu không thì đây chính là đập hỏng thị bệnh viện chiêu bài 2C cho nên như thế nào đi nữa cũng phải nhịn 2C Dương vĩ có thể làm chỉ là nhường tiến tử phong không cần tiếp tục nữa 2C hay là có chỗ thu liễm tiền thầy thuốc 2C đây đều là ngươi thu 3 phép Dương vĩ đem tấm tiền lý truy giao cho mình Danh sách đẩy tới Tiễn Tử Phong trước mặt 2C, Tiễn Tử Phong cầm lấy danh sách cẩn thận sau khi xem xong 2C gật đầu một cái, "Ừ 2C cũng là ta thu 2C bệnh nhân của ta, 2C ta nhớ được rất rõ ràng không có sai", Tiễn Tử Phong mặt mui tràn đầy mừng rỡ, "2C giống như là một cái hái được rất nhiều quả hài tử, 2C hắn từ trên núi đi tới thành phố lớn, 2C giống như là một cái đói bụng người đột nhiên lấy được rất nhiều đồ ăn, 2C Dương Vĩ biết Tiễn Tử Phong là mất phương hướng, 2C cũng không phải thuộc." Về đạo đức mê thất 2C mà là một loại khác mê thất 2C ít nhất dạng này, người tại hiện đại trong đô thị rất khó sinh tồn tiếp nhưng mà 2C Dương, 6 Vị nhưng không nghĩ qua phải hoàn toàn chèn ép tiến tử phong 2C hắn biết tiến tử phong là một cái thời thuốc tốt 2C hạt giống tốt 2C thế là ngữ trọng tâm trưởng hỏi một câu ba a tiền thầy thuốc Hơn 70 bệnh nhân 2C số đông cũng không phải cảm mạo nóng sốt đơn giản như vậy 2C nếu như ngươi muốn từng cái từng cái trận trị 2C phải cần thời gian bao nhiêu ba ép cái này tiến tử phong rất nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút 2C ngẩng đầu lên 2 năm a 2C 2 năm nhất định được vậy ta hỏi ngươi 2C những bệnh nhân này có thể đợi 2 năm sao ba ép cái này Hạ Hắc Tiến Tử Phong ngượng ngùng cười liếu khởi tới 2C, "Năm tóc ta biết ta một người không được 2C còn tốt có bệnh viện các đồng nghiệp hỗ trợ 2C cho nên ta muốn 2C chỉ cần bọn hắn chịu hỗ trợ 2C như vậy chúng ta không hao phí thời gian quá dài dương vị hơi híp mắt lại. Hắn biết Tiến Tử Phong vẫn là nghĩ đến quá đơn giản sáu. Đối với một cái không phức tạp người 2C muốn giảng thuật một kiện chuyện phức tạp 2C có chút không dễ 2C dương vị đang suy tư như thế nào nhường Tiến Tử Phong minh bạch đạo lý kia. 516. Chương 520 26 nợ bở FD, làm một người trong lòng tôn kính một người 2C liền sẽ đem người này lời nói nghe vào trong lòng 2C cẩn thận suy nghĩ, 2C chỉ cần người chịu nghĩ 2C vấn đề liền dễ dàng nghĩ rõ ràng, 2C Dương Vĩ nói vài câu về sau 2C tiến tự phong một điểm liền rõ ràng minh bạch Liễu Dương Vĩ ý tứ 2C hắn mặc dù rất xin lỗi 2C thế nhưng là cũng không có những biện pháp khác 2C chỉ có thể cùng Dương Vĩ cam đoan về sau không còn loạn thu miễn phí bệnh nhân 2C tại thu bệnh như vậy. Người lúc nhất định muốn đã điều tra xong nhưng mà sự tình thì có trùng hợp như vậy 2C mới nói xong chuyện này, 2C miễn phí bệnh nhân bên này tựu ra xong việc nhi 2C một bệnh nhân tại trong phòng bệnh lá hét đối với bệnh viện bất mãn 2C còn nói muốn khiếu nại 2C Dương Vĩ tự nhiên ở thời điểm này phải xuất hiện một chút 2C trên thực tế là hắn cùng tiến tử Phong cùng tới tuần phòng lúc 2C nghe được người bệnh nhân kia chửi rủa 2C người bệnh nhân kia quả thực là nhường các y tá sợ khắp giờ. Khóc giờ. Cười rõ ràng không phải là cái gì bệnh nặng 2C hết lần này tới lần khác còn biết thứ gì 2C rõ ràng chỉ cần 10 đồng tiền thuốc 2C hắn càng muốn chọn hàng trăm hàng ngàn cái trùng loại kia 2C bệnh viện không cho 2C hắn liền nói bệnh viện hố người 2C còn nói cái gì bệnh viện lòng dạ hiểm độc các loại 2C như vậy 2C người biết nội tình sẽ biết là hắn vô lý 2C không biết thật đúng là cho là bệnh viện như thế nào Liêu Dương Vĩ đi vào phía sau 2C không nói câu nào 2C ngồi xuống người bệnh. Nhưng điều bên cạnh 2C người bệnh nhân kia sừng sốt một chút ngươi là ai a3f ta là bác sĩ a2c ngươi không phải muốn khiếu nại sao 3f ta tới nghe ngươi khiếu nại cắt 2C ta không muốn ngươi 2C ta muốn tiền thầy thuốc 21 là số tiền kia bác sĩ nói bệnh viện vì ta miễn phí chữa bệnh 2C ngươi đi 21 bệnh nhân hừ lạnh một tiếng phía sau 2C đem đầu ngoật về phía một cái bên cạnh 2C tiến tử phong lúc này đi đến 2C hắn rốt cuộc minh bạch Liễu Dương vĩ lời nói này 2C thế nhưng là hắn chưa Bao giờ biết làm như thế nào ứng phó trường hợp như vậy hai C sừng suốt hồi lâu hai C quả thực là không có mở miệng hai C vẫn là người bệnh nhân kia quay đầu lúc hai C thấy được tiến tử phòng hai C mới dùng tiếp tục làm ầm ĩ tiền thầy thuốc hai C ngươi tới được vừa vặn hai C ngươi nói xem hai C đến cùng chuyện gì xảy ra ba F bệnh viện các ngươi nói xong rồi cho ta miễn phí trị liệu hai C tại sao lại thay đổi ba F không cho ta dùng thuốc hai C cũng không lý tới người cái này tiến sinh hai C chúng ta đã nói rất Rõ hai c bệnh của ngươi không cần đến dạng như thuốc một bên tiểu hộ sĩ có chút kích động trả lời bệnh nhân nhất nghe liền đến kính nhi hai c bắt đầu ồn ào ba a ngươi xem một chút hai c ngươi xem một chút hai c cái này thái độ gì ba f thế mà dạng này đối với bệnh nhân hai c a chúng ta không đưa tiền hai c nhân mạng sẽ không đáng tiền đúng không ba f các ngươi liền qua loa đúng không ba f còn nói cái gì tê thế hai c ta nhìn các ngươi a cũng là đang thả cái giấm 21 dương vị nghe đến đó hai c nhếch miệng lên liếu khởi tối 2C không nhanh không chậm từ trong túi móc ra một điếu thuốc 2C phịch một tiếng nhóm lửa phía sau 2C hít một hơi thật sâu bệnh nhân kia gặp Dương Vĩ thế mà tại trong phòng bệnh hút thuốc 2C giống như là bắt gian một dạng hương phấn 2C hét lớn ba a ngươi xem một chút 2C cái này cái gì tố chất 2C thế mà ngay trước bệnh nhân mặt hút thuốc 21 trong bệnh viện không để hút thuốc 2C ngươi không biết là sao ba F A Phải không ba ép cảm tạm nhắc nhở Dương Vĩ nở nụ cười 2C tiếp tục quất lấy 2C dùng ánh mắt ra hiệu tiểu hộ sĩ đóng lại cửa phòng bệnh 2C cũng may trong phòng bệnh chỉ có cái này một bệnh nhân 2C không có những thứ khác bệnh nhân 2C cho nên Dương Vĩ dã không rắc đắc hữu cái gì 2C rất nhanh 2C sương mủ ngay tại trong phòng tràn ngập ra ta muốn khiếu lại 21 bệnh nhân ngồi ở trên giường bệnh đều to 2C hận không thể đem những người khác đều gọi tới Dương Vĩ nổ ngụm khói 2C vẫn là đối. Người bệnh nhân kia cười hai c c qua mấy giây sau hai c mới nhẹ giọng vấn đạo ba a ngươi không phải khiếu nại hai c ngươi chẳng lẽ không biết ta đang tại giải quyết ngươi khiếu nại sao ba ép lợi này của ngươi có ý tứ gì ba ép ngươi không phải mới vừa nói bệnh viện chúng ta không cho ngươi dùng thuốc hai c không quan tâm ngươi hai c không coi trọng ngươi hai c ngươi nghĩ dùng tốt hơn thuốc sao ba ép ta đang giúp ngươi ngươi nói thật Tiên sinh hai C bệnh của ngươi A2C vốn là không cần đến nằm viện hai C cũng không cần đến ăn quá nhiều thuốc hai C là thuốc có 3 phần độc hai C chúng ta không muốn hại ngươi hai C thế nhưng là ngươi đã có yêu cầu như vậy hai C hướng về phía người bệnh nhân thân phận hai C chúng ta phải thỏa mãn yêu cầu của ngươi mới đúng hai C vị để cho ngươi hưởng thụ tốt hơn phục vụ cùng với dược vật trị liệu hai C ta vừa rồi làm một cái quyết định hai C ta chuẩn bị mỗi ngày ở đây hút thuốc hai C chờ ngươi hút khói thuốc bệnh Đến đó cái trình độ 2C chúng ta sẽ giúp người dùng tới tốt thuốc trị liệu 2C cứ như vậy 2C thỏa mãn nguyện vọng của người 2C cũng có thể để cho người chứng kiến một chút chúng ta là không phải thật tâm đối đãi mỗi một cái cần cứu trị bệnh nhân 2C người liên tâm 2C người một khi bị ung thư phổi 2C bệnh viện chúng ta vì người trị liệu toàn miễn phí bệnh nhân nhất nghe 2C chột dạ 2C kêu hẩm lên 3A thôi đi 2C người hù ai đầy 3F 21 người tính là cái gì 2C dám làm cam kết như vậy 3F Mười lai ngươi còn không biết ta là ai a ba F Dương Vĩ cười quay đầu liếc mắt nhìn tiểu hộ sĩ 2C cái kia tiểu hộ sĩ rất thông minh 2C bình thường xưng Dương Vĩ vị Dương thầy thuốc 2C lúc này ngọt ngào kêu một tiếng ba a lao bạn kèm theo tiểu hộ sĩ đại lễ cúi đầu 2C bệnh nhân mắt trợn tròn 2C là nhân đều biết Hồng Thịnh bệnh viện là tư nhân mợ bệnh viện 2C cũng không phải quốc gia bệnh viện Dương Vĩ lúc này 2C cho bệnh nhân nhất cái cười lạnh ba a hiện tại cảm thấy ta nói chuyện có phân lượng sao ba F có thể tin không ba F Ngươi đừng ngươi A ta 2C ngươi liền an tâm ở lại nơi này, A2C bệnh viện chúng ta sẽ phụ trách tới cùng." Dương Vĩ nói xong câu này, 2C Tô Tỉnh Thiết vội vàng đi đến 2C không vì cái gì khác, 2C hắn đã để người đã điều tra xong cái kia hơn 70 bệnh nhân một chút nội tình 2C bởi vì trong đó có Hồng Thịnh tập đoàn giúp một tay nguyên nhân 2C cho nên tin tức phải chính xác mà cấp tốc 2C Tô Tỉnh Thiết sau khi đi vào đương nhiên chọn trọng điểm đem trước mắt vị này tại Dương Vĩ lộ thai nói một. Cái tin tưởng 2C Dương Vĩ nghe xong về sau cười cản vui vẻ hơn nha. Vừa rồi ta còn thực sự chính là đối với ngươi vô lễ hai c một chút cũng không nhìn ra ngươi lại là quản lý bất động sản trọ cao quản nhân viên. Thất kính thất kính bệnh nhân nhất nghe hai c sắc mặt có chút không thích hợp hai c nhỏ giọng rất nhiều vậy thì thế nào ba f nghề nghiệp của ta theo ta sinh bệnh có quan hệ sao ba f không có hai c chắc chắn không quan hệ dương vĩ liền đội vàng lắc đầu hai c bất quá nụ cười muốn lạnh rất nhiều chỉ là có một chút ta không minh bạch hai c thân là quản lý bất động sản trọ cao quản hai c tiền lương cũng không thấp. Làm sao còn có thể xin đến thuê giá rẻ phòng đâu một xin vẫn là hai bộ. Những phòng ốc này tại các hạ danh nghĩa hai c ngươi sẽ không cảm thấy hoảng hốt sao ba f Ai cần ngươi lo 21 bệnh nhân có vẻ hơi gấp 2C còn rất kích động chó lại bắt chuột 2C xen vào việc của người khác 21 người đây đã sai lầm rồi 2C ta cũng không gọi xen vào việc của người khác 2C xem như gặp chuyện bất bình a 2C bây giờ có rất nhiều cần nhà người 2C bọn hắn không có tiền mua nhà 2C nhưng mà người cái này tiểu tài chủ 2C lại lợi dụng chức quyền của mình thân tình hai bộ thuê giá rẻ phòng 2C khả năng này có chút không hợp quy củ 2C. Nói, Nam Thật sự hai C ta là không biết hai C có phải hay không các ngươi dạng này người đều có tâm lý như vậy hai C không không ta muốn 3F muốn nói là như vậy hai C ta cũng có thể hiểu được hai C người đều có lòng tham hai C nhưng mà ta chỉ không rõ hai C thuốc vật này hai C ngươi cũng muốn 3F ngươi sẽ không phải thiếu tiền đến rồi cần đến bệnh viện chúng ta lựa gà thuốc đi bán tình cảnh A6 Dương Vĩ đè lên lửa giận trong lòng hai c, mặt nở nụ cười hai c nhìn xem người bệnh nhân kia sắc mặt càng ngày càng không tốt hai c, Dương Vĩ hỏa lại càng lúc càng lớn hai c, cuối cùng hai c khói đốt hết hai c, Dương Vĩ nhẫn nại cũng đến rồi đầu hai c, không đợi người bệnh nhân kia nói ra giải thích cái gì mà nói hai c, Dương Vĩ xoạt một cái đứng lên hai c, nắm tay chống được bệnh nhân đầu hai bên ngươi nghe cho ta 21 giống như ngươi vậy sâu một hai c, không cần nói miễn phí hai c, coi như đưa tiền hai c, lão tử cũng không Một y 2C người tốt nhất là đem người tại bệnh viện phí tổn thanh toán xong lại rời đi 2C bằng không láo tử để cho người chuyện ngày mai sẽ đăng lên báo 21 từ nay về sau 2C người cũng không cần nghĩ lại tiến vào chúng ta Hồng Thịnh bệnh viện nửa bước 2C không chỉ là người 2C nhà người cậu cũng không cho 21 Người bệnh nhân đã bị Dương Vĩ biểu lộ hù dọa 2C tăng thêm Dương Vĩ nói những lời kia 2C phải biết thân là quản lý bất động sản chỗ tại chức nhân viên làm ra chuyện như vậy 2C nếu là thấy báo chí 2C như vậy đừng nói là công tác 2C còn có thể đối mặt chuyện càng đáng sợ hơn 2C hắn đời này cũng không nghĩ đến tiến bệnh viện xem bệnh còn có thể dẫn suất phiền toái lớn như vậy Tiễn Tử Phong trên mặt lúc này lộ ra nụ cười 2C vừa rồi hắn còn cảm thấy Dương Vĩ hưu chút qua Hiện tại xem ra 2C không phải chuyện như vậy, 2C tại đã biết nội tình phía sau 2C tiến tử phong trong lòng là bội phục 2C đối với Dương Vĩ Phương thực sự lý thậm chí cảm thấy phải thoải mái 2C giống loại kia lấy quần nhũ tư vô cùng người 2C tiến tử phong hận không thể đi lên cho lên 2 quần 2C nếu như hắn không phải tại bệnh viện công tác 2C nếu như bây giờ không phải tại bệnh viện, 517 trung năm 2021, buổi tối trong nhà Lục An Cơm 2C trên tivi phát hình một cái quảng cáo 2C nhị cậu tự thấy nhân vật nữ chính liền kêu 3A Mao nhìn 2C là Vân A Ji nha thật đúng là đông đạo A Lưu Tố Tâm vừa ăn cơm 2C vừa nhìn tivi Dương Vũ Thành nhìn về sau 2C vội vàng cười 3A đông đạo lên tivi thật đúng là xinh đẹp ngôi lão đầu tử này 2C chính là nói mỏ 2C đông đạo vốn là xinh đẹp Lưu Tố Tâm cười trả lời 2C lúc này nhị cậu tự bưng bát cơm trực điểm đầu ân 2C Vân A Ji so trên tivi xinh Đẹp hơn Dương Vĩ bất cấm gật đầu một cái 2C trong lòng của hắn biết bây giờ Khang Vân Vân là càng ngày càng đỏ 2C tiếp mấy cái quốc tế hàng hiệu quảng cáo 2C chạy tới nổi tiếng tình cảnh 2C không chỉ có như thế 2C điện ảnh cùng trên TV cũng xuất hiện Liêu Khang Vân Vân thân ảnh 2C truyền thông các phương diện khen ngợi như nước thủy triều có khi 2C Dương Vĩ đang suy nghĩ 2C có phải hay không nên vì Liêu Khang Vân Vân hảo 2C đánh gãy Liêu tự mình cùng Khang Vân Vân cái tầm quan hệ này Cơm nước xong xuôi về sau 2C hắn trở về đến phòng cho Khang Vân Vân gọi một cú điện thoại 2C hai người hẹn ở cách biệt thự không phải quá xa bờ biển gặp mặt trạng vạng tối bờ biển 2C chiếu đến dáng chiều 2C sóng biển đập tại trên bờ cát 2C kích động ra từng đó từng đó sinh đẹp bọn nước 2C dương vĩ cư như vậy đi chân đất dẫm ở trên bờ cát tới lui đi tới 2C không đầy một lát 2C bờ biển liền có thêm một người thân ảnh 2C cái kia tóc dài cùng váy lung lay bộ dáng 2C đủ để mê chết một Nửa nam nhân 2C có thể trong lòng của nữ nhân kia chỉ muốn một người dương vĩ nghe được cái này âm thanh 2C dương vĩ liền biết là chính mình phải đợi người đến 2C thế là chậm dãi xoay người qua người đã đến 3F tần khang vân vân rút một chút tóc 2C gật đầu một cái 2C hướng đi liếu dương vĩ ta còn tưởng rằng người mấy ngày nay đều rất vội vàng 2C cho nên không có cho người gọi điện thoại người đây 3F không bận rộn sao 3F điện ảnh tuyên truyền đã là một nửa 2C còn tốt 2C. Mấy ngày nay có thể phóng cái tiểu giả Khang Vân vân rất tự nhiên đem bàn tay hướng Dương Vĩ 2C kéo lại Liễu Dương Vĩ cánh tay có thể an tĩnh như vậy qua mấy ngày cũng không tệ Dương Vĩ mỉm cười gật đầu 2C nhìn về phía mặt biển 2C cái kia sóng lớn mãnh liệt hại giống như Dương Vĩ đã từng viên kia bất an tâm 2C mà bây giờ hết thảy đều bình tĩnh 2C Dương Vĩ tự nhận chính mình so với cái này phiến hải muốn trầm ổn nhiều 2C cho nên lại khó nói lời 2C hắn cũng không cảm thấy không mập miệng. Được đông đảo 2C chúng ta về sau. Làm bằng hữu bình thường a cái gì 3F Khang Vân vân mở to hai mắt nhìn 2C vô tội nhìn xem Dương Vĩ vì cái gì Đột nhiên nói như vậy 2C ép ngươi bây giờ đã là đại minh tinh hai C nếu để cho người khác biết chuyện của chúng ta hai C đối với ngươi không tốt ta không quan tâm ta quan tâm Dương Vĩ nói đến rất trực tiếp hai C Khang Vân Vân tâm liền giống bị sóng hung hăng vỗ một cái hai C nàng đã đem Dương Vĩ nhìn thành liêu tự mình sinh mệnh người trọng yếu nhất hai C lúc này hai C nàng không chịu nhận liêu Dương Vĩ dạng này thuyết pháp nếu như ngươi là sợ ảnh hưởng lời của ta hai C không cần phải hai C tất như ta Lựa chọn đi cùng với ngươi 2C cùng lắm thì ta liền tránh bóng 2C ra khỏi ngành giải trí 2C không có chuyện gì có thể làm cho ta từ bỏ ngươi đáng giá không 3F đáng giá ngươi không cần quá chóng váng 2C chào ngươi không dễ dàng mới đi cho tới hôm nay 2C vì ta từ bỏ chuyện của ngươi cùng ngươi một đời truy cầu 2C cũng không có lời ngươi không phải ta 2C ngươi không biết cảm thụ của ta 2C đối với ta mà nói 2C ngươi là là tối trọng yếu 2C chứ phi ngươi không thích ta 2C tốt 2C. Hôm nay đối thoại liền đến nơi này, đi hai C Tha mệt mỏi Khang Vân Vân thả ra Dương Vĩ tay hai C không muốn lại nghe được Dương Vĩ câu nói kế tiếp hai C đưa lưng về phía Dương Vĩ hướng đi liếu tự mình chỗ đậu xe hai C nàng là thương tâm hai C có thể nàng không có rơi lệ hai C bởi vì nàng không có nghe được Dương Vĩ nói nửa câu không thích chính mình hai C mấy năm này hai C nàng cũng học xong tiên cường hai C từ ông nhược Vân sau khi chết hai C Khang Vân Vân liền hiểu đạo lý này hai C nếu như mình yêu nam nhân nên bị Thương 2C chính mình liền nhất định muốn trở nên rất cường đại 2C muốn đủ để an ủi trái tim của người đàn ông này mới được 2C nàng cầu không phải có thể thay thế bông nhược vân 2C mà là trở thành một cái khác bông nhược vân 2C một cái có thể nhượng dương vị yên tâm đem đầu đặt ở chính mình trên vai nữ nhân 2C đã từng nàng hướng về phía bông nhược vân gì thể nói qua 2C bất kể như thế nào 2C chính mình cũng sẽ không bỏ rơi dương vị 2C nhất định sẽ thay bông nhược vân thật tốt thủ hộ cái. Này các nàng một mực yêu sâu đậm nam nhân Dương Vĩ lời nói mặc dù Nhượng Khang Vân vân trong lòng không thoải mái 2C nhưng nàng bây giờ chỉ là muốn về nhà mà lấy 2C bởi vì nàng biết cùng Dương Vĩ ngay mặt nói 2C chỉ có thể nhượng Dương Vĩ trong lòng không thoải mái 2C hai biết nhị cậu tử lại đột nhiên chạy ra Vân A Ji nhị cậu tử Ngư như thế nào một người đi ra Khang Vân Vân nhìn thấy nhị cậu tử 2C trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười 2C đứa bé này nàng rất là ưa thích 2C mặc dù nhị cậu tử có một loại hương thổ khí tức 2C có thể nhị cậu tử biết chuyện cùng tiện lương cũng sớm đã đả động Liêu Khang Vân Vân 2C ở trong mắt nàng 2C nhị cậu tử giống như là chó của mình một dạng 2C thế là không để ý đại minh tinh giá đứa 2C ngồi xổm xuống giúp nhị cậu tử vô vỗ trên người cắt một mình người đi ra 2C ra gián nại Mại sẽ lo lắng Hai C biết không ba phép nhị cậu tử cười hắc hắc Hai C chỉ vào sau lưng trả lời ba a gia gian mãi mãi bọn hắn cũng đi ra tản bộ Hai C ta không phải là một người vậy là tốt rồi Hai C phải ngoan Hai C muốn nghe gia gia ba lời nói Hai C biết không ba phép Khang Vân Vân yêu thương sợ lên nhị cậu tử đầu lúc này Hai C Dương Vũ Thành cùng Lưu Tố tâm tay nắm tay Hai C đi từ từ tới Hai C nhìn thấy Khang Vân Vân phía sau Hai C hai lão gia đều rất cao hứng nha Hai C đây không phải đông đạo sao ba phép như thế nào Người đã đến 2C cũng không gọi điện thoại nói cho chúng ta biết một tiếng ba ép thúc thúc 2C A gì Khang vân vân đứng Liêu khởi tới 2C nên hướng Lưu Tố Tâm cùng Dương Vũ thành 2C nàng cũng không muốn nhường nhịn lão biết mình cùng Dương Vĩ đang nháo cái gì 2C bởi vì nải hai lão già đã lo lắng quá nhiều 2C cho nên nàng dùng cười che giấu hết thảy ta cũng là mới đến 2C nghĩ thầm 2C rị chú mang theo nhị cậu tử sẽ không đi xa 2C liền không có cấp các ngươi gọi điện thoại Dương Vũ Thầy nghe xong 2C lên liễu khởi tới 3A cái tiên ngược lại là 2C trước đó A2C chúng ta còn có thể đi ra ngoài một chút 2C bây giờ A2C có nhị cầu tử về sau 2C chúng ta cảm thấy mỗi ngày ở lại nhà đã đủ bận rộn đúng vậy A2C ra ra hạo vội vàng 2C vân A2C ra ra nói muốn dạy ta học y 2C để cho ta trưởng thành làm cái giống Dương Túc Túc một dạng bác sĩ nhị cầu tử tự hào vô ngực một cái 2C giống như Dương Vĩ là mình sinh mệnh ghê gớm nhất nhân 2C có thể trở thành Dương Vĩ Người như vậy chính là hắn cả đời kiêu ngạo nhị cậu tự ngây thơ cùng ngây thơ nhuận dương vu thành vợ chồng hòa khang vân vân đều cười liêu khởi tới 2C liền tại bọn hắn nói chuyện công phu 2C Dương Vĩ dã đi về phía bọn hắn 2C bất quá hắn trốn, nam, tại một cái cây phía sau 2C cũng không có tới gần 2C Khang Vân Vân cùng mình cha mẹ đối thoại 2C Dương Vĩ đều nghe được 2C nhìn xem Khang Vân Vân bối cảnh 2C Dương Vĩ thậm chí có một loại hảo giác 2C tựa như là ông nhược vân lại còn số một. Dạng 2C dương vĩ không kiểm hãm được một người nói nhỏ 3A nhược vân tiếp đó 2C thật chặt nhắm mắt lại 2C bất quá tâm tình như vậy không có chiếm dụng dương vĩ thời gian quá lâu 2C chỉ là một phút bộ ráng 2C dương vĩ trên mặt tiểu ra hiện một cái khác biểu lộ 2C một cái cũng không có chuyện gì biểu lộ 2C hắn hảo phóng hướng đi liều khang vân vân 2C nắm tay khoác lên liều khang vân vân trên vai nhìn người 2C tới cũng không gọi điện thoại lưu tố tâm nghe được nhì tử nói như vậy 2C. Vội vàng cười nói ba a vừa rồi ta cũng nói như vậy nàng 2C hóa ra nàng là sợ chúng ta tận lực chuẩn bị 2C cho nên mới tới lặng lẽ Dương Vĩ cười Liêu Khởi tới 2C Khang Vân Vân cũng cười Liêu Khởi tới 2C hai người giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Có lẽ hết thảy đều sẽ không cải biến 2C từ một người thích một người một khắc này, bắt đầu 2C liền đánh gãy không được tầng kia quan hệ 2C dù sao Dương Vĩ là ưa thích Khang Vân Vân. 518. Chương 522. 26 NBFR, ngày thứ 2 đi làm 2C Hồng Thịnh bệnh viện liền xảy ra một chuyện rất sung sướng sự tình 2C ít nhất đối với Dương Vĩ tới nói là sung sướng 2C bởi vì Chu Đại Long tới 2C Chu Đại Long lần trước bị Dương Vĩ đâm châm về sau 2C vẫn tại do dự có cần phải tới 2C cuối cùng 2C hắn là bị tâm lý của mình áp lực đánh bại 2C cho nên mới tới bệnh viện 2C hắn tới bệnh viện đương nhiên muốn tìm người chỉ có một 2C người đó chính là Dương Vĩ trong văn phòng 2C hai người ngồi đối mặt nhau 2c lúc trước còn đi theo Chu Đại Long tiểu đệ bị Dương Vĩ gọi tới bệnh viện bên ngoài đi 2c hai người cũng không lên tiếng 2c cuối cùng vẫn là Chu Đại Long chính mình nhịn không được uống thuốc vẫn là trích 3f tấn 3f Dương Vĩ rất muốn cời 2c nhưng mà nhịn xuống không có cời ta hỏi người ta là cần uống thuốc vẫn là trích 3f 21 nhìn xem Chu Đại Long vẻ mặt nghiêm túc 2c Dương Vĩ thật sự rất muốn cời 2c một cái hắc lão đại bị chính mình chơi ở trong lòng bàn tay 2c có thể không muốn cười sao ba f mang theo giọng khiêu khích hai c Dương Vĩ hỏi ngược lại ba a vì cái gì ngươi nghĩ đến chỉ là trích cùng uống thuốc ba f mà không phải khai đao phẫu thuật đem vật kia lấy ra đầu ba f phịch một tiếng hai c Chu đại long tay chống đỡ vồ tới bàn tử thượng hai c nổi giận giống liêu khởi tới ba a ngươi là có chủ tâm trêu chọc ta phải không ba f là ngươi nói cho ta biết không thể mở đao hai c ngươi bây giờ nói như vậy có ý tứ gì ba f họ Dương Vĩ ngươi lại bắt đầu không tỉnh táo ba f Dương Vĩ Âm tiểu hai C Chu đại long gặp Liễu Dương Vĩ cái này quen thuộc biểu lộ hai C trong lòng liền run rẩy hai C từ từ hai C ngồi trở lại Liễu tự mấy vị trí hai C Dương Vĩ tự nhiên cũng bưng lên Liễu tự mình thầy thuốc giá đưa uống thuốc vẫn là trách loại chuyện này ta tự có phán đoán hai C ngươi không cần phải gấp gáp hai C bệnh nhân liền theo bác sĩ nói làm xong hai C chỗ nào tới cơn giận như thế ba ép nếu là thực sự cảm thấy nội giận hai C ta có thể tiện đưa hai ngươi bình vừng láo cắt hai C giảm nhiệt. Dương thầy thuốc, ta với ngươi không cựu không oán. Cái này không hẳn vậy a. Nếu là thật giống như ngươi vậy nói 2C ta ngày đó làm sao sẽ bị thủ hạ ngươi mang đi 3F ngày đó thuần túy là một cái hiểu lầm như vậy ngươi cũng không trách được ta 2C một cái hiểu lầm liền có khả năng để cho ta mất mạng 2C nếu là nhiều hiểu lầm mấy lần như thế nào được 3F cho nên để bảo trụ mệnh của ta 2C bệnh của ngươi thật đúng là không thể ngừng căn nhi 2C ta trước tiên cho ngươi đánh một chấm á dương vị nói đứng liêu khởi tới 2C ký thực trích sự tỉnh không cần đến bác sĩ tự Mình tới làm 2C thế nhưng là Dương Vĩ bất muốn cho người khác biết chuyện này 2C cho nên chính hắn đi lấy ống tiêm cùng dược thủy cái gì trở về văn phòng nói đến 2C cái kia Chu Đại Long cũng là sợ 2C Dương Vĩ giở đi một hồi 2C hắn liền đàng hoàng ở văn phòng ở lại 2C quá trình bên trong cũng rất phối hợp 2C mặc dù hắn rất giận 2C nhưng hắn cũng không biện pháp 2C thế giới này ai không sợ chết ba f không có gì cá nhân vẫn còn gan lớn 2C phẩm là có chút thành thục 2C đều không bỏ đi Được thế giới phồn hoa này 2C cái này cũng là chu đại long vì cái gì chịu Dương Vĩ định đoạt nguyên nhân nhưng mà 2C hắn làm sao biết 2C Dương Vĩ cho hắn châm là một cây đặc chế ngân châm 2C nói là ngân châm 2C không bằng nói là thuần thiên nhiên châm 2C dùng thực vật thành phần rút ra 2C trực tiếp có thể hòa tan tại trong máu 2C cũng chính là phía trước 1 2 tháng sẽ cảm thấy cái chỗ kia có chút đau đau 2C trên thực tế không có gì đáng ngại 2C làm như vậy cũng là vì những chu đại Long tin tưởng Dương vị nói lời hai xê Dương vị, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn Chu đại Long mệnh đánh xong châm về sau hai xê Dương vị cười nhắc nhở ba a tháng này, ngươi xem như bình ăn hai xê bất quá cho ngươi đề tỉnh một câu hai xê tháng sau kịp thời đến đưa tin hai xê nếu không đi. Ta đã biết Chu đại Long nói cho cùng cũng coi như là một cái hắc lão đại hai xê coi như hắn lại bị Dương vị uy hiếp hai xê mặt tử thượng hay là muốn hung một chút nhìn xem Chu đại Long ngụy khuất rời đi hai xê Dương vị nhịn không được cười ra tiếng. Chuyện này hoàn toàn chính xác, nhường hắn thật thoải mái, nhanh ngay tại một mình hắn cười bụng đều đau đớn thời điểm 2C cựu gia lỗi đi đến uy vừa rồi đi ra đó là I A3F gương mặt sắt khí 2C tới đòi nợ 3F21 Dương Vĩ ngưng cười 2C đương nhiên biết cựu gia lỗi trong miệng nói tới người chính là Chu Đại Long 2C thế là nhỏ giọng hồi đáp 3A1 bệnh nhân không thể nào. Bây giờ trong bệnh viện như thế nào đều thu dạng này, hung thần ác sát bệnh nhân 3F cựu gia lỗi tự nói tự vẽ ngồi xuống phía sau 2C mới phát hiện Dương Vĩ cười chướng hồng mặt của ngươi. Đây là cái gì biểu lộ 3F phát sinh liếu thập sao chuyện 3F không có việc gì a đánh giấm 2C ngươi cái dạng này sẽ không có việc gì 3F nói không có việc gì ngươi có nói hay không cựu gia lỗi tò mò nhìn Dương Vĩ 2C đã có chút nhi tức giận 2C Dương Vĩ tự nhiên cũng không phải người dễ giận như vậy 2C tăng thêm cựu gia lỗi không phải ngoại nhân 2C thế là gợi ý một câu 3A còn nhớ rõ ngươi trước đó rất chiếc xe kia sao 3F trước đó cựu gia lỗi một hồi hồi ức cuối cùng trong đầu tìm ra mới vừa nhìn thấy gương mặt kia không thể nào Vừa mới đó là cái gì cái gì gọi là long cái kia 3F 3F 2 1 2 1 2 1 không sai ta rửa vào 2C ngươi như thế nào chọc hắn 3F kiểu ra lỗi nhớ kỹ chu đại long nhưng là một cái người không dễ treo chọc vật 2C lúc đó nếu không phải là tần lan 2C kiểu ra lỗi chân đều phải dọa mềm nút dương vĩ lắc đầu 2C không có ý định dọa kiểu ra lỗi 2C cho nên đem chuyện đã xảy ra cho kiểu ra lỗi thuật lại một lần 2C nghe kiểu ra lỗi cũng sung sướng liêu khởi tới rửa vào 2C ngươi thế mà đùa nghịch một cái. Hắc lão đại 2C coi chừng hắn trời kêu biết gọi một đám người tới chém ngươi 21 ta sợ 3F Dương Vĩ chỉ mình cái mũi 2C cười khinh bị một chút 2C hiện tại hắn còn sợ gì 3F mấy người căn bản không phải đối thủ của hắn 2C lại nói 2C Chu Đại Long phải có thông minh như vậy mà nói 2C đã sớm đem con của mình tìm trở về 2C cũng không để cho mình nhi tử còn tại người tần gia trên tay nghĩ tới đây 2C Dương Vĩ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác uy 2C đại thiếu gia 2C ngươi hôm nay không có. Chuyện gì có thể làm sao 3F còn là nói ngươi bị cô nàng lỡ hẹn 3F cắt. Ai dám sảng khoái ta nha 3F cừu ra lỗi kêu ngạo ngẩng đầu lên cũng không nhìn một chút ta là ai. Cựu gia Tam thiếu gia. Da. Cái danh này vừa ném ra đi 2C một đống lớn nữ nhân giống lòng mật một dạng nhào tới vậy ngươi sẽ không sợ bị ong mật chích chết 3F Dương Vĩ cố ý cười lớn tiếng liêu khởi tới Cựu gia lối trắng Liêu Dương Vĩ một mắt 2C buồn bực lắc đầu 3A chỉ ngươi cái miệng đó 2C bây giờ xò so tay của ngươi còn tốt làm cho 2C nói cho ngươi nghiêm chỉnh 2C buổi tối hôm nay ba ba gọi ngươi đi qua ăn cơm hôm nay là cha nuôi sinh nhật 3F cái dám liệt 2C ngươi cái gì chỉ nhớ à? Không phải sinh nhật ngươi 3F6 Cụ gia lội im lặng nhìn xem Dương Vĩ ta nếu là sinh nhật 2C chắc chắn sẽ không, Nam, muốn theo ngươi cùng một chỗ qua Dương Vĩ nơi nào không biết đâu 2C hắn chỉ là cố ý đùa cừu gia lội vui vẻ 2C ăn cơm mà lấy 2C cũng không phải cái đại sự gì 2C Dương Vĩ tự nhiên đáp ứng 2C đến nỗi lễ vật phương diện hắn thậm chí không nghĩ tới 2C phải biết cụ gia có tiền như vậy 2C cũng không kém chính mình một chút đưa lên 2C cho nên hắn rất tự rắc nhưng mà 2C cụ gia lội tới 2C giống như liền Không có dự định đi bộ dáng 2C tại cùng Dương Vĩ Hàn Nguyên một hồi phía sau 2C hắn mà bắt đầu giống như U Linh tại bệnh viện tất cả tầng lầu đi vòng vo 2C đương nhiên 2C ngoại trừ nhìn mị nữ chính là nhìn mị nữ 2C đến mức Dương Vĩ tại hoa cửu gia lại ăn cơm chưa thời điểm không thể không nhắc nhở cửu gia lỗi một sự kiện uy 2C đỉnh đỉnh cô bé kia rất tốt 2C ngươi không muốn như vậy hoa được hay không ba ép lại nói 2C coi như ngươi phải tốn 2C cũng muốn đợi đến nàng đi ra ngoài làm việc Thời điểm a cái này còn không phải là theo ngươi học Cửu gia lỗi cười đem một khối thịt bò bỏ vào trong miệng hai C Dương Vĩ nghe được Cửu gia lỗi mà nói hai C hơi kém không có ngạnh lấy hắn xem như thấy rõ Liêu Cửu gia lỗi là một cái cái gì tiểu hỗn đản ra lỗi hai C ngươi nếu là dám ở bên ngoài nói như vậy chờ ngươi lần sau tới bệnh viện hai C ta sẽ giết chết ngươi 21 là muốn cho ta sướng chết ba ép cựu gia lỗi làm ra một cái chảy nước miếng biểu lộ hai c con mắt lại liếc về trong nhà ăn một cái tiểu hộ sĩ hai c Dương Vĩ cầm cựu gia lỗi không có cách nào hai c không thể làm gì khác hơn là lắc đầu gửi hai c bữa cơm này đối với hai người tới nói hai c còn tính là được hoan nên tâm hai c đương nhiên hai c cựu gia lỗi chơi thì chơi hai c vẫn hỏi chính sự hai c chính là liên quan tới Nguyễn Đình chính là cái kia bằng hữu Chu Tiểu Phàm hai c nhượng Dương Vĩ bất ngờ là cựu gia lỗi không có đối với Chu Tiểu Phàm sát tâm hai c chỉ là gặp Nguyễn Đình lo lắng hai c cho nên tới hỏi một chút 519 chương 523 học được quan tâm người Đây là một cái tố cáo. 26NBFR, Dương Vĩ dạ biết Cửu gia Lôi chắc chắn cũng có một chút cửa của mình đạo, cho nên liền đem Chu Tiểu Phàm sự tình nói với hắn một lần, mặc dù nói chuyện này cùng Dương Vĩ cũng không có cái gì quan hệ trực tiếp, nhưng một số thời khắc loại này tại tự nhìn giống như tiện tay mà thôi trợ giúp, đối với một người khác tới nói chỉ sợ cũng không phải như vậy. Dương Vĩ bất là một cái tin số mệnh nhân, hắn không tin tốt liền nhất định sẽ có tố báo. Nhưng trong 2 năm này hắn gặp quá nhiều không muốn nói ra chuyện xưa, cho nên hắn muốn trợ giúp một chút Chu Tiểu Phàm không quan hệ chuyện tốt hay là chuyện xấu. Mẹ nó, lại còn có loại cặn bã này. Cựu gia lỗi có chút oán giận nói đến, đối với thủ đại công tử cho tới bây giờ sẽ không thiếu hộ tinh thần trọng nghĩaương vĩ là đã sớm thấy có lạ hay không. So với hiện nay xã hội này là nhạt, nhiều một ít cựu gia lỗi dạng này người, tựa hồ xã hội sẽ càng mỹ lệ hơn rất nhiều, cái này cũng là vì cái gì hắn sẽ ở rời đi trong 2 năm trợ giúp không ít người nguyên nhân. Chỉ bất quá Dương vĩ chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào, đến mức 2 năm này những cái kia tại Dương vĩ dưới sự giúp đỡ đi tới hồng thị người của bệnh viện, cũng không biết hắn đã về tới bệnh viện. Ngươi biết là được rồi, ta sẽ không quản ngươi muốn làm cái gì. Nhưng chỉ có một chút, chú ý an toàn. Dương Vĩ nói rất là nghiêm túc đến, Cửu gia Lỗi sững sốt một chút, gật đầu một cái nói đến, "Đi, ta sẽ giải quyết. Ta sẽ không ở đây phiền ngươi, nhớ kỹ buổi tối chuyện." Dương Vĩ phất phắt tay, liền cúi đầu xuống nhìn chằm chằm máy tính nhìn Liêu Khởi tới, Cửu gia Lỗi cũng sẽ không nói cái gì, trực tiếp đi ra văn phòng. Cửu gia Lỗi sẽ như thế nào đối phó cái kia Chu Tiểu Phàm phía trước trải qua trải qua người, Dương Vĩ đã không cần đi cân nhắc, nghĩ đến đơn giản cũng chính là cảnh cáo hay là thu thập một trận thôi, nếu như tiểu tử kia mở mắt mà nói còn tốt, nếu là không mở mắt mà nói, liền Dương Vĩ đều có thể nghĩ ra vô số loại biện pháp thu thập cái loại người này tặc bạ. Liền đừng nói cựu gia lỗi dạng này cơ hồ là tính toán nửa cái ngành giải trí gia hỏa. Dương Vĩ bây giờ cần suy tính là một cái càng thêm hoành viễn cùng bất khả tư nghị kế hoạch, kế hoạch này hắn không có nói với bất kỳ người nào qua, bởi vì coi như hắn nói ra e rằng cũng không có người sẽ tin tưởng. Đương nhiên cũng chính là kế hoạch này nhường hắn một lần nữa về tới Hồng Thịnh bệnh viện. Lần nữa đã định hảo mới xây nhà trang trí loại này rườm rà sự tình sau đó, Dương Vĩ nhìn đồng hồ đeo tay một cái không sai biệt lắm khi đến ban thời gian, theo lý thuyết về đến nhà thời điểm Đoạn thời gian này cuộc sống của hắn rất bình ổn, mỗi ngày đúng hạn đến bệnh viện, tiếp đó xử lý một chút trong bệnh viện sự tỉnh, sau đó liền tan tầm về nhà, hoặc trêu chọc nhị cậu tử, lại hoặc là bồi phụ mẫu tâm sự. Không thể không nói, đoạn thời gian này xuống, Dương Vĩ đúng là thích nhị cậu tử đứa bé này. Một số thời khắc nhị cậu tử thường thường sẽ hỏi một chút nhượng Dương Vĩ vợ khóc vợ cười vấn đề, nhưng mặc dù khó trả lời nhưng không mất niềm vui thú. Hôm nay trong trường học dạy cái gì? Về đến nhà Dương Vĩ nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon xem TV nhị cậu tử cười hỏi, nhị cậu tử liếc liếu Dương Vĩ một mắt có chút phiền não nói đến, đùa tiểu hài đâu? Ngươi không phải tiểu hài sao ba ép nhượng Dương Vĩ có chút nhức đầu là nhị cậu tử thường xuyên có thể biểu lộ ra một chút cùng hắn niên linh không được tỷ lệ lời nói. Liền xem như ta cũng không phải trên tivi thả những cái kia nhược trí tiểu hài. Nhị cậu tử kháng nghị đến, rõ ràng rất là không hài lòng Dương Vĩ đem hắn xem như một cái bình thường hài tử đối đãi. Dương Vĩ vốn là muốn nói cái gì, nhưng nhớ tới nhị cậu tử tại cái kia chim không thèm bị trong sơn thôn nhỏ gánh vác đồ vật cũng liền bình thường trở lại. Nhị cậu tử là một cái thông tuệ hài tử, duy nhất không yêu thích chính là người khác coi hắn là hài tử nhịn, điểm này liền Dương Vĩ cũng không ngoại lệ. Đương nhiên Dương Vĩ còn khá tốt, giữ lại có vứt ve nhị cậu tự đầu cái lợi, giống những người khác chỉ cần ý đồ vứt ve cái kia nhìn có chút khả ái cái đầu nhỏ lúc, đều sẽ bị coi là coi hắn là hại tử cử động. Dương Vĩ lại là vứt vứt nhị cậu tự đầu, không chút nào để ý nhị cậu tự vậy không thoải mái thân xác, chính mình thích thú nói đến, mẹ ngươi hai ngày trước gọi điện thoại tới nói, nhờ ta cho ngươi đổi cái tên, ngươi xem như thế nào? Vì cái gì nghe được muốn cải danh tự, nhị cậu tử rõ ràng sửng sốt một chút, cũng không có cái gì kháng cự thần sắc, nhưng Dương Vĩ không có cảm thấy thì có đơn giản như vậy, hắn tin tưởng hôm nay muốn thuyết phục cái này quật cường hải tử, e rằng cần một phen công phu, bất quá kỳ thực hắn còn rất ưa thích nhị cậu tử cái tên này, mặc dù nghe như thế nào đều lộ ra một cỗ hương thổ khí tức. Cái này liền phải hỏi người mẹ, ta xem đoán chừng là mẹ ngươi sợ ngươi ở trường học bị người chê cười a. Dương Vĩ nhún vai, một cái tên mà tôi, không ảnh hưởng toàn cục. Cắt, ta mới không sợ bọn hắn cười đấy. Một đám tiểu hải tử mà tôi, mới không bằng bọn hắn chấp nhận. Nghị cậu tử tự tự hồi lúc nào cũng mỗi giờ mỗi khắc không muốn nhắc nhở người khác mình đã là cái sàm ạ. Nghị cậu tử nói điều này, Dương Vĩ là rõ ràng. Hắn hoặc nhiều hoặc bốn, thiếu đi tháo qua, nghị cậu tử cái này đột nhiên tới khách bên ngoài tại lớp học cũng không như thế nào được hơn nên, đặc biệt là tại hắn chỉ dùng thời gian ngắn ngồi liền khắp mọi mặt biểu hiện đều ở đây trường học hàng đầu sau đó, đến mức lớp học gần ẩn xuất hiện một cái đối kháng hắn vòng quan hệ. Chỉ bất quá Dương Vĩ cho tới bây giờ không có ở chuyện này bên trên nhúng tay qua, hắn thấy, đây không phải chuyện gì xấu, thậm chí mơ hồ tại nghị cậu tử trên thân thấy được một chút chính mình thở thiếu thời cái bóng. Đi Việc này chính ngươi suy tính một chút. Mẹ ngươi cũng là vì trò ngươi, ngươi cũng không ưa thích những người kia ở sau lưng má ngươi a." Dương Vĩ nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm nên xuất phát đi Cửu Gia bên kia, mặc dù đáp ứng nên không phải quá chính thức kiến hội, nhưng cuối cùng ngượng ngùng quá mới đến. Lái xe, Dương Vĩ nhớ tới vừa rồi nhị cậu tử sau cùng biểu hiện, khóe miệng nhịn không được hơi dương lên liếu khởi tới. Cửu Gia trong biệt thự, trừ Liếu Cửu Gia tuấn cùng Cửu Gia lỗi xe bên ngoài, Dương Vĩ còn chứng kiến Hà Phong cùng cơ nhân tọa giá, trừ cái đó ra giống như cũng không có những người khác. "Hảo tiểu tử, ngươi nhưng thật là lớn nhãn, mỗi lần đều chúng ta một đống người chờ ngươi một cái." Dương Vĩ mới vừa đi vào biệt thự, liền nghe được cơ nhân thanh âm truyền đến. Kể từ Dương Vĩ trở về thời điểm đem cơ nhân đám người bọn họ kéo đến bờ biển sau đó, cơ nhân rõ ràng liền đối với Dương Vĩ nhất thẳng không đối phó, bắt được một cơ hội liền muốn tổn hại một tổn hại Dương Vĩ. "Cắt, ta lúc tiến vào thế, nhưng là sờ qua xe ngươi, đều vẫn là nóng." Dương Vĩ không chút khách khí đánh trả đến, chỉ là hắn căn bản không có sờ qua cơ nhân xe, hết thảy đều là tin miệng nói mà thôi. 520. Chương 524, cơ nhân rõ ràng không nghĩ tới Dương Vĩ giàu hoạt như thế, hơn nữa hắn cũng đúng là vừa mới đến một hồi. Cho nên lập tức liền không có sức mạnh, cũng may đại gia cùng một chỗ sớm đã thành thói quen loại đùa giỡn này, mọi người vui vẻ rồi một lần cũng liền đi qua. Như thế nào, cha nuôi đâu? Dương Vĩ nhất một chút cũng không khách khí tìm một cái vị trí ngồi xuống. Cha ta bảo hôm nay phải chính thức một điểm, đoán chừng lúc này còn tại phía trên ăn mặt đâu. Cửu gia lỗi trêu ghẹo đến. Như thế nào, còn có những người khác. Dương Vĩ nhìn một chút trong phòng này cũng không có cái gì người lạ à, tại sao phải làm giống như rất chính thức dáng vẻ, nhìn lại một chút những người khác, trừ Liễu Cửu gia tuấn là một thân chính trang bên ngoài, Hà Phong cùng cơ nhân đều cùng chính mình không sai biệt lắm cũng là làm bán thời gian rảnh rỗi tranh phục, cũng liền an tâm xuống tới. Kỳ thực cũng không cái gì, chính là ta cha nói ngươi đã trở về, muốn mời ngươi ăn cái cơm mà thôi. Cừu gia Tuấn ở một bên giảng giải đến, kỳ thực hắn cũng là tạm thời bị thông báo, phía trước không có cái gì chuẩn bị, cho nên chuyện của công ty một làm xong hắn liền chạy về. Không cần đến a." Dương Vĩ hơi có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng, phải biết hắn sau khi trở về, cũng không có cố ý tới thăm thủ Văn Hùng, cũng không phải không cần như thế, mà là hắn giác đã hữu một số chuyện trong lòng nhớ kỹ liền tốt, không cần thiết làm những cái kia mặt ngoài sự tình. Được tiện nghi còn phế mẽ Cơ nhân rõ ràng rất là ghen ghét, đủ loại ước cao kiến tị, tựa hồ rất là ước gì thay thế Dương Vĩ hưởng thụ loại đãi ngộ này mà thôi. Dương Vĩ đang định đánh trả, lại nhìn thấy quả nhiên có vẻ hơi chính thức Thù Vạn Hùng từ trên lầu đi xuống, đành phải chừng cơ nhân một mắt, tiếp đó chiếm Liêu khởi triều bái lấy Thù Vạn Hùng nghênh đón. "Tràn oai, tới rồi." Thù Vạn Hùng hôm nay mặc rất chính thức, một đầu tơ bạc cẩn thận tỉ mỉ hướng về sau chải lấy, nhìn giống như là muốn tham gia cái nào đó cao cấp tiệc tối một dạng. "Đi hết tới, tất cả người đi." Cùng Dương Vĩ trò hỏi bắt chuyện xong, Thù Vạn Hùng lại hướng về cơ nhân cùng Hà Phong gật đầu một cái, xem như bắt chuyện qua. Đám người cứ như vậy vây quanh ghế sofa bọc kem ngồi xuống, có lẽ là có thủ vạn hùng người trưởng bối này tại, vô luận là cơ nhân vẫn là Hà Phong cảm giác đứng lên cũng không có phía trước như vậy tự nhiên, khi nói chuyện hoặc nhiều hoặc ít sẽ chú ý một chút, chỉ có Dương Vĩ nhất cá nhân là sao cũng được không ngừng kệ. Cũng tốt tại Dương Vĩ cơ bản không chút ngừng, cho nên ngược lại không đến nỗi quá lạnh nhạt, không đầy một lát cửu gia tuấn liền nhắc nhở có thể bắt đầu, thế là đám người từ chiến trường chuyển tới nhà ăn. Dương Vĩ, người hai năm này đến tuột cùng đã làm gì? Hắn một khối cả gi bỏ cơ nhân một mực rất hiếu kỳ chuyện này, vô luận là ngầm vẫn là bọn hắn mấy người ở chung với nhau thời điểm, cơ nhân đã không phải là lần thứ nhất hỏi Dương Vĩ cái vấn đề này, nhưng mỗi lần Dương Vĩ cũng là một bộ bộ dáng cao thâm khó dò, cũng làm cho cơ nhân vẫn không có đáp, người này chính là như vậy, càng là không để người biết sự tình lại càng sẽ hiếu kỳ, cho nên cơ nhân lần này gửi hy vọng ở có thủ vạn hùng tại chỗ có thể nhượng Dương Vĩ đi vào quật khổ. Quả nhiên, cơ nhân buốc lên cái đề tài này cũng đưa tới thủ vạn hùng hứng thú, đương nhiên cửu gia tuấn bọn hắn cũng giống vậy đối với cái đề tài này rất là cảm thấy hứng thú. Bị mấy người nhìn chằm chằm, Dương Vĩ nhìn tựa như là có chút đâm lao phải theo lao cảm giác, nhưng mà sự thật cũng không phải là dạng này, Dương Vĩ chỉ là cười cười, để trong tay xuống dao nĩa lau miệng mới nói đến, "Hai năm này ta đã làm những gì, các ngươi hẳn biết rất rõ a, ngoại trừ đi khắp nơi đi xem bên ngoài, không có gì hơn chính là nhìn thấy một chút người cần giúp đỡ rồi vui tay mà thôi." Câu trả lời này có lẽ để ở ngồi tất cả mọi người đều có chút thất vọng, nhưng rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. "Tốt, không nói những chuyện này, hôm nay đem các ngươi mấy cái gọi tới, một cái là rất lâu chưa từng gặp qua Dương Vĩ, còn có một cái." Thu Vạn Hùng cuối cùng nói đến buổi tối hôm nay bữa cơm này chủ đề. Lần này Liễn Dương Vĩ đều không khỏi ngồi thẳng đứng lên. Còn có một cái, là có chút sự tình cần vặn các ngươi." Thu Vạn hùng dừng lại một chút, mới đem nửa câu sau lời nói đi ra. "Thu thúc, có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Chỉ cần có thể giúp lên, chúng ta chắc chắn đều sẽ tận lực. Cơ nhiên là mấy người này ở trong tối vô pháp vô thiên, không giống với Hà Phong tâm trầm, cơ nhiên là một cái có cái gì đều sẽ nói thẳng nhân, cái này cùng hắn vị trí hoàn cảnh có quan hệ trực tiếp. Ha ha, kỳ thực cũng không cái gì. Chẳng qua là cảm thấy ta già, hai người bọn họ huynh đệ đều không đủ thành thực, nếu là có một ngày ta đi, hi vọng các ngươi có thể nhiều chiếu khán điểm." Thu Vạn Hùng giọng điệu cứng rắn nói xong, Cửu Gia Lỗi đứng liều khởi tới nói đến, "Cha, người nói gì đây? Thân thể ngươi thật tốt, tại sao phải nói lời như vậy?" "Xin lỗi." Cửu Gia tuấn nhíu mày, kéo mình một chút để đệ, đệ. "Gia Lỗi à, ngươi muốn nhiều giống Dương Vĩ bọn hắn học tập một chút, người cả đời này có lẽ có thể cuộc sống không buồn không lo là rất hạnh phúc, nhưng ngươi không cảm thấy cuộc sống như thế quá, buồn, trống rỗng một chút không có." Thu Vạn Hùng đối với mình có chút tương chịu tiểu nhi tử chỉ là chạm đến là tôi, cũng không có nói ra quá nặng lời nói. "Cha nuôi, Gia Lỗi nói không sai. Thật tốt, làm gì đột nhiên nói những thứ này?" Ngươi cũng đừng quên ta nhưng là một cái bác sĩ, nếu là có chuyện gì ngươi cũng đừng giấu giếm ta." Dương Vĩ hữu chút lo lắng nói đến. "Ha ha, cha nuôi biết ý thuật của ngươi rất tuyệt, nhưng cha nuôi đã sống lớn tuổi như vậy, sinh tử đã từ lâu đã thấy già, chỉ là vài lời để ở trong lòng lúc nào cũng không thoải mái, chẳng bằng nói ra." Thu Vạn Hùng cái đề tài này quả thật có chút trầm trọng, đang ngồi trong vài người, có lẽ chỉ có Cửu gia Tuấn mới rõ ràng vì cái gì hắn sẽ nói ra lời nói này. Hiện tại xã hội này, cho dù là chúng ta loại này kẻ có tiền, sức mạnh của một người cũng quá nhỏ yếu, các ngươi cũng là hảo bằng hữu. Ta hy vọng về sau vô luận trong các ngươi cái nào gặp phải thời điểm khó khăn, những thứ khác mấy người đều có thể đứng ra trợ giúp, người chỉ có ôm thành đoàn mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Một bữa cơm ăn không tính là quá sướng sướng, mỗi người rời đi tụủ ra biệt tự thời điểm, trên mặt đều nhiều hơn một chút suy nghĩ sâu sắc thần sắc. Thù vạn hùng làm một cái trên thương trường tiêu hùng, tại ta gạt ngươi lựa trên thương trường lăn lê bò trườn cả một đời, có mấy lời có lẽ ngoại trừ buổi tối hôm nay, là cả một đời đều khó có khả năng sẽ đối với người khác truyền thụ cho kinh nghiệm. 521. Chương 525, có lẽ là một cái báo hiệu, có lẽ là một lão nhân sau cùng ra phó. Tại kết thúc trận hỗn kia có chút trọng sau khi nói chuyện, một cái an tĩnh buổi sáng, làm Cửu gia Tuấn đi gọi phụ thân của mình ăn điểm tâm thời điểm, lại phát hiện phụ thân an tĩnh nằm ở trên giường đỉnh chỉ hô hấp. Đây hết thảy không hề có điểm báo trước, lại hình như sớm đã báo hiệu. Thu vạn hùng tang sự tương đối địa thấp, ngoại trừ một chút lúc còn sống hảo hữu trí gia bên ngoài, cũng không có những thứ khác ngoại nhân được tìm mời. Mà tang lễ là tuyển tại 3 ngày sau sáng sớm, tất cả tham gia tang lễ người đều mặc một mạc trang phục, thần sắc trang nghiêm. Có lẽ là bởi vì phụ thân cách đi thời điểm không có đụng phải quá nhiều thống khổ nguyên nhân. Cứ việc nội tâm vẫn như cũ có đau mất người thân nhất bĩ thường, cửu gia Tuấn cùng cửu gia Lỗi đều vẫn là biểu hiện tương đối lý trí. Nén bĩ thương, có lẽ đang tiến hành xong đêm hôm đó sau khi nói chuyện, không có ai sẽ nghĩ tới thủ vạn hùng ở trên bàn cơm nói sự tình nhanh như vậy liền trở thành sự thật, dư vị không nghĩ tới, cơ nhân không nghĩ tới, Hà Phong cũng không nghĩ đến. Ai, cứ đi như thế. Nhìn cách đó không xa ảnh chụp, Hà Phong có chút trầm thấp nói đến, ánh mắt bên trong bao nhiêu tạn gia một chút đối với vị trưởng bối kia kính nể. Vô luận như thế nào, rời đi lúc nào cũng rời đi. Cũng may vô luận là cửu gia Tuấn vẫn là cửu gia Lỗi, Hai huynh đệ này cũng không có bởi vì chuyện này biểu lộ ra quá nhiều sa sút tinh thần, đặc biệt là Cửu Gia Lỗi, phản phất phụ thân rời đi mới khiến cho hắn chân chính trưởng thành liều khởi tới. Như thế nào? Thật sự dự định hòa lương. Dương Vĩ nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện Cửu Gia Lỗi nghiêm túc hỏi, "Đương nhiên. Chả ta nói không sai, ta hồn hồn ngạc ngạc qua như thế 20 mấy năm, trên cơ bản không có vì sự tình gì phiền lòng qua, nhưng bây giờ quay đầu lại nhìn một chút, cái này 20 mấy năm bên trong ít nhất có thời gian 10 năm ta đều không nhớ nổi chính ta làm một ít gì." Cửu Gia Lỗi nhún vai, xem như nghiêm túc trả lời Liễu Dương Vĩ vấn đề. Bằng Hữu bên cạnh có thể có biến chuyển như vậy đương nhiên là tuyệt tốt, mặc dù coi như cựu gia lỗi coi như chỉ có thể sống phóng túng cả một đời cũng không có quan hệ, nhưng người trung quy phải có điểm mục tiêu sống được mới có chút ý tứ. Thế nhưng là, đây là ngươi hẳn là cùng gia Tuấn nói a, ta cũng không tiền cho ngươi mượn. Dương Vĩ Hữu chút không rõ, theo đạo lý nói cựu gia lỗi nghĩ thoáng phòng làm việc sự tình nên tìm cựu gia Tuấn, mà không nên tìm chính hắn một tóc hối của thầy thuốc nhỏ A Cat, ta đây không phải để cho ngươi tham khảo một chút đi. Nếu là ngươi cảm thấy có thể được lợi nói, ta lại theo ta nhị ca nói đi a. Nếu như ngươi cũng cảm thấy không được Vậy ta nhị ca bên kia 10 phần cũng là không qua loạn." Cửu gia Lỗi rất là thản nhiên nói đến. "Dạng này." Dương Vĩ nhìn một chút trước mặt mình bản kế hoạch, không khỏi cười khổ mà nói đến, "Cái này ta thật giúp không được gì, ngành giải trí sự tình ta cũng không hiểu, ngươi muốn nói bên trên ý học sự tình, ta nhất định có thể cho ngươi không thiếu ý kiến, nhưng việc này." Dương Vĩ là một cái liền tivi đều rất ít nhìn người, liền đừng nói phức tạp kia ngành giải trí, Cửu gia Lỗi cầm kế hoạch này cho Dương Vĩ nhìn, "Thôi có điểm đàn ghé hai châu." "Cũng là a." Cửu gia Lỗi nghĩ đến mình ngược lại là đem cái này đem quên đi. Nhưng chưa từng có làm qua dạng này, chuyện hắn lúc này cần một người đứng ở hắn sau lưng cho dù là cho một chút cổ vũ cũng tốt. Đừng có gấp, chuyện này ta mặc dù không giúp được ngươi một tay, nhưng có một người khẳng định so với ta biết nhiều. Dương Vĩ nhìn ra Liễu Cửu gia lỗi trong mắt thất lạc, thật sự là không đành lòng bỏ đi cái này, đại thiếu gia tính cách cực thế là nhắc nhỏ đến. Ai? Quả nhiên, Cửu gia lỗi nghe xong lại like kỉnh. Đông Đảo a. Dương Vĩ cười nói đến, muốn nói Cửu gia lỗi nghĩ choang âm nhạc phòng làm việc lời nói, việc này tìm Khang Vân Vân chắc chắn đáng tin vậy, vô luận là nhân mạch vẫn là độ quen thuộc, Khang Vân Vân cũng là một cái người tốt tuyển. Đúng a? Ta như thế nào đem nàng đem quên đi?" Cửu gia Lỗi nhảy liếu khởi tới có chút hưng phấn gọi lớn vào, "A." Một bên Dương Vĩ không có chú ý bị sợ một cái nhảy, nhìn thấy Cửu gia Lỗi hù ở tay múa chân bộ dáng không khỏi có chút dở khóc dở cười. "Bất quá, ta tìm nàng ngươi không ăn nắm." Cửu gia Lỗi phảng phất nghĩ đến Liêu thập sao, liền chỉ động tác quá mức nhìn xem Dương Vĩ hỏi, "Vậy được, ngươi đừng tìm nàng." Dương Vĩ liếc mắt, có chút im lặng nói đến, "Vậy ngươi làm ta không hề nói gì a?" Cửu gia Lỗi cái này thật vất vả xem như nhìn thấy một tia hy vọng, thật đúng là sợ Dương Vĩ nhường Khang vân vân không để ý tới chính mình. Không đợi Dương Vĩ hưu phản ứng phía trước, bỏ lại một câu nói, liền chạy trối chết. Tiểu tử thối. Nhìn xem cái kia bóng lưng chạy trối chết, Dương Vĩ cười mâng đến. Cầu gia lỗi có hay không đi tìm Khang Vân Vân Dương Vĩ bất biết, bất quá lúc buổi tối Khang Vân Vân ngược lại là gọi điện thoại tới, nói cùng nhau ăn cơm. Tính một chút buổi tối không có việc gì, Dương Vĩ liền đáp ứng số dưới. An cơm địa điểm tuyển ở một cái tương đối cao cấp phòng ăn, là vợ, bốn, yểm chế, quý mặc dù đắt một chút, nhưng không cần quá lo lắng chụp lén vấn đề. Khang Vân Vân theo trong 2 năm qua sự nghiệp phát triển không ngừng, An Mặc cũng không thể không càng thêm bí mật liêu khởi tới. Nhìn xem còn kém không đem nguyên cái đầu đều bọc lại Khang Vân Vân, Dương Vĩ hữu chút giở khóc giở cười. Đại Minh Tinh, đây cũng quá khoa trương một điểm a. Dương Vĩ nhất vừa giúp Khang Vân Vân kéo ra cái ghế, vừa cười nói đến, "Ai, còn nói sao? Gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, luôn có một đám ghét cậu tự đi theo ta." Khang Vân Vân miết miệng có chút bất đắc dĩ nói đến, "Trà trộn giới văn nghệ chính là như vậy, mặc dù có chút thời điểm có thể hưởng thụ được một chút người bình thường khó mà sánh bằng dễ dàng hoặc vật chất, nhưng tương tự cũng đã mất đi rất nhiều, tỉ như, tỉ như tự do." Cho nên Dương Vĩ lúc nào cũng hứa thích cười nói thế giới này rất là cơ mình. Vô luận người nào khi lấy được một vài thứ sau đó, lúc nào cũng cần trả giá mặt khác một vài thứ làm lấy được đại giới. Như thế nào? Có vấn đề? Dương Vĩ cau mày hỏi, trong vòng giải trí bát nháo sự tình nhiều lắm, hắn đã sớm nói, Khang Vân Vân là của hắn nữ nhân, cho nên không có gì rồi, chỉ sợ là những cái kia đường viền tạp chí nghĩ để cao lượng tiêu thụ thôi. Quay đầu ta nhường người môi giới tìm bọn hắn tiếp xúc một chút. Khang Vân Vân rõ ràng cũng là không muốn Dương Vĩ lo lắng, đương nhiên Dương Vĩ lo lắng vẫn là để nàng cảm thấy trong lòng một nào, so với cái kia lạnh lùng Dương Vĩ, nàng vẫn là càng ưa thích bây giờ ngồi ở trước mặt mình cái này, càng chân thật, cũng càng chi kỳ. 522. Chương 526, đúng, Gia Lỗi có đi tìm người không có. Dương Vĩ không có ở cậu tự cái đề tài này bên trên nhiều dây dưa, nhưng trong lòng lại âm thầm lưu lại tâm. Đã tìm, thật không nghĩ tới Gia Lỗi cũng bắt đầu sẽ nhớ làm một chút chuyện chính. Khang Vân Vân rất ưu nhã uống một hớp nhỏ rượu đỏ trả lời, lúc chiều Cửu Gia Lỗi liền từng tìm nàng, còn cầm phần bản kế hoạch cho nàng nhìn. Như thế nào? Ngươi cảm thấy kế hoạch của hắn có thể đi không? Dương Vĩ nhất vừa ăn một bên hỏi, mặc dù hắn không thể giúp Cửu Gia Lỗi gấp cái gì. Nhưng quan tâm một chút vẫn có kể thiết, huống chi trong lòng của hắn đột nhiên lại có một cái khác kế hoạch, mặc dù trước mắt vẫn chỉ là như vậy linh quang lóe lên, một cái hình thức ban đầu mà thôi. Ân, nó như thế nào đây? Gia Lỗi hắn đối với ngành giải trí hiểu rõ là có nhất định, chỉ là tại nhân mạch bên trên những thứ này còn thiếu sót một điểm, bất quá ta nghĩ hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì a. Có thủ thị tập đoàn làm hậu thuẫn mà nói, Khang Vân Vân cảm thấy cựu Gia Lỗi kế hoạch này cơ bản không có gì vấn đề quá lớn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tài chính muốn đầy đủ, nhưng mà cái này có lẽ trùng hợp chính là cựu Gia Lỗi sợ trưởng a. Ân, như vậy thì tốt. Bất quá ta nghĩ, ngươi có thể giúp lên, vẫn là tận lực giúp một điểm. Dương Vĩ phảng phất có thâm ý khác nói một câu như vậy, nhưng Khang Vân Vân lại không có cảm thấy, chỉ là gật đầu một cái nói đến, đó là đương nhiên. Đông đạo, ngươi có hay không nghĩ tới mình làm lão bản? Gặp Khang Vân Vân không có phát giác được trong lời nói của mình ý tứ, Dương Vĩ đành phải còn nói đến. "Ân, ta làm lão bản." Khang Vân Vân sững sờ, rõ ràng còn không có nghĩ tới vấn đề này. "Đúng vậy, nếu như ngươi muốn, ta liền đi cùng ra lỗi chào hỏi, để cho ngươi cùng tham gia một cố." Dương Vĩ gật đầu một cái, đây chỉ là hắn một cái sơ bộ suy nghĩ. Đương nhiên nếu như Khang Vân Vân không có ý nghĩ như vậy, hắn cũng sẽ không đi cơ cầu. Ta có thể làm lão bản. Khang Vân Vân rõ ràng không có chuẩn bị kỹ càng, có chút bản thân hoài nghi hỏi: Ta cảm thấy vẫn có nhất định khả thi a, bản thân ngươi chính là làm nghề này, có ngươi lực ảnh hưởng, chắc là đối với ra lỗi tốt nhất trở rút. Dương Vi gặp Khang Vân Vân tựa hồ có chút độ vật bộ dáng, nhịn không được phân tích liều khởi tới. Thế nhưng là, ta sợ ta không làm tốt. Khang Vân Vân có chút bận tâm nói đến, mặc dù nàng bây giờ bằng vào về bản lãnh của mình vị, nhưng lão bản cái nghề nghiệp này có thể nói là một cái mới tính nghề, đối với nàng mà nói lạ lẫm nhưng lại có sức hấp dẫn. Cái này cũng là vì cái gì nàng chỉ là bản thân hoài nghi nguyên nhân, không đi nếm thử làm sao biết được hay không đâu. Ta tin tưởng ngươi ban đầu vào ngành giải trí thời điểm cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đi cho tới hôm nay a." Dương Vĩ nói nghiêm túc đến, hắn nói như vậy có lẽ có nhất định ý nghĩ của mình ở bên trong, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm thấy đây đối với Khang Vân Vân tới nói là một cái cơ hội tốt. "Cái kia, vậy ta nghe lời ngươi ý tứ." Do dự một hồi, Khang Vân Vân mới trả lời. "Ok. Vậy thì ngày mai sẽ cùng ra lối chào hỏi." Dương Vĩ cứ như vậy xem như đem sự tình mua xuống. Đối với Khang Vân Vân dự định nhập cổ sự tình, Cửu gia lỗi đương nhiên là giơ hai tay tán thành, hắn đang lo lắng coi như Cửu gia tuấn đồng ý liêu tự mấy phương án cũng khó tránh khỏi có rất dài một đoạn thời gian sẽ làm con rồi không đầu, lần này có Khang Vân Vân gia nhập vào, rõ ràng sẽ nhẹ nhõm khâu ít. Có Liễu Dương Vĩ cùng Khang Vân Vân gia nhập vào, Cửu gia lỗi phương án thông qua là chuyện khẳng định, chỉ bất quá Cửu gia tuấn cho gia kinh phí so trước kia Cửu gia lỗi kế hoạch tiết hơn không ít, nhưng cuối cùng rằng này, thủ đại công tử vẫn tương đối hưng phấn, kế hoạch bị đồng ý cùng ngày liền kêu hô hào muốn mở tiệc ăn mừng lại bị Dương Vĩ tạt một chậu nước lạnh, bảo là muốn hắn về sau nên nên loại kia đại thủ đại cứ tác phong, bây giờ làm ăn, chi phí cái gì cần phải khống chế tốt cho. Nên Thiệt Can mừng cũng bị thuận lý thành chương vô kỳ hạn rời lại, đến hồi lúc nào mới có thể cử hành, liền phải nhìn phòng làm việc độ tiến triển. Bất quá nghe theo Khang Vân Vân đề nghị, hữu gia lỗi đem phòng làm việc phương hướng hơi điều chỉnh một chút, cũng không có lập tức một đầu đâm vào ngành giải trí, mà lăn nếm trước thử ở trên internet làm một chút văn chương, từ đó học tập kinh nghiệm nhất định, còn có tích lũy nhất định nhân khí. Đối với cái này Dương Vĩ thì sẽ không hỏi tới, hắn nhiều lắm là chỉ có thể coi là cái người dẫn đường. Sự tình phía sau hắn giúp không được gì, cũng không thời gian đi trông nom nhiều như vậy, vì bất cứ nguyên do gì tự trang trí cuối cùng nhanh là đã qua một đoạn thời gian, mà hắn cái kia kế hoạch khổng lồ cũng muốn bắt đầu áp dụng. Hầu hết người của bệnh viện đều phát hiện, gần nhất bệnh viện nhân vật Phong Vân Dương vĩ bác sĩ không biết thế nào, mỗi ngày đều sẽ ở bệnh viện dưới đất cái kia được xưng là cấm khu kho góp lạnh ở lại một thời gian. Các lão nhân không tính quá hiếu kỳ, những người mới thì rất là hiếu kỳ, bất quá khi nghe những cái kia cố sự sau đó, có xúc động, có thổ tức, càng nhiều hơn chính là bội phục Dương vĩ người này, một cái trọng tình nhân, đặc biệt là nam nhân cuối cùng sẽ để cho người ta cảm thấy là người tốt. Uy, ngươi mỗi ngày tại nơi đó chơi đùa thứ gì? Tô Tỉnh Thiết nhìn xem Dương Vĩ hỏi, bất quá hắn nhưng chỉ là dùng nơi đó, có lẽ là cảm thấy cái tên đó Thủy Chung vẫn là Dương Vĩ không thể quên được đâu a. Không có gì. Dương Vĩ cúi đầu đới lấy trong tay cơm, cũng không ngẩng đầu một chút nói đến. Thật sự không có gì. Tô Tỉnh Thiết có chút không tin hỏi, phải biết cái này Dương Vĩ trở về cũng không phải một ngày hai ngày, chỉ có gần nhất mấy ngày nay Dương Vĩ mới giả hướng về nơi đó chạy, cái này không khỏi để cho người ta rắc rắc hiếu chút kỳ quái. Tô Tỉnh Thiết mà nói vừa nói xong, Dương Vĩ đột nhiên đem đuôi lễ xuống, ngẩng đầu nhìn Tô Tình Trích, nói rất là nghiêm túc đến, "Sư đệ, ngươi tin tưởng trên thế giới này có hay không một loại y thuật có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh đâu?" Ách, khục khụ. Tô Tình Trích rõ ràng không có mời đến Dương Vĩ hội ném ra ngoài như thế cái vấn đề, một miếng cơm không có nuốt xuống, bị hắc không nhẹ. Khục khụ. Ho một lúc lâu, cảm giác thoải mái không ít, Tô Tình Trích mới nâng lên bởi vì ho khan mà mặt đỏ lên chăm chú nhìn Dương Vĩ nói đến, "Ngươi không có bệnh a." "Ngươi mới có bệnh, toàn thân ngươi trên dưới đều có bệnh." Dương Vĩ giở khóc giở cười mắng, nguyên bản hắn thật đúng là muốn nghe một chút Tô Tỉnh Chiết các nhìn, hiện tại xem ra, thôi được rồi, trong lòng mình ý nghĩ kia, nhất định là sẽ không nhận được người khác nhận đồng. "Uy, Dương Vĩ, ngươi nên cũng phải. Tô Tỉnh Chiết có chút khiếp sợ nhìn xem Dương Vĩ, ngươi nghĩ nhiều lắm. Còn không có phải Tô Tỉnh Chiết nói xong, liền bị Dương Vĩ cắt đứt. "Vậy ngươi làm gì hỏi cái này rạng vấn đề?" Tô Tỉnh Chiết lộ ra, nam, nhiên không có dễ dàng tin tưởng Dương Vĩ, hắn không rõ Dương Vĩ tại sao đột nhiên đối với hắn hỏi ra vấn đề như vậy, cái này nhất định là có nguyên nhân gì. Liên theo miệng hỏi lên như vậy, ta đang suy nghĩ, nếu quả thật có như thế một dạng y thuật, vô luận phải bỏ ra giá tiền gì, ta chắc chắn đều sẽ đi đem nó học được. Dương Vĩ trên mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Nhìn chằm chằm Dương Vĩ nhìn ra ngoài một hồi, cuối cùng Tô Tỉnh chết vẫn là lựa chọn tin tưởng Dương Vĩ sau cùng câu nói này. Hắn thực sự không thể tin được trong lòng mình hoài nghi, một người hiện đại sẽ đi vọng tưởng phục sinh đã chết nhân, cái này vô luận từ chỗ nào một phương diện nhìn, cũng là quá điên cuồng sự tình. Ta biết ngược văn truyện là rất khó để cho người ta tiếp nhận, nhưng ngươi là một cái bác sĩ, ngươi nên tin tưởng khoa học. Người chết không thể sống lại, đây là một câu kết luận, nhưng đạo lý này người ta đều hẳn là rõ ràng. Tô Tỉnh Chất trong lời nói phảng phất mang theo một tia ý cảnh cáo, dường như đang cảnh cáo Dương Vĩ bất muốn làm một chút điên cuồng lại không thể có thể thực hiện sự tình. Dương Vĩ gật đầu một cái, nhưng trong lòng lại một loại khác ý nghĩ. Trên thế giới này duy nhất biết ở trên người hắn xảy ra không cách nào dùng khoa học giải thích chuyện người nằm ở bọn hắn dưới bàn chân khò ướp lạnh bên trong. Điên cuồng sao? Có lẽ tại đại đa số người xem ra Dương Vĩ muốn tiến hành kế hoạch này không chỉ là điên cuồng, chỉ sợ là điên rồi. Nhưng Dương Vĩ cũng không cho rằng như vậy, hơn nữa, hắn đã bắt đầu tiến hành. 523. Chương 527, Lão Đầu Nhi. Thần Y môn bên trong vang lên dương vĩ cái kia trống rống thanh âm, theo hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Dương Vĩ tới Thần Y môn thời gian cũng càng ngày càng dài, nhưng cuối cùng là như thế này, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn ước gì tất cả thời gian đều ở lại đây, nhưng tiếc là chính là không quá biểu hiện, bởi vì một thế giới khác hắn tồn tại vẫn là không thể thiếu. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, liền không thể lễ phép một chút. Đi tới trong nhà của người khác, đây là tối thiểu a. Lão Đầu Nhi thanh âm vang dội liễu khởi tới. "Cắt, ta, ta cũng là Thần Y môn một thành viên. Ta trở về nhà mình có vấn đề gì không?" Dư vị nhất điểm cũng không khách khí, xem ra trong 2 năm qua cùng lão đầu nhi quan hệ tăng lên một cái cấp độ, không còn giống trước đây như thế chỉ có thể một vị lấy lòng. Nếu là người bên trên y học tiến bộ có thể giống miệng ngươi ra tử thượng tiến bộ một dạng nhanh như vậy, lão phu cũng liền cảm thấy an ủi. Lão đầu nhi vẫn như cũ không quên nói móc đến. Đi, không cùng ngươi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Hôm nay tới là để cho ngươi biết, ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm, thứ then chốt nhất ngươi có phải hay không nên dạy ta? Dương Vĩ hơi có chút không nhịn được phất phất tay nói đến, nhiều năm, trên cơ bản mỗi lần tới đều khó tránh khỏi bị châm chọc khiêu khích một phen, cái này còn tính toán Dương Vĩ định lư tốt, nếu là đổi một tính khí sôi động, sợ rằng phải mỗi ngày hướng về phía không khí cá nhau. Đối với cái này, Dương Vĩ rất là không rõ trước kia thần y môn truyền nhân là thế nào tới, còn là nói cũng chỉ có tự mình một người hưởng thụ lấy loại này đặc biệt đãi ngộ. Ngươi thật sự dự định làm như vậy? Lao đầu trầm mặc một hồi, mới lên tiếng hỏi. Đúng vậy, ngươi đã hỏi 100 lần, ta cũng trả lời qua 100 lần. Làm phiền ngươi không muốn đang hỏi dạng này không có ý nghĩa vấn đề được không? Dương Vĩ rõ ràng đã sớm hạ quyết tâm. "Ai, làm như vậy chung quy là hữu thương thiên hỏa sự tình, ta lúc đầu thì không nên đề cập với ngươi lên chuyện này." Thanh âm của lão đầu nghe giống như là vô hạn hối hận. "Lão đầu nhi, hai năm này ngươi cũng cần phải tin tưởng quyết tâm của ta. Vốn là ta là không tin quỷ thần, nhưng bởi vì ngươi tồn tại, không thể không khiến ta tin tưởng trên thế giới này có thật nhiều chuyện không cách nào giải thích, giống như một lần kia ta rõ ràng cảm giác mình phải chết, nghe được ngươi nói những lời kia sau đó, nhưng lại sống lại một dạng, không thể nào hiểu được, nhưng là sự thật." Người sống trên thế giới này, chân thật nhất nhưng là mình chân thực cảm thụ, nếu như không thể cứu sống Nhược Vân mà nói, 1 năm kia phía trước Dương Vĩ người này cũng liền phải chết, Dương Vĩ sợ gì không chết, chính là vì sống sót hoàn thành cần hắn hoàn thành sự tình. Ai, nếu là lựa chọn của ngươi, mà trong đó cũng có ta nguyên nhân, ta đáp ứng qua tự nhiên là sẽ làm đến, chỉ bất quá, ta vẫn hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm tính tưởng. Lão đầu Nhi lần thứ nhất có kiên nhận như vậy lập đi lặp lại nhiều lần nhiều lần nói cùng một cái chủ đề. Ta minh bạch, đây hết thảy đều là của ta lựa chọn. Ta không muốn thay đổi, cũng sẽ không thay đổi. Dương Vĩ rất là quyết nhiên nói đến. Vậy được rồi, vậy thì bắt đầu a." Lão Đầu Nhi mà nói vừa nói xong, thân bí trong không gian đột nhiên bộc phát ra từng đợt mãnh liệt bạch quang, Đâm Dương Vi con mắt trong nháy mắt mù, đợi đến bạch quang biến mất thời điểm, trong không gian cũng lại không nhìn thấy Dương Vi thân ảnh, có chỉ là lão Đầu Nhi một tiếng kêu kéo dài tiếng thở dài. Lần thứ nhất có được chính mình sự nghiệp cảm giác lúc nào cũng rất tốt đẹp, một đoạn này thời gian cựu gia lỗi có thể nói là cả đời này phong phú nhất một đoạn thời gian. Mượn nhờ Khang Vân Vân tại vòng tròn bên trong lực ảnh hưởng, lại thêm lôi kéo cựu thị tập đoàn khối này ra hồ gõ trống to phòng làm việc tiến hành là tương đối không thể Liên tiếp mấy cái vé điện ảnh ở trên internet đều lấy được không tầm thường phải lứng, cho nên cửu gia lỗi phán rất lâu tiệc ăn mừng chung quy là nhận được Liễu Dương Vĩ đồng ý. Không nghĩ tới a, tiểu tử này trước đó thật đúng là nhìn không ra có dạng này tiểu chất. Thân là huynh trưởng cửu gia tuấn những ngày này đều một mực đang lấy thân phận của một người đứng xem quan sát đến em trai cử động, mặc dù cửu gia lỗi vẫn là lôi kéo cửu thị tập đoàn chưa bài, nhưng cái này lúc nào cũng vô hại sự tình. Nhìn xem trong đám người không ngừng qua lại cửu gia lỗi, Dương vị gia cười nói đến, "Ha ha, phải nói hai huynh đệ các ngươi hẳn là trời sinh cũng là làm ăn tài liệu, chỉ là gia lỗi trước kia thiên phú không cũng có bị khám phá ra mà thôi." Trong này còn có ngươi một phần công lao đâu." Cựu gia Tuấn không thể phủ nhận mà cười cười nói đến, vô luận là cựu gia lỗi, vẫn là cái kia nhường hắn có chút căm hận đại ca tại trên buôn bán đầu não cũng là tốt, chỉ là cái sao đi lên sự tình tới quá cực đoan, mới đưa đến kết cục như vậy, đồng thời cũng tạo thành một cái không thể vãn hồi sai lầm. "Đang nói chuyện gì đâu?" Cơ Nhân cùng Hà Phong cũng hướng về hai người đi tới, "Không có gì, tại nói ra lỗi tiểu tử này gần nhất biến hóa không nhỏ." Dương Vĩ cười nói đến, "Ha ha, có biến hóa là chuyện tốt. Làm bằng hữu, hôm nay cuộc sống như vậy, Hà Phong cùng Cơ Nhân tự nhiên là muốn tới Phùng Tràng." cũng chính bởi vì có hai người bọn họ gia nhập vào, nhường trận này đối ngoại tiệc ăn mừng tăng thêm sức hái. Trên sân làm ăn chính là như vậy, một hai người vật liền có thể để cho người ta thêm không ít điểm. Rất rõ ràng cơ nhiên cùng Hà Phong đều có dạng này phất lượng. Chậc chậc, hôm nay mỹ nữ cũng không phải là ý ta. Dương Vĩ nhìn chung quanh một chút, khắp nơi là oanh nha nhí nhí, để cho người ta không kịp nhìn. Có mục tiêu. Hà Phong trêu ghẹo đến. Ha ha, ta xem buổi tối hôm nay tại chỗ mỹ nữ lực chú ý đều tập trung ở ba người các ngươi dậy trên thân a, ta đây loại tiểu nhân vật nơi nào có thể vào các mỹ nữ pháp nhân a. Dương Vĩ lắc đầu nói đến. Nha vẫn rất khiêm tốn, bất quá sợ là chúng ta ba người cộng lại cũng không có như ngươi loại này diện phúc a. Cơ nhiên lúc nào cũng trong vài người thích nhất cùng Dương Vĩ đối nghịch nhân. Dương Vĩ lười nhắc tiến hành loại này, nhàm chán cái nhau, nếu là thật trộn lẫn đứng lên, e rằng buổi tối hôm nay đều không thể kết thúc. Hắn cũng rất là không nghĩ ra, ở trước mặt người ngoài lạnh như băng cơ nhiên vì cái gì hết lần này tới lần khác liền thích cùng chính mình đối nghịch, đương nhiên cứ việc dạng này, hay không tổn thương giữa hai người hữu tình, lại hoặc là nói giữa hai người hữu tình vốn là tại va chạm ở giữa tạo dựng lên. Kỳ thực Dương Vĩ mới vừa nói cũng không hoàn toàn chính xác. Mặc dù hắn tựa như là một cái không có tiếng tăm gì nhân vật, nhưng có thể cùng mấy đại công tử ca đứng chung một chỗ rõ ràng tạo thành một cái vòng nhỏ người như thế nào lại không làm người khác chú ý đâu. Có lẽ lúc này đã có người theo dõi hắn cái này trong mắt người ngoài xem ra vô cùng thần bí nam, nam, người đâu ba ép xoay ca, có hóa sao? Mới vừa đi tới ban công dự định thấu một hơi dương vĩ liền nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm ở sau lưng mình vang lên. Nghe được âm thanh xác định trên ban công trừ Liễu tự mình bên ngoài không có những người khác dương vị xoay người, đánh giá cái kia hỏi mình mượn lựa nữ nhân. Một bộ đỏ rực lễ phục dạ hội, giày cao gót màu đỏ, cộng thêm một vòng diêm rũ môi đỏ. Nữ nhân cho Dương Vĩ cảm giác đầu tiên giống như một chỉ hỏa diễm tinh linh đồng dạng, yêu diễm cũng không chói mắt. Chậm rãi từ trong túi móc ra mình cái bật lửa, nữ nhân đối diện cũng vừa dễ đi đến bên cạnh hắn cùng hắn song song tại trên ban công đứng lại, trong tay cũng không biết lúc nào nhiều hơn một căn thuốc lá dành cho phái nữ. Ba một tiếng, ngọn lửa lo lên, kèm theo mịt mờ khói xanh. Cảm tạ. Không khách khí. Hoa mặc dù tốt, mà giờ khắc này Dương Vĩ lại không có cái gì ngắm hoa tâm tình, đang định quay người rời đi Dương Vĩ còn không có bước ra bước chân, nữ nhân bên cạnh chậm rãi hít một hơi nhỏ dài thuốc lá, nhàn nhạt, nhạt nói đến, rất nhàn chán a. Nữ nhân hút thuốc lá phương thức rất yếu nhã nhưng là nhìn ra phải có chút khói linh, hẳn không phải là thuộc về loại kia ưa thích truy cầu tiểu tư tình tiểu nhân vật. Nữ nhân không thích hợp rút quá nhiều khói. Dương Vĩ vẫn là không có làm ra quá không lễ phép hay là không giống nam nhân việc làm, tỉ như có nữ nhân cùng chính mình đến gần thời điểm quay người rời đi động tác này. Vì cái gì? Nữ tử áo đỏ khẽ miệng hơi dương lên, nhưng là nhìn xem mê ly bầu trời đêm hỏi. Thương thân, cũng thương tâm. Dương Vĩ dạng ngóc đầu lên nhìn một chút bầu trời đêm, nhưng đập vào mắt nhưng là mờ mờ một mảnh, lập tức không có liêu thập sao hứng thú. Ta còn tưởng rằng ngươi biết nói không dễ nhìn. Nữ tử áo đỏ cuối cùng quay đầu nhìn Dương Vĩ nói đến, có vài nữ nhân hút thuốc vẫn là vô cùng có mùi vị. Đối với cái này Dương Vĩ vẫn có cái nhìn của mình, thật giống như bên cạnh mình nữ nhân này, hút thuốc lá bộ ráng cũng rất mê người, đặc biệt là một màn hắn kia môi đỏ cắn lên khói miệng thời điểm, đặc biệt gợi cảm. Thì như ta như vậy. Nữ tử áo đỏ tự thiếu phi tiếu hỏi, Dương Vĩ nhung mai, cũng không trả lời. 524. Trưng 528. Nữ nhân áo đỏ xuất hiện cũng không có gây nên Dương Vĩ bao lớn hứng thú 2C bất quá là một cái mượn khói cử động 2C nếu là trước kia Dương Vĩ ra hứa sẽ bị câu dẫn đến 2C giống như là chưa từng có chạm nữ nhân nam hải như thế 2C dễ dàng mê thất 2C mà bây giờ Dương Vĩ đã sớm không phải trước kia cái kia Dương Vĩ sự tình kết thúc về sau 2C hắn liền lái xe rời đi hiện trường 2C đến nỗi Khang vân vân 2C đương nhiên không thể nào cùng hắn cùng rời đi sau khi về đến nhà 2C phát Hiện đèn của phòng khách vẫn sáng 2C nhưng lại không gặp người 2C cái này, Nhượng Dương Vĩ rắc đắc hưu chút kỳ quái hôm nay sớm như vậy đi ngủ 3F, Dương Vĩ nhìn đồng hồ tay một chút 2C mới bất quá hơn 11 giờ dáng vẻ 2C bình thường lúc này phụ thân đồng dạng sẽ ở phòng khách xem TV 2C liền tại Dương Vĩ cho là những người khác đều ngủ thời điểm 2C Lưu Tố Tâm từ trên lầu đi xuống đã trở về 3F, Tân Dương Vĩ theo thói quen đứng liêu khởi tới 2C nhìn xem từ trên thang lầu đi xuống. Lưu Tố Tâm mẹ 2C ngươi tại sao còn chưa ngủ 3F chờ ngươi trở về 2C muốn cùng ngươi tâm sự Lưu Tố Tâm mỉm cười đi tới nhi tử bên cạnh 2C ngồi xuống Dương Vĩ đi theo sau khi ngồi xuống 2C mới nhỏ giọng hỏi 3A cha cùng nhị cậu tử ngủ 3F chỗ nào có thể sớm như vậy a 2C hôm nay cha ngươi lại dạy nhị cậu tử một vài thứ nhị C có thể là quá thơm ảo 2C nhị cậu tử không hiểu 2C cho nên cái này hai ông cháu lên trên lầu đi xem sách đi Lưu Tố Tâm mỉm cười 2C trên đầu bỗng nhiên sinh ra tóc trông cho thấy nàng trong khoảng thời gian này đến nay cũng không ít lo lắng 2C cũng không phải vì chuyện khác 2C chính là Dương Vị muốn dọn ra ngoài chuyện 2C dưới cái nhìn của nàng 2C biệt thự này đã quá lớn 2C nàng không hiểu nhi tử vì cái gì nhất định muốn lại tu một cái phòng ở dọn ra ngoài ở 2C cái này khiến Lưu Tố Tâm có chút không yên lòng tiểu vị a 2C ngươi thật sự định qua mấy ngày rời đi qua 3F tầng 2C bên kia phòng ở đã làm cho không sai biệt lắm ngươi chẳng lẽ không có thì ở trong nhà sao ba ép cha mẹ đều ở nơi này 2C ngươi nói một mình ngươi đi ra ngoài ở 2C ta cũng không yên tâm đối với A2C ở nhà còn có ta có thể chiếu cố ngươi 2C một mình ngươi 2C ta sợ thân thể ngươi sẽ bị chết mẹ Dương Vĩ biết mâu thân trước đó không phải là người như thế 2C trước đó Dương Vĩ trên căn bản là một cái bị nuôi thả hải tử 2C bây giờ mâu thân đột nhiên dạng này khẩn cấp quan tâm 2C tự nhiên là cùng Dương Vĩ trải qua chuyện có liên quan 2C làm một cái làm mẹ Biết mình hại tử gặp được rất lớn khó khăn cùng chuyện thương tâm 2C mâu thân tự nhiên cũng là nữu lấy tâm không bỏ xuống được 2C bằng không lưu tố tâm cùng Dương Vu Thành cũng sẽ không chờ ở tòa này thành thị 2C sao ở tại nơi này cái đối bọn hắn tới nói có chút xa hoa nhà mới 2C cũng may 2C bọn hắn đã dùng thời gian 2 năm tới quen thuộc ngươi yên tâm đi 2C ta mặc dù là đi ra ngoài ở 2C nhưng mà ta vừa có thời gian liền sẽ trở lại Những thứ khác không dám hứa chắc 2C ta sau khi tan việc ngày ngày đều sẽ tới ăn cơm 2C lần này người không cần lo lắng A3F nghe song lời của con 2C lưu tố tâm trên mặt có chút nụ cười 2C ít nhất mỗi ngày có thể nhìn đến nhi tử 2C đây là nhường một cái là mẹ người cảm thấy tương đối vui mừng chuyện 2C nhưng cùng lúc nàng lại rất nghi hoặc tất nhiên dạng này. Ngươi làm gì còn muốn đi bên kia ở đâu ba ép ta có một chút tính toán của mình 2C tạm thời không tiện nói cho ngươi 2C về sau 2C ta chậm dãi nói cho ngươi dương vĩ nở nụ cười 2C vội vàng đứng liêu khởi tới ta hôm nay hơi mệt chút 2C mẹ 2C ta lên trước lầu đi ngủ 2C chính ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi lưu tố tâm gật đầu một cái phía sau 2C dương vĩ mới một người đi từ từ hướng về phía cầu thang 2C trong lòng của hắn có một loại không nói ra được phiền muộn 2C hắn cũng cứ phải. Ngụy Lược Gạt Mẫu thân 2C mà là một ít chuyện hắn không cách nào cùng Liêu Tố Tâm dạng giải 2C càng không thể nói cho hai lão giả 2C nói mình muốn đem một cái thi thể mang về nhà cùng mình ở cùng nhau 2C đây là vì cái gì Dương Vị muốn đơn độc tu chỗ nhà nguyên nhân 2C cũng là không muốn hù đến hai lão giả 2C mặc dù hai lão giả đều rất ưa thích ông nhược Vân 2C nhưng người bình thường thế giới 2C ai có thể tiếp nhận mỗi ngày cùng người chết ở cùng một chỗ 3F xuất phát từ cân nhắc như Vậy hai C Dương Vĩ đem sự tình dấu đi mấy ngày đi qua hai C Dương Vĩ nhà mới đã làm cho không sai biệt lắm hai C ngoại trừ bình thường đồ gia dụng đồ điện hai C trong phòng còn nhiều thêm một cái lớn như vậy băng quan hai C đây là Dương Vĩ gian phòng đặt làm hai C nhìn xem từ trong quan tài băng toát ra hơi lạnh hai C cửu gia tuấn thợ rải hai C đem băng quan cái nắp nắp liêu khởi tới ngươi thật sự quyết định ba F Dương Vĩ cười nhạt một tiếng hai C hỏi ngược lại ba A ngươi cảm thấy thế nào ba F kỳ thực cũ Già Tuấn muốn nói 2C hắn nói không nên lời 2C hắn muốn nói cho Dương Vĩ 2C nhượng Dương Vĩ đem Ung Nhược Vân nhập thổ vi an 2C nhưng liền xem như hắn cựu gia Tuấn tới nói 2C chính hắn cũng không thể nào tiếp nhận Ung Nhược Vân chết đi sự thật này 2C có rất nhiều lần 2C cựu gia Tuấn cũng đi cái chỗ kia lén lén nhìn qua Ung Nhược Vân 2C nhìn xem trông rất sống động Ung Nhược Vân 2C hắn đã từng tan nát cõi lòng vạn phần 2C hắn đối với Ung Nhược Vân thích coi như không có Dương Vĩ Nhều 2C cũng sẽ không so dương vĩ thiếu 2C chỉ là hắn không có dương vĩ điên quổng như vậy lời nói tại trong bụng xoay một vòng 2C đổi thành một cái khác câu nhược vân nếu là biết ngựa như thế không bỏ xuống được nạng 2C nàng có lẽ sẽ thật cao hướng ngươi cũng cảm thấy ba ép ta không phải là dạng này cảm thấy 2C mà là ngươi ở đây dạng cảm thấy 2C không phải vậy ngươi sẽ không như thế làm cự gia tuấn trên mặt lộ ra đau thương thần sắc 2C dương vĩ điểm điếu thuốc 2C nhìn về phía ngoài cửa sổ nhược vân như vậy yêu ta 2C nàng làm sao lại nghĩ rồi đi Bất kể là bởi vì nguyên nhân gì hai c đây đều là lỗi lầm của ta hai c nếu như ta dễ dàng như vậy liền đã quên nàng hai c đem nàng thả xuống hai c ta nghĩ ta không xứng nàng ấy sao yêu ta lời mặc dù có thể nói như vậy hai c nhưng mà Ngươi không cảm thấy làm như vậy 2C cuộc sống của ngươi sẽ rất khổ sở 3F có lẽ sẽ 2C có thể sẽ không dương vĩ đột nhiên lộ ra nụ cười 2C Cửu gia Tuấn rất là kinh ngạc 2C Dương Vĩ một màn kia mỉm cười 2C hắn cảm thấy Dương Vĩ suy nghĩ cái gì 2C thế nhưng lại hắn đoán không ra Dương Vĩ người này 2C nếu là những chuyện khác còn dễ nói 2C tại công lực văn sự tình bên trên 2C Dương Vĩ hoàn toàn chính xác so tình thành báo đáp thân tình thành 2C giống như Cửu gia lỗi cùng Cửu gia Tuấn Nó như vậy 2C không biết Đạo Dương Vĩ có phải hay không bởi vì quá yêu một người 2C cho nên thích trở thành một cái biến thái hảo tại Dương Vĩ bình thường không có cái gì quá mức hành vi 2C bằng không cựu gia tuấn thật sự sẽ ngăn cản Dương Vĩ hai người ở tại trong phòng hàn huyên một hồi phía sau 2C trời liền đã tối 2C lúc này 2C hai người mới xuất phát 2C đi tới Hồng Thịnh bệnh viện 2C khi bọn hắn đến thời điểm 2C Hà Phong 2C cơ nhân cùng cựu gia lỗi đều tới 2C những người khác hai Xuyên Dương Vĩ không có thông tri 2C sở dĩ để bọn hắn mấy cái tới 2C cũng là Dương Vĩ nhất cá nhân không giải quyết được cái kia băng quan 2C bằng không hắn cũng không muốn huy động nhân lực người tới 2C đương nhiên cũng biết mục đích tối hôm nay 2C cho nên cũng không có nói thêm cái gì 2C chỉ chờ người bệnh viện thiếu thời điểm 2C mấy người đi vào cái kia đối với những người khác tới nói chỗ thần bí bất quá 2C Dương Vĩ vẫn là đánh giá cao mấy người này khí lực 2C suýt nữa liền không có rơ lên ổn hai c mấy người trông thấy băng quan lay động một sát na kia hai c tâm đều nhanh nhạy ra ngoài hai c chỉ sợ có một sơ suất hai c dương vĩ hội gấp đến độ muốn giết người còn tốt bình an vô sự hai c tại bệnh viện điều hành dưới sự che chở hai c bọn hắn thần không biết quỹ không hay đem vong ngực vân dẫn khỏi hồng thịnh bệnh viện hai c đưa vào liễu dương vĩ nhà mới hai c đương nhân hai c cái kia cũ băng quan là không có hữu dụng hai c tại dương vĩ tự tay đem vong ngực vân ôm vào mới băng quan về sau hai c Cửu gia Tuấn sẽ để cho thủ hạ nhân đem cũ băng quan lấy đi làm xong những thứ này, 2C không sai biệt lắm là hơn 2 giờ sáng, 2C Dương Vĩ gia không có lưu những người khác, 2C tự nhiên mấy cái cũng giải tán đi, 2C nếu không phải là bởi vì đi cùng một cái đường, 2C bọn hắn có thể là ai về nhà nấy, 2C nhưng cuối cùng mấy chiếc xe vẫn là tại đợi đi Dương Vĩ nhà mới về sau, 2C tập thể đứng tại ven đường mấy chiếc xe sang trọng, 2C xếp thành một loạt, 2C Cửu gia Tuấn cùng Hà Phong bốn người đứng tại. Một đống 2C hút thuốc thì hút thuốc, 2C nhìn chăng sáng, nhìn mặt trắng, 2C một lát sau, 2C Hà Phong mới phát ra một tiếng thở dài ai. Chúng ta là không phải quá mặc kệ hắn 3F này 2C liền dương vĩ cái kia tính chất 2C chúng ta khuyên được không 3F kiểu da lối chán nản lắc đầu 2C hắn là biết không biện pháp thuyết phục dương vĩ 2C mặc dù hắn cũng cảm thấy người sống không phải cùng người chết ở chung một chỗ nhi 2C cảm giác như vậy nhường kiểu da lối có một loại sấm hoảng cảm giác 2C đặc biệt là mở ra băng quan 2C hơi lạnh tung bay 1 sát na 2C lúc đó 2C kiểu da lối đều nổi ra gà 2C còn tốt ông nhược vân là Người quen 2C không phải vậy, hắn thật sự có khả năng bị hù chết cơ nhiên cười cười 2C nhìn một chút trước mặt ba người 2C, hắn cùng Dương Vĩ nhận biết không phải sớm nhất 2C bất quá hắn xem như đã nhìn ra 2C Dương Vĩ vẻ này chấp nhất nhất tình hắn muốn, sáu, là muốn làm cái gì 2C đoán chừng ai cũng ngăn không được, ta vẫn có chút lo lắng cừu ra tuấn nhíu mày lo lắng cái gì ba F lo lắng hắn làm ra chuyện xuất cách gì ba F hắn mới không có như vậy không bình thường. Ta chỉ là sợ hắn tại loại kia đau đớn trong tâm tình của càng lún càng sâu không thể nào. Ta cảm thấy Dương Vĩ bất là người như vậy không biết các ngươi có phát hiện hay không? Dương Vĩ lần này trở về giống như là là Để cho người ta cảm giác không nói ra được ta cũng nghe nói. Bệnh viện bên kia Tô Tỉnh chết nói Dương vĩ gần nhất đi xem Ngược Vân thấy rất thưởng xuyên cái này có thể giải thích vì hắn tưởng niệm chỉ là tưởng niệm đơn giản như vậy ba phép cũ ra tuấn càng nói càng mê mang 2C muốn nói Dương vĩ chỉ là vì tưởng niệm mà đem Ngung Ngược Vân đặt ở trong phòng của mình mà nói 2C như vậy hắn có thể nói một câu Dương vĩ si tình hoặc biến thái 2C nhưng Dương vĩ lộ ra cái kia xóa nụ cười 2C không giống như là chuyện như vậy. 525. Chương 529. 2C Dương Vĩ trong lòng lấp ráp thiên đại bí mật này, hai C mà duy nhất biết bí mật này có thể được người cũng đã chết hai C nằm ở trong quan trại băng chờ đợi mình đi áp dụng hai C một đêm này, hai C Dương Vĩ cơ hồ không ngủ hai C cũng không đi thần y môn hai C mà là nằm ở trên giường hai C nhìn xem bên cạnh trong quan trại băng ông ngược vân hắn suy nghĩ rất nhiều hai C chờ mong kỳ tích phát sinh hai C nhưng đây không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành hai C cho nên hắn phải có tính nhẫn. Mại mà lao đầu tử cho mình quyết định nhiệm vụ là cứu chữa 1000 người 2C cái mục tiêu này đối với Dương vĩ tới nói 2C là cao xa 2C bởi vì từ hắn bắt đầu làm nghề y bây giờ cho đến trước mắt cứu trị người thật giống như không muốn giống bên trong nhiều như vậy 2C nghĩ tới những thứ này 2C Dương vĩ đi nằm ngủ không được ngày thứ 2 đi đến trong bệnh viện 2C Tô tỉnh chất liền phát hiện Liễu Dương vị mắt quầng thâm 2C Tô tỉnh chất nhịn không được quan tâm Liễu khởi tới người xem đứng lên Giống như một đêm không ngủ 3F đơn đêm qua chuyển nhà mới ngủ không được 3F Tô Tỉnh Chất biết Đạo Dương Vĩ chuyển nhà mới chuyện 2C nhưng mà hắn không nghe thấy nói Dương Vĩ thịnh những người khác 2C tự nhiên cũng không có hỏi 2C đây là nhìn thấy Dương Vĩ mới nhiều câu miệng Dương Vĩ gật đầu cười 2C hắn bây giờ càng muốn biết chính là có chuyện gì hay không có thể cho mình làm chuyển nhà mới là thứ yếu 2C ta muốn thương lượng với ngươi sự kiện 2C mới là đứng đắn chuyện gì a 3F đi 2C đi phòng làm việc của ta thảo luận Dương Vĩ nói 2C đem Tô Tỉnh Chất kéo vào liêu tự mấy văn phòng 2C Tô Tỉnh Chất tại nghe xong Dương Vĩ ý nghĩ về sau 2C hơi kinh ngạc Ngươi làm sao lại nghĩ đến làm như vậy ba ép ngươi là cảm thấy ta ngươi không cần lo lắng hai c ta không phải là cảm thấy ngươi không có năng lực mà là ta muốn làm chuyện cho dù là tham dự cũng tốt ta biết thế nhưng là dạng này đối với ngươi mà nói có thể hay không quá bận rộn ba ép Tô Tỉnh chết hổ nghi nhìn xem Dương Vĩ hai c hắn từ lý lui nơi đó biết đạo Dương Vĩ đã muốn đi khu phổ thông bên kia hỗ trợ hai c bây giờ lại muốn tại chính mình trong tay tiếp những cái kia căn bản không cần đến Dương Vĩ xuất thủ bệnh nhân hai c chút điểm này hai c tại Tô Tỉnh chết xem ra hai c có chút kỳ quái Dương Vĩ liền biết Tô Tỉnh chết sẽ hỏi như vậy hai c thế là theo nghị ký từ đạo Tính chất ta là bác sĩ 2C có thể làm cái gì thì làm cái đó, 2C làm nhiều chút chuyện 2C giúp một số người là tốt, 2C lại nói 2C bệnh viện trong khoảng thời gian này thu nhiều như vậy bệnh nhân 2C nếu là không tăng thêm sức 2C ta sợ các người cũng đội vàng không qua tới. Cái kia Người nghĩ như thế nào đều được 2C ta còn có thể nói ngươi cái gì Tô Tỉnh Chất nghe xong cười liếu khởi tới 2C hắn mặc dù hoài nghi Dương Vĩ bất là muốn như vậy 2C nhưng hắn cũng không biết nguyên nhân gì 2C rời đi Dương Vĩ văn phòng về sau 2C Tô Tỉnh Chất liền đi tới Lý Duy bên này 2C đem Dương Vĩ tình huống cùng Lý Duy nói một lần 2C hai người liền Dương Vĩ hành vi làm ra khá đạo suy đoán muốn nói vì tiền 2C cũng không cần liều mạng như vậy á 2C bệnh viện của chúng ta bác sĩ nhiều như vậy mặc dù bệnh nhân cũng nhiều 2C nhưng hắn làm như vậy 2C tựa hồ qua chút ta cũng là muốn như vậy 2C hắn đã rất lâu mặc kệ khu phổ thông 2C bây giờ đột nhiên làm như vậy Có phải hay không phát sinh liễu thập sao chuyện 3F hắn không nói 2C ta hỏi hắn 2C không nhìn ra sơ hở gì có phải hay không bởi vì Vong Thầy thuốc chuyện. Vong Thầy thuốc đã chết 2 năm rồi. Hắn coi như lại không bỏ xuống được. Cũng sẽ không qua 2 năm còn như vậy liều mạng a thế, nhưng lạ trừ cái đó ra 2C không có lý do khác ngươi là nói hắn đang trốn tránh 3F ta cảm thấy không giống 2C dương vị bất người giống vậy ai. Hắn dù sao còn trẻ 2C có một số việc không nghĩ thông suốt lý duy làm ra một bộ đem sinh tử nhìn thấu bộ dáng 2C đúng là như thế 2C bởi vì nghề nghiệp cần 2C rất nhiều bác sĩ đã đem sinh tử nhìn trở thành bình thường 2C bằng không mỗi ngày đối mặt có người muốn ở trước mặt mình chết đi hay là tân sinh 2C bọn hắn quang khóc hay là cười cũng không kịp 2C là bọn hắn nghề nghiệp để bọn hắn nhất thiết phải nghỉ thoáng 2C bởi vì có chuyện chỉ có thể là làm hết sức mình nghe thiên mệnh 2C Nửa điểm không do người giống loại kia vì một bệnh nhân chết đi mà một mực tự phiền muộn bên trong không đi ra lọt tới tình huống 2C chỉ có thể tại trẻ tuổi bác sĩ trên thân phát sinh 2C Lý Duy đã rất lâu chưa từng có việc trải qua như vậy 2C đối với hắn mà nói 2C vậy cũng là trước đây thật lâu chuyện 2C bây giờ chỉ là từ đối với một cái bạn vong niên quan tâm liền xem như Lý Duy hòa Tô Tỉnh Trích lại không đồng ý Dương Vĩ làm như vậy 2C nhưng bọn hắn cũng không làm gì được Liêu Dương Vĩ hai Xôi Dương Vĩ nếu là quyết định 2C ai có thể thay đổi 3F Lý Duy viện trưởng này vẫn là Dương Vĩ cho đẩy lên đi 2C Tô Tình chết 3F cũng không được 2C xem như bằng hữu 2C bọn hắn chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền 2C trước xem tình huống một chút nhưng sự tình không có Tô Tình chết hòa lý duy tưởng tượng hỏng bét 2C Dương Vĩ cả buổi trưa đều ở bệnh viện xuyên thẳng qua là không có sai 2C nhưng ăn cơm trưa thời điểm vẫn là xuất hiện ở phòng ăn 2C điểm này nhường hai người đều có chút hứa. Tiên Tâm Tô Tình chết nhìn thấy Dương Vĩ bưng cơm đi tới 2C nhịn không được mở lên nói đùa ba a nha. Ngươi còn biết ăn cơm a 3F ta còn tưởng rằng ngươi bận rộn phải không biết đâu. Còn tốt 2C cái này dĩ nhiên không phải để cho ngươi Thỉnh Dương vĩ cười 2C tự nhiên ngồi xuống 2C hắn vừa rồi xa xa liền thấy Tô Tỉnh chết hòa lý Duy đang nói chuyện gì 2C thế là tò mò hỏi 3A vừa rồi các ngươi đang nói cái gì 2C chuyện tốt hay là chuyện xấu 3F Lý Duy hòa Tô Tỉnh chết nhìn đối phương một mắt 2C đều cố ý tránh ra vấn đề này 2C chỉ là Lý Duy càng hiểu rõ đem thoại đề chuyển một cái hướng ta phát hiện gần nhất bệnh viện dưỡng bệnh không quá đủ dùng rồi 2C làm muốn Hỏi ngươi có hay không có thể lại thêm thêm một chút ba ép đi dương vị ăn một miếng cơm 2C vội vàng gật đầu chỉ cần kinh phí cho phép 2C. Ngươi xem đó mà làm là được rồi đúng 2C còn có 2C sạch sẽ tổ bên kia nhi chu thẩm gần đoạn thời gian xin phép nghỉ 2C có thể còn muốn tìm cá nhân thay thế nàng 2C không phải vậy liền mấy cái kia công nhân không giúp được loại chuyện nhỏ này. Ngươi xem đó mà làm là được rồi 2C không cần nói cho ta dương vị một mực ăn cơm 2C hoàn toàn không đem. Dạng này việc nhỏ để ở trong lòng 2C cũng không phát hiện Tô Tỉnh Chí Hòa Lý Duy đang đối với con mắt 2C ăn nửa ngày 2C hắn mới phát giác được là lạ ánh mắt 2C đối mặt Tô Tỉnh Chí Hòa Lý Duy nghi hoặc 2C Dương Vĩ trợ khóc trợ cười hai người các ngươi hôm nay là thế nào 3F vì cái gì giống nhìn quái vật nhìn ta 3F ngươi cũng nhanh thành quái vật Lý Duy nhịn không được nói ra miệng 2C xem như bệnh viện viện trưởng 2C hắn suy tính được so Tô Tỉnh Chí toàn diện hơn một chút 2C tuy Hắn nghĩ tới có phải hay không phải nhịn không nói 2C, nhưng vì bệnh viện cần nhắc 2C, hắn vẫn phải nhắc nhở Dương Vĩ khu phổ thông cùng VIP khu bệnh nhân nhất trắng ra tới nay cũng là đều có phân phối 2C, mỗi cái bác sĩ cũng là dựa theo chính mình nhận bệnh nhân tới thu hoạch tiền lương 2C, ngươi ngược lại tốt 2C thân là bệnh viện lão bản 2C khắp nơi chặn ngang một cước 2C đến lúc đó bọn họ tiền lương tính thế nào? Ba ép Dương Vĩ sửng sốt một chút 2C lập tức cười liêu khởi tới 2C hắn. Nam Còn tưởng rằng chuyện gì chứ 2C nguyên lai like là chuyện nhỏ này 2C vội vàng tỏ thái độ nói ba a ngươi là sợ nhân viên cho là ta người lão bản này gõ cửa 2C cùng bọn hắn cấp bệnh nhân đúng không ba ép cái này người có thể nói cho bọn hắn để bọn hắn yên tâm 2C nếu như là ai nhận bệnh nhân 2C như vậy vẫn là ai nhận bệnh nhân 2C tự nhiên tính vào hắn 2C ta cũng chính là phụ một tay tô tỉnh chết nghe xong hơi kém không có ngồi vững vàng 2C Dương Vĩ nói đến độ nhẹ nhõm 2C chỉ là phụ một Tay ba ép Dương Vĩ tử xem bệnh được giải phẫu đến hộ lý đều thân lý thân vì 2C mới một buổi sáng thì có để những người khác bác sĩ không núng vào bên cạnh cảm giác 2C tiếp tục nữa 2C còn không biết như thế nào 2C hoàn toàn có thể phụ trách nói 2C Dương Vĩ là xử lý mọi chuyện cần thiết 2C chỉ cần có bệnh nhân xuất hiện 2C thì có Dương Vĩ bận rộn thân ảnh 2C tích cực như vậy là tốt 2C to tỉnh chất lại có hòa lý duy một dạng lo lắng 2C không phải liên quan tới tiền 2C mà là liên quan Tới an nguy của bệnh nhân phụ một tay đương nhiên được 2C, nhưng mà người còn phải cho hắn bác sĩ cơ hội 2C không phải vậy một mình người cũng đội vàng không qua tới 2C nơi đó có tinh lực đi nhớ nhiều như vậy bệnh nhân 3F đều không phải là thánh nhân 2C vạn nhất ra liễu thập sao sai lầm 2C chúng ta như thế nào cùng thân nhân của bệnh nhân giải thích 3F Dương Vĩ nhìn Tô Tỉnh chết một mắt 2C biết là hảo ý 2C mặc dù hắn một chút cũng không sợ chính mình sẽ làm loạn 2C bởi vì hắn có so. Với người khác mạnh hơn chí nhớ 2C nhưng quá mức nói mình cường đại 2C ở nơi này xã hội là có trang 13 hiềm nghi ân. Ngươi nói không sai 2C xem ra 2C ta là phải chú ý một chút, nói xong 2C dương vị như cái gì chuyện cũng không có phát sinh một dạng ăn cơm 2C còn thuận tiện đem chủ đề kéo tới càng xa, 2C 38 quan tâm một chút lý duy việc nhà 2C cũng thúc dục Tô Tỉnh chất nhanh chóng tìm bạn gái 2C cả bữa cơm bầu không khí từ khẩn trương đến nhẹ nhõm 2C dương vị nhất một chút cũng không để ở trong lòng 2C ngược lại là Tô Tỉnh chất hòa lý duy đều hoàn toàn phục liễu dương vị nói mò bạn sự, 526, chương 530 2C nở bờ sợ, từ ngày đó giúp Dương Vĩ dọn nhà về sau 2C Cửu Gia Tuấn cũng không phải rất yên tâm Dương Vĩ nhất cá nhân 2C cho nên để cho người ta phàm là có việc đều thông tri hắn một tiếng 2C dù cho tập đoàn chuyện bận rộn nữa 2C hắn cũng sẽ rút sạch nghe một chút liên quan tới Dương Vĩ chuyện trừ cái đó ra 2C hắn một tuần lễ còn có thể đi Dương Vĩ cha mẹ bên kia nhìn một chút 2C hắn là sợ Dương Vĩ hội xem nhẹ liễu tự mấy vụ mẫu 2C loại cảm giác này Cửu Gia Tuấn trước đó thì Có Hai C chính hắn cũng có một chút hối hận tại phụ thân đã khuất núi phía trước không có nhiều một chút quan tâm Hai C bây giờ Cửu gia Tuấn đã là một cái không có người của phụ thân Hai C chọn nên hắn càng quý giá cùng Dương Vĩ cha mẹ của ở giữa loại tình cảm đó Hai C Dương Vũ Thành cùng Lưu Tố Tâm chờ Cửu gia Tuấn giống như là chính nhà mình hai tử một dạng Hai C vừa nghe nói Cửu gia Tuấn muốn tới Hai C Lưu Tố Tâm liền sẽ nhiều hơn vài món thức ăn ăn cơm về sau Hai C Cửu gia Tuấn cũng sẽ bồi Dương Vũ Thành đánh cờ cái gì 2C ngẫu nhiên còn có thể đụng tới Dương Vĩ đuổi trở về ăn cơm 2C trò chuyện hai câu bất tri bất giác của sống như vậy lại qua 2 tháng trong khoảng thời gian này 2C Dương Vĩ trên cơ bản ngày ngày đều đi thần y môn báo đến 2C trễ nhất cũng sẽ không qua 12 điểm 2C hắn bình thường là tự phụ mỗi bên kia ăn cơm 2C liền về nhà tắm rửa 2C sau đó cùng ông Nhược Vân nói một hồi lời nói 2C ngay sau đó 2C liền đem còn sót lại thời gian giao cho thần y môn a đầu của ta đều phải nổ dương vị tại lão đầu nhi căn dặn bên trong 2C đều nhanh muốn điên rồi 2C vốn là huấn luyện liền đã đủ mệt mỏi 2C thiên thị hai ngày này lão đầu nhi đặc biệt dặn dò lão đầu nhi 2C ngươi có hết hay không a 3F có chuyện không thể đơn giản hiểu nói sao 3F lão phu đã dùng hết khả năng đơn giản thế nhưng là vẫn là rất phức tạp chưa hẳn phức tạp 2C chỉ là ngươi còn không có đem trái tim yên tĩnh Ta Dương Vĩ liếm môi một cái 2C dứt khoát đứng liêu khởi tới 2C mới vừa rồi còn đoán trách một người 2C trong nháy mắt trở nên chàn đầy tự tin ngươi cho rằng ta thật sự nghe không hiểu A3 ép đùa ngươi ngươi láo đầu nhi biết mình lại lấy liêu Dương Vĩ đạo nhi 2C đây cũng không phải là Dương Vĩ lần thứ nhất đùa nghịch mình Dương Vĩ bất quản láo đầu nhi có hay không lại nghe 2C chính xác đem láo đầu nhi vừa rồi nói những cái kia lại thuật lại một lần 2C sau khi nói xong 2C đem. Mình cứu chữa qua tên người đơn có đi ra 2C đếm 2C đã có một trăm mấy 2C nhanh 200 dáng vẻ 2C cái này có thể nói là thời gian ngắn lớn nhất tiến bộ 2C Dương Vĩ bây giờ Dương mắt chính là nghĩ nhanh lên một chút đến lão đầu nhi mục tiêu 2C hảo thực hành kế hoạch của mình lão đầu nhi biết đạo Dương Vĩ đang suy nghĩ gì 2C thế là nhắc nhở 3A muốn tốc giả không đạt ngươi có ý tứ gì 3F chính mình đi tìm hiểu a lão đầu nhi một tiếng thở dài phía sau 2C đem Dương Vĩ đưa về thực Tới hai C Dương Vĩ trên giường chân vừa đạp hai C an vị liều khởi tới hai C nhìn một chút điện thoại hai C mới rạng sáng 4 giờ nhiều hai C gần nhất lão đầu nhi tụ hội có ý định sớm đem Dương Vĩ đưa về thực tế hai C Dương Vĩ nhìn một chút ngoài cửa sổ hai C lại nằm xuống hai C bất mãn lẩm bẩm ba a lão già chết tiệt nhi hai C nói chuyện chỉ nói một nửa nói xong hai C có thể là bởi vì quá mệt mỏi nguyên nhân hai C Dương Vĩ chầm chậm ngủ thiếp đi hai C nhưng mà rất đúng lúc hai C điện thoại di động của hắn lại đến rồi Dương một chút đánh thức hắn đến rồi bệnh viện hai C Dương Vĩ liền nhận được một cái đến từ Ninh Xuân thành phố tin tức tốt. Cái gì ba F21 Hải Đường cùng Kỷ Thiên Vũ muốn kết hôn ba F tin tức quá đột nhiên hai C nhượng Dương Vĩ có chút không giảm tin tưởng mình lỗ thai hai C làm tiểu lưu tại điện thoại bên kia như ngậm đi qua thời điểm hai C Dương Vĩ mới ý thức tới tự mình đi cái kia 2 năm hai C nên xuân thành phố phát sinh liễu thập sao lưu Hải Đường cùng Kỷ Thiên Vũ hôn kỳ liền ổn định ở tháng sau hai C tiểu lưu sợ Dương Vĩ vội vàng hai C cho nên thứ nhất thông tri Dương Vĩ hai C Dương Vĩ nghe xong một hồi lâu hưng phấn hai C tuy Trong tay truyện muốn làm 2C nhưng hảo bằng hữu hôn lễ hắn sao có thể bỏ lỡ 3F tại hôn kỳ trước 3 ngày 2C Dương Vĩ về tới nên xuân thành phố 2C vừa xuống máy bay 2C lưu hải đường liền bổ nhào vào Liễu Dương Vĩ trong ngực 2C Kỵ Thiên Vũ ở một bên oanh ngoãn trừng mắt 2C một hồi ước ao gen tị 2C cái kia ánh mắt nhị giống như muốn đem Dương Vĩ nuốt một dạng 2C nếu không phải là Dương Vĩ biết Kỵ Thiên Vũ đội tính 2C hắn thật đúng là cho là Kỵ Thiên Vũ sẽ đánh chính mình 2C mà lưu Hải Đường cũng không chấp nhận ngươi đi 2 năm 2 c thế mà cũng không liên hệ chúng ta 2 c để cho ta lo lắng gần chết 2 c ngươi biết không 3 F lưu Hải Đường mặt của đỏ lên 2 c lộ ra rất hưng phấn Dương Vĩ nhìn xem cái này chịu đến tình yêu dễ chịu nữ nhân càng phát sinh đẹp 2 c nhịn không được đưa tay sờ sờ lưu Hải Đường tóc 2 c nói nhiều liêu khởi tới 3 a có nhiều nghĩ 3 F rất muốn a a nghĩ tới ta so với hắn nhiều ba ép Dương Vĩ rủa ra một ngón tay 2C chỉ hướng Kỷ Thiên Vũ 2C Kỷ Thiên Vũ rứt khoát há miệng ra 2C làm cách một tiếng muốn cắn đánh gay Dương Vĩ ngón tay bộ dáng 2C dọa đến Dương Vĩ rút tay về 2C cười to ba a ah, ha ah, ah, ha ah, ah, ha ha 2C ta còn tưởng rằng thời gian 2 năm sẽ cho ngươi biến rất nhiều 2C không nghĩ tới ngươi vẫn lả hận ta như vậy đúng vậy a ah, 2C hận không thể ngươi đừng đã trở về Kỷ Thiên Vũ nghe xong 2C cười Liêu khởi tới 2C thuần thế đem lưu hài đường Kéo vào liêu tự mấy trong ngực 2C hắn là nói đùa 2C hắn mới không hận Dương Vĩ đâu 2C yên tâm 2C có ta ở đây 2C sẽ không để cho hải đường chịu một chút ý khuất kỳ thiên vũ vũ bộ ngực đánh cam đoan đồng thời 2C lưu hải đường cười bóp một cái kỳ thiên vũ 2C ngược lại đối với Dương Vĩ nói 3A hắn dám đối với ta không hảo 2C nếu là hắn dám 2C ta liền thiến hắn 21 kỳ thiên vũ nuốt một ngụm nước bọt 2C cười khổ cùng Dương Vĩ lắc đầu 2C rất là trang 13A. Ta thẳng thắn A2C mới vừa hạnh phúc cùng Gen cũng là làm bộ 2C ta đã hối hận lời này vừa ra 2C lập tức đưa tới một trận đánh 2C lưu hải đường cùng Kỷ Thiên Vũ giống hai tiểu hải tử một dạng làm thành một cái đoàn 2C lúc này 2C tiểu lưu đi đến Dương Vĩ bên người 2C trong mắt nhìn lạ của mình bịu muội 2C trong miệng lại là đối Dương Vĩ nói nói thật 2C ta vẫn không nghĩ thông suốt 2C trước đó ta còn tưởng rằng ngươi có khả năng cùng hải đường làm một đôi 2C không nghĩ tới cuối Cũng tiện nghi tiểu tử kia như thế nào 3F anh vợ nhìn muội phu không hài lòng 3F Dương Vĩ cười móc vào tiểu Lưu Cổ 2C tiểu Lưu lập tức cười liêu khởi tới hừ 2C nếu không phải là kỵ thiên vũ đợi này nhất định thua bởi hải đường trong tay 2C ta mới khác nhau ý đâu điều này nói rõ hiếm thấy a 2C cái kia dạng người này đều có thể vì hải đường thay đổi 2C là chuyện tốt cái kia ngược lại là 2C như hai nhà ý 2C cũng thành toàn hai người kia tiểu Lưu cười trả lời về sau 2C nhìn về phía Liễu Dương Vĩ như thế nào 3F ngươi bây giờ vẫn là một người 3F Người đầy ba phép Dương Vĩ hỏi ngược một câu phía sau Hai C tiểu lưu cùng Dương Vĩ hai người đều cười lắc đầu Hai C bởi vì hai người đều trắng hỏi Hai C đã từng yêu tha thiết dạng như một nữ nhân Hai C làm sao có thể nói ưa thích sẽ thích những nữ nhân khác Hai C không cần phải nói Hai C đối phương cũng biết đối phương là độc thân Hai C rất tự nhiên liền nhảy vọt qua cái đề tài này buổi tối Hai C Dương Vĩ nam là ở lưu gia ăn cơm Hai C ăn cơm về sau Hai C vốn muốn nói đi khách sạn ở Hai C nhưng người của lưu gia chết Sung không đồng ý 2C đặc biệt là Lưu Hải Đường cha mẹ của 2C phải biết lúc đó bọn hắn còn tưởng rằng Dương Vĩ là Lưu Hải Đường bạn trai thời điểm 2C đối với Dương Vĩ có thể hài lòng tới 2C tuy cuối cùng không để cho Lưu Hải Đường cùng Dương Vĩ cùng một chỗ 2C trong lòng 2C bọn hắn nhưng là ưa thích Dương Vĩ người này Dương Vĩ bất hảo cự tuyệt hảo ý 2C tăng thêm tiểu Lưu cũng muốn ở tại Lưu Hải Đường nhà 2C cũng liền đáp ứng 2C tốt là 2C buổi tối thời gian nhiều 2C ngoại trừ nhìn Lưu Hải Dương cùng Kỷ Thiên Vũ ảnh chụp cô Zhou 2C còn rất nhiều thời gian có thể lợi dụng 2C tỉ như cùng Tiểu Lưu trò chuyện một chút nhân sinh cái gì dù sao cũng là ẩm ý đến đã khuya 2C mà trưởng đôi cũng không có quên đại gia ngủ ý tứ 2C ngược lại là cao hứng có thể náo nhiệt một chút 2C nhường những người trẻ tuổi kia vui vẻ vui vẻ cái này nháo trò 2C đã đến trời vừa rạng sáng 2C lúc này 2C lưu Hải Dương cùng Tiểu Lưu 2C Kỷ Thiên Vũ nuôi rắc đắc hưu chút vây quẩn 2C trở về riêng mình Gian phòng 2C đương nhiên 2C Kỵ Thiên Vũ không có cùng lưu hạ đường một gian phòng 2C đây là Quy Củ Dương Vĩ là không có có suy nghĩ nhiều như vậy 2C chẳng qua là cảm thấy cũng không xe xích gì nhiều 2C thế là đóng cửa phòng 2C chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi 2C anh ngở 2C hắn vừa cầm lên thay giặt quần áo tiến phòng tắm 2C liền nghe được có người gõ cửa 23F ta người ngoài cửa tựa hồ cố ý thấp giọng 2C cùng làm tắc một dạng 527 Chương 531 Dương Vĩ tự tiếu phi tiếu nhìn xem Kỵ Thiên Vũ 2C không nghĩ tới Kỵ Thiên Vũ sẽ đụng tới chuyện như vậy 2C Kỵ Thiên Vũ bị Dương Vĩ cởi là trong lòng một hồi run rẩy người đừng cười Rút ta suy nghĩ một chút 2C đến cùng có cái gì biện pháp tốt 3F Dương Vĩ nghe xong vẫn là không có nhịn xuống thổi phù một tiếng bật cười 3A ta nói 2C ngươi đây là báo ứng 2C biết không 3F hai bảo ngươi ở bên ngoài phong phú 2C bây giờ biết lợi hại A3F ta nói Dương Vĩ ta thế nhưng là đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi không muốn như thế không nhân tính A ngươi chừng nào thì coi ta là bằng hữu 3F Dương Vĩ nhìn thấy Kỷ Thiên Vũ trưởng hồng mặt của đã cảm thấy buồn cười 2C Kỷ Thiên Vũ thế mà bất lực. Khả năng này là trên đời này cười to chuyện 2C hắn có thể không cười sao? 3F tăng thêm Kỷ Thiên Vũ trước đó đem Dương Vĩ làm địch nhân, 2C Dương Vĩ mới có thể cười vui vẻ như vậy, Kỷ Thiên Vũ bị hỏi đến nửa ngày nói không ra lời. Vẫn là Dương Vĩ xem ở Kỷ Thiên Vũ thay đổi xong 2C tăng thêm hải đường lại phải gả cho Kỷ Thiên Vũ, 2C mới đánh phá nặng nghề muốn trị đâu, 2C cũng không phải là không có cách nào, 2C không trải qua muốn chút thời gian còn cần ngươi nói 3F đây không phải không còn kịp rồi sao? Còn có mấy ngày Kỷ Thiên Vũ thật sự không dám nghĩ nếu như tại động phòng ngày đó chính mình không được lại là dạng gì tràn diện 2C cho nên hắn đến nay chưa từng có chạm lướt hải đường 2C nội tâm phiền muộn không lời nào có thể diễn tả được 2C tự ái của nam nhân nhường hắn lại không chịu bên trên bệnh viện 2C Dương Vĩ lần này trở về 2C hắn mới xem như thấy được cứu tinh 2C trước đó chỉ nghe nói Dương Vĩ như thế nào thần 2C hắn cũng chỉ là đánh cược một lần người cũng không hi vọng. Hải Đường trở thành một sóng quả phụ. A Dương Vĩ nghe xong 2C lại muốn đùa hắn vậy cũng chưa chắc 2C vừa vận 2C người không được 2C ta thì có cơ hội Dương Vĩ người 21 Kỷ Thiên Vũ kích động đứng lên phía sau. Lý trí nhường hắn hiểu được chính mình bên trên Liễu Dương Vĩ thỏa đáng hai C vội vàng thấp kém cầu đạo ba A ngươi làm một chút người tốt a hai C loại sự tình này phát sinh ở nam nhân trên thân hai C thật sự sẽ chết người đấy 21 Dương Vĩ cũng không phải là không muốn giúp Kỷ Thiên Vũ hai C thế là nghiêm túc hỏi một câu ba A ngươi chừng nào thì phát hiện ba F? Sắp có một nửa năm. A 1 năm rưỡi ba F, ba F, ba F đúng vậy a. Ta và Hải Đường bắt đầu lui tới thời điểm, liền phát hiện Nhưng mà theo lý thuyết ngươi 1 năm rưỡi cũng không có ở bên ngoài đi tìm nữ nhân 3F đó là đương nhiên 21 ta kể từ cùng hải đường quan hệ qua lại phía sau 2C ta liền không có ở bên ngoài đã tìm 21 Kỷ Thiên Vũ kích động sau khi nói xong 2C tối đầu ta đối với hải đường là nghiêm túc. Ta không nghĩ tốt 2C vậy ta hỏi ngươi tối hậu nhất lần là lúc nào 3F? Liên lần cứu cứu được hải đường về sau lúc đó là cái gì tình huống 3F không có gì tình huống 2C cũng chính là ra ngoài hỗn rượu. Tiếp đó quen biết một nữ nhân liền xảy ra loại sự tình này đối với trước kia Kỷ Thiên Vũ tới nói 2C quả thực là quá tự nhiên 2C hiếm thấy hắn còn nhớ rõ rõ ràng như vậy 2C vốn là Dương Vĩ dã cảm thấy phát sinh ở Kỷ Thiên Vũ trên thân rất bình thường 2C nhưng khi hắn nghe được Kỷ Thiên Vũ nói người nữ nhân kia tên 2C giống như là một cái sét đánh ở trán 21 mỹ quên 3 F21 cái tên này gọi lên Liễu Dương Vĩ ký ức 2C hắn nhớ mang máng đây là cô bé kia tên 2C nếu như Dương Vĩ nhớ không lầm 2C Mỹ quên lúc trước được phúc bệnh viện cái kia lão vương chất nữ 21 kỷ thiên vũ đương nhiên không rõ phát sinh liễu thập sao chuyện 2C nhìn thấy Dương Vĩ giật mình như vậy 2C mở miệng hỏi 3A thế nào 3F không có Không có gì Dương Vĩ nhíu mày 2C bây giờ còn nói không chính xác 2C dù sao trên thế giới này trùng tên trùng họ rất nhiều người 2C chọn lên hắn không có ý định đem mình biết đến nói ra như vậy đi 2C ngày mai ngươi theo ta tới Phúc bệnh viện 2C ta trước tiên giúp ngươi làm kiểm tra được Phúc bệnh viện 3F ngươi không phải rời đi nơi đó sao 3F đi là được 2C nói nhảm nhiều như vậy Dương Vĩ lưu chút buồn bực sau khi trả lời 2C trợn nhìn Kỷ Thiên Vũ một mắt 2C chuyện cũng lại ức 2C hắn Kỳ thực là có chút khí Kỳ Thiên Vũ 2C nếu là Kỳ Thiên Vũ không tham gia những sự tình kia còn tốt 2C dương vĩ chỉ là ở trong lòng nghĩ 2C e rằng nếu như Mỹ quên thật là Lao Vương chính là cái kia chất nữ 2C như vậy Kỳ Thiên Vũ tình huống sẽ không đơn giản 2C có khả năng cô bé kia tưởng rằng Kỳ Thiên Vũ hại Lao Vương 2C cho nên đang trả thù cũng khó nói mắt thấy cũng nhanh đám cưới 2C tân lang lại trở thành bất lực người 2C cái này khiến Kỳ Thiên Vũ đều sắp tức giận bạo 2C nhưng mà dù Sao chuyện này đã có một đoạn thời gian thật lâu 2C cho nên lo lắng của hắn cùng sợ so khí tới muốn mãnh liệt một chút 2C đây quả thực là nam nhân khó khăn nhất mở miệng chuyện ngày thứ 2 sáng sớm sau khi đứng lên 2C Dương Vĩ cùng Kỷ Thiên Vũ đã nói láo thoát khỏi lưu hải đường cùng tiểu lưu 2C hai người gặp Dương Vĩ cùng Kỷ Thiên Vũ cùng một chỗ 2C cũng không sinh nghi 2C cho nên Kỷ Thiên Vũ cùng Dương Vĩ là trực tiếp đi tới được phúc bệnh viện nhìn trước mắt cái này xa cách mấy năm. Chỗ 2C Dương Vĩ trong lòng có chút phức tạp hai C chuyện đã qua giống như rõ mồn một trước mắt hai C chiếu phim giống như hiện lên ở trước mắt hai C Kỷ Thiên Vũ lại không có nghĩ nhiều như vậy hai C nhìn Dương Vĩ đứng bất động hai C vội vàng thúc giục nói ba a ta nói ngươi nhanh lên một chút a hai C đứng ở chỗ này để người khác thấy được liền phiền toái sợ cái gì ba ép Dương Vĩ liếc mắt nhìn Kỷ Thiên Vũ hai C mỉm cười đi vào đợi phúc bệnh viện hai C nói thật hai C nơi này vẫn là để hắn cảm thấy tân thiết hai C Bất quá cũng chính xác rời đi chút thời gian 2C ít nhất trong bệnh viện tiểu hộ sĩ cái gì Dương Vĩ cơ hồ là một cái cũng không có gặp qua 2C từ dưới lầu lên trên lầu 2C cơ hồ không có đụng tới nửa cái người quen giống như không có ai biết đạo Dương Vĩ từng là nơi này đại nhân vật 2C chỉ đem hắn trở thành người qua đường giáp 2C bất quá dạng này đối với Dương Vĩ tới nói cũng nhẹ nhõm 2C cũng liền kỵ thiên vũ biểu lộ có chút mất tự nhiên lẽ ra 2C Dương Vĩ đã trở về ít nhất hẳn là đi cùng Lão viện trưởng chào hỏi 2C, nhưng hắn cứ thế muốn thử thử vận khí 2C tịch một tiếng 2C đẩy ra Liêu tự mình trước đó cửa văn phòng 2C cứ thế đem người ở bên trong sợ hết hồn 2C cái kia đang ngồi thấy thuốc trẻ tuổi mở mịt nhìn xem Dương Vĩ cùng Kỷ Thiên Vũ. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Ba F Dương Vĩ nở nụ cười hai c se ra khỏi môn ngẩng đầu nhìn một mắt hai c phát hiện mình không đi sai về sau hai c lại đi đến ngươi là phó viện trưởng ba F không sai trẻ tuổi bác sĩ nghe được Dương Vĩ nói như vậy hai c giống như tìm được một chút tự tin hai c đem cổ áo kéo một chút về sau hai c ngự khí cũng tự nhiên rất nhiều hai vị là xem bệnh vẫn là không hai c ta không xem bệnh hai c là muốn mượn bệnh viện các ngươi thiết bị dùng một chút dương vĩ hào phóng ngồi xuống cái kia trẻ tuổi phó viện trưởng trước mặt hai c liền cùng trở lại nhà mình một dạng hai c hắn cũng không dạng dài quá nhiều hai c liền nói muốn mượn bệnh viện thiết bị đám bằng hữu làm kiểm tra hai c dạng này vô lý nam yêu cầu 2C tự nhiên là muốn bị cự tuyệt 2C cái kia trẻ tuổi bác sĩ cũng không phải đổ nốc 2C huống chi còn mang theo phó viện trưởng danh hiệu có lỗi với 2C ta không có thể đáp ứng người yêu cầu 2C bệnh viện có bệnh viện quy định quy định là chết 2C người là sống 2C Muốn một chút cũng sẽ không chết, ta nói 2C không được 2C nếu như ngươi sẽ ở ở đây qué rối lời nói 2C ta cần phải kêu An Ninh trẻ tuổi bác sĩ không chịu túi đầu 2C hắn thấy 2C Dương Vĩ chính là tới gây sự 2C bằng không làm sao lại đến bệnh viện đưa ra yêu cầu như vậy 2C cho nên hắn tính toán kêu An Ninh tới 2C cũng là khẳng định Kỷ Thiên Vũ ngay từ đầu còn khẩn trương 2C nhìn thấy Dương Vĩ bị chọ mèo phía sau 2C không nhịn được cười 2C hắn này một ít tiểu tâm tư không có tránh Thoát Dương Vĩ mắt hai Cương Vĩ khẽ mắt quét nhìn liếc một cái hai C liền biết Kỷ Thiên Vũ đang cười cái gì hai C cái này, Nhượng Dương Vĩ tính bướng bình lập tức bộ phát uy hai C ngươi thật sự không mượn 3F21 trẻ tuổi phó viện trưởng liếc liếu Dương Vĩ một mắt hai C liền lấy tay nhấn xuống điện thoại hai C điện thoại gào một tiếng phía sau bên kia đã có người tiếp hai C Dương Vĩ biết người này tiếp đó sẽ làm cái gì hai C thế là Tô Lâu ngăn lại người kia hành vi trẻ tuổi phó viện trưởng nơi nào thấy qua. Chuyện như vậy hai C con mắt trực lăng lăng nhìn xem Dương Vĩ hai C trong chốc lát có loại ảo giác hai C Dương Vĩ với hắn mà nói hai C đơn giản cùng xã hội đen không có khác nhau mấy người. Ngụy nghĩ làm cái gì Dương Vĩ đem đẻ lại điện thoại tay thu hồi 2C mỉm cười 2C tận lực để cho mình nhìn ôn hòa một chút 2C hắn không biết hắn làm như vậy có thể hay không nhường trẻ tuổi phó viện trưởng hồi tâm chuyển ý 2C nhưng mà hắn ít nhất không muốn dọa sợ người này ta lợi mới vừa nói 2C sẽ lại không nói lần thứ hai 528 Chương 532 26NBFR, Kỳ Thiên Vũ nhìn xem Dương Vĩ cùng cái kia trẻ tuổi phó viện trưởng rằng có không xong 2C có chút không còn tính nhẫn nại 2C khi hắn đang muốn nói Liếu tự mình lao ba tên tuổi thời điểm 2C cửa văn phòng bị hai bảo vệ đẩy mở 2C Dương Vĩ nhất gặp 2C vui vẻ 2C cái kia hai bảo an hắn cũng không nhận biết nha a 2C người đều đổi nói nội tâm tới nói 2C Dương Vĩ căn bản vốn không đem hai người an ninh này để vào mắt 2C bản lãnh của mình chính mình tính tưởng 2C Hắn cũng đã lâu không có hoạt động qua tay chân 2C cùng chờ người khác ra tay 2C Dương Vĩ còn không bằng chính mình chủ động 2C, nhưng mà 2C mắt thấy 2C Dương Vĩ liền muốn tiến lên cho bảo an một quyển thời điểm 2C một người trầm ổn thanh âm từ ngoài cửa truyền vào 2 năm không có tin tức 2C vừa về đến 2C liền phải đem bệnh viện cho ta phá hủy ba ép nói chuyện 2C lão viện trưởng cười mỉm mỉm từ hai bảo vệ đằng sau đi ra 2C hắn cũng là trùng hợp đi ngang qua 2C nghe được Liễu Dương Vĩ. Thanh âm 2C mới biết đạo Dương Vĩ đã trở về Dương Vĩ nhất gặp lão viện trưởng 2C lập tức liền quy củ rất nhiều 2C trên mặt nhiều hơn nụ cười haha. Ta theo bọn hắn đùa thôi, hai C lão viện trưởng a, hai C nói đùa ba F ta nhìn ngươi a. Cũng không giống như là bộ dáng đùa giỡn lão viện trưởng nói hai C đi đến Liêu Dương vĩ trước mặt hai C cái kia trẻ tuổi phó viện trưởng cũng nghe ra chút nguyên do hai C, mặc dù là hỏi nhiều hai C đối với không biết gì cả, hắn tới nói hai C hỏi một chút vẫn là cần thiết viện trưởng các ngươi quen biết ba F tân lão viện trưởng gật đầu một cái, hai C chỉ vào Dương vĩ, ngươi cũng không nên trách hắn, hai C hắn người này a, hai C liền thích hồ náo, hai C đại khái là quá lâu không trở lại, hai C nhìn thấy vị trí của mình. Bị người khác ngồi hai c, trong lòng có chút kích động nghe được lời của lão viện trưởng hai c trẻ tuổi phó viện trưởng há to miệng hai c một bộ rất giật mình bộ dáng. Hắn chính là Dương Vĩ ba ép nha Dương Vĩ cười liêu khởi tới hai c quay đầu nhìn về phía trẻ tuổi phó viện trưởng xem ra lão viện trưởng không ít cho ta làm tuyên truyền a thôi đi ngươi hai c ta là bắt ngươi làm tiêu cực tài liệu giảng dạy lão viện trưởng vẫn là hòa ái cười hai c Dương Vĩ biết lão viện trưởng ngoài miệng nói như vậy hai c tình hình thực tế lại sẽ không là như thế này hai c hai người nói vài câu về sau hai c lão viện trưởng liền đem Dương Vĩ cùng Kỷ Thiên Vũ Linh đến liếu tự mấy. Văn phòng Dương Vĩ bất giống tại nơi gian phòng làm việc như thế làm loạn 2C tại lão viện trưởng trước mặt 2C ngoan rất nhiều 2C tự nhiên cũng liền đem mình tới nguyên nhân nói một cái minh bạch 2C chỉ có một điểm nhi không có nói rõ 2C đó chính là kỳ thiên vũ bệnh tình 2C người nào không biết nam nhân loại sự tình này là kiêng kỵ nhất người khác biết 3F Dương Vĩ bất là đồ ngốc nghe xong Dương Vĩ mà nói về sau 2C lão viện trưởng gật đầu một cái không có vấn đề 2C ta cho bọn hắn lên Tiếng chào hỏi là được rồi, cảm ơn ngươi Hai C lão viện trưởng, Hai C ngươi đối với ta vẫn là như vậy, Tốt Dương Vĩ khẽ mễ cười liêu khởi tới lão viện trưởng, lúc này khuôn mặt lại nghiêm túc rất nhiều, Hai C dù sao Dương Vĩ đã có 2 năm không cùng hắn liên lạc, Hai C 2 năm trước khi hắn nghe được Dương Vĩ phát sinh những chuyện kia thời điểm, Hai C hắn cũng lo lắng gần chết, Hai C lo lắng Dương Vĩ hội sẽ không độ không qua cửa ải khó khăn kia, Hai C cũng đau lòng ngâm ngực, "Vân tốt như vậy bác sĩ thế mà tuổi" con trẻ rời đi nhân thế 2C nhưng bây giờ có người ngoài ở đây 2C hắn cũng không tốt nhiều lời tốt 2C ngươi đi đi 2C ta sẽ gọi điện thoại cho bọn hắn 2C giúp xong tới phiên ngươi tìm ta 2C chúng ta thật tốt tâm sự ân 2C hảo 2C không có vấn đề Dương Vĩ cởi đứng dậy 2C mặc dù hắn rất muốn cùng lão viện trưởng trò chuyện nhiều một chút 2C nhưng bây giờ vẫn là đem Kỷ Thiên Vũ sự tình giải quyết tại chỗ có lão viện trưởng Lã Vương bài này 2C tiếp xuống một ngày công phu 2C Dương Vĩ cơ hồ là tại bệnh viện thông suốt 2C đồng thời 2C trong bệnh viện một chút người mới biết đạo dương vĩ thân phận về sau 2C vô cùng dùng mới lại ánh mắt nhìn xem hắn 2C đối với bọn hắn mà nói 2C dương vĩ chính là một cái truyền thuyết 2C có thể từ một cái phế vật ngồi vào phó viện trưởng 2C tiếp đó lại dứt khoát quên đi tất cả rời đi 2C như thế đem danh lợi xem ở mắt người bên ngoài 2C trên thế giới này không nhiều 2C muốn chi người này vẫn là từ được phúc bệnh viện đi ra 2C tự nhiên cho chuyện hắn người cũng liền nhiều Kỷ Thiên Vũ đều nghe trộm được vài câu người khác trộm nói chuyện hai C thế là thừa dịp bốn phía khi không có có người hai C nhỏ giọng nói ba a uy hai C bọn hắn giống như tại nói ngươi cũng a ngớ như thế nào không quan tâm ba F Dương Vị mới thay Kỷ Thiên Vũ kiểm tra xong lão nhị hai C ngẩng đầu hai C vừa vặn nhìn thấy Kỷ Thiên Vũ mặt của hai C nhịn không được cười nói ba a ta quan tâm cái gì không trọng yếu hai C ngươi vẫn là quan tâm một chút chính ngươi tốt hơn Di tính huống 3F Kỳ Thiên Vũ một bên mặc quần 2C một bên Khẩn Trương hỏi 2C nghe được Dương Vĩ mới vừa nói 2C phản phất chính mình phải liều thập sao bệnh nan y một dạng Dương Vĩ gặp Kỳ Thiên Vũ Khẩn Trương như vậy 2C cũng không muốn lại đùa hắn 2C nghiêm túc trả lời ba án nên làm kiểm tra không nên làm kiểm tra đều giúp ngươi làm 2C hôm nay ngươi là kiếm lời 2C ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi 2C ngươi bệnh gì cũng không có vậy ta làm sao lại cái này chỉ có chính ngươi. Mới biết được 2C ta là một cái bác sĩ 2C chỉ có thể từ ngươi sinh lý góc độ nhìn vấn đề này là ý nói. Ta không có. Liệt Dương 3F Ngươi có thể không thể đem lời nói một mạch nhi nói ba ép ngươi dạng này, một trận một bữa 2C ta sẽ có ảo giác dương vị ba một cái 2C đem găng tay lấy xuống ném vào trong thùng rác 2C nghe được Kỷ Thiên Vũ mới vừa nói 2C dương vị giống như về tới mấy năm trước một dạng 2C những người kia cuối cùng lấy chính mình tên giễu cợt Kỷ Thiên Vũ lúc này cười lệch miệng ba a đâu có chuyện gì liên quan tới ta 2C muốn oán ngươi liền oán cha mẹ ngươi 2C lấy cho ngươi cái gì quái tên ngươi muốn lại Nói Hai C có tin ta hay không giết chết người 21 Dương Vĩ dùng kinh người ánh mắt nhìn về phía Kỷ Thiên Vũ Hai C Kỷ Thiên Vũ lập tức ngậm miệng lại Hai C nói đùa xem như đến nơi đây kết thúc Hai C Kỷ Thiên Vũ từ trên sinh lý nói không có bất kỳ chướng ngại Hai C như vậy tạo thành hắn bất lực nguyên nhân Hai C chỉ có có thể chính là trong lòng vấn đề này Dương Vĩ ra giúp Kỷ Thiên Vũ suy nghĩ một chút Hai C nhưng loại bỏ Kỷ Thiên Vũ không thích lưu hải đường nguyên nhân này Hai C hướng về xa nói Hai C trước đó Kỷ Nhiệm vụ không ít cùng không thích nữ nhân Lêu lổng qua 2C cho nên đây tuyệt đối không phải nguyên nhân Kỷ Thiên Vũ mình cũng suy xét không thông 2C nghĩ nửa ngày 2C mới tung ra một câu 3A ngươi nói có phải hay không lạ bởi vì ta rất ưa thích hải đường 2C cho nên rất cần trượng. Mới nên có khả năng này Dương Vĩ có vẻ như nghiêm túc gật đầu 2C trong lòng lại cười lởa hoa 2C hắn còn không có nghe nói qua người nam nhân nào có thể như vậy 2C cho dù có 2C đó cũng chỉ là số ít nam nhân sẽ khẩn trương 2C còn không đến mức bất lực nghe Liễu Dương Vĩ mà nói 2C Kỷ Thiên Vũ thật buồn bực 2C hai người rời bệnh viện về sau 2C Kỷ Thiên Vũ trực tiếp đem lái xe đến rồi vùng ngoại ô 2C nếu không phải là Dương Vĩ biết Kỷ Thiên Vũ là tâm tình không tốt lời nói 2C còn tượng rằng kỷ Thiên Vũ sẽ giết người diệt khẩu 2C trên thực tế 2C kỵ Thiên Vũ. Nam chỉ là rút một chi lại một chi khói hai người dựa lưng vào nhà ga lấy 2C một lát sau 2C Dương Vĩ liền không có kiên nhận tâm bị 2C. Chúng ta muốn ở chỗ này rút bao lâu khói 3F cần phải chờ về A buổi ta một hồi 2C ngươi cũng sẽ không chết. Ta sẽ sẽ không chết người không biết hai C thế nhưng là đối ngược như vậy cũng không có trợ giúp A Kỷ Thiên Vũ trầm mặc một hồi hai C đem tàn thuốc ném xuống đất hai C ngẩng đầu lên định đầu bầu trời là như vậy Lam hai C giống như là đọc sách lúc ấy một dạng hai C thế nhưng là nhân sinh không còn lúc trước hai C người lúc nào cũng đang vì mình đã làm chuyện mà tiếp nhận kết quả hai C suy nghĩ minh bạch đạo lý này về sau hai C Kỷ Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía Liễu Dương Vĩ Dương Vĩ hai C hỏi ngươi sự kiện Hỏi đi ngươi có phải hay không ưa thích hải đường 3F cụ cụ Dương Vĩ bị khói sặc ra nước mắt 2C trợ góc trợ cười 2C chú rể tương lai thế mà hỏi mình có thích hay không cô dâu tương lai 2C nếu là nói sai rồi đáp án 2C chính mình nhưng là chết không toàn thây 2C đương nhiên cũng sẽ không thể nói đùa các ngươi đều nhanh kết hôn 2C hỏi cái này chút cũng quá chậm 2C liền xem như không có kết hôn 2C ta theo hải đường cũng chỉ là hảo bằng hữu 2C không có ngươi nghĩ loại chuyện đó. Kỳ Thiên Vũ giống như không tin một dạng nhìn chằm chằm Dương Vĩ nhìn ngươi dám nói một chút cũng không có 3F Thật chỉ là hảo bằng Hữu Kỷ Thiên Vũ thở dài 3 a nếu như ngươi khó trả lời 2C chúng ta liền thay cái vấn pháp tha 2C nếu như ta để cho ngươi chiếu cố Hải Đường một đời 2C ngươi có thể không thể làm được 3F2C ngươi điên rồi 3F201 Dương Vĩ thanh nham cao gấp đôi 2C giống nhìn đần độn một dạng nhìn xem Kỷ Thiên Vũ 2C hắn là biết Kỷ Thiên Vũ thích lưu Hải Đường 2C bây giờ Kỷ Thiên Vũ nói ra lời như vậy 2C hắn cũng đoán được nguyên nhân ta là nói không biết ngươi không được nguyên Nhân hai C thế, nhưng là không có nghĩa là ta trị không hết ngươi nhà 21 câu nói này, hai C giống như là giữa mùa hè hai C đột nhiên cái lôi từ trên trời giáng xuống, hai C ùng ùng một tiếng, hai C truyền vào kỵ tiên vũ lộ thay, 529. Chương 533 Trạm vọng tối 2C hai người trở lại lưu ra thời điểm 2C Kỷ Thiên Vũ gương mặt thương 2C cái này không quá dương vị 2C hai bảo Kỷ Thiên Vũ lập tức quá kích động 2C muốn đánh chính mình đầu 3F dương vị chỉ là vì bảo vệ mình 2C chọn nên ra tay đánh Kỷ Thiên Vũ 2C Kỷ Thiên Vũ cái này hoa hoa công tử tại dương vị trước mặt nhất định chính là không chịu nổi một kích 2C chọn nên bị thương chỉ có một mình hắn 2C dương vị liền y phục đều không làm bận tình huống như vậy 2C đường Nhân nhường Lưu Hải Đường cùng Tiểu Lưu cảm thấy buồn bực hai C tròn lên trước khi ăn cơm hai C đem Dương Vĩ cùng Kỷ Thiên Vũ mang về gian phòng tiến hành thẩm vấn các ngươi ngày này là đi đâu ba F không có đi chỗ nào a chính là ra ngoài đi dạo Kỷ Thiên Vũ nhỏ giọng trả lời nói dối hai mươi mốt Lưu Hải Đường rõ ràng là không tin dạng này chuyện ma quỷ hai C ai bảo Kỷ Thiên Vũ trước đó có bất hảo ghi chép đầu ba F Dương Vĩ nghiêng đầu đi hai C không muốn xem cái này vợ chồng trẻ động võ hai C cái này hiến Kỷ Thiên Vũ có chút hoang đoán nhìn về phía Lưu Dương Vĩ hai C bất đắc dĩ Dương Vĩ bất hỗ trợ hai C cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là tại Lưu Hải Đường dưới sự uy hiếp hai C nói hoang kỳ thực cũng không có cái gì Chính là hôm nay đi ra về sau gặp được mấy cái người xấu tiếp đó ta bị mấy người công kích 2C thụ một chút thương không đúng 2C cái kia dương vị như thế nào không bị thương ba ép. Cái kia, đó là bởi vì hắn thân thủ hảo kỳ thiên vũ trong lòng rất muốn nói dương vị thấy chết không cứu 2C mang đến vu cáo 2C hảo bổ đắc mình bị dương vị đánh sau này khó chịu 2C, nhưng là muốn là nói như vậy 2C phát cáo liễu dương vị 2C dương vị nhất nói tình hình thực tế 2C chính mình liền xong rồi 2C cái này không 2C kỳ thiên vũ mới có thể nói dạng này, lão người không biết 2C đương nhiên bản tính bán nghi 2C dương vị người biết chuyện này lại cười 2C căn cứ tiến đưa Phật đưa đến Tây Tinh. Thần Hải C hắn phối hợp tròn Kỵ Thiên Vũ lão 2C đương nhiên 2C Kỵ Thiên Vũ là bị một trận hảo mắng 2C dù sao nhanh cử hành hôn lễ người 2C trên mặt làm ra chút thương 2C không phải chuyện tốt cũng may hai cái bác sĩ tại 2C giúp Kỵ Thiên Vũ tiêu tan sừng cái gì về sau 2C cái khuôn mặt kia khuôn mặt đã khá nhiều hôn lễ đúng hạn cử hành 2C vô cùng náo nhiệt 2C lưu ra cùng Kỵ gia thông gia làm được đương nhiên rất phong quang 2C ngày hôm đó lưu Hải Đường cực kỳ xinh đẹp 2C thấy Dương Vĩ đều cảm thấy nếu là trước kia có thể nhiều chú ý một chút 2C nói không chừng chính mình sẽ thích lưu hải đường 2C nhưng bây giờ 2C Dương Vĩ chỉ có thật lòng chúc phúc một ngày kia 2C có thể là cao hứng nguyên nhân 2C kỵ thiên vũ uống rất nhiều 2C đặc biệt là cùng Dương Vĩ 2C hắn chủ động uống một ly lại một ly 2C đối với hắn mà nói 2C Dương Vĩ quả thực là cứu được mệnh của hắn 2C ngày đó nếu không phải là Dương Vĩ giúp hắn đâm mấy châm 2C hắn có thể bây giờ đã xấu hổ chạy chỗ tới Thiên Mai 2C làm rơi chạy Tân Lang 2C chỗ nào sẽ có bây giờ hạnh phúc 2C tiệc cưới bên trên 2C Kỷ Thiên Vũ là như thế cùng Dương Vĩ nói một ngày kia buổi tối 2C Dương Vĩ tiến vào khách sạn 2C bởi vì phải ở nữa lưu gia cũng chính xác không tiện 2C một người sau khi tắm xong 2C Dương Vĩ trên giường nhìn một hồi tivi ngồi ở chờ về trên máy bay 2C hồi tưởng lại tại quán rượu cái kia buổi tối 2C Dương Vĩ nhịn không được cảm thấy nhân sinh thật là khó mà đoán trước 2C đêm hôm đó hắn nhịn một hồi tivi về sau 2C lại có người xa lạ tới gõ cửa 2C còn là một cái mỹ nữ 2C đây không phải ngoài ý liệu diễm lộ 2C mà là người khác chú tâm an bài 2C nếu là nếu đổi lại là những người khác 2C có thể sẽ làm những gì 2C nhưng hôm nay không có 2C bởi vì Dương Vĩ nhận ra tới cô bé kia nhượng Dương Vĩ không có nghĩ tới làm mỹ quên thế mà đi lên con đường kia 2C tại mỹ quên nước mắt liên tục phía dưới 2C Dương Vĩ đáp ứng không nói cho mỹ quên người nhà 2C hắn có thể quên đều quên Hai C tiếp đó cuộc sống của người khác còn cần người khác chính mình đi hai C hắn không cách nào quan hệ máy bay vững vàng rơi xuống sân bay hai C Dương Vĩ dập máy phía sau mang theo hành lễ chuẩn bị đi bãi đổ xe lấy xe hai C lúc này hai C một người đẹp đung đưa tư thái đi về phía hắn hai C còn không có tới gần hai C hắn đã nghe đến đó cố để cho người ta hít thở không thông dễ người khí tức thật là đúng dịp a hai C không nghĩ tới sẽ ở đây nhi gặp người giọng của nữ nhân rất êm tai hai C Dương Vĩ quay đầu hướng Nữ nhân cười cười là rất xảo bỏ ra mấy giây thời gian 2C Dương Vĩ mới nhốt nữ nhân trước mắt là mình thấy qua 2C cụ thể ở nơi nào 2C hắn lại quên đi 2C hai người cũng lạ như vậy lên tiếng chào 2C chưa hề nói quá nhiều 2C liền riêng phần mình rời đi Dương Vĩ cũng không biết 2C nữ nhân kia lên một chiếc xe con về sau 2C lộ ra nụ cười chiến thắng 2C ngồi ở nữ nhân nam nhân bên cạnh nhịn không được cười nhẹ hỏi ba a như thế nào ba ép lại có con ngồi mới ba ép tới người 2C người đem ta xem Thay người nào nữ nhân cười rất vui vẻ hai c không để ý chút nào nam nhân bên cạnh đem bàn tay hướng Liễu tự mấy đuổi lúc này hai c Dương Vĩ đã đem lái xe ra Liễu Dương Vĩ hai c lên bên ngoài vòng cao tốc Trở về chuyện thứ nhất 2C Dương Vĩ tự nhiên là về nhà làm lễ 2C sau đó mới muốn đi phụ mẫu nhà ăn cơm 2C có thể bởi vì mấy ngày không gặp nguyên nhân 2C nhị cầu tử nhìn thấy Dương Vĩ đặc biệt thân mật 2C chủ động cùng Dương Vĩ nói rất nói nhiều 2C giống như là một chút học ý đạo lý cái gì 2C Dương Vĩ biết đây đều là cha mình dạy 2C cũng may mà hài tử nhỏ như vậy 2C chí nhớ lại hảo 2C ít nhất so Dương Vĩ khi còn bé chí nhớ tốt quá nhiều Dương Vĩ lưu lúc đang suy nghĩ 2C nói không. Chưng Nghị cậu tử trưởng thành về sau 2C thật sự sẽ trở thành một cái rất lợi hại bác sĩ tốt hơn thời gian lúc nào cũng im lặng 2C Dương Vĩ sau khi trở về 2C lại đầu nhập vào trong công việc 2C Hồng Thịnh bệnh viện cũng tại Lý Duy quản lý dưới có một chút phát triển tốt 2C điểm này 2C Dương Vĩ rất cảm tạ Lý Duy 2C cho nên không ít cho Lý Duy phát tài chính 2C đáng thương cũng liền đáng thương tại Lý Duy tài chính số đông đều thuộc về lão bà hắn 2C hắn cũng là cái dấu không được tiện. Người hai C cho nên tiền kiếm được nhiều hai C tại bệnh viện trong nhân viên hai C cũng không xem như dậu có hai C đến mức có khi hai C Tô tỉnh chất cùng Dương Vĩ đều muốn giúp hắn giao một chút tiền cơm thời gian trôi qua từng ngày hai C Dương Vĩ cách mình mục tiêu càng ngày càng gần hai C tốn chừng gần nửa năm hai C Dương Vĩ mới đạt tới thần y môn yêu cầu hai C vào thời khắc ấy hắn hưng phấn đến trái tim đều nhanh muốn đình chỉ hai C vì áp dụng phương án của hắn hai C hắn cùng bệnh viện thân thịng ước chừng một Trong lễ ngày nghỉ một tuần lễ 2C hắn tự giam mình ở trong nhà 2C không cùng bất luận kẻ nào liên hệ 2C thẳng đến ngày thứ 9 hắn còn chưa có xuất hiện tại bệnh viện 2C Tô Tỉnh Chiết mới có hơi gấp gáp 2C Liễu Lĩnh đi tới Liễu Dương vĩ nhà mới chung cửa không có phản ứng 2C có chút bận tâm Tô Tỉnh Chiết không thể làm gì khác hơn là nhảy cửa sổ. Sau khi tiến vào 2C Tô Tỉnh Chiết hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này nhi giống như là một cái da 3F đơn giản giống như là một cái tiểu bệnh viện 2C nhưng lại không quá giống 2C đại đa số cái gì cũng trở thành rác rưởi 2C mà Dương Vĩ lại giống một cỗ thi thể một dạng nằm ở trong rác rưởi ở giữa Dương Vĩ 21 tô tỉnh chết bổ nhào qua 2C lấy tay dò xét một chút Dương Vĩ hô hấp 2C mặc dù yếu 2C nhưng mà còn có 2C thế là hắn dùng tay vô vỗ Dương Vĩ mặt của Dương Vĩ. Nam. Tỉnh. Dương Vĩ Dương Vĩ nghe được có người gọi mình 2C lúc này mới chậm rãi mở mắt 2C nhưng mà hắn không thấy tô tỉnh chết một mắt 2C mà là nhìn chằm chằm chân nhà 2C giống choáng váng một dạng người chuyện gì xảy ra. Tô Tỉnh Chất biết đạo Dương Vĩ có cái gì không thích hợp hai C thế là nhặt lên trên đất những vật kia hai C giống nhau, như vậy nghiên cứu hai C phát hiện tất cả đóng gói cũng là dược vật hai C có thuốc đông y cũng có thuốc tây hai C chia làm ngoại dụng cùng phục sao ăn cùng có thể tiêm vào loại hình hai C lộn xộn phải Tô Tỉnh Chất đều không làm rõ ràng được Dương Vĩ đang làm cái gì ý tứ hai C nếu không phải là hắn lưu tâm đến trong quan tài băng ung ngược vân trên cánh tay tựa hổ có lỗ kim hai C mặc dù rất nhỏ bé, nhưng làm một cái thành tựu cũng không tệ thời thuốc hay là một chút liền để hắn phát hiện muốn. 26NBFR 530. Chương 534 Dương Vĩ trong lúc bất trợ chuyển biến 2C đưa tới rất nhiều người quan tâm 2C trừ hắn cha mẹ của cùng tiểu gia tuấn bọn hắn 2C còn có những người khác 2C chỉ là Dương Vĩ chính mình không biết mà lấy 2C chỉ bất quá cái trạng thái này cũng không có kéo dài bao lâu 2C Dương Vĩ rất nhanh tỉnh lại liêu khởi tới 2C tốc độ nhanh đến liền tô tỉnh chết cũng không dám tin tưởng 2C nhìn xem Dương Vĩ tại trong bệnh viện bận rộn 2C cùng bệnh nhân chuyện cho vui vẻ 2C hắn thì nhìn. Không ra Dương Vĩ trước mấy ngày vẫn là bộ kia muốn chết người dáng vẻ thừa dịp van cơm chưa thời điểm hai Ceto tỉnh chất đem Dương Vĩ kéo sang một bên hai Ceto tỉnh chất vừa ăn một bên nhỏ giọng hỏi bà a ngươi gần nhất đến tụt cùng đang làm cái gì sự tình ba ép. Không có làm cái gì a Dương Vĩ đem một miệng lớn cơm chặn vào trong miệng hai Ce miệng to nhai lấy hai Ce có lẽ Dương Vĩ đã biết Tô tỉnh chất nhìn thấy Liêu Đông nhược vân trên cánh tay lỗ kim, nhưng hai người cũng không có đâm thủng cái điểm này bốn. Dương Vĩ bất nhấc lên là sợ Tô tỉnh chất cho là mình điên rồi, Tô tỉnh chất không đề cập tới phải không biết mở miệng thế nào. Ai lý học chính là một cái vô tri cảnh vòng lẩn quẩn 2C có đôi khi chúng ta giặc đắc tự mình đã hiểu rất nhiều 2C kỳ thực chỉ là có chút da lông 2C mọi thứ không cần quá để tâm vào chuyện vụn vặt 2C chớ quên chúng ta chỉ là bác sĩ 2C không phải thần tiên đã biết 2C như vậy dài dòng 3F buổi chiều không chuyện làm sao 3F gần nhất VIP khu nhiều rất nhiều bệnh nhân 2C người phải nhiều hơn tâm dương vĩ bất nghĩ lại nói cái đề tài này 2C cho nên bưng lên làm lão bạn bộ dáng 2C tô tình Chết cũng không phải thật sợ 2C chỉ là làm một tên nhân viên 2C lúc công tác nên phục tùng 2C vướng chi dương vị nói rất có đạo lý 2C tại bệnh viện bận rộn như vậy thời điểm 2C hắn không phải đi nói những thứ khác 2C phải làm tốt chính mình 2C đến nỗi lý duy bên kia 2C cũng là nhức đầu 2C cây to đón gió 2C hưng thịnh bây giờ là phát triển được càng ngày càng tốt 2C cho nên vấn đề tương quan cũng liên tiếp xuất hiện 2C thu thuế khối kia có người cha là tự nhiên 2C ngành vệ sinh cũng nhiều lần cùng Hồng Thịnh tiến hành bản bạc 2C bởi vì Hồng Thịnh trước đó cũng không có cùng các bệnh viện trao đổi tiền lệ 2C cho nên đối mặt cục diện mới 2C Lý Duy muốn suy tính rất nhiều 2C đương nhiên 2C Dương Vĩ gia muốn tham dự thảo luận 2C quan trọng nhất là hắn muốn cầm quyết định đi ra căn cứ giao lưu có trợ giúp tiến bộ tinh thần 2C Dương Vĩ nhằm vào bộ ngành liên quan yêu cầu 2C làm ra thứ nhất đáp lại chính là đem nên xuân thành phố được phúc bệnh viện nhét vào dao liêu hợp tác bệnh viện 2C cái này cũng là Hồng Thịnh lớn nhất quyết định 2C tương đương với Dương Vĩ dưới loại tình huống này 2C nhiều muốn được phúc bệnh viện cùng Hồng Thịnh bệnh viện kiếm một chén canh ý tứ các công nhân viên không có phản đối quyền lợi 2C bởi vì này cũng sẽ không quá ảnh hưởng đến bọn họ công trạng 2C tương phản 2C bọn hắn cảm thấy Hồng Thịnh bệnh viện xuất hắc mã này đang tại chạy về phía một cái chính quy đàn ngựa 2C còn có chút hưng phấn 2C chủ yếu là Dương Vĩ đang trấn thủ 2C tăng thêm bản thân bệnh viện thực lực rất mạnh 2C tự nhiên những thứ khác đều không có ở đây trong mắt trà dư tiểu hậu 2C cựu gia tuấn cùng cơ nhân bọn hắn tụ hội thời điểm còn có thể nói lên chuyện này 2C nhưng mỗi lần nói lên 2C cơ nhân đều rất kích động 2C giống như hắn là mới biết được một dạng oa ta thật không có nhìn ra 2C Dương Vĩ Hưu biết đoán như vậy 2C là hắn dạng túng kia nhi 2C chính xác Nhìn không ra ngươi A2C miệng đừng như vậy tổn hại Hà Phong không khỏi cười Liêu khời tới 2C liếc mắt nhìn Cửu gia Tuấn Dương vĩ trong khoảng thời gian này có hay không cùng ngươi liên hệ 3F Cửu gia Tuấn lắc đầu 2C uống một ngụm cà phê gần nhất ta quá bận rộn 2C hắn cũng bệ buộn nhiều việc 2C mỗi lần ta đi Dương thúc thúc bên kia lúc ăn cơm 2C hắn đều còn không có tan tầm 2C cho nên không có cơ hội gặp mặt khó trách Hôm trước ta đi Dương Túc Túc nơi đó không gặp người khác cơ nhiên gật đầu một cái 2C đột nhiên nghĩ tới một sự kiện 2C cảm thấy buồn cười đúng 2C các ngươi có phát hiện hay không nhà bọn hắn cái kia nhị cậu tử càng ngày càng lợi hại 3F như thế nào 3F hắn lại đối ngươi bất mãn 3F nhị cậu tử có khi sẽ không thích cơ nhiên 2C đây là người địa cổ đều biết sự tình 2C Hà Phong còn nhớ rõ 2C có một lần cơ nhiên cùng chính mình qua bên kia thời điểm 2C nhị cậu tử còn ra dạng làm Điều lại nhân dáng vẻ đem cơ nhân mắng cho một trận 2C nói cái gì cơ nhân là một cái nương nương khang 2C làm nam nhân nên có đàn ông bộ dáng 2C tức giận đến cơ nhân lúc đó ở nơi đó không để ý hình tượng mắng to Dương Vĩ 2C hảo tại Dương Vĩ cha mẹ quọt đều biết cơ nhân cùng Dương Vĩ quan hệ tốt 2C cũng đem mấy người này làm hậu bối 2C bằng không ngờ ngoại nhân nghe xong 2C nhất định phải hiểu lầm không thể cơ nhân nghĩ nghĩ phía sau 2C làm một cái rất quyến rũ tư thế không phải hai Cái ngày đó ta đi nhìn Dương Túc Túc thời điểm 2C bởi vì ngày hôm trước bởi tối ngủ không ngon 2C có đen một chút vành mắt 2C giống như vậy tình huống 2C ta bình thường chính là làm một chút mặt nạ dưỡng da cái gì 2C ai biết ngày đó nhị cậu tự đùa giỡn 2C nhất định phải cho ta chơi đóng vai thời thuốc trò chơi cựu gia tuấn thật không nghĩ qua cơ nhân sẽ cùng một đứa bé chơi đến một khối 2C lại thêm nhị cậu tử một mực không phải là một cái ưa thích chơi hại tử 2C cho nên hẳn không Biết cơ nhân trong miệng trò chơi có phải hay không nhị cậu tự cố ý tại cả cơ nhân 2C cho nên không cởi đi ra hắn sẽ không là cho ngươi trích đi 3F không có cơ nhân vùng lên tay hoa 2C cởi trả lợi 3A không biết hắn từ chỗ nào tìm đến cái gì lá cây tự đạo đạo 2C hướng về mắt của ta chúng quanh một vòng 2C hơn 10 phút thời gian 2C ta mắt đen liền không có 21 cơ nhân lộ ra nói đến có chút hưng phấn 2C dừng một chút sau tiếp tục dạng đạo 3A ta lúc đó liền hỏi hắn 2C ai dạy. Hắn 2C hắn nói là Dương Vĩ dạy Hà Phong nghe đến đó 2C nhịn không được cởi hỏi 3A ngươi là muốn khen Dương Vĩ lợi hại đâu 3F vẫn là muốn nói nhị cậu tự thông minh 3F Đều có A Cơ Nhiên cười buông một hớp 2C nhìn về phía Hà Phong các ngươi không cảm thấy Dương Vĩ nếu là thật đem thứ này lấy ra 2C cầm tới trên thị trường ra bán 2C sẽ rất kiếm lời sao 3F tại thương lợi thường 2C ngồi ở chỗ này ba người đều xem như thương nhân 2C tự nhiên nghĩ tới cùng một chỗ. Nếu là thật có cơ nhiên nói tốt như vậy 2C cái kia Dương Vĩ coi như thật kiếm lời làm thành thành phẩm đầu nhập thị trường 2C hiệu quả nhất định không tệ coi như không làm thành thành phẩm 2C chỉ riêng vật kia hiệu quả tới nói 2C bao nhiêu mỹ nữ cả ngày đứng xếp hàng hướng về bệnh viện chạy 3F có thể bởi như vậy 2C Hồng Thịnh bệnh viện chẳng phải là đã biến thành thẩm mỹ bệnh viện 3F cát Hồng Thịnh bệnh viện không phải cũng đỡ đẻ hài tử những người kia ba ép cho tới bây giờ cũng không có phân qua cái gì thuộc loại 2C cái này có gì cái gọi là. Ngươi nói cũng đối ba người quả quyết cho là nên đem chuyện này cùng Dương Vĩ nói một chút 2C cho nên tụ hội sau khi kết thúc 2C trực tiếp lái xe đi liễu Dương Vĩ nhà 2C đúng dịp là Dương Vĩ hiếm thấy sớm tan tầm 2C đại gia đương nhiên cũng cùng một chỗ thuận tiện tại Dương Vĩ trong nhà ăn cơm tối 2C đã ăn xong mới ngay trước Dương Vũ Thành cùng Dương Vĩ để chuyện này, người cảm thấy thế nào ba ép ngược lại là nói một câu nhà cơ nhân gặp Dương Vĩ bất tỏ thái độ 2C có vẻ hơi gấp gáp. Nam Dương Vĩ còn chưa kịp trả lời hai C nhị cậu tự liền ngăn tại Liễu Dương Vĩ trước mặt hai C 10 phần tiểu hộ vệ bộ dáng hai C lớn tiếng đáp ba a không muốn thúc dục hai C nhuyễn Dương thúc thúc hảo hảo suy nghĩ một chút cửu gia tuấn gặp cơ nhiên thế mà bị một đứa bé giáo huấn hai C nhịn cười không được hai C Hà Phong tự nhiên cũng cười hai C ngoại trừ cơ nhiên một người mắt trận tròn tròn hai C những người khác đều nhịn không được hai C cuối cùng vẫn là Dương Vũ thành đem nhị cậu tự kéo đến trong lực hai C ôn hòa Giáo dục đạo ba a nhị cậu tử 2C ngươi như thế nào đã quên ba ép ra ra nói qua 2C đối với cơ thúc thúc phải có lễ phép nhị cậu tử ngẩng đầu nhìn Dương Vu thành một mắt 2C đem đầu hạ xuống nghĩ nghĩ phía sau 2C nhìn về phía cơ nhân 2C nói rất chân thành ba a có lỗi với 2C cơ thúc thúc 2C ta không phải là ý tứ kia 2C nhị cậu tử ý là các ngươi nói là chuyện lớn 2C Dương thúc thúc cần một chút thời gian suy xét ngoan cũ già tuấn cách nhị cậu tử gần một chút 2C mặc dù nhị cậu tử không để cừu ra tuấn sở đầu của hắn 2C nhưng cừu ra tuấn vẫn là dùng vô vô nhị cẩu tử bả vai phương thức khích lệ một chút nhị cẩu tử 2C giống nhị cẩu tử dạng này nhỏ như vậy liền đứa bé hiểu chuyện cũng không nhiều kỳ thực gần nhất có một số việc Dương Vĩ không trả lời thẳng cơ nhân 2C mà là đem thoại để kéo tới phương diện khác 2C thẳng đến cho chuyện đã khưa 2C hai lão giả mang theo nhị cẩu tử thượng lầu về sau 2C Dương Vĩ mới đột nhiên đem đáp án ném ra ngoài chuyện kiếm tiền tiền tình Hai C ta vì cái gì không làm 3F21 cũ ra tuấn cùng Hà Phong đều ở đây trước tiên kịp phản ứng Hai C chỉ có cơ nhiên phản ứng chậm một chút Hai C có thể cơ nhiên còn nghĩ mới vừa rồi bị nhị cậu tự nói sự tình Hai C có chút không cao hứng Hai C thế là cười lạnh nói ba a cắt Hai C vừa rồi giả thành cao Hai C lại không trả lời không phải ta không muốn về đáp Hai C mà là ta không muốn tại cha mẹ trước mặt đàm luận chuyện như vậy Hai C cha ta có thể không quá ưa thích Dương Vĩ làm việc luôn luôn có chỗ cần nhắc Hai C hắn cái này làm con trai không thể không thay cha suy nghĩ một ít chuyện hai C làm một giới y học ngôi sao sáng, hai C Dương Vũ thành nếu là tán thành con của mình dùng bản lãnh của mình đi đáng kể kiếm tiền hai C cái này từ một loại ý nghĩa nào đó rằng làm trái y học tinh thần hai C cho nên Dương vị mới tận lực tránh phụ thân, 531. Chương 535 Bình thường Dương Vĩ bất yếu 2C, nhưng tuyệt không phải hắn suy nghĩ 2C cho nên hắn chuyên tâm tại như thế nào đem cái này đồ vật làm thành thành phẩm là được 2C đến nơi những thứ khác 2C hắn cũng làm cho Cửu gia Tuấn suy nghĩ chút biện pháp tối hậu nhất cái biết được tin tức này, người là Tô tỉnh chết 2C nghe xong về sau biểu thị rất phiền muộn vì cái gì ngươi lúc nào cũng trễ nhất nói cho ta biết a 3F không có a 2C chỉ là quyết định làm về sau mới tốt nói cho ngươi. Ta nhìn ngươi là cảm thấy ta giúp không được gì a cái này chưa hẳn 2C ngươi là quản lý VIP khu người 2C đến lúc đó tới không thiếu Liêu thập sao phú bà các loại 2C ngươi không giúp đỡ ai giúp 3F. A ngươi a đừng ngươi a ta Ta còn đang bận hai C Ngư nhanh dương vị ý tứ đương nhiên là không lưu khách hai C hẳn mấy ngày nay đều ở đây nhìn một chút tài liệu tương quan cái gì hai C muốn làm chuyện này hai C còn phải qua ngành vệ sinh kiểm nghiệm hai C cũng không phải tiểu bệnh viện hai C dạng này tiểu Phương an bài cũng phải xem như là một cái đại động tác tới xử lý hai C quang lý duy một cái viện trưởng thị xử lý không được hai C bằng không dương vị rã sẽ không ăn cơm trưa thời gian đều lưu lại trong văn phòng Tô tỉnh chết có vẻ Rồi đi phía sau hai sẽ Dương Vĩ xem như thành tĩnh một hồi hai C thế nhưng là không bao lâu hai C một cái khả nhân nhi tìm tới cửa tới hai C người này là bao nhiêu đại lão bản muốn mời cũng không mời được mỹ nữ hai C nhưng nàng lại như bình thường nội trợ một dạng ôm cái giữ ấm ấm hai C đem ấm phóng trên bản vừa để xuống hai C âm thanh ôn nhu đến độ muốn đem xương người xóa đi biết ngươi bận rộn hai C cho ngươi bảo canh hai C bổ một phía dưới A2C canh gì 3F dương vĩ cởi mở chốt vừa nghe 2C cái kia hương khí đơn giản khiến người ta chạy nước miếng 2C cho nên hắn mới sẽ không cự tuyệt đâu bộ canh thôi 2C uống lúc còn nóng khang vân vân cởi ngồi xuống dương vĩ lúc này mới đem canh rót vào nắp bình bên trong uống 1 ngụm 2C có thể là không ăn cơm chưa nguyên nhân 2C uống hắn vậy mà không dừng được 2C thẳng đến 1 bình canh 1 giọt không dư thử 2C toàn bộ tiến vào bụng của hắn 2C lúc này mới có 1 chút như vậy nhi. Hài lòng A. Xúc này tay nghề nhanh bắt kịp mẹ ta không phải là chính ngươi làm a3f chuyện của ngươi hai c ta chưa bao giờ mượn tay người khác tại người Khang Vân Vân cười ngọt ngào hai c đẩy lại giữ ấm ấm hai c trong nhà nàng đương nhiên không thể nào làm việc hai c ăn có người làm hai c chuyện cũng có người làm hai c thế nhưng là cho Dương Vĩ làm việc hai c nàng liền không thể tùy tiện như vậy hai c nếu không phải là chính nàng lộng hai c chính mình hưởng qua hai c nàng sẽ không yên tâm Dương Vĩ biết Khang Vân Vân vốn là bệ bội nhiều việc hai c tăng thêm cung cứu gia lỗi lại mở ra một phòng làm việc hai c không nghĩ tới Khang Vân Vân sẽ nhìn chút thời gian vì chính mình làm loại chuyện nhỏ nhặt này hai c cái này khiến hắn có chút xúc động ngươi a chính mình bận rộn như vậy hà tất khổ cực như vậy khổ cực sao ba ép ta không cảm thấy ta cảm thấy rất vui vẻ a2c ta vừa rồi thấy ngươi ăn canh dáng vẻ 2c đã cảm thấy rất hạnh phúc 2c một nữ nhân còn có thể có gì có thể cầu 2c có thể vì chính mình yêu thích nam nhân làm chút nhi chuyện 2c trong lòng cũng rất khoái hoạt 2c bận rộn nữa ta cũng là nữ nhân 2c cũng không phải cứu vớt thế giới kim cương khang vân vân thâm tình nhìn qua dương vị 2c lúc này dương vị không kiềm hãm được cầm Khang Vân Vân tay hai cề đã rất lâu không có hai kẻ như vậy nắm thật chặt tay của nhau hai cề Dương Vĩ cảm thấy loại cảm giác này thật sự rất không tệ hai cề mà Khang Vân Vân nhưng là vui vẻ đến tay đều toát mồ hôi hai cề giống như là lần thứ nhất một dạng nếu không phải là bởi vì bệnh viện có một đống lớn việc chưa làm xong hai cề có thể Khang Vân Vân còn có thể tại trong bệnh viện lưu thêm một hồi hai cề bất đắc dĩ là Dương Vĩ thật sự bẻ bội nhiều việc hai cề cho nên Khang Vân Vân tức thời ở lại một hồi nhi phía Sau hai C liền tự mình rời đi giống như Dương Vĩ nói như vậy hai C Khang Vân Vân mình cũng không có rảnh rỗi hai C rời bệnh viện hai C nàng liền trực tiếp lái xe hai C đi tới phòng làm việc bên này hai C vừa vào cửa hai C nàng liền nghe được Liêu Cựu gia lỗi đang đối với nhân viên công tác phát cáu hai C mặc dù không biết nguyên nhân hai C nhưng nàng biết những nhân viên kia nơi nào đỡ được Cựu gia lỗi mưa to gió lớn hai C lúc này mới ra hiệu các công nhân viên lặng lẽ thuối lui hai C đợi đến những người kia sau khi D2C nàng mới chậm rãi đạp giày cao gót đi tới một mặt phiền muộn cũ ra lỗi bên cạnh sự tình gì để cho ngươi phát tính khí lớn như vậy 3F cũ ra lỗi nghe được Khang Vân Vân thanh âm 2C quay đầu liếc mắt nhìn 2C ngữ khí rõ ràng đã khá nhiều người không phải đi Dương Vĩ bên kia sao 3F như thế nào trở về nhanh như vậy 3F còn tốt 2C may mà ta về sớm tới 2C bằng không còn không biết ngươi sẽ tức thành bộ dáng gì 3F lại không khóa ngươi sự tình 3F vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết hai C ngươi vì cái gì phát tính khí lớn như vậy ba F Khang vân vân đối với nhân viên tới nói hai C còn tính là hiểu khá rõ cựu gia lỗi nhân hai C cựu gia lỗi trước đó mê còn tốt hai C một cái nhân nhất sáng nghiêm túc hai C liền sẽ chăm chỉ hai C nhìn cái gì sự tình đều cảm thấy không hoàn mỹ hai C đương nhiên thì có nộ khí hai C nhất là trong khoảng thời gian này phòng làm việc bệ bội nhiều việc hai C bận đến liếu cựu gia lỗi liền thời gian nghỉ ngơi cũng không có hai C nộ khí tự nhiên là lớn hơn hai C Giống hắn như vậy thiếu gia 2C chỉ có vước lông sờ 2C không thể đối nghịch 2C ít nhất những người khác không thể 2C Dương Vĩ bọn họ là ngoại lệ 2C vốn lại không thể thời thời khắc khắc. Bốn, nhìn xem cửu gia lỗi 2C lúc này 2C Khang Vân vân không thể làm gì khác hơn là lấy đối tác danh nghĩa xuất hiện cũng không cái gì 2C mấy ngày nay vốn là bẻ buột nhiều việc 2C ta ăn cơm chưa trở về thế mà nhìn thấy bọn hắn ở nơi đó ngồi chém gió thiên liền nói chuyện phiếm 2C có thể đem ngươi tức. Thành dạng này ba F ta ai cựu gia lỗi có chuyện là không dấu được 2C thở dài phía sau 2C cũng liền đem chuyện khởi đầu nói cho Khang Vân Vân nghe 2C Khang Vân Vân nghe xong 2C đảo ngược cứng không có cựu gia lỗi đại 2C nàng biết mình cũng cựu gia lỗi cái này chuyện xấu đối tượng hồn vốn nhất định sẽ chọc người chỉ trích 2C muốn thực sự là tâm phúc ở bên người còn tốt 2C có thể ẩn tàng rất nhiều 2C nhưng bây giờ ở bên người công tác cũng là một chút mới sính dụng không lâu nhân viên 2C đương nhiên những Ngươi kia miệng sẽ nát rất nhiều 2C ai bảo người trên thế giới này đều thích nghe bắt quái 3F tính toán 2C ra lỗi 2C bọn hắn nói thế nào liền để bọn hắn nói xong rồi 2C không muốn dẫn đến như vậy 2C quan trọng nhất là chính chúng ta 2C bọn hắn một mực ở tại bên cạnh của chúng ta 2C ngốc lâu 2C tự nhiên sẽ biết không phải là bọn hắn nghĩ như vậy chuyện ngươi không sợ dạng này sẽ ảnh hưởng đến ngươi 3F ha <cười> ha 2C ngươi cảm thấy ta sợ quá 3F yên tâm đi 2C không có việc gì 2C bất Vẫn có chuyện ta phải cùng ngươi nói 2C về sau đừng đối với bọn hắn như vậy, 2C bọn hắn cũng là người 2C, mặc dù ngươi là lão bản 2C đối bọn hắn ôn hòa một chút mới xem như thượng sách 2C dùng người trước tiên hồi tâm 2C, khi bọn hắn cảm thấy ngươi đối tốt với bọn họ 2C tự nhiên hết thảy lời đàm tiếu sẽ không tồn tại, Khang Vân Vân lời nói đến mức hợp tình hợp lý 2C cừu gia lỗi nộ khí dần dần cũng tiêu tan rất nhiều. 532. Chương 536, có lẽ ở nơi này bây giờ nhìn lại vẫn là rất tiểu nhân trong phòng làm việc, Khang Vân Vân tồn tại giống như là một vũng nước đẫm, sưởi ấm phòng làm việc mỗi người, mà Cừu gia lỗi số đồng thời điểm thì càng giống là một thanh liệt hỏa không ngừng cho phòng làm việc mang đến để cho người ta hùng dũng nhiệt huyết, đương nhiên nếu như tinh khí có thể nhỏ đi nữa một điểm liền tốt, bất quá cũng may có Khang Vân Vân bổ sung, lại thêm cửu gia lỗi người lão bản này cũng đầy đủ hào phóng cho. Nên các công nhân viên cũng không có tiếng oán than dậy đất, cũng từ từ quen thuộc cái khuôn mặt này bên trên rất hùng, nhưng kỳ thật rất dễ nói chuyện lão bản. Cái này chung quy là một cái rựa vào kinh tế nói chuyện thời đại, muốn hoàn thành trong lòng mình mục tiêu, Dương Vĩ ngoại trừ muốn đạt tới lao đầu nhì cho mục tiêu bên ngoài, còn cần cường đại kinh tế tới làm hậu thuẫn, cửu gia Tuấn ba người bọn họ đề nghị có thể nói là một cơ hội, cũng coi là cho Liễu Dương Vĩ một cái linh cảm. Lập tức thời đại này, tin tưởng không có bất kỳ cái gì nữ nhân có thể chống đỡ được Dương Vĩ đang nghiên cứu vấn này. Như thế nào? Tiến độ như thế nào? Hiếm có khoảng không, cầu gia Tuấn Cố y chạy một chuyến bệnh viện hỏi thăm Dương Vĩ liên quan cái kia có thể tiêu trừ mắt của thâm sự vật. Không sai biệt lắm, lại tiến hành hai lần lâm sàng thí nghiệm cơ bản liền ok. Hơn nửa tháng xuống Dương Vĩ nhìn đều có chút giờ rãy, rõ ràng cái này nhìn như thứ đơn giản vẫn là hao tốn rất nhiều tinh lực, nhưng mà này còn là có Hạ Phong bọn hắn đang giúp đỡ thao tác phê duyệt một khối này sự tình. Việc này cũng không cần quá gấp, một mình ngươi không giúp được lời nói, tìm tỉnh chết giúp đỡ chúng ta. Ngược lại thật muốn đối mặt thị trưởng lời nói cũng cần một đoạn cuộc sống. Cưu gia Tuấn vẫn còn có chút lo lắng Dương Vĩ thân thể sẽ không chịu đựng nổi, cứ việc đối mặt thị trưởng sự tình có mấy người bọn hắn thao tác kỳ thực không phải là cái gì về khó, nhưng hắn vẫn lạnh như vậy nói đến. Vậy cũng không được, sớm ngày làm xong ta hảo tiếp tục những công trình khác đâu. Dương Vĩ dùng sức trả sát khuôn mặt, mấy ngày này cơ bản mỗi ngày đều chỉ ngủ 3, 4 tiếng, những lúc khác đều dùng tới làm nghiên cứu, tại cương đại người, bộ dạng này kéo dài nửa tháng một tháng đều sẽ có chút không chịu đựng nổi. Những công trình khác. Cưu gia Tuấn có chút kỳ quái hỏi, đứng vậy à, trừ cái này cái có thể tiêu trừ mắt quần thân dự phẩm. Còn có mấy cái khác chắc cũng sẽ rất được hơn nên. Dương Vi rất là nghiêm túc trả lời, không giống nhau một chút nào bộ dáng đùa giỡn. "Ngươi, ngươi gần nhất rất thiếu tiền sao?" Cửu gia Tuấn có chút thử dò xét bộ dáng, cái này Dương Vi trước đó mặc dù cũng liệu mạc qua, nhưng đều chưa từng có giống lần này chủ động như vậy, điều này không khỏi làm cho hắn liên tưởng đến cái gì. "Không thiếu a." Dương Vi nhất sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Cửu gia Tuấn có thể như vậy hỏi, trả lời một câu tiếp đó lại tiếp tục nói đến, nhưng mà, thế giới này không có ai sẽ hiếm nhiều tiền a. "Ách, nói thì nói thế không sai, nhưng là không cần đến liệu mạc như vậy a." Lại nói Dựa dược loại cùng thẩm mỹ đồ trang điểm loại này, đồ vật cơ nhiên nhà bọn hắn bản thân thì có trải qua, tin tưởng có bọn họ vận hành, vật này lợi tức hẳn là sẽ không thấp. Cừu gia Tuấn Dực đắc tự mình thực sự là thua với Dương Vĩ, một phương diện tại bệnh viện Dương Vĩ lại an bài rất nhiều miễn phí cơ hội cho một chút xem thường bệnh bệnh nhân, phương diện này lại biểu lộ ra tham tài như mạng cảm giác. Không thấp, không thấp là bao nhiêu? Dương Vĩ thử hỏi dò đến, mặc dù hắn nghĩ tới chính mình nghiên cứu vật này sẽ có bao nhiêu được hơn nên, nhưng chính xác trong lòng còn không có một cái chính xác khái niệm, dù sao hắn nghề chính vẫn là một cái bác sĩ cũng không phải một cái thương nhân, cho nên một dạng hàng hóa có thể ở trên thị trường dẫn tới như thế nào chịu dâng, hay là nói có bao nhiêu lợi tức, đây đối với hắn tới nói vẫn còn có chút mơ hồ, tự nhiên thua xa cựu gia tuấn bọn hắn rõ ràng như vậy. Hách, nếu như là dựa theo bây giờ chúng ta tạm thời định giá mà nói, trên cơ bản phòng đoán cẩn thận một quý lợi nhuận hẳn là có thể đạt đến một cái để cho ngươi không tưởng tượng nổi con số. Cựu gia tuấn bay, cái số này đối với hắn mà nói bây giờ không có quá lớn ý nghĩa, nhưng mà có thể cùng mấy cái hảo bằng hữu tụ tập cùng một chỗ thao tác cùng một chuyện lúc nào cũng một kiện để cho người ta khoái trá sự tình. Rốt cuộc có bao nhiêu Ngụy Cửu gia Tuấn nói như vậy, Dương Vĩ thật là có chút tâm động Liêu Khởi Tới, liền vì Ngụy Cửu gia Tuấn đều nói như vậy mà nói, cái kia chỉ sợ hắn thật sự chỉ cần đem cái này đồ vật làm được, sẽ không cần cân nhắc hoàn thành kế hoạch kia vấn đề tiền bạc. Ha ha, việc này ngươi hỏi cơ nhân đi thôi. Cuối cùng ngươi vật này làm được, từ hắn phụ trách đầu cuối thị trường, ta theo Hà Phong cũng chỉ là đạ từng dù, cho nên, chuyện này e rằng chỉ có cơ nhân tiểu tử này rõ ràng nhất. Cửu gia Tuấn nhìn thấy Dương Vĩ khoa trương biểu lộ, cười Liêu Khởi Tới. Ách, đây không phải là toàn bộ phải dựa vào cơ nhân tiểu tử kia. Dương Vĩ bực mình, cơ hội như vậy e rằng cơ nhân thì sẽ không từ bỏ. Đến lúc đó còn không biết muốn cho chính mình bao nhiêu tiểu hải xuyên đâu. Ha ha, hai người các ngươi ân oán cá nhân, chính mình đi giải quyết. Bốn. Cửu gia Tuấn hơi có chút nhìn có chút hạ hề cười nói đến. Không có nghiếc khí. Dương Vĩ nhỏ giọng lẩm bẩm đến. Hừ hừ, ngươi cứ nói đi, đến lúc đó nhìn cơ nhân khi dễ ngươi thời điểm làm sao bây giờ? Cửu gia Tuấn bất kể Dương Vĩ nói cái gì, tự nhiên có cơ nhân sẽ báo thủ. Xem như ngươi lợi hại. Dương Vĩ thở phì phò nói xong, liền chuẩn bị đi tiếp tục nghiên cứu của hắn, vừa đứng lên, Cửu gia Tuấn liền còn nói đến, đúng. Cơ nhân tiểu tử kia nói các thứ nghiên cứu ra được, muốn chuẩn bị một cái thí dụng hội, đến lúc đó hắn đoán chừng sẽ tìm một đám khoát thái thái tới thử sản phẩm a. OK. Dương Vĩ quay đầu lại ngồi ra một cái OK đích thủ thế, tiếp đó nên ngang, ngang rời đi. Nhìn xem Dương Vĩ bóng lưng, Cửu Gia tuấn thở dài, không biết vì cái gì Dương Vĩ biểu hiện đều khiến hắn rắc rắc hữu điểm là lạ, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không nói lên được. Tiên kỳ thí nghiệm đối với Dương Vĩ tới nói quả thật có chút phiền phức, bởi vì phải đem một vật chế thành có thể tiến hành tiêu thụ kinh doanh dự vật, cần thiết phương phương diện diện thí nghiệm thực sự nhiều lắm, mặc dù hắn chắc chắn đồ vật là có công hiệu, nhưng chúng quy hay là muốn đi rất nhiều trình tự. Bất quá cũng may có Tô tỉnh trên hỗ trợ, áp lực của hắn cũng nhỏ không thiếu, cho nên cùng Cửu Gia Tuấn nói xong không đến nửa tháng sau kết thúc công việc công tác cũng cuối cùng xem như hoàn thành, hơn nữa Dương Vĩ còn thay cái này cơ hồ tất cả đều là hắn tự mình nghiên cứu ra được đồ vật lấy một cái tự nhận là cũng không tệ tên. Ting 533. Chương 537, dựa vào, danh tự này quá tục khí a. Nghe Dương Vĩ lơi tên, cơ nhân thật sự là nhịn không được có một câu muốn đậu đen dao muốn xúc động, cái cái tên này thật sự là quá mơ hồ, người bình thường không đi nghiên cứu lời nói, nhìn không cái tên này nơi nào sẽ biết vật này là làm cái gì, hắn cần chính là một cái có thể để cho nhân nhất mắt liêu nhân tên. Như thế nào? Ta cảm thấy rất tốt a. Dương Vĩ nhất điểm giác ngộ cảm giác cũng không có, vẫn như cũ bản thân cảm giác tương đối tốt đẹp. Ách, Dương Vĩ, cái tên này ý tứ có thể hay không quá mơ hồ. Hà Phong cùng cơ nhân ý nghĩ gần như giống nhau, nhưng từ trong miệng hắn nói ra liền muốn véo vô nhiều. Chính là, người khác không biết còn tưởng rằng chúng ta bán ngôi sao đâu cơ nhân ở một bên nhịn không được nói móc đến. Cái kia, vậy ngươi nói lấy cái gì tên a? Dương Vĩ bất đắc dĩ, mặc dù hắn cảm thấy cái tên này cũng không tệ lắm, nhưng nếu như chỉ là cơ nhân một người nói như vậy coi như xong, liền Hà Phong cũng như vậy nói lời, hắn cũng có chút không chắc, lại nhìn một chút cửu gia tuấn thần sắc, cũng là một bộ không dám cậu đồng bộ dáng, thế là không thể làm gì khác hơn là lựa chọn hợp hiệp. Cái này trước tiên tạm thời không lo lắng a. Cơ nhân bên này chắc có chuyên môn chủ tính đoàn đội để làm việc chuyện này. Hà Phong trừng mắt liếc còn nghĩ của trách Dương Vĩ cơ nhân một mắt, sau đó nói đến Lần này bọn hắn vốn chính là muốn đem vật này chế tạo thành một cái phẩm chất, cho nên chủ tính đoàn đội là khẳng định muốn có. Vậy thì theo ý của các ngươi xử lý a." Dương Vĩ hữu chút bất đắc dĩ nói đến, đây không phải Hàn Nam hiểu lĩnh vực, liền tùy vào mấy người bọn hắn đi làm, ngược lại hắn chỉ cần có tiền thu là đủ rồi." Dương Vĩ mới vừa nói xong, Hà Phong cũng không biết lúc nào cầm một phần văn kiện đi ra phóng tới Liễu Dương Vĩ trước mặt. "Đây là cái gì?" Dương Vĩ hữu chút kỳ quái hỏi, "Sản phẩm sách hướng dẫn, không có khả năng a, dễ như vậy một xấp, người xem liền biết." Hà Phong cười có chút thần bí nói đến, "Làm cho gì?" Dương Vĩ theo bản năng tưởng rằng cơ nhân muốn chỉnh chính mình, nhưng nghĩ nghĩ lại không quá có thể, dù sao cũng là Hà Phong cho mình, thế là liền đem trước mặt văn kiện bộ dáng đồ vật mở ra, tiến vào tầm mắt là cổ quyển kế hoạch phân phối mấy chữ này. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, Dương Vĩ bất cho phép nhìn một chút Hà Phong, lại phát hiện cái sau ra hiệu hắn lại nhìn tiếp. Thế là Dương Vĩ liền không có hỏi cái gì, cẩn thận một nhóm một nhóm đọc liêu khơi tới. Đại khái 5 6 phần trùm, tổng cộng 6, 7 trang cổ quyển kế hoạch phân phối thì nhìn xong. Dương Vĩ nhìn rất cẩn thận, cơ hồ một chữ cũng không có bỏ lỡ. Đây là có ý tứ gì? Xem xong Dương Vĩ mới có hơi không hiểu hỏi. Hắn thấy chính mình căn bản không ra sức gì, nhưng ở phần này cổ quyền kế hoạch phân phối bên trong hắn đối với sẽ phải đưa ra thị trường sản phẩm này cổ quyền chiếm 4 thành, mà cơ nhiên Hà Phong còn có cựu gia Tuấn Ba người cộng lại mới 6 thành, cái này có phần nhường hắn cảm giác mình rất chiếm tiện nghi cảm giác giống nhau, mặc dù nói thân huynh đệ mình tính sổ, đây là chuyện tốt, nhưng Dương Vĩ rắc đắc tự mấy chả giá tựa hồ không phải nhận được nhiều như vậy hồi báo. Mặc dù nói Dương Vĩ bây giờ thiếu tiền, nhưng nếu như là lấy một loại không để cho mình thoải mái phương thức kiếm tiền lời nói. Hắn cũng sẽ không ngụy ý trong này không phải viết rất rõ ràng sao? Ngươi làm toàn bộ sản phẩm thực tế người năm giữ, chiếm hữu 40%, ký hiệu phần trăm, cổ phần. Cử gia Tuấn rất hiển nhiên là trong mọi người hiểu rõ nhất Dương Vĩ Nhân, trước kia đã biết đạo Dương vị nhất định sẽ không thoải mái, cho nên hắn cũng đã sớm suy nghĩ xong nhiều đối sách. Ta một người chiếm 40%, ký hiệu phần trăm, cũng quá là nhiều a, ta cũng không làm cái gì. Mới vừa trong văn kiện viết rất rõ ràng, Cử gia Tuấn phụ trách hàng hóa vận chuyển một khối này, Hà Phong thì phụ trách tuyến chuyển, mà Cơ Nhiên thì phụ trách sau cùng đầu cuối thị trường một khối này, tại Dương vị xem ra Ba người bọn họ ở trong vô luận là bên nào cũng phải cần đầu nhập nhất định tài lực, cho nên xem như vậy, hắn tựa hồ quá chiếm tiền nghi. Dựa vào, "Chưa thấy qua như ngươi vậy, đưa tiền còn không muốn." Cơ Nhân lẩm bẩm nói đến, nhưng hắn một khi này, Dương Vĩ liền càng thêm không phải mãi. "Nếu như là ta nên được ta đương nhiên sẽ muốn, nhưng nếu như là cho, ta tự nhiên không muốn, ta cũng không phải này ăn mày." Dương Vĩ rất là không khách khí đánh trả đến. "Ngươi?" Cơ Nhân bị câu này chấn liền muốn bạo cậu, lại bị một bên Hà Phong kéo lại. "Dương Vĩ, ngươi biết Cơ Nhân không phải ý tứ này. Kế hoạch này xét là chúng ta ba người thương lượng qua sau kết quả." Không tồn tại cái gì có cho hay không vấn đề, cũng là riêng phần mình nên được." Hà Phong giảng giải đến. "Thế nhưng là, ta chính xác không có làm cái gì a?" Dương Vĩ là một cái cứng đầu người, trong lòng của hắn cho là đồ vật, trừ phi là người khác nói ra cái căn muốn tới, bằng không hắn là sẽ không nhượng động. "Ai? Như thế nói cho ngươi hay, một chuyện rất đơn giản, nếu như ngươi cầm thứ này phối phương đi tìm bất luận cái gì một, bốn, công ty hợp tác, e là cho dù là cho muốn 70%, cổ phần người khác đều sẽ cho ngươi." Cửu gia tuấn tờ giải, đi tới nói đến. "Không phải chứ?" Dương Vĩ tin tưởng Cựu gia Tuấn sẽ không lừa gạt mình, đột nhiên tiền dễ kiếm như vậy cảm giác nhường hắn rắc đắc hữu chút không thực tế, hiện nay xã hội này không biết có bao nhiêu người tranh phá túi đầu muốn trèo lên trên, chính mình nhưng chỉ là đơn giản như vậy có thể có được, giờ này khắp này Dương Vĩ cuối cùng xem như tin tưởng tri thức chính là sức mạnh những người này. Đi, nếu như cũng không có ý kiến mà nói, liền ký tên a." Hà Phong chung quy là nhẹ nhàng tựa ra, Dương Vĩ tính bướng bỉnh hắn là thấy qua, hắn cũng không muốn bởi vì này sao một chuyện gây tất cả mọi người không thoải mái. "Cái kia, ký." Dương Vĩ vẫn cảm thấy trong lòng hơi quá không đi cảm giác, vừa nói xong Cơ nhân liền một cái bước xa vọt tới trước mặt hắn, trực tiếp hướng về trong tay hắn lấp chi bốn máy. Nhìn thấy Dương Vĩ hai cái chữ to viết ở trên văn kiện sau đó, vô luận là Cửu Gia Tuấn vẫn là Hà Phong đều bùng lòng không thiếu. Cảm nhận được cảm giác của những người khác, Dương Vĩ đột nhiên nói đến, "Ta, ta như thế nào có loại cảm giác lên tận tuyển?" "Tới ngươi." Hà Phong cùng Cửu Gia Tuấn cơ hồ là đồng thời nói ra câu nói này. 534, chương 538, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, kế tiếp Dương Vĩ mới biết được chính mình cũng không có nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. 26NBFR, bởi vì cơ nhân an bài liên tiếp thí dụng hội, nói là thí dụng hội chỉ thực ngoại trừ dùng từ bên ngoài, cơ nhiên còn đem Dương Vĩ đẩy ra ngoài, từ Dương Vĩ nhất bội diễn giảng giải có liên quan một chút kiến thức chuyên nghiệp. Không thể không nói cơ nhiên đúng là một cái trên buôn bán rất có tài hoa nhân, liên tiếp năm, 6 chẳng thí dụng hội mở tới, Dương Vĩ tên cơ hồ ngay tại toàn thành truyền ra tới, hơn nữa cái tốc độ này còn có lan tràn thế, lại thêm cũ ra lỗi mượn nhờ đoạn thời gian này ở trên internet thành lập được danh tiếng làm tuyên truyền, cùng với Khang Vân Vân đề cử, có thể nói cái này có thể nhanh trong khứ trừ mắt quần thâm hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ dược vật rất nhanh liền vết. Sạch cả nước. Hiện tại Dương Vĩ ngoại trừ mỗi ngày chuẩn bị thí dụng hội sự tình, thú vui lớn nhất chính là đi các đại tiệm thuốc đối diện bên lề đường ngồi xổm nhìn chút tranh nhau mua sắm chính mình nghiên cứu chế ra sản phẩm đội ngũ. "Dương Vĩ, ngươi ở đâu đâu?" "Thế nào còn chưa tới." Ăn mặc nguy nga lộng lẫy khách sạn trong phòng yến hội, cơ nhiên cơ hội là hướng về phía đầu bên kia điện thoại giống đến. "A, xe." Khách sạn đại khái mấy cây số địa phương xa, Dương Vĩ im lặng đem điện thoại tận lực cách xa mình lốt hai, hai mắt nhìn về phía trước rất xa xe long rất là bất đắc dĩ nói đến. Ta đã sớm nói để cho ngươi sớm một điểm đi ra ngoài, theo như ngươi nói hôm nay thí dụng hội sẽ có một cái khách nhân trọng yếu xuất hiện. Cơ nhiên có chút nhất đầu, phải biết hôm nay vì mời đến vị kia trọng lượng cấp nhân vật thế, nhưng là bỏ ra hắn không ít tâm tư. Đừng nóng độ, cũng nhanh đến rồi. Dương Vĩ cũng điện thoại nhìn một chút cách thí dụng hội thời gian không bao lâu, cũng may kẻ xe chỗ cách thí dụng hội cử hành khách sạn cũng không tính toán quá xa, thế là không thèm đếm xửa Dương Vĩ mở cửa xe, xuống xe, bắt đầu hướng quán rượu phương hướng chạy tới. Hảo tại Dương Vĩ chạy tốc độ không tính chậm, chung quy là tại trước khi bắt đầu chạy tới hội trường, chỉ bất quá bộ dáng nhìn ít nhiều có chút chật vật. Tới không vội cùng cơ nhân chào hỏi, Dương Vĩ rất là xe chạy quen đường đi đến thay mình chuẩn bị xong diễn thuyết này, dưới đài đã sớm đứng đầy mộ danh mà đến nữ sĩ. Nói đến chỗ này nữ sĩ, Dương Vĩ liền thật sự rất muốn chửi bậy một chút, cũng không biết cơ nhân là có ý hay là vô tình, dòng giá 8 tràng thí dụng hội làm xuống, Dương Vĩ cứ thế không có thấy một cái cánh tay so với hắn chân nhỏ giống cái sinh vật, cái này nhượng Dương Vĩ rất là khó chịu. Mặc dù nói Dương Vĩ không có gì ý nghĩ, nhưng muốn hắn luôn hướng về phía một đám toàn thân tràn ngập mỡ rống cái sinh vật lúc nào cũng một kiện khó chịu sự tình. Ngựa ngùng, trên đường kẻ xe, Dương Vĩ xoa xoa mồ hôi trên trán, trời nóng mức này Một đường chạy tới, hết lần này tới lần khác còn phải mặc tây phục đeo cà vạt, nếu không phải là xem ở tiền mặt tử thượng, Dương Vĩ thật muốn trước tiên thở một ngụm lại đến. Kế tiếp căn bản là làm từng bước, giới thiệu sản phẩm, tiếp đó trả lời một chút khách nhân nghi vấn, không tính quá phức tạp, lại thêm đã là trận thứ 8, cho nên Dương Vĩ ứng phó xem như rất nhẹ nhàng, đại khái bỏ ra nửa giờ, trên cơ bản tất cả có mặt các quý phụ đều lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù thuận lợi, nhưng chính giữa này vẫn còn có chút khúc nhạc giặm ngắn, tỉ như Dương Vĩ trong đám người qua lại thời điểm, cuối cùng sẽ cảm thấy mình một ít bộ vị bị người quấy rối, lại là xem ở tiền mặt tử thượng. Dương vĩ không thể làm gì khác hơn là nhịn. "Uy, tiểu tử thối, còn có bao nhiêu chẳng a?" "Đừng quên, ta chỉ đáp ứng lộng 10 chẳng a." Mặc dù là xem ở tiền mặt tử thượng, nhưng Dương vĩ giấc đắc tự mình vẫn có cực hạn, mỗi ngày tại một đám như lang như hổ trung niên nữ nhân ở trong xuyên thẳng qua, hắn thật sợ sơ ý một chút liền xương cốt đều không còn sót lại. "Được rồi được rồi, không phải liền là bị chấm mút sao, nhịn một chút liền đi qua." Cơ nhiên làm sao không rõ những cái kia quanh năm không chiếm được thỏa mãn kho đám bà lớn nơi nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha Dương vĩ, cho nên rất là nhìn có chút hạ hên nói đến. "Tiểu tử ngươi" Nói thực ra có phải là cố ý hay không chơi ta?" Dương Vĩ thở phì phò nói đến, đồng thời con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Cơ Nhiên, tựa hồ muốn nhìn được chút gì vấn đề nhi tới. "Làm sao có thể, chúng ta là huynh đệ đi. Ta thật tốt làm gì cố ý chỉ ngươi?" Cơ Nhiên làm ra vẻ mặt rất vô tội, coi như hắn là muốn như vậy, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. "Dựa vào, vậy làm sao mỗi một lần cũng là thanh nhất sắp dạng này mà hàng?" Dương Vĩ quét một vòng không thiếu còn tại lẫn nhau liên lạc tình cảm khoát đám bà lớn, căm giận bất bình nói đến. "Ai, ngươi đây chỉ không rõ. Những người này cũng là chính phòng biết không? Bây giờ xã hội này Sinh đẹp có mấy cái không phải làm tiểu tam đi, liền xem như ngẫu nhiên có một hai cái nhà lành, cũng sẽ không đến chúng ta nơi này xuất đầu lộ diện, đều bị lão công trốn ở nhà. Cơ nhân rất là sẽ thay chính mình kiếm cớ, nói Dương Vĩ là sững sốt một chút. Tính toán, xem ở tiền mặt tư thượng, ca thì nhịn. Dương Vĩ bất biết là nói cho cơ nhân nghe, vẫn là tại tựa anủi mình. Nhìn xem Dương Vĩ thần tình thống khổ cơ nhân trong lòng là mừng tận không, muốn đi, nhưng hết lần này tới lần khác trên mặt lại không có chút nào dám biểu lộ ra, nếu như bị Dương Vĩ biết mình là cố ý chuyên môn chỉ liên hệ những thứ này béo thái thái lời nói, 10 phần sẽ gặp phải cực kỳ tàn ác trả thù. Đúng, một hồi chúng ta còn phải tại bực này một vị khách nhân đến. Sảng khoái về sảng khoái, nhưng cơ nhiên vẫn sẽ không quên chính sự. Đại nhân gọi gì? Dương Vi nhìn xem cơ nhiên thận trọng thân sắc, có chút hiếu kỳ hỏi. Phải biết mỗi lần thí dụng hội kết thúc về sau, cơ nhiên nhất định là thứ nhất rơi chạy, hôm nay thế mà lại tự mình chờ cái kia nhân vật thần bí, chắc hẳn phân lượng không nhẹ. Quả nhiên, cơ nhiên đem Dương Vi kéo đến trong góc, còn nhìn chung quanh một chút xác định không có những người khác ở chung quanh sau đó mới nói đến, gia hỏa này thế nhưng là phí hết hạ phong không thiếu khí lực mới mời đến, có hắn tuyên truyền tin tưởng chúng ta độ vật khẳng định so với đánh quảng cáo gì đều phải hữu hiệu. Người nào a, có lớn như vậy năng lực? Dương Vĩ hữu chút không tin nói đến, ngươi lại không biết người này tại những cái kia giàu thái thái trong lòng địa vị. Cơ Nhiên có chút khinh bị nói đến, nam nhân kia liền xem như hắn cũng không thể không thừa nhận là rất có mị lực. Nói đi đến tột cùng là người nào? Cơ Nhiên càng như vậy nói, Dương Vĩ thì càng hiếu kỳ, còn có liền Cơ Nhiên đều khen ngợi như vậy nhân, hắn ngược lại là phải kiến thức một chút, đến cùng có phải hay không lớn ba con mắt. 535. Chương 539, triệu đỉnh cái tên này nghe nói qua chứ? Cơ Nhiên cuối cùng xem như nói ra chính chủ tên. 26NBFR, không phải là cái kia được xưng là người hoa trào lưu giáo phụ nam nhân a. Dương Vĩ hạ to miệng, nếu quả như thật cơ nhân nói là cái kia Triệu Đình mà nói, cái kia cũng khó trách cơ nhân sẽ như vậy đã chăm chú. Liền Dương Vĩ cái này không thể nào quan tâm bắt quái người đều biết Triệu Đình nhân vật này. Nhìn xem cơ nhân trịnh trọng chuyện lại gật đầu một cái, Dương Vĩ xem như minh bạch cơ nhân tâm tình. Ánh sáng liền là Dương Vĩ hiểu rõ một chút có liên quan Triệu Đình trên người quang hoàn liền đầy đủ do người. Triệu Đình, sinh ra ở một cái siêu cấp gia tộc, một cái tại điều trị ngành nghề cơ hội là không ai không biết không người không hay gia tộc. Nói câu không chút nào khoa trương, trên thế giới này cơ hồ tìm không ra một nhà kia bệnh viện không sử dụng từ triệu thị dược nghiệp sản xuất ra dược phẩm, chỉ là điều này, liền đầy đủ nhường người bình thường quỳ bái. Đương nhiên mấu chốt nhất còn không phải điểm này, Triệu Đình người này sợ dĩ nỗi danh như vậy, cũng không phải bởi vì hắn là gia tộc đệ nhất kế thừa nhân thân phận, mà là bởi vì hắn bản thân nhân chuyển kỳ kinh lịch. Một cái 13 tuổi liền tham gia một loạt dược phẩm chế tác nghiên cứu 16 tuổi từ các phật viện y học sau khi tốt nghiệp, lại chỉ thân rời khỏi gia tộc sĩ nghiệp, đi lên một đầu con đường hoàn toàn khác, tại thế nhân chăm chú dứt khoát bắt đầu văn học sáng tác, mà chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 1 năm, người trẻ tuổi này chỉ dựa vào mượn một bản tác phẩm liền vào vòng năm đó Nobel văn học tượng, mặc dù cuối cùng bãi bợ năm đó Nobel thưởng được chủ, nhưng thế nhân đều cảm thấy người trẻ tuổi này tiền đồ là không thể hạn chế. Nhưng mà, ngay sau đó cái này tại văn học sáng tác phương diện vẫn như cũ biểu hiện ra thiên tài thế gia hỏa, lại đột nhiên tại thế nhân trước mắt, cao giọng tuyên bố chính mình chuẩn bị tiến vào giới thời trang, mà ở hắn làm ra quyết định này phía sau năm thứ 2 Cơ hồ toàn thế giới tất cả thời thượng giải thưởng đều bị hắn bỏ vào trong túi. Bỏ qua một bên hoa lệ kia ra thế không nói, một thiên tài như vậy thức nhân vật vô luận đi đến nơi nào đều nên lấy được đầy đủ tôn kính, tối thiểu nhất Dương Vĩ là như vậy cảm thấy, cái kia trước mắt giống như so với mình còn nhỏ hơn tới 1 2 tuổi ra hỏa, có đầy đủ tư cách để cho mình nhìn mà phát khiếp. Dựa vào, xem ra lần này chúng ta có thể tiết kiệm không thiếu tiền quảng cáo. Dương Vĩ hít sâu một hơi sau đó, trầm rãi nói đến, nếu như nói cái kia Triệu Đỉnh thật sự sẽ đến, hắn còn nắm chắc nhượng Triệu Đỉnh chắc chắn sản phẩm của mình. Cứ như vậy, chỉ cần một câu nói của hắn, e rằng so cái gì quảng cáo đều phải hữu hiệu nhiều. Nếu không thì ngươi cho rằng có thể có người nào có thể để cho ta đây sao Khẩn Trương? Cơ nhiên đúng là Khẩn Trương, mặc dù hắn cũng sẽ không cảm thấy Triệu Đình người này có bao nhiêu cao không thể chạm, nhưng mấu chốt là hiệu quả, cho nên không thể không khiến hắn nghiêm túc đối đãi. Hai người cứ như vậy mang có chút tâm tình thấp thỏm một mực chờ đến dùng thử tân học chàng, mấy cái nhìn dị thường hung hãn hộ vệ áo đen mới xuất hiện ở tại bọn hắn tầm mắt của hai người. Vừa nhìn thấy đám người kia xuất hiện, Cơ nhân cùng Dương Vĩ đều lập tức lên tinh thần, ngay sau đó những thứ này hộ vệ áo đen xuất hiện là một cái để cho người ta lần đầu tiên liền rắc rắc hưu chút nhức mắt nam nhân, cùng với bên cạnh cái tia đồng dạng nhức mắt nữ nhân. Nhìn thấy cái kia nhức mắt nữ nhân thời điểm, Dương Vĩ sửng sốt một chút, thầm hô một tiếng thật là đúng, dịp, không làm đến cấp bách suy nghĩ nhiều khác, liền bị cơ nhân lôi kéo đi tới cửa liền ngừng lại đội ngũ đi đến. Chào ngươi, Triệu tiên sinh. Cơ nhân không phải người từng thấy cảnh tượng văn trắng, loại trang diện này đương nhiên sẽ không luống cuống, biểu hiện rất là đúng quy đúng cũ, nói xong cũng rũ ra liễu tự mấy tay bị một đám bảo tiêu vây quanh nam nhân dĩ nhiên chính là được xưng là thiên tài người hoa trào Lưu Giáo phụ Triệu Đình, may ở nơi này nghe nói tính tình có chút cổ quái người cũng không có cái gì cử động cổ quái, rất là khách khí cùng cơ nhân nắm chặt lại nói sau đó nói đến, "Chào ngươi, Triệu tiên sinh, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta sản phẩm này nghiên cứu phát minh người, Dương Vĩ, Dương thầy thuốc." Bất chợt qua, cơ nhân làm chủ nhân tự nhiên là muốn giới thiệu một chút Dương Vĩ. Nghe được Dương Vĩ cái tên này thời điểm, Triệu Đình rõ ràng sửng sốt một chút, lộ ra một tia vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười hướng về Dương Vĩ đưa tay ra. Dương Vĩ cũng không có quan tâm Triệu Đình cái kia biểu tình tự tiếu phi tiêuếu, cũng đưa tay ra cùng Triệu Đình cầm một chút. Như vậy, tất nhiên Hạ Phong đặc biệt mời ta chạy như thế một chuyến, vậy trước tiên để cho ta xem một chút các ngươi đồ vật a. Cùng Dương Vĩ bắt tay xong Triệu Đình biểu hiện ra đủ cường đại khí tràng, một câu nói xuống, hơi có điểm trở thành chủ nhân cảm giác. Đối với cái này loại sự tình, cơ nhân đương nhiên sẽ không đi trống chỉ, làm một cái thương nhân hợp cách lúc nào cũng phải đối mặt đủ loại đủ kiểu tình huống, nếu như ngay cả cái này đều không làm được mà nói, như vậy như thế nào đi trưởng khống một cái đưa ra thị trường công ty đâu. Cho nên, cơ nhân gia hiệu Dương Vĩ đem đồ vật lấy ra, Cơ nhiên không có cảm giác, nhưng Dương Vĩ trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, mất quá hắn tự nhiên cũng sẽ không ở thời điểm này như xe bị tò sích, cho nên trực tiếp không thấy trước mặt cái này khiến người ta cảm thấy rất là kiêu ngạo nam nhân, sau đó đem đã chuẩn bị xong đặc thù đóng gói qua dự phẩm lấy ra. Cảm tạ. Triệu Đình tiếp nhận Dương Vĩ đưa tới hộp, tiếp đó chuyển tay sẽ đưa cho Liễu tự bản thân bên Bảo Tiêu. Mà cái kia tiếp nhận cái hộp cường tráng Bảo Tiêu, không nói hai lời liền lấy xuống mắt kính của mình, tiếp đó bắt đầu lao liều khởi tới. Nhìn xem người hộ vệ kia động tác, Dương Vĩ còn kém không có bật cười, bắt đầu hắn còn kỳ quái vì cái gì chỉ như vậy một cái bảo tiêu đeo kính đen. Thanh này tính dăm hai xuống mới phát hiện, cái này bảo tiêu đơn giản liền thành một nước bạo, hai con mắt chúng quanh một vòng màu đen, nhìn ít nhất cũng có một tuần lễ không ngủ. Triệu Đỉnh biểu hiện rất là gọn gàng, đem hộp đưa cho bảo tiêu dùng thử sau đó liền không có bất luận cái gì muốn ý lên tiếng một nửa dạng, lần này bầu không khí để cho người ta rắc rắc hữu chút lúng túng liêu khởi tới, một đám người đứng chung một chỗ, lại một điểm âm thanh cũng không có, thật sự là có chút quái dị. Bất quá cơ nhiên cũng tìm không thấy tốt gì chủ đề, cho nên cũng liền dứt khoát đứng không nói lời nào, đến nội dung vĩ, bây giờ Dương Vi chú ý của lực cơ bản đã tập trung tại Triệu Đỉnh bên cạnh trên người nữ nhân kia. Vừa rồi một khắc nãy Dương Vĩ nhíu tới, mình là tại cựu gia lỗi phòng làm việc tiệc ăn mừng bên trên, còn có tưởng nên xuân trở về thời điểm hai lần gặp qua nữ nhân này, chỉ bất quá cái tiếc ở phi trường còn cùng hắn bắt chuyện qua nữ nhân bây giờ giống như là hoàn toàn không. Biết hắn đồng dạng, liền ánh mắt đều không ở trên người hắn dừng lại hơn phân nửa phần. Bất quá hảo tại Dương Vĩ nghiên cứu ra được đồ chơi hiệu quả đúng là không tệ, không khí ngột ngạt chỉ duy trì ngắn ngủi vài phút thì có kết quả. Nhìn xem thủ hạ cái kia đã biến mất không ít mắt quần thầm, Triệu Đình mặt không thay đổi gật đầu một cái sau đó mới nói đến, "Cơ tiên sinh, đồ vật có thể. Ta còn có việc, liền đi trước." "Tốt, đi thong thả." Cơ nhân không có đi vấn đối phương ý kiến các loại tam loại, cũng rất đơn giản dùng tay làm dấu mời. Một đoàn người đi ra hội trường, một mục đưa mắt nhìn Triệu Đỉnh lên xe rồi đi, cơ nhân mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Cứ đi như thế. Dương Vĩ rõ ràng cảm thấy quá đơn giản một điểm a, cái kia Triệu Đỉnh thật sự là châu không được, thời điểm ra đi nửa câu nói nhảm cũng không có, liền gặp lại cũng không có nói một chút. Bằng không đâu? Cơ nhân hiển nhiên là minh bạch Dương Vĩ tâm tư, nội tâm của hắn đồng dạng cũng là có cổ tử khinh phục, cũng là người kiêu ngạo, làm lụng tới một cái khác so với mình càng kiêu ngạo nhân thời điểm, khó tránh khỏi liền sẽ có chút ý nghĩ chỉ bất quá cơ nhiên đối với mình nhân vật chắc chắn rất tốt mà thôi. Dựa vào, hắn cứ đi như thế, cũng không nói có thể hay không cho chúng ta để cư á. Dương Vĩ cảm thấy thế thôi, cái kia Triệu Đình gì cũng không nói, hơi có chút cảm giác mình chờ không lâu như vậy cảm giác. Biết, cơ nhiên thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn xem Dương Vĩ cười liếu khởi tới. Làm gì? Dương Vĩ hữu chút kỳ quái sờ mặt mình một cái, còn tưởng rằng trên mặt mình có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Ngươi đừng tưởng rằng ta không có phát hiện, ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm vào Triệu Đình bên cạnh mỹ nữ kia mãi lần nhìn, nói thực ra có phải hay không vừa ý người khác. Cơ nhiên cảm thấy đó là một tốt điểm bao a. Trứng Minh Dương Vĩ bắt đầu đối với những nữ nhân khác có hứng thú. Tới ngươi, chỉ là gặp qua hai lần mà tôi, cho nên có chút hiếu kỳ. Dương Vĩ đẩy một cái cơ nhân dáng dài đến, đường dáng dài, gặp qua hai lần ngươi liền bành trành lấy nhân ra nhìn. Sẽ không phải lạ. Cơ nhân một bộ bừng tỉnh bộ dáng, thật giống như biết Liêu thập sao tự như. Nhận biết đều không thể nói là. Dương Vĩ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là giặc giặc hữu chút lạ lạ, vừa mới đó nữ nhân tại Triệu Đỉnh trước mặt dạ vừa không biết mình, nhiều ít vẫn là có chút khó chịu a. Ai? Tính toán. Quả ngươi có quen hay không, bất quá phải khuyên cáo ngươi một câu. Triệu Đình người này không đơn giản. Cơ nhiên giống như là biết một ít gì tựa như nửa mang nhắc nhở cùng Dương Vĩ nói đến. Hắn dặn không đơn giản theo ta cái này tiểu thí dân có nửa xu quan hệ. Dương Vĩ từ trong đầu không nghĩ tới sẽ cùng Triệu Đình dạng này người phát sinh bất kỳ gặp nhau, vừa rồi cái kia dám túi dáng vẻ kinh lịch một lần là đủ rồi, hắn cũng không dám dưới sự bảo đảm một lần có thể nhịn được. Đồ đi, càng ngày càng sẽ câu dẫn người a. Vừa rồi ngươi dạ vừa không biết cái kia Dương Vĩ, e rằng lúc này cái kia Dương Vĩ trong lòng hận nghiến răng a. Ô tô lao vụn vụt tại trên đường lớn. Triệu Đình một cái tay luồn vào bên cạnh vưu vật trong quần áo xoa nó lấy, một bộ cùng phía trước tại cơ nhân Dương Vĩ trước mặt hoàn toàn không giống biểu lộ. "Hử, chỉ sợ ngươi muốn nhìn sai rồi." Cái kia Dương Vĩ không có dễ dàng mắc câu như vậy. Nữ nhân mỹ nhãn như tơ hơi mím miệng nị nó đến. Ba một tiếng, Triệu Đình một chút cũng không có thương hương tiếp ngọc cảm giác, nặng nề một cái tát đập vào cái kia tiểu đĩnh trên ngông. "Chán ghét." Nữ nhân sủi lơ tại Triệu Đình trong lực, Triệu Đình liều lĩnh cười to liếu khởi tới, lại không có chú ý tới trong lực nữ nhân cái kia lóe lên liền biến mất chán ghét biểu lộ. Dương Vĩ cũng không biết Triệu Đình rời đi về sau còn có thể đàm luận hắn một cái như vậy tiểu nhân vật, mấu chốt nhất còn giống như có chuyện gì nhắm vào mình ở dạng, nếu như biết, chỉ sợ sẽ có một cú cảm giác thụ sủng nhược kinh á quả nhiên giống như cơ nhân nói tới đồng dạng, Triệu Đình tại cái nào đó nơi lơ đãng nhấc lên một chút sản phẩm của bọn họ, cái này liền thời thượng hoàng đế đều sùng bái đồ vật bị truy phụng nhiệt độ có thể tưởng tượng được. Dạng này một cái kết quả trực tiếp liền dẫn đến Liêu Dương Vĩ thưởng xuyên trong phòng làm việc ngồi cười ngây ngô. Có tiền, thiết lập chuyện đến cũng dễ dàng rất nhiều, Dương Vĩ bắt đầu thông qua đủ loại đường tắt bắt đầu thu thập lên mà hắn cần một vài thứ tới. Trong 2 năm này, hắn đi khắp thiên hạ, cũng quen biết đủ loại môn hình môn vẽ nhân vật, cái này khiến hắn muốn sưu tập những cái kia thiên môn, hết lần này tới lần khác nhưng lại rất thưa thất vật phẩm cung cấp rất lớn toàn diện. Lão Đầu Nhi, mắt thấy cách mục tiêu càng ngày càng gần, Dương Vĩ hết lần này tới lần khác còn cần đè nén xuống tâm tình của mình không để ngoại nhân nhìn ra, cho nên thần Y môn liền thành hắn tốt nhất phát tiết háo hức chẳng sợ. "Làm gì? Lại tìm ta cái này tới nội điện." Thanh âm của lão Đầu nghe có chút cảm giác chán ghét, rõ ràng gần nhất Dương Vĩ không ít dạy vào hắn. Dựa vào, đều nói bao nhiêu lần, có thể hay không không nói như vậy, tốt xấu ta cũng là thần Y môn một thành viên. Dương Vĩ kháng nghị đến Anh, ta nhìn ngươi là điên rồi. Thanh âm của lão đầu có chút bất đắc dĩ, hắn cùng Dương Vĩ quan hệ giống như là liên thể vậy, không cách nào chia cắt, nếu như có thể lựa chọn, không cần hoài nghi, lão đầu chắc chắn sớm đem Dương Vĩ cái này càng ngày càng đáng ghét ra hỏa đuổi ra khỏi cửa. Nói rất hay, thiên tại cùng điên rồ chỉ có cách nhau một đường. Dương Vĩ có phần không cho là đúng nói đến, kế hoạch của hắn là điên cuồng, nhưng không có nghĩa là hắn người này điên rồi. 8. Còn có một câu nói, thượng đế muốn để người diệt vong, trước phải nhường hắn điên cuồng. Lão đầu phản bác đến, "Được, không phải tới cùng ngươi cãi nhau." Dương Vĩ đến tự nhiên là có chuyện. Nói đi, lại có chuyện phiền phức gì? Lão Đầu Nhi rất là không nhịn được nói đến, Phản Phất Dương Vĩ qué giày đến rồi hắn nghĩ ngơi đồng dạng. Nếu như ta kế hoạch thành công, như vậy tối hậu nhất thiết tự phát hiện cơ hội đến tụt cùng có mấy thành. Dương Vĩ dựa vào bia đá to lớn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn mờ mờ không gian hỏi. Ta không phải là đã nói qua sao, cái này một chút chỉ có thể nhìn thiên ý như thế nào. Ngươi phải biết, chuyện ngươi làm bây giờ từ đó đến giờ cũng không có người từng làm như vậy, ngươi là người thứ nhất, cũng nhất định sẽ là tối hậu nhất cái. Thanh âm của lão Đầu truyền đến. Mặc dù đã sớm biết lại là dạng này đã bán, nhưng Dương Vĩ vẫn còn có chút thất vọng. Nhưng trên thế giới lại nơi nào có hoàn hảo sự tình đâu. Bây giờ có thể có một cơ hội như vậy chính là Lao Thiên quan tâm, như vậy hắn cần phải làm chính là thật chặt đem cái này cơ hội chộp trong tay, đến nỗi dự tình phía sau đến tột cùng sẽ như thế nào, cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. 536 Trung năm 140, 26NBSR, lão đại 2C chẳng lẽ ngươi liền để cái họ kia Dương một mực đuồng lịch 3F Chu đại Long thủ hạ cực kỳ bất mãn ở một bên hừ hừ 2C nhìn mình thủ lĩnh bị Dương vi ép tới một chút cũng không tính khí 2C làm thủ hạ cực kỳ không phục hắn vừa nói xong 2C trên mặt liền chịu đùng một bạt 22C đau rát ngu xuẩn 21 người biết cái gì 21 Chu đại Long bại lộ lấy gần xanh 2C trên mặt lộ ra rất là hung thần áp sát 2C nghĩ hắn là một cái nhân vật dạng gì 2C mặc dù không bằng từ ra cái gì như thế hiện hách 2C nhưng dầu gì cũng là một phương bá chủ 2C tự nhiên không có dễ dàng như vậy để cho người ta giẫm ở trên đầu 2C sợ dĩ 2C không thể động đậy 2C chu đại long thứ nhất là sợ Dương Vĩ cho mình ở dưới là một cái đại bộ 2C thứ 2 2C chính xác Dương Vĩ người này suy nghĩ không thấu 2C hắn cũng sai người hỏi thăm một chút 2C biết đạo Dương Vĩ tại ngẩn ngủ trong phòng hay 3 năm làm rất nhiều chuyện bất khả tư nghị 2C mặc dù trên danh nghĩa chỉ là một nho nhỏ bác sĩ hai C thế nhưng là tham dự đại gia tộc nhà biến hai C thậm chí còn chen vào một chút trên phương diện làm ăn sự tình hai C mắt thấy Dương Vĩ bây giờ là càng ngày càng sôi gió sôi nước hai C trải qua xuân phong đắc ý hai C Chu Đại Long nếu là ở thời điểm này đối với Dương Vĩ làm cái gì hai C đó là đối với mình không có chỗ tốt Chu Đại Long bên người tâm phúc gặp Chu Đại Long nổi giận hai C cũng không dám quáng lịch Chu Đại Long ý hai C chỉ là rất nhỏ rộng mà hỏi ba a đại ca hai C cái kia họ Dương đến thực chất cho ngươi đâm liễu thập sao chấm 3f hử 2c ta nếu là biết còn có thể nhường hắn uy phong 3f21 chu đại long hử 1 tiếng 2c đốt lên một điếu xì si gà 2c hắn cũng không ít nghĩ tới chuyện này 2c cũng là lăn lộn giang hồ lâu như vậy người 2c làm sao lại không biết chơi lửa gạt loại sự tình này 2c hắn cũng nghĩ qua Dương Vĩ hội không phải là hù dọa chính mình 2c có thể thiên thị cổ chỗ kia đau đớn nhường hắn không thể không tin tưởng Dương Vĩ dùng liêu thập sao dạng biện pháp chắc làm một chút gây bất lợi cho chính mình hai C lại có thể điều khiển sinh mạng mình chuyện hai C tại hắn không nghĩ rõ ràng trước đó hai C hắn chỉ có thể theo Dương Vĩ Tâm Phúc nghe xong hai C đề nghị ba a nếu không thì hai C chúng ta đi khác bệnh viện làm kiểm tra ba F Chu Đại Long lắc đầu hai C liếc mắt nhìn Tâm Phúc hai C hắn biết Tâm Phúc là vì chính mình hảo hai C nhưng mà là muốn là mình làm như vậy hai C khó đảm bảo lấy Dương Vĩ nhân tế quan hệ sẽ không biết chuyện này hai C nếu là Dương Vĩ đã biết hai C Không cho mình một tháng giải dược 2C vậy không phải mình là muốn tươi sống đau chết 3F bất quá 2C so với chuyện này 2C Chu Đại Long cảm thấy hứng thú hơn nhưng là một món khác 2C hắn đang tra Dương Vĩ thời điểm phát hiện 2C Dương Vĩ thế mà cùng Tần Gia nhất định có giao tình 2C nếu là mình ngoan ngoãn theo 2C có thể từ Dương Vĩ trong miệng biết một chút tin tức đó cũng là một kiện tốt chuyện 2C nhưng hắn cũng nghĩ qua khả năng này không lớn 2C chỉ có thể từ mặt bên đi nghe ngóng. Đúng 2C các ngươi còn tra được Dương Vĩ cùng Tần Gia chuyện khác không có 3F không có 2C chỉ nghe nói Tần Lan giống như cùng Dương Vĩ quan hệ không tệ dường như là là cái gì ba ép là tình nhân có chuyện như vậy ba ép chỉ là nghe nói 2C không có nắm chắc tâm phúc liếc mắt nhìn Chu Đại Long 2C nghĩ nghĩ phía sau 2C để nghị ba a nếu không thì 2C chúng ta lại đi bên cạnh bên kia tìm xem 2C cũng có thể tìm được tiểu đồng cũng không nhất định trong miệng hắn Chu tiểu đồng chính là Chu Đại Long nhi tử 2C danh tự này nghe không còn hỏng 2C thậm chí như cái bé ngoan 2C trên thực tế cũng không phải là có chuyện như vậy 2C bởi vì cha Môn nhân 2C chu tiểu đồng tử nhỏ việc các bất tận 2C hết ăn lại nằm 2C lại tự cho là đúng 2C bằng 0 cũng không khả năng đắc tội tần gia 2C tiếp đó bị mang đi 2C đến nay không có tin tức chuyện này là Chu đại Long tấm bệnh 2C hắn cũng chỉ có một đứa con trai như vậy 2C nếu là thật có chuyện bất chất 2C ngay cả một cái đưa ma người đều không có 2C phương này là Chu đại Long đợi này tiếp nối 2C đương nhiên 2C hắn mới nóng nảy muốn tìm Chu tiểu đồng Chu đại Long mua như tới Chuyện này 2C đã cảm thấy nhi tử bất tranh khí 2C cũng là giận không chỗ phát tiết cái kia thỏ con chết tiệt 21 chính mình bất tranh khí 2C dễ chèo không gây đi gây cái gì tần gia 21 tự tìm chết 21 nói thì nói như thế 2C tiểu đồng những năm này ở bên ngoài chắc hẳn tần gia cũng không làm sao hảo hảo đợi hắn 2C nghĩ đến hắn cũng biết chính mình sai rồi 2C về sau sẽ nghe lời của ngươi có ích lợi gì 3F nghe 3F nếu là hắn sớm nghe lời của ta 2C hắn cũng sẽ không bị người ta mang đi 21 Chu Đại Long trợn trừng hai C đem sỉ ga sau khi lửa tắt hai C liếc mắt nhìn Tầm Phúc tiểu đồng chuyện tăng cường đi làm hai C bất quá động tĩnh chớ quá lớn hai C bên cạnh dù sao không phải là địa bàn của chúng ta nhi ta biết hai C lão đại còn có chú ý một chút tần gia bên kia có cái gì động tĩnh nhân thủ hạ muốn nói lại thôi liếc mắt nhìn Chu Đại Long hai C Chu Đại Long biết tiểu tử này là nói ra suy nghĩ của mình hai C thế là quát lạnh một tiếng ba a có lời cứ nói hai C đừng nửa ngạnh ngẹn không ra cái giấm 21 lão đại hai năm này kỳ thực một mực có một tín đồn không biết là thật hay giả nói là như vậy 2C chúng ta đi nghe ngóng tiểu đồng rơi xuống thời điểm 2C trong lúc vô tình tham dò được 2C trước đó cùng tần gia quan hệ không tệ mấy cái dẫn đầu 2C còn có một số tần gia trước kia lão thủ hạ giống như đều tao ngộ bất chất Chu Đại Long nghe xong giật mình nhìn xem thủ hạ 2C vội hỏi ba a có chuyện như vậy ba F tần kỳ quái ta như thế nào không có nhận đến tin tức có thể tin tức không thật không không không Chu Đại Long lập tức giặc đã hiu chút không đúng khuyên 2C nghĩ nghĩ phía sau 2C hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản 2C nếu là có dạng này lợi đồn đi ra 2C hẳn là sẽ có bác bỏ tin đồn 2C trừ phi chuyện này là bản sự 2C nhưng nếu là thật chuyện 2C lại có thể lựa gạt lâu như vậy 2C đại nhân vật ngã xuống mà không có động tĩnh lớn 2C vậy chuyện này trưởng cục người đến đầu nhất định không nhỏ 2C bằng không làm sao có thể ngay cả mình đều không nghe được cái tin chính xác như dạng này 2C ngươi phái Ngươi vụng trộm tại hỏi thăm một chút 2C bất quá phải cẩn thận 2C đừng cho người biết là ta đang hỏi thăm 2C ta muốn nhìn xem người này rốt cuộc là ai lão đại 2C là ai có trọng yếu không ba F nếu là là tần gia người gục xuống 2C đối với chúng ta tới nói không phải tốt hơn 3F ít nhất chúng ta tìm tiểu đồng thời điểm không có lực cản nếu là có ngươi nghĩ đơn giản như vậy liền tốt 2C không nói 2C ngươi nhanh đi làm A Chu đại long lại dạy dỗ thủ hạ hai câu về sau 2C liền một người rời đi hắn mở quá ba Ngoài ngang dòng biên cảnh 2C có cùng thành thị bên này bất đồng thời tiết 2C so với trong thành 2C bên này thời tiết cùng không khí không biết hảo đi đến nơi nào 2C bất quá chỉ có một điểm không tốt 2C đó chính là loạn 2C càng đến gần biên giới chỗ càng nói mơ hồ 2C nhìn như một người thông thường 2C làm không tốt chính là cái gì đại nhân vật lúc này 2C một cái vác quốc đi bộ người tuổi trẻ lau lau mồ hôi 2C ngồi xuống bên con đường nhỏ 2C nhìn lên bầu trời treo thái dương 2C chửi Mãng Liêu khởi tới, nam 3A rửa vào 2C Thái Dương độc như vậy 2C thế mà bảo ta đi ra làm có 2C rõ ràng là muốn chơi chết ta 21 chú tiểu đông 21 người ở đây kỳ kỳ vai vai gì đây 21 một cái chừng 50 tuổi đại thúc khiêng một cái quốc hướng đi liêu chú tiểu đông 2C cái này chú tiểu đông sợ hết hồn 2C vội vàng đứng liêu khởi tới A khảm ra 2C ta không nói gì. Ta nói mệt mỏi nghỉ ngơi một chút mà lấy tuổi quá trẻ nói cái gì mệt mỏi ba ép liền này, một ít đáng ngươi cũng chịu không được ba ép hử hai c thật là vô dụng 21 Á khảm da liếc mắt nhìn Chu Tiểu Đông hai c vác quốc đi về phía trước lấy hai c trong miệng á đắt á đắt hút lấy thuốc lá hút tẩu hai c đi ra xa hơn 10 thước phía sau hai c mới lớn tiếng quát lên ba a hôm nay nếu là quốc không hết thảo hai c ngươi cũng không cần ăn cơm tối 21 Chu Tiểu Đông nghe xong hai c mồ hôi chảy tràn càng nhiều hai c không phải nóng hai c là bị hủ Nếu là trước kia Chu Tiểu Đông hai C chỗ nào từng sợ cái gì ba ép nhưng hắn bị lưu đày tới nơi này mấy năm nay hai C thật đúng là sợ quen thuộc hai C không có ăn không có uống thời gian hắn đều đếm không hết một tháng có hơn 10 ngày hai C cũng là tại nơi dạng giáo huấn hai C hắn tài học ngoan có thể đổi những người khác hai C chắc chắn muốn trốn hai C nhưng đối với Chu Tiểu Đông tới nói hai C làm như vậy không thích hợp bởi vì hắn đã từng chạy trốn qua một lần hai C một lần duy nhất hai C đều nhanh chạy đến đại. Công tác trên đường hai C có hậu nhất âm thanh bắn lén hai C dọa đến hắn hơi kém không có tệ ra quần hai C chỉ kém mấy centimet hai C viên kia đánh vào thân cây đạn hai C liền tiến vào đầu của hắn qua 537. Trưng 541, 26NBS ở, tại biên cảnh một cái ẩn nút trong rừng cây 2C có một chỗ nhìn rất cũ ký tòa nhà lớn 2C phòng ở đã tu rất nhiều năm 2C bên ngoài nhìn hết sức đơn giản 2C nhưng bên trong ở cũng không phải người đơn giản 2C tòa nhà này. Trùng quanh tùy thời đều có hơn mấy chục thậm chí hàng trăm người canh gác 2C cùng nói đây là một cái người ở chỗ 2C còn không bằng nói đây là một cái căn cứ 2C nhưng cũng may thanh đu 2C trong trạch tử cũng đừng gây nên 2C cái gì hoa hoa qua lọ ở. Đây chồng đều lộ ra thanh nhã hai c nhất là trong viện hai c bốn mùa đều có không lái đi được song hóa hai c tần lan thích nhất chính là lúc không có chuyện gì làm ngồi ở trong sân muốn nhìn sách hai c sách gì đều nhìn hai c tựa như là một cái chỉ vì đổi người tịch mịch khi nàng đọc sách thời điểm hai c bình thường là không dám có người qué giời hai c cho nên khi nàng nghe được tiếng bước chân hai c liền cũng không quay đầu lại cười ra tiếng nhị ca hai c ngươi có thể không cần rống làm tật một dạng mẹ chân Nhẹ tay sao 3F A 2C đây không phải không muốn ẩm ý đến ngươi xem sách sao 3F Tần Vũ cởi ngồi vào liêu Tần Lan đối diện trên ghế chúc 2C cái này, ghế chúc đã có rất nhiều năm 2C để cho người ta may mắn là trong nhà mặc dù sẽ ra chuyện như vậy 2C nhưng những vật này, nhưng là nửa chút không có hư hại 2C cho nên thu hồi nhà về sau 2C hắn cùng Tần Lan liền tiếp tục ở tại cái này, bọn hắn từ nhỏ đến lớn chỗ Tần Lan đem sách phóng tới bàn tử thượng 2C liếc mắt nhìn Tần Vũ 2C bưng lên vừa pha trả hai C nhẹ nhàng uống một ngụm nhị ca lần này trở về phải sớm như vậy hai C là phát sinh liêu thập sao chuyện sao 3F cũng không có chuyện gì hai C mọi chuyện cần thiết cũng rất thuận lợi hai C lương trung bên kia nhi cũng làm được không sai biệt lắm hai C nên thanh trừ ít người hơn phân nửa vậy là tốt rồi thế nhưng là thế nào 3F còn có chuyện gì sao 3F nhị ca Tần Lan nhìn ra Tần Vũ muốn nói cái gì hai C nàng biết Tần Vũ nhất giống như sẽ không ở tự nhìn sách thời điểm ậm ỉ chính mình Ngươi là muốn nói người bên kia 3F Tần Vũ gật đầu 2C thẳng thắn trả lời 3A lúc nào cũng muốn trừ hết 2C không phải vậy sẽ nhấc lên càng lớn sóng gió 2C nếu để cho đối phương có chuẩn bị 2C liền không có dễ đối phó như vậy Tần Lan không nói gì 2C nàng biết Tần Vũ nói lời có đạo lý 2C những người kia cũng không phải đồ đần 2C 2 năm này làm chuyện 2C đều rất tốt che giấu ở 2C không có lộ ra chính xác phong thanh 2C chính là không muốn những người kia kịp chuẩn bị 2C Tần Gia Đại. Thu muốn báo 2C liền muốn báo phải triệt để thế nhưng là Nếu là động người bên kia 2C, Ad sẽ liên lụy đến Dương Vĩ 2C đến lúc đó muốn thật đem Dương Vĩ cho tung ra 2C nàng sợ những người kia sẽ đối với Dương Vĩ bất lợi 2C dù sao thiên hạ không có tưởng nào gió không lọt qua được 2C sự tình muốn tại đối phương không có cảnh giác dưới tình huống giải quyết đi 2C mới là thượng sách nhị ca 2C ý của người thế nào 3F ta ý tứ liền là mau chóng giải quyết 2C tránh khỏi đem dài lắm mộng liền không thể chờ một chút 3F ta biết người ở đây có kỵ. Cái gì 2C thế nhưng là đến cuối cùng 2C cũng rất khó tránh chuyện như vậy 2C mang xuống 2C chỉ là đối với chúng ta bất lợi 2C đến lúc đó nói không chừng càng bảo đảm không liếu dương vĩ Tần Lan nghe xong 2C nhẹ nhàng thở giải 3A vậy ta nghe lời ngươi hân Tần Vũ cuối cùng thuyết phục liêu Tần Lan 2C xem như nhẹ nhàng thở ra 2C mấy ngày này lúc nào cũng chạy qua lại 2C thật sự là hơi mệt chút 2C còn tốt trong nhà có Tần Lan tọa chấn 2C trên phương diện làm ăn sự tình Tần Vũ xem như. Không có hao tâm tổn trí 2C may mắn nhất chính là những người kia cũng tự phục tần lan 2C cho nên động tay phía sau không bao lâu 2C sự tình liền giải quyết phải không sai biệt lắm 2C khôi phục như trước 2C đến nơi những cái kia tiểu nhân vật 2C không thể tha thứ cũng đã sớm trừng phạt 2C lên khen thưởng cũng thưởng 2C tần lan bộ này cách làm 2C tại tần vũ xem ra 2C là mười phần thích hợp 2C liền lương trung cũng nhịn không được khen liếu tần lan có mọi người phong phạm như tới Những thứ này 2C Tần Vũ lại nghi tới một người đúng 2C Lan Lan 2C Chu Tiểu Đông bên đó như thế nào 3F Tiên Tâm đi 2C A Khảm Gia nhìn xem 2C ngoan vô cùng Tần Lan hơi hơi nhếch miệng lên 2C nhìn xem Tần Vũ 2C bạn nói nàng là duy nhất biết Chu Tiểu Đông đi hướng 2C nhưng về sau nàng vẫn là đem Chu Tiểu Đông tổn tại nói cho Liễu Tần Vũ 2C trước đó nàng nói muốn xử trí Chu Tiểu Đông kỳ thực chỉ là muốn bảo đảm Chu Tiểu Đông một mạng 2C nếu là theo lão gia tử tại lúc tắc phòng 2C sợ là đã sớm đem Chu Tiểu Đông cho đập chết hai C bây giờ như vậy nhìn tới hai C ngược lại là có đất dụng võ ta muốn Chu đại long nhất định rất muốn biết con trai hắn rơi xuống tần vũ nghe xong hai C không nhịn được cười ba a bên ngoài có gió hai C nói là con rồng kia đang tìm lòng tự đầu hai C bất quá hắn cũng thật là đần hai C còn tưởng rằng ngươi thật đem hắn nhi tử làm ra nước hay học tốt không dễ hai C học cái xấu khó khăn hai C Chu Tiểu Đông người này nói có thể cứu cũng có cứu hai C nói không có cứu cũng không cứu hai C còn tốt giao cho A Khảm gia hai C ta cũng coi như là yên tâm bất quá hai C A Khảm gia niên linh lớn như vậy Nếu là tiểu tử kia yên tâm đi 2C nhị ca 2C A khảm gia thân thể khỏe mạnh đây 2C đoạn thời gian trước ta mới đi nhìn liêu A khảm gia tần lan nói lên A khảm gia lúc 2C trên mặt mang mỉm cười 2C là tần lan lúc nhỏ 2C trong lúc vô tình cứu liêu A khảm gia một cái mạng 2C khi đó 2C A khảm gia bất quá là một cái giúp người buôn lậu tiểu phiến 2C rửa vào lưng cái gửi vượt biển quan kiếm tiền sinh hoạt 2C hắn lúc đó làm sao biết hắn trong đó một lần giao dịch đắc tội liêu tần nhà 2C. Khi đó Tần Gia lão gia tử còn tại 2C không nói hai lời 2C liền muốn sự bắn Á Khảm gia 2C lúc đó thật là mạng sống như treo trên sợi tóc 2C ngay tại Á Khảm gia mệnh nhanh không giữ được thời điểm 2C còn tấm bé Tần Lan tử trong nhà chạy ra 2C vậy mà không sợ người lạ chạy về phía Á Khảm gia 2C bắt lấy Liêu Á Khảm gia râu ria 2C khi đó Á Khảm gia còn là một cái trắng nam 2C râu ria đen kịt 2C giống dê rừng sợi râu một dạng sinh trưởng ở cái cằm 2C không quá thích cười tiểu cô nữ thế mà sợ lấy A Khảm gia dâu địa cởi 2C được lợi nơi này 2C A Khảm gia tìm về một cái mạng 2C tại lao gia tự phân phó phía dưới giúp mang Tần Lan 2C cũng là lúc kia 2C A Khảm gia vì bảo hộ Tần Lan mà học xong dùng thương 2C cho nên Tần Lan cùng A Khảm gia có rất thâm hậu cảm tình về sau 2C Tần Lan sau khi rời đi 2C A Khảm gia mới rời khỏi Liêu Tần nhà 2C hắn lúc rời đi nhận lấy đãi ngộ tốt nhất 2C không phải tiền 2C mà là sống sót 2C bởi vì những cái khác muốn rời đi Tần gia người đều là người chết hai C không có nhân nhất cái dám can đạm phản bội hoặc rời đi tần ra phần nhân tình này hai C A Khảm gia ở trong lòng nhớ kỹ hai C cũng nhớ tới hai C tần Lan tự nhiên cũng không quên được hai C cho nên mới đem Chu Tiểu Đồng cái kia tiểu hỗn đả giao cho Liêu A Khảm gia thu thập hai C đừng nhìn A Khảm gia bây giờ lớn tuổi hai C nhưng thương pháp cùng con mắt đều tốt làm cho hai C nhất là làm tần Lan nghe nói Chu Tiểu Đồng bị dọa đến hơi kém nước tiểu bãi tiết không kiểm chế thời điểm hai C sẽ nhịn không ngừng cười lên tiếng Tần Vũ gặp Tần Lan trên mặt có nụ cười hai cê liền đoán được Tần Lan nhớ tới khi còn bé chuyện hai cê thế là trêu chọc nói ba a như thế nào ba ép lại nghĩ tới a khảm ra giúp ngươi thay ta chuyện ba ép nhị ca Tần Lan một tiếng tiểu đoán phía sau hai cê lớn tiếng nói ba a nếu là chuyện này ngươi nhắc lại hai cê ta liền cùng ngươi trợn mặt được được được hai cê ta không nói hai cê trở thành a3f Tần Vũ sững lại nhìn mình muội muội hai cê Tần Lan đã là Tần Vũ trên thế giới này thân nhân duy Nhất hai C cái loại cảm giác này giống như là sống nương tựa lẫn nhau hai C coi như gia tộc lại lớn hai C thủ hạ nhiều hơn nữa hai C cũng thay thế không được loại thân tình này tồn tại thu hồi đùa giỡn tâm hai C tần Vũ nghĩ tới vừa rồi tần Lan câu nói kia đối với Chu đại long sự tình hai C ngươi có dạng gì thái độ ba ép người kia đáng tin ba ép không nếu là trước kia tần Lan hai C nhất định sẽ gật đầu hai C nhưng bây giờ hết thảy đều bất đồng rồi hai C tần Lan đã không có trước kia ngây thơ hai C đang phân tích Rồi một lần thế cục về sau 2C ngữ trọng tâm trưởng hồi đáp 3 A Chu đại long người này có chút bạn sự 2C nhưng còn chưa đủ thông minh 2C vạn nhất hắn phạm lên mơ hồ tới 2C sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến chúng ta 2C cho nên bây giờ còn không phải thời điểm đem Chu tiểu đồng trả lại cho hắn vậy chúng ta có thể bắt hắn nhi tử làm thẻ đánh bạc 2C nhường hắn giúp chúng ta làm việc 3 F cái này ta nghĩ tới 2C nhưng mà vạn nhất miệng hắn không nghiêm 2C tiết lộ phong thanh mà nói 2C không sợ không giúp được chúng ta 2C còn có thể đối với chúng ta bất lợi Cái này trái không phải 2C phải không phải 2C chúng ta làm thế nào mới tốt 3F phải giải quyết chuyện bên kia 2C có một địa đầu xả hỗ trợ cũng không tệ 2C cho nên cái nhìn của ta là Tiểm Chu Đại Long Tần Lan nhìn ra Tần Vũ rất kiên quyết 2C cũng không muốn khuyên nhiều thứ gì 2C chỉ nhẹ giọng nhắc nhở 3A lần trước chúng ta lúc trở về 2C không phải nhìn thấy hắn ý đồ đối với Dương Vĩ làm cái gì sao 3F mặc dù lần kia Dương Vĩ không chịu thiệt 2C vốn lấy Chu Đại Long cá tính 2C sợ rằng sẽ tìm người đi thăm dò một chút 2C cái này tra một cái 2C có khả năng là hắn biết chúng ta cùng Dương Vĩ một chút quan hệ 2C ta sợ Tần Lan cũng có 6 Nói xong 2C Tần Vũ liền nhíu mày ngươi sợ Chu Đại Long chó cùng dứt dậu 2C phản dùng Dương Vĩ uy hiếp chúng ta 3F thân tại chính mình thân nhân trước mặt 2C Tần Lan cũng không có cái gì hảo mỹ trang 2C cũng không phải hướng về phía những cái kia thủ hạ 2C không cần đến cái gì mặt mũi và uy tín 2C đối với Tần Lan tới nói 2C Dương Vĩ là trong lòng một miếng thịt 2C cắt nhất định sẽ đổ máu 2C thậm chí đau đến cực hạn 2C tần vũ đối với tần lan cùng Dương Vĩ cảm tình cũng là rất rõ ràng 2C tự nhiên cũng liền suy nghĩ nhiều một chút vậy xem ra chúng ta biện pháp tốt nhất có phải hay không hẳn là trước tiên bảo vệ tốt Dương Vĩ lại nói 3F nếu là thật động bên kia 2C bảo vệ tốt nhất chính là đem hắn từ nơi đó mang đi 2C thế nhưng là hắn có chuyện chính mình phải làm hai ce dạng này không tôn trọng ý nguyện của hắn hai ce ta sợ hắn sẽ không vui ngươi ngu rồi ba f liền nói ngươi nghĩ hắn hai ce nhường hắn cùng ngươi một đoạn thời gian hai ce chẳng lẽ hắn còn không chịu ba f tần vũ nhất câu nói hai ce đem tần lan nói đến đỏ mặt hai ce nàng tin tưởng nếu như mình mở miệng hai ce dương vị nhất chắc chắn bồi chứng mình hai ce thế nhưng là lại vừa nghĩ tới thân phận của mình cùng tình cảnh hai ce nàng lại sợ chính mình sẽ liên lụy dương vĩ nhị ca hai ce Việc này trước tiên không đội 2C ngươi để cho ta suy nghĩ lại một chút 2C cho ta thời gian 1 ngày vậy được rồi 2C cho ngươi thời gian 1 ngày 2C ngươi cần phải hiểu rõ Tần Vũ lắc đầu 2C tình trạng hiện tại đúng là trước đây hắn không quá muốn nhường Tần Lan tiếp quản Tần gia nguyên nhân 2C cũng không phải bởi vì muội muội của mình ngồi đầu đem ghế xếp 538 Chương 542 26n bsr Dương Vĩ tuyệt đối không ngờ rằng tại 2 năm về sau 2c sẽ cùng Tần Lan lại có liên hệ 2c vẫn là Tần Lan chủ động tìm được Liễu Tự mình 2c trong lòng có không ra kích động 2c nhưng đối với tới báo tin người 2c Dương Vĩ vẫn là cầm thái độ hoài nghi ngươi nói ngươi là Tần Lan nhân 2c ta làm sao có thể tin tưởng ba phép cái này gầy lùn nam tử không nói hai lời 2c đem mình điện thoại đưa tới Liễu Dương Vĩ trước mặt 2c Dương Vĩ cầm qua điện thoại 2c gián vào bên tai 2c Chỉ nghe được trong điện thoại truyền đến Liêu Tự mình tưởng niệm đã lâu thanh niên của người đây hết thệ tới quá nhanh 2C hắn không nghĩ tới chính mình cùng Tần Lan lại có liên hệ lúc 2C Tần Lan sẽ để cho chính mình qua bên kia nhi bồi nạn một đoạn thời gian 2C bây giờ bệnh viện đã lên quý đạo 2C tăng thêm cái kia thẩm mỹ gián làm được lại như họa như đồ 2C lẽ ra Dương Vĩ là đi không được 2C chớ đừng nói chi là Dương Vĩ còn tại làm sự kiện kia Nhưng chỉ vẻn vẹn suy tư mấy phút sau 2C Dương Vĩ liền đưa ra Liễu Tự mấy hồi phục 2C hắn không có nhường Tần Lan thất vọng 2C đáp ứng nàng không vì cái gì khác 2C chỉ vì Liễu Đông Nhược Vân sau khi rời đi 2C hắn không muốn lại mất đi Tần Lan 2C lại nói 2C chỉ là bồi một đoạn thời gian 2C cũng không phải không trở lại 2C bệnh viện chuyển có thể giao cho Lý Duy 2C tăng thêm còn có Cự Gia Tuấn mấy người bọn hắn 2C chính mình không ở một đoạn thời gian cũng không có cái gì vấn đề bởi Chiêu 2C Dương Vĩ trở về phụ mẫu nhà 2C đem mình phải ly khai một đoạn thời gian sự tình cùng phụ mẫu đại khái nói vài câu 2C Dương vu thành nghe xong 2C có chút lo nghĩ ba a như thế nào ba ép công việc bây giờ tuyệt không hài lòng ba ép không có a 2C rất tốt vậy sao ngươi nhớ tới phải ly khai một đoạn thời gian ba ép ta chỉ là giấc dắc hưu chút mệt mỏi 2C muốn nghỉ ngươi ngồi ở một bên lưu tố tâm nghe được trượng phu cùng nhi tự chết đối thoại về sau 2C nhịn không được chen vào một câu ba A tiểu vị a 2C ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi 2C có thể xin mấy ngày giả trong nhà nghỉ ngơi một chút 2C không cần thiết chạy đến bên ngoài đi mẹ Ta chỉ muốn đi du lịch mà lấy Dương Vĩ dùng du lịch cái từ này hai C là bởi vì hắn nhìn ra mâu thân trong mắt lo lắng hai C có lần trước sự kiện kia hai C Lưu Tố tâm sợ nhất chính là Dương Vĩ như lần trước một dạng hai C vừa đi chính là mấy năm hai C thế là lập tức cùng Lưu Tố tâm cam đoan mẹ hai C ta không có cái gì không vui chuyện hai C chỉ là muốn thêm gia tới kiến thức một chút hai C ta mỗi ngày đều sẽ cho các ngươi gọi điện thoại hai C ta thể là mẹ hai C chưa từng có nghe được nhi tử như thế khẩn cầu qua Hai C Lưu Tố Tâm tự nhiên cũng không có cái gì dễ nói Hai C chỉ là nhìn xem Trượng Phu Hai C Dương Vũ Thành cùng Lưu Tố Tâm không sai biệt lắm Hai C từ nhỏ Hai C nhi tử sẽ trà rất độc lập Hai C bây giờ đột nhiên đem Thành Nhiên Hải tử quản như thế nhanh Hai C cũng không phải một chuyện Hai C liền xem như trước đó phát sinh qua một chút không vui chuyện Hai C Dương Vũ Thành cũng không muốn hạn chế Dương Vĩ tự do Hai C giống như Dương Vĩ nói tới Hai C người học ít cũng không thể luôn ở tại bệnh viện phòng nghiên cứu Hai C cũng phải đi ra ngoài gặp thức một chút Hai C mở rộng mình một chút tầm mắt vậy ngươi nghĩ kỹ đi nơi nào không có ba Fần Ta còn đang suy nghĩ Hẳn là đi vân nam A2C đại lý bên kia xinh đẹp quá 2C muốn đi ở một thời gian ngắn đại lý 3F lưu tố tâm nghe được nhì tử nói như vậy 2C vậy mà cao hứng liêu khởi tới cái chỗ kia ta và cha người cha đi qua 2C là thực sự không tệ 2C không khí lại tốt 2C phong cảnh lại đẹp 2C ngươi nếu là thật đi chơi 2C cũng là ý đồ không tồi cứ như vậy mấy phút thời gian 2C từ vừa mới bắt đầu tất cả mọi người khẩn trương 2C càng về sau người một nhà cười ha hà nói chuyện này 2C làm cha mẹ cũng. Không đối với Dương Vĩ sinh nghi 2C Dương Vĩ tự nhận là cũng không tính là lừa gạt phụ mẫu 2C làm cha mẹ cái nào không phải hy vọng con của mình vui vẻ là được rồi ngược lại là nhị cầu tử lúc nghe Dương Vĩ muốn đi ra ngoài sau một thời gian ngắn 2C có vẻ hơi không cao hứng 2C Dương Vĩ đã phát hiện điểm này 2C thế là đem nhị cầu tử kéo đến bên cạnh thế nào 3F nhị cầu tử không có gì không có gì lời nói 2C người thế nào thấy mất hứng bộ dáng 3F Dương Vĩ biết nhị cầu tử là một cái. Tiểu đại nhân 2C có thể nhị cầu tử lại biết chuyện 2C cũng chỉ là một đứa bé 2C cho nên ngầu nhiên hắn vẫn sẽ dùng đối với hải tử ngự khí cùng nhị cầu tử nói chuyện 2C nhị cầu tử lúc này nhìn về phía lưu tố tâm cùng dương vụ thành 2C nghĩ nghĩ về sau mới trả lời 3A ra giàn mãi mãi nói trưởng thành về sau 2C liền muốn học được không chế tâm tình của mình 2C bất kể là vui vẻ hoặc không vui 2C đều phải chính mình điểu thích ta không thể nào ba ép cha mẹ các ngươi dạy hắn cái này ba ép Dương Vĩ cười nhìn về phía phụ mẫu 2C trong lòng chỉ cảm thấy dạng này dạy một đứa bé có phải hay không sớm một chút lúc này 2C Lưu Tố Tâm cười ra tiếng ba a này 2C nhị cậu tự đứa nhỏ này a 2C chính là thông minh 2C ngày đó ta và cha ngươi bất quá là tại nói chuyện của ngươi 2C đã nói một câu như vậy 2C hắn liền nhớ kỹ 2C nếu là chúng ta thật muốn dạy 2C cũng không biết dạy hắn những thứ này 2C hắn mới bao nhiêu lớn nha trông Lời nói hai C Lưu Tố Tâm đối với Nghị Cẩu Tử hết sức yêu thương, hai C ai nấy đều thấy được hai C Dương Vũ Thành cùng Lưu Tố Tâm sinh hoạt kệ tử có Nghị Cẩu Tử về sau phang phú rất nhiều, hai C nhất nhất ở nơi này biệt thự lớn bên trong không có nhàm chán như vậy, Dương Vũ Thành nghe được thê tử nói như vậy, hai C vội vàng nói mắt để kéo trở về nguyên điểm, ba a tốt, hai C ngươi nghĩ giải sầu nghĩ du lịch đều đi a, hai C chỉ là một chút, hai C đừng quên cho chúng ta gọi điện thoại báo bình ăn, hai C còn có chính mình học. Được phân phối thời gian 2C đừng đùa nhi phải cái gì đều quên phải biết ta biết 2C ta sẽ không 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới 21 dương vĩ cười ha ha liếu khởi tới 2C phụ thân câu nói này 2C từ nhỏ nói đến đại 2C một chút biến hóa cũng không có làm xong phụ mẫu về sau 2C dương vĩ tự nhiên còn có đem việc này cùng cựu gia tuấn cùng Hà Phong bọn hắn nói một chút 2C cho nên buổi tối liền đem mấy người kêu lên 2C bởi vì thời gian quá gấp 2C trong điện thoại dương vĩ không nói gì hai C bọn hắn còn tưởng rằng Dương Vĩ gia Liễu thập bao lớn chuyện 2C đến phòng cà phê thời điểm 2C từng cái trên mặt đều sú sú nói đi 2C phát sinh Liễu thập sao chuyện 3F hạ phòng một mặt nghiêm túc 2C liền cơ nhiên đều thu nụ cười lại 2C tăng thêm Cựu gia Tuấn cũng là vẻ mặt thành thật bộ dáng 2C Dương Vĩ nhìn tình huống này không thể không giải thích cũng không có chuyện gì. Chính là muốn nói cho các người 2C ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian rời đi 3F21 hạ phòng 3 người trên mặt đã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc 2C ngay sau đó 2C Cựu gia Tuấn liền hỏi 3A đi chỗ nào 3F phải bao lâu 3F đi Vân Nam 2C có thể cũng liền 2 3 tháng a 2 3 tháng 3F ngươi là đi chơi nhi Vẫn là đi làm cái gì ba ép cơ nhân mở to hai mắt nhìn hai C mà bắt đầu dài dòng nếu như ngươi là cảm thấy mệt mỏi hai C tiếp đó muốn đi ra ngoài nghỉ ngơi ngươi hai C để chúng ta mấy cái đem ngươi phần kia cũng giúp mà nói hai C ngươi cũng đừng nghĩ 21 ta Dương Vĩ cùng cơ nhân nói không rõ hai C quay đầu nhìn về phía Hà Phong bất kể như thế nào hai C trong khoảng thời gian này phải dựa vào các ngươi hai C ta muốn không ra cái gì ý. Nam, bên ngoài lời nói hai C hẳn là không cái đại sự gì hai C phải có đại sự hai. C các ngươi cũng có thể thông qua điện thoại tìm được ta Cửu gia Tuấn nghe đến đó 2C trên cơ bản xác định Dương Vĩ không có tâm tình gì không tốt 2C hay là gặp gỡ đả kích gì 2C đến nỗi Dương Vĩ muốn đi làm cái gì 2C Cửu gia Tuấn mặc dù không rõ ràng 2C nhưng hắn cảm thấy Dương Vĩ ra ngoài không phải là đi làm cái gì chuyện nguy hiểm 2C bằng không không thể nào là thoải mái như vậy biểu lộ tất nhiên dạng này 2C ngươi liền đi đi 2C chính mình trên đường cẩn thận 2C có chuyện gì tùy Thôi cùng chúng ta liên hệ ân 2C bệnh viện bên này chúng ta sẽ giúp ngươi nhìn xem Hà Phong cũng gật đầu 2C lúc này cơ nhiên mới có hơi thật sự phiền muộn nha Cả người từng cái một cũng lớn Vương 2C chúng ta đều đang bận rộn đâu 2C liền tiểu tử này một người muốn chuồn đi. Thật đáng ghét tốt 2C nương nương Khang cùng lắm thì ta trở về cho ngươi mang lễ vật Dương Vĩ biết cơ nhân đang cùng mình nói đùa 2C, nhưng vì đừng cho cơ nhân như vậy không vui 2C, hắn vẫn vỗ vỗ cơ nhân bả vai cam đoàn màng cái gì, ngươi nếu không thích mà nói 2C ta cho phép ngươi đánh ta một trận nói thật ba phép cơ nhân giống như đối với đánh Dương Vĩ cảm thấy rất hứng thú 2C có thể bởi vì trước đó muốn đánh không có đánh lấy nguyên nhân Hà Phong nghe xong 2C cười rộ cơ nhân Nước lạnh 3A ngươi A2C đừng cao hứng quá sớm 2C ngươi đã quên hắn Dương Vĩ là ai 3F hắn nói để cho ngươi đánh 2C cũng không có nói hắn không hoàn tụ rượi vào 2C đây không phải chơi xấu sao 3F 21 cơ nhiên rắc đắc tự mình bị lừa rồi 2C nhưng mà cựu gia Tuấn cùng Hà Phong đều ở đây cởi 2C đương nhiên 2C cởi vui vẻ nhất là Dương Vĩ ngày thứ 2 2C đi đến bệnh viện 2C hắn liền đem chính mình cần hưu dưỡng thời điểm nói cho Lý Duy 2C mặc dù nói những chuyện khác có cựu gia Tuấn bọn Hắn 2C nhưng bệnh viện nội bộ 2C nếu là không còn Lý Duy Hòa Tô Tình chết 2C vậy vẫn là thật sự không được 2C bất quá một chuyện trọng yếu nhất là 2C hắn muốn đem vông nhược vân giao cho Tô Tình chết 2C không phải vậy hắn không yên lòng Tô Tình chết đối với chuyện này là... Thụ sùng nhược kinh 21 cái gì 3F không thể nào 2C ngươi muốn ta tạm thời đi ngươi nhà mới ở 3F muốn ta bởi tối hướng về phía giúp một chút A2C ngươi biết 2C nếu là giao cho người khác 2C ta không yên tâm thế nhưng là tô tình chết không phải quái thai 2C hắn không giống Dương Vĩ 2C có thể hướng về phía băng quan ngủ được 2C Dương Vĩ cái này nhớ cậy nhường hắn có chút khó khăn 2C có thể cuối cùng hắn không thể cô phụ Dương Vĩ tín nhiệm 2C vẫn là gật đầu 539 chứng 543 26N BFD Dương Vĩ là vui vẻ lên đường 2C rất lâu cũng không có vui vẻ như vậy cùng chờ mong qua 2C nghĩ đến lập tức có thể cùng Tần Lan gặp mặt 2C hắn không nhịn được vui vẻ 2C mặc dù tới đón hắn người nhìn tuyệt không bình thường 2C xem xét cũng không phải là Bạch đạo nhân vật 2C nhưng mà Tần Lan một trận điện thoại 2C đủ để bỏ đi hết thảy của hắn lo nghĩ hai cái nhân nhất trước xe 2C tiểu tử kia ở phía trước đang lái xe 2C Dương Vĩ an vị ở phía sau hảo tâm tình này ca Nhắc suất phát phía trước 2C hắn còn cho Khang Vân Vân gọi điện thoại 2C Khang Vân Vân bên kia biểu thị vô cùng ủng hộ 2C chuyến này là linh lanh vắc bất quá Trên đường vẫn là xảy ra một kiện không mấy vui vẻ chuyện hai xe lái xe được quá nhanh hai xe siêu tốc hai xe bị cảnh sát giao thông cản xuống dưới hai xe cũng may chính là hóa đơn phạt chuyện hai xe tại chỗ liền giải quyết không sai biệt lắm 20 tiếng về sau hai xe Dương Vĩ liền tiến vào Vân Nam cảnh nội hai xe dần dần xe từ thành thị lái vào xa xôi nông thôn hai xe hắn cảm giác là nông thôn hai xe có thể lại tại trên đường không nhìn thấy người nào cùng phòng ở hai xe có chút nhàm chán hai xe Dương Vĩ chủ động tìm tài Sế Quẩn nói đến lời nói uy 2C còn bao lâu 3F cái kia tài xế Quẩn nghe xong 2C không có nửa điểm phản ứng 2C vẫn mở xe của mình 2C cái này nhượng Dương Vĩ có chút không thoải mái 2C hắn rõ ràng cùng người kia nói chuyện qua 2C người này không phải kẻ điếc cũng không phải ách á uy 2C ta hỏi người đầu 3F còn bao lâu 3F6 Yên dĩnh giống như chết 2C trong xe ngoại trừ âm nhạc 2C liền không có thêm nhèm khác 2C cái kia tên nhỏ con liền đại khí nhi đều không thở một cái 2C chớ đừng nói chi là há mồm dương vĩ miệng há gặp gió chứa hình 2C nhìn một chút ngoài cửa sổ 2C lại nhìn một chút tên nhỏ con 2C nhịn không được đưa tay ra vỗ một cái vóc dáng nhỏ nhắn vai ta và ngươi nói chuyện 2C ngươi không có nghe sao ba ép huynh đệ kích ca một tiếng Xe đột nhiên đột nhiên ngừng lại, 2C tên nhỏ con quay đầu nhìn về phía Liễu Dương Vĩ, 2C mặt không biểu tình, 2C cái này, Liễu Dương Vĩ không hiểu rõ tên nhỏ con muốn làm gì, 2C còn tưởng rằng muốn làm chống, 2C ai biết cái kia tên nhỏ con nhẫn nhịn nửa ngày, 2C chỉ nói một câu "3A Lan tỷ phân phó", 2C không thể nói lung tung "A3F", Dương Vĩ buồn bực nhìn xem tên nhỏ con, 2C nghe giống như tên nhỏ con rất sợ Tần Lan, 2C nhưng hắn cho tới bây giờ không cảm thấy Tần Lan có khủng bố, như vậy 2C bất quá hắn rất nhanh liền nhớ tới Tần Lan dù sao cũng là Tần gia người 2C cho nên cũng liền thích hỏi vậy được rồi 2C ngươi tiếp tục lái xe 2C ta không làm khó dễ ngươi tên nhỏ con nghe xong 2C cảm kích nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt 2C mới chạy xe Một đường sóc này hai xe lái qua lộ cũng không giống là lộ hai xe còn tốt không có trời mưa hai xe nếu không thì là từng cái một đại vũng bùn hai xe cũng còn tốt là SUV hai xe giảm xóc rất tốt hai xe Dương Vĩ mới không đem trong dạ dày đồ ăn cho tung ra mắt thấy hai xe ngoài cửa sổ cảnh sắc càng ngày càng hoang vũ hai xe Dương Vĩ hữu loại đi tới thế ngoại cảm giác hai xe bởi vì nơi này so nông thôn còn nông thôn hai xe cơ hồ không nhìn thấy người hai xe khi hắn nhịn không được lại muốn bắt đầu cảm thán Mới giống phát hiện đại lục mới một dạng phát hiện hai người hai người kia cách ven đường không xa hai C1 ra một trẻ hai C2 nam nhân hai C nhìn cách ăn mặc hai C giống như là dân bản xứ hai C Dương Vĩ lờ mờ nghe được tiểu nhân cái kia nói Liêu Thập Sáo hai C tiếp đó giả cái kia liền dùng một cây sợi đằng giật một cái cái kia tiểu nhân hai C đánh tiểu nhân hai chân trục nhảy các loại hai C ngừng một chút Dương Vĩ vốn không muốn xen vào chuyện bao hai đồng C nhưng hắn thật sự rất hiếu kỳ hai C bởi vì hắn Giống như nhìn thấy người tuổi trẻ kia cánh tay cùng trên đùi cũng là thương tên nhỏ còn không dám không nghe Dương Vĩ mà nói hai xe đem xe đứng tại ven đường hai xe Dương Vĩ sau khi xuống xe vọt thẳng hai người kia chạy tới hai xe lúc này hai xe cái kia già hai xe giơ lên sợi đằng còn nghĩ đánh cái kia tiểu nhân hai xe Dương Vĩ nhất đem bắt lấy liều lão nhân tay lão nhân già hai xe có chuyện thật tốt nói hai xe đừng đánh người a lão nhân quay đầu liếc mắt nhìn Dương Vĩ hai xe tựa hồ tức giận vô cùng ba a ngươi là đồ Vật gì 21 buông tay 21 lúc này cái kia tiểu nhân đã trốn đến Liễu Dương Vĩ sau lưng 2C Dương Vĩ thậm chí ngay cả cái kia tiểu nhân hình dạng thế nào đều không thấy rõ 2C chỉ có một điểm 2C hắn cảm thấy cái kia tiểu nhân hẳn là nhỏ hơn mình 2C xuất phát từ hảo ý 2C Dương Vĩ khuyên nhủ ba á lão nhân già 2C đừng phát lớn như vậy hỏa 2C ta chỉ là ý tốt 2C cũng là người một nhà 2C ngươi đánh như vậy hắn 2C ngươi không đau lòng sao ba phép hử 21 xen vào việc của người khác 21 lão nhân hử Một tiếng phía sau 2C đem sợi đằng ném xuống đất 2C Dương Vĩ còn tưởng rằng chính mình thuyết phục hữu hiệu 2C ai biết mấy giây lấy hầu nhất cái đen ngòm con mắt nhắm ngay Liễu tự mấy đầu 2C hắn thậm chí có thể người được hắc động kia bên trong mùi thuốc súng nhi 2C đầy cũng là Dương Vĩ lưu chút thất sách 2C hắn không có cân nhắc đến nơi này lại có thể có người mang xuống tùy thân lão nhân ra Dương Vĩ trên thân chạy mồ hôi 2C cũng không phải sợ 2C hắn có biện pháp có thể ngăn lại Lão nhân này hai C chỉ là Dương vĩ bất muốn thương tổn đến người khác hai C lúc này hai C cái kia tên nhỏ con chạy tới a khảm ra 21 tên nhỏ con còn tưởng rằng người kia là tới cứu mình hai C ai biết cái kia tên nhỏ con thế mà cùng lão nhân này bộ dáng rất quen hai C tên nhỏ con hoàn toàn không có nhìn Dương vĩ hai C mà là tại lão nhân kia lỗ tai nói nhỏ vài câu hai C Dương vĩ bất biết cái kia tên nhỏ con nói Liêu thập sáu hai C lão nhân thế mà thu hồi thương Dương vĩ đương nhiên cũng bung ra Liêu lão nhân Tay 2C quay người lại 2C hắn nhưng có chút phiền muộn 2C sau lưng tiểu tử kia mặt dài phải là có chút quen thuộc 2C giống như là ở nơi nào gặp qua dáng vẻ 2C thế là tò mò hỏi 3A có thể nói cho ta biết người tên là gì sao 3F chú tiểu nhân cái kia vẫn chưa trả lời xong 2C bộ 1 tiếng 2C lao nhân thì cho tiểu nhân 1 bạt 2 còn không làm việc 3F 21 buổi tối hôm nay không muốn ăn cơm 3F dương vĩ chưa từng thấy qua như thế ác lao nhân 2C luôn cho là lao nhân hẳn là bình thản một chút 2C nếu là xã hội đen 2C hắn còn có thể lý giải 2C thế nhưng là lão nhân kia nhìn giống như là dân chúng bình thường 2C Dương Vĩ không nghĩ ra 2C nhưng hắn cũng hỏi không ra cái gì 2C xem ra 2C lão nhân không muốn nói với mình 2C mà chính mình hỏi lại 2C chỉ có thể làm cho cái kia tiểu nhân bị đánh thảm hại hơn dọc theo đường đi 2C Dương Vĩ đều đang nghĩ vấn đề này 2C thế nhưng là rõ ràng cái kia Tần Lan phái tới tài xế quèn không muốn nói nhiều như vậy 2C thẳng đến nhìn Thấy tần lan 2C dương vĩ mới tạm thời đem nghi vấn trong lòng thả xuống bởi vì đột nhiên 2C tưởng nghiệm nhân ngay tại trước mắt mình thời điểm 2C chính mình tất nhiên là tâm không có vật gì khác 2C giống như là trong nháy mắt hết thể chung quanh đều biến mất một dạng trước mắt tần lan mặc màu đen chất tơ quần áo trong 2C thêm bên ngoài một đầu vàng nhạt bên trong quần bó dài 2C trên mặt mang như năm xưa mỉm cưới tần lan tạ dương vĩ suy nghĩ nhiều lập tức tiến lên ôm lấy tần lan 2C. Thế nhưng là hắn cũng không phải trước kia Dương Vĩ 2C đã chứng chặt rất nhiều 2C cho nên bước chân cũng chậm rất nhiều 2C chờ hắn đi đến tần lan trước mặt lúc 2C hắn còn không có đưa tay ra 2C tần lan liền nhào vào trong ngực của hắn 2C tần lan biểu lộ là như vậy hưởng thụ giờ khắc này ngốc đệ đệ tần gia những người khác 2C không có người thấy tần lan dạng này 2C cho nên biết điều lui xuống 2C thay bọn hắn nam đóng cửa lại hai người cứ như vậy yên tĩnh ôm nhau một hồi lâu cùng hai Cây mới bung lòng tay ra hai cây nhìn đối phương hai cây tựa hồ 2 năm này hai cây đối phương cũng thay đổi không thiếu hai cây tần lan tung vẫn là dạng như thích dương vị hai cây nhưng hai đầu lông mày nhiều chút sát khí hai cây chỉ bất quá dương vị lúc xuất hiện hai cây mới có thể tiêu thất hai cây nếu là những người khác thấy nàng hai cây chẳng lẽ là như là gặp ma sợ hai cây ngoại giới ai cũng sẽ không biết trong vòng 2 năm cấp tốc cột khởi hoa anh tốc chính là tần gia tần lan mấy năm này hai cây ngươi còn tốt chứ ba ép ngươi lấy ba F tần lan tạ ta rước khỏe Thế nhưng là Tần Lan giặc đắc tự mình là hỏi nhiều hai C bởi vì chính mình muốn biết trên cơ bản cũng đã biết hai C nàng biết hung lực vân chết đối với Dương Vĩ là một cái rất lớn đả kích hai C lúc kia nàng liền nghĩ đi tìm Dương Vĩ hai C thế nhưng thân phận của mình để cho mình đi không được hai C không thể làm gì khác hơn là âm thầm phái người bảo hộ ta nghe nói Nhược Vân nàng nhược vân vì cứu ta Dương Vĩ chưa bao giờ tại Tần Lan trước mặt làm bộ hai c cho dù là hắn đối với Ung Nhược Vân cảm tình hai c hắn cũng không có tại Tần Lan trước mặt che giấu qua hai c hắn cùng Tần Lan yêu nhau hai c giống như là bằng hữu một dạng lý giải hai c hoặc như là thân nhân nhất dạng bao dung hai c khi hắn tại nói khi xưa chuyện cũ lúc hai c Tần Lan một mực nắm thật chặt tay của hắn 540 Chương 544 có câu nói là tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi Dương Vĩ cùng Tần Lan ở giữa những năm gần đây có thể nói một mực là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, lại một lần nữa gặp mặt vui sướng nồng nặc tràn ngập hai người trong đầu. Cứ việc lại một lần nữa nhấc lên hung nhược vân rồi đi, vô luận là Dương Vĩ vẫn là Tần Lan trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng hai người đều rất án ý không muốn phá hư gặp lại bầu không khí, chỉ là nhàn nhạt nhấc lên, cũng không có quá sâu sắc bình thường. Có người nói thời gian là trị liệu nội tâm đau đớn tốt nhất thuốc trị thương, nhưng Tần Lan rất rõ ràng thời gian đối với Tại Dương Vĩ tới nói cũng không thể làm yếu đi hết vậy, cái này rất giống làm Dương Vĩ tiếp vào điện thoại của nàng sau đó, sẽ liều lĩnh chạy như bay đến Vân Nam. Ngốc đệ đệ, hết thảy đều đã đi qua, chớ suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù Tần Lan cũng không có gặp qua hung nhược vân rất nhiều lần, Chỉ là tại Hồng Thịnh bệnh viện thời điểm giữa hai bên thỉnh thoảng sẽ thông phía dưới điện thoại, nhưng nàng lại biết ông Ngực Vân là một cái dạng gì nữ nhân, vô cùng rõ ràng ông Ngực Vân tại Dương Vĩ trong lòng địa vị. "Yên tâm đi, ta đã không sao." Dương Viễn lụ cười nhạt nhòa cười trả lời, không có ai sẽ minh bạch tâm tình của hắn, liền xem như Tần Lan cũng sẽ không minh bạch, nhưng hắn cũng không muốn Tần Lan vì chính mình lo lắng, hai người vài lần phân ly, có thể lại tụ họp cùng một chỗ, ngoại trừ duyên phận bên ngoài, e rằng càng nhiều hơn chính là hai người từ bắt nguồn từ cuối cùng ở trong lòng cũng không có quên qua đối phương. Chút, không đàm luận những chuyện này thương cảm sự tình. Ta mang ngươi tham quan một chút nhà của ta." Tần Lan không có ở đề tại như vậy bên trên dây dừa, cứ việc Dương Vĩ nhìn bề ngoài rất nhẹ nhàng, nhưng Dương Vĩ giấu ở sâu trong mắt một màn kia yêu thương vẫn là bị nàng phát hiện. "Nhà của ngươi?" Dương Vĩ cười hỏi, "Tần, ở đây trước kia là Tần gia lão trại, không có xảy ra việc gì phía trước nơi này chính là ở không thiếu chúng ta Tần gia người đâu." Tần Lan có chút nhỏ tung tăng nói đến, "Phản phất người yêu của mình cuối cùng có thể có cơ hội nhìn thấy chính mình trưởng thành chỗ, rất là vui vẻ." Nghe Liễu Tần Lan mà nói, Dương Vĩ ngóc đầu lên nhìn xem trước mặt cái này đống mộc đầy dây thưởng xuân kiến chúc, cái kia to lớn thể tích phảng phất tại giống hắn lộ ra được ở đây những ngày qua huy hoàng, chỉ có thể tần ra phát sinh dung chuyển sau đó, mặc dù hết thể như cũ, nhưng lúc nào cũng so ngày xưa giảm rất nhiều nhân khí. Tần Lan cứ như vậy mang theo Dương Vĩ nhất chỗ một nơi đi thăm, mỗi một cái gian phòng Tần Lan đều có thể nói ra một cái cố sự, mỗi một cái cảnh sắc đều có thể dẫn thân ra một cái hồi tưởng, ngọt ngào lại ấm áp. "Ngươi xem, cái này đu dây hồi nhỏ nhị ca đặc biệt vì ta làm." Tần Lan chỉ vào cách đó không xa cảnh xuân tươi đẹp bên trong một cái tiểu thu ngàn có chút tung tăng nói đến, đó là 10 tuổi năm đó, Tần Vũ đem phụ thân yêu thích nhất một góc hoàng cây đào đổi thành Liễu Tần Lan muốn nhất du dày, vì thế Tần Vũ thế nhưng là bị thật tốt thu thập một trận. Đúng, nhị ca đâu? Dương Vĩ lúc này mới nhớ tới đi dạo lâu như vậy, cũng không có nhìn thấy Tần Vũ bóng dáng. A, hắn đi có việc đi, hẳn là phải qua 2 ngày mới có thể trở về. Tần Lan giảng giải đến, tại Dương Vĩ trước khi đến Tần Vũ tạm thời đi xử lý một ít chuyện đi. Dương Vĩ gật đầu một cái, lôi kéo Tần Lan tay hướng về cách đó không xa du dày đi đến. Ta tới đợi ngươi. Đi đến Du Jay bên cạnh, Dương Vĩ cười hỏi. Tần Lan đương nhiên là gật đầu đồng ý, có chút hân hoan ngồi lên Du Jay. Dương Vĩ đột nhiên tiêu thất quả thực là để cho người ta thật bất ngờ, ngoại trừ một ít dấu ở chỗ tối nhân bên ngoài, gấp nhất không gì bằng Chu Đại Long, cái này trong ngày thường vô cùng uy phong hắc đạo lão đại, tại Dương Vĩ sau khi mất tích cơ hội là gấp thành kiến bộ trên trào nóng. Có thể trưởng khủng hơn văn nửa thành thị không thể lộ ra ngoài ánh sáng buôn bán Chu Đại Long ngoại trừ hình thể có chút béo bên ngoài, vô luận là đầu não vẫn là lòng dạ chắc chắn đều cùng giá áo túi cơm không dính lên nội. Cho nên Dương Vĩ nhất mất trí, liền để hắn đang nghĩ tới rất nhiều thứ, đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là Dương Vĩ tại hắn cái cái cổ tử thượng chấm cái kia một chút cần giải quyết như thế nào. Mang tâm tình thấp thỏm, Chu Đại Long đi tới Hồng Thịnh bệnh viện hơn nữa tại một phen nghe ngóng sau đó rốt cuộc tìm được Tô tình chết. Tô thầy thuốc, thật sự cứ như vậy là được rồi. Chu Đại Long nhìn xem trong tay một cái giấy nhỏ bao có chút hoài nghi nhìn xem trước mặt thầy thuốc trẻ tuổi, điều này không khỏi làm cho hắn lo lắng, dù sao Dương Vĩ biểu lộ ra cái kia một tay thực sự quá mơ hồ, là hắn một cái tốt nghiệp trung học tựa ra tới lăn lộn giang hồ nhân nơi nào nhìn chuyện. Cho nên có chút không quá cảm giác tin tưởng trong tay giấy nhỏ bao có thể bảo đảm được mạng của mình. Đây là Dương Thầy thuốc trước khi đi lời nhắn nhủ, hắn còn nói để cho ngươi không nên nổi giận, bằng không mà nói rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tô Tỉnh chết một mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Đại Long nói đến, nhưng kỳ thật bây giờ trong lòng của hắn cũng là bất ổn, đồng thời thầm mắng Dương Vĩ thời điểm ra đi nộp mở ra từ chuyện tới trên tay hắn còn chưa tính, còn đem Chu Đại Long như thế cái đại phiền toái cũng giao cho hắn. Thế nhưng là, Chu Đại Long bây giờ cũng rất chửi mẹ, mạng của mình cứ như vậy giao phó cho một bao không biết là cái quái gì đồ chơi. Đương nhiên là, Dương Thầy thuốc trước khi đi chính là, muốn Như thế giao cho ta, nếu có nghi vấn gì lời nói, chính ngươi đến hỏi Dương Thể thuốc a. Ta. ta còn có việc, sẽ không phục hồi. Hảo tại Dương Vĩ trước khi đi nói cho Tô Tỉnh Chiết có vấn đề gì cứ việc hướng về thân thể hắn đá chính là, ngược lại Chu Đại Long nhất định là tìm không thấy mình, cho nên tự nhiên không dám không nghe Tô Tỉnh Chiết mà nói. Nếu không phải như thế mà nói, Tô Tỉnh Chiết thật đúng là không có can đảm dạng này cùng Chu Đại Long nói chuyện. Ách. Nhìn xem Tô Tỉnh Chiết bóng lưng rời đi, Chu Đại Long là tức không đánh một chỗ tới nhưng lại còn sống không phát tác được, lúc này Dương Vĩ mất tích, cái mạng nhỏ của mình thế nhưng là toàn bộ dựa tại cái kia gọi tô tỉnh chết bác sĩ trên tay, nếu không phải như thế, một cái nho nhỏ bác sĩ giám dạng này cùng hắn nói chuyện, chỉ sợ hắn đã sớm. Chu Đại Long nếu là biết đạo Dương Vĩ đi đâu, chỉ sợ cũng sẽ không như thế lo lắng, cho nên mặc dù không biết tô tỉnh chết cho mình là cái gì, nhưng là không thể làm gì khác hơn là thành thành thật thật đúng hạn phục vụ. Đương nhiên Chu Đại Long có thể như thế an phận còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Dương Vĩ đột nhiên tiêu thất có thể hay không cùng tần gia có quan hệ đâu. Điểm này hắn không dám khẳng định, nhưng hắn cũng tương tự không dám phủ định cũng chính là cũng may Chu Đại Long phần này cẩn thận mới xem như bảo toàn Liêu tự mình, phải biết tại Dương Vĩ khởi hành đi tới Vân Nam thời điểm, Tần Vũ đã trước tiên hắn một bước đến nơi này ẩn nấp xuống, đồng thời âm thầm quan sát đến Chu Đại Long nhất cử nhất động. Chu Đại Long đối với Tần gia hiểu rõ vẫn là có ít, hắn thấy nếu như mình nhi tử không có ở Tần gia trên tay lời nói, chính mình không nhất định sẽ sợ Liêu Tần nhà người, nhưng sự thật đâu? 541 Chương 545 26NBFR, nếu bản về ai dám tại tần gia xúc phạm người có quyền thế 2C, người kia chắc chắn không phải Chu đại long 2C, nhưng vì cái gì Tần Vũ sẽ chú ý Chu đại long hết thảy đầu 3F nguyên nhân trong này không gì bằng là sợ có người sẽ đem Chu đại long kéo vào tranh vào vũng nước đục này 2C trước tiên không cần nói Chu đại long có dám hay không động 2C Tần Vũ cũng không muốn chính mình không có lợi dụng đến người để người khác lợi dụng trước tiên 2C cho nên lúc này mới đối chu Đại Long hành động tiến hành giám thị mà những chuyện khác 2C hắn đã bố trí xong cục 2C tự nhiên sẽ có người hành động 2C đương nhiên thời gian sẽ không quá muộn 2C vào lúc ban đêm 2C cách Chu Đại Long địa bàn chỗ không xa liền xảy ra một hồi sóng mãi với nhau 2C đây là Chu Đại Long tại vị đến nay 2C không có từng gặp qua chuyện 2C cho nên khi hắn đã biết chuyện này về sau 2C cảm thấy vô cùng chấn kinh cái gì 3F có hay không tra rõ ràng là ai 3F không biết 2C tả cũng phải người Đi nghe một chút tin tức 2C nhưng mà cùng cái này 2 đám người đều không quan hệ cái này khiến Chu Đại Long có chút buồn bực 2C ở nơi này thành thị lại còn có chính mình không biết hát thế lực 3F tại Chu Đại Long xem ra 2C đây là một kiện cỡ nào chuyện không thể nào cho láo tử đi thăm dò 21 ta ngược lại muốn nhìn một chút người nào dám ở địa giới này bên trên khóc lóc góng sổm 21 thủ hạ nghe xong 2C liền bội vàng lui ra ngoài 2C ai cũng biết Chu Đại Long tính khí 2C bây giờ Chu Đại Long không phải quan tâm có bao nhiêu người tử thương 2C mà là tại ý đến cùng có cái nào hai cỗ chính mình không biết thế lực đang tại Lặng Yên phát triển 2C chuyện này đều kinh động hắn 2C đương nhiên cũng kinh động đến một chút hồng thịnh người của bệnh viện 2C những cái kia đang đánh nhau bên trong người bị thương cơ hồ là toàn bộ đưa vào hồng thịnh bệnh viện 2C trong lúc nhất thời 2C hồng thịnh bệnh viện bận tối mày tối mặt chớ nói tiến tử phong cùng những thầy thuốc khác 2C liền tôi Tính chất cùng lý duy nhất đều không thể tan tầm 2C một mực đang bận biểu 2C mà khi bọn hắn hỏi những người kia là như thế nào lúc bị thương 2C những người kia lại giống thương lượng xong một dạng 2C trả lời nói là ngoài ý muốn trả lời như vậy chỉ có thể lựa gạt một chút đồ đần 2C nhưng không gạt được to tính chất bọn hắn những thầy thuốc này 2C xem xét bệnh nhân vết thương cũng không phải là ngoài ý muốn 2C trên đùi 2C sau lưng đeo 2C trên cánh tay tất cả đều là rất rõ ràng vết dao cùng Hôn đồng đà thương 2C thậm chí có chút bệnh nhân nghiêm trọng đến xương cốt xé rách 2C thảm nhất là có mấy cái vừa đưa vào cửa chính bệnh viện liền tắt thở đến dạng sáng hơn 2 giờ 2C không sai biệt lắm đã đem những cái kiên tên an trí người an bài ổn thỏa về sau 2C tô tình chích cùng tiễn tử phong mới thở phào nhẹ nhõm nhi 2C 1 người là phụ trách việp khu 2C 1 cái là phụ trách khu phổ thông 2C 2 người đều bận rộn như vậy và có thể gom lại cùng nhau thời gian cũng không nhiều 2C. Làm hai người đều mệt đến ngồi ở hành lang ghế dựa tử thượng ngẩn người thời điểm 2C Tô Tỉnh Chất đột nhiên cởi ra tiếng ha ha 2C bận rộn giữ chứ 3F tiền thầy thuốc còn tốt 2C ngươi đầy 3F Tô thầy thuốc tiến tử phong là một cái người thành thật 2C coi như hắn mệt mỏi đi nữa 2C cũng sẽ không kêu mệt cái chủng loại kia 2C hắn là không nghĩ tới Tô Tỉnh Chất sẽ đến giúp mình vội vàng 2C vốn là những bệnh nhân kia đều là mình khu phổ thông bên này 2C nhân số đột nhiên tăng nhiều 2C Tiến Tử Phong thế nhưng là không có chuẩn bị 2C nếu là Tô Tỉnh Chất bọn hắn không có hỗ trợ 2C tiến tử phong còn không biết phải bận rộn tới khi nào 2C cái này khiến tiến tử phong đối với Tô Tỉnh Chất vô cùng cảm kích buổi tối hôm nay thật là khổ cực ngươi 2C nếu là không có ngươi 2C còn không biết phải bận rộn đến bao lâu khách khí 2C cũng là đồng sự Tô Tỉnh Chất mỉm cười nhìn 2C quay đầu nhìn về phía tiến tử phong đại gia cũng coi như là bằng hữu 2C không cần thiết như thế Tính toán ngân tiến tử phong nặng nề gật đầu hai C hắn cái này một cái tiểu sơn thôn đi ra ngoài thầy lang có thể đi tới thành phố lớn học y hai C còn có thể tốt như vậy đơn vị hai C là hắn trước đó nằm mơ giữa ba ngày cũng không dám nghĩ sự tình hai C chớ đừng nói chi là có thể đưa trước giống Tô tỉnh chất bằng hữu như vậy hai C ngay từ đầu hai C hắn cũng cảm thấy người khác nhất định sẽ xem thường hắn cái này từ nông thôn người tới hai C nhưng về sau vừa vận tương phản hai C không chỉ có là dương vĩ cùng Dương Giáo sư đối với hắn vô cùng tốt hai C liền bệnh viện những đồng nghiệp khác đợi hắn cũng rất thân thiết hai C cái này khiến hắn tại bệnh viện cái này không cho phép quá nhiều tình cảm chỗ tìm được nhà cảm giác Tô Tình chết gặp tiến tử phòng không nói lời nào hai C chủ động mở ra máy H3A đúng hai C ngươi có phát hiện cái gì hay không không bình thường chỗ 3F đương nhiên là có hai C bởi tối hôm nay người tới giống như đều biết hai C nhưng bọn hắn lại không chịu nhận đối phương hai C tựa như là Tật lực vẫn duy trì một khoảng cách 2C lại chịu là không sai biệt lắm vết đao 2C trước đó ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy ân tô tỉnh chất biết giống tiến tử phong thầy thuốc như vậy đối với Hắc Bang nhất định là không biết 2C xem như đồng sự cũng tốt 2C xem như bằng hữu cũng tốt 2C hắn nghĩ thiện ý nhắc nhở một chút tiến tử phong người đàn hoàng này người nói không sai 2C bọn hắn hẳn là biết 2C nếu như ta không có đoán trừng sai 2C bọn họ đều là Hắc Bang tiểu Lưu Mạnh Hắc Bang ba ép tiến tử phong há to miệng 2C chừng 3 giây mới đem miệng miễn cưỡng khép lại Ta cho là chuyện như vậy chỉ là điện ảnh nhi bên trong diễn độ vật 2C tại chúng ta chỗ này cũng có 3 phép chính phủ cũng không quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì 3 phép nói cho ngươi mơ hồ 2C không cần nói 2C ta cũng không xem hiểu 2C bất quá cũng không cần quá lo lắng 2C chúng ta làm tốt thầy thuốc chúng ta buồn phận là được rồi 2C những chuyện khác đừng đi quản 2C cũng không thể đi quản Tô tỉnh chết rất có tâm ý liếc mắt nhìn Tiễn Tử Phong 2C Tiễn Tử Phong cái hiểu cái không gật đầu hai C Tô tỉnh chất sợ rĩ nói như vậy hai C là sợ tiến tử phong người đảng hoàng này sẽ đi xen vào việc của người khác hai C đến lúc đó đem chuyện dẫn tới trên người mình không nói hai C có thể còn có thể đối với bệnh viện có ảnh hưởng hai C có thể đại gia bình an liền đại gia bình an hai C dù sao đây là bệnh viện hai C cũng không phải cái gì hắc bang hai C những cái kia chuyện giang hồ cùng Tô tỉnh chất bọn hắn những thầy thuốc này không có lựa xu quan hệ lý duy lúc này giúp một cái bệnh nhân làm xong giải phẫu 2C vừa vặn đi ngang qua hành lang 2C thấy được tiến tử Phong Hòa Tô tỉnh chết 2C tiến tử Phong đương nhiên cũng nhìn thấy Lý Duy 2C hắn cùng Tô tỉnh chết không giống nhau 2C hắn là thật sự đem Lý Duy trở thành đại viện trưởng tới tôn kính 2C cho nên lập tức đứng liêu khởi tới Lý viện trưởng ân Lý Duy gật đầu một cái 2C đem khẩu trang bỏ vào túi 2C hướng đi Tô tỉnh chết cùng tiến tử Phong phía sau 2C rực hoạch ngồi xuống 2 người bên cạnh 2C 3 người sắc mặt Lúc này đều không tốt 2C cũng là quá mệt mỏi nguyên nhân 2C lý duy cẳng là 2C lâu như vậy không có tự mình thay bệnh nhân làm qua giải phẫu 2C buổi tối hôm nay ra trận 2C quả thật làm cho hắn có chút lực bất phòng tâm 2C còn tốt chỉ là tiểu phẫu 2C bằng không có khả năng hội suất vấn đề lớn 2C nhéo nhéo mũi của mình 2C lý duy đem đầu tựa vào trên tường buổi tối hôm nay cho các ngươi tính toán tăng ca 2C các ngươi đều khổ cực không khổ cực 2C một chút cũng không khổ cực 2C đây là Chúng ta phải tiến từ phong đội vàng khoát tay Tô tỉnh chất nghe xong 2C cởi liếu khởi tới 2C quên nhủ 3A tiền thầy thuốc 2C ngươi không cần cùng lý viện trưởng khách khí 2C hắn cho chúng ta tính toán tiền làm thêm giờ là bởi vì chúng ta cũng kiếm được tiền 2C coi như ngươi không muốn 2C thầy thuốc khác cũng trở lấy những thứ này tạm ca. Nam, tiền nuôi gia đình dưỡng hải từ 6 A Tiến Tử Phong dù sao cũng là một người thành thật hai c đối với có một số việc không biết rõ hai c hắn thấy hai c bệnh viện tiền lương đã cao đến dọa người hai c tối thiểu hai c nếu là hắn còn tại nông thôn lời nói hai c đoán chừng 1 năm cũng dễ không liệu tự mình bây giờ 1 tháng tiền lương hai c cho nên hắn mới có thể cự tuyệt phải tăng ca phí hai c bất quá còn tốt hắn không phải rất đần hai c chống têu không cần trọng truy hai c to tỉnh chết một điểm hai c hắn liền hiểu hai c chính mình không quan tâm hai Suê người khác có khả năng quan tâm Hai C hơn nữa ở nơi này thành thị ngây người lâu như vậy Hai C cũng biết nơi này tiêu phí so nông thôn cao rất nhiều, Hai C khỏi cần phải nói ở đây 1 tháng tiền thuê nhà liền có thể nhường tiền tự phong ở nông thôn ăn được hơn mấy tháng, Hai C nếu không phải là bệnh viện không để người ở Hai C cũng không có ký túc xá Hai C hắn thật không nỡ tiêu số tiền này, Hai C riêng này chuyện Hai C hắn còn bị đồng sự mở nhiều lần nói đùa. 542. Chương 546, kỳ thực nói đến trước đây Dương Vĩ muốn giúp nhị cậu tự mẹ nó thời điểm, không biết như thế nào quỷ thần xui khiến liền mang lên tiến tự phong ra hòa này. Có lẽ là Dương Vĩ cảm thấy bây giờ giống Tiễn Tử Phong dạng này người đã không nhiều lắm a, có thể không, cầu hồi báo thay một cái quả phụ nhìn 2 năm bệnh, nếu như nói là hư tình giả ý các loại liền hơi bị quá mức giữa F4. 26NBF, nhưng bất kể như thế nào, đối với Tiễn Tử Phong tới nói, Dương Vĩ người này liền giống với Bồ Tát tái thế, cho hắn một cái hoàn toàn không giống nhân sinh muốn. Làm Tiễn Tử Phong bọn hắn làm xong riêng phần mình khi về nhà, Chu Đại Long cũng gần như thăm dò được vào lúc ban đêm sống mái với nhau người đều được đưa đến Hồng Thịnh bệnh viện, cái này Chu Đại Long là càng như ngồi bản trông, Dương Vĩ đột nhiên tiêu thất vốn là đủ nhường hắn phi lòng. Bây giờ đột nhiên toát ra thế lực tựa hồ cùng Dương Vĩ Dã có quan hệ, cái này một cái phát hiện, nhường Chu Đại Long bỏ đi bất luận cái gì muốn yến nghiệm và kháng, người đối với không biết sự tình lúc, nào cũng mang theo một cố âm thầm sợ hãi cảm giác rất xấu. Cho nên trong những ngày kế tiếp, Chu Đại Long dự định nhắm mắt lại cái gì cũng không đi quản, như tự ở người khác trên tay, bây giờ mạng của mình cũng tại trên tay người khác, nếu là riêng này hai điểm còn chưa tính, bây giờ nhìn lại, cái kia gọi Dương Vĩ bác sĩ giống như lối vào không có mình nghĩ đơn giản như vậy bốn. Dương Vĩ đương nhiên không biết mình rời đi về sau còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, nguyên bản hắn cho là mình có thể khống chế ở Chu Đại Long, nhưng rõ ràng hắn có chút đánh giá thấp hơn Hắc Nhân Căn Đảm, bất quá cũng may có Trần Vũ trong bóng tối nhìn chằm chằm, ngược lại là hóa giải một hồi phiền phức lớn. Tiểu Chu, thông qua Trần Lan, Dương Vĩ biết được ngày đó lúc tới nhìn thấy người thanh niên kia lại chính là Chu Đại Long nhi tử sau đó, rất là kinh ngạc một cái phiên, hắn không biết Chu Tiểu Đồng đến tột cùng tinh nghịch liêu thập sao, bị điều dạy nghe lời như vậy bốn. Dương, Dương Tiến Sinh Chu Tiểu Đông chạy chậm đến đi tới Liêu Dương vị trước mặt, cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân đối với hắn coi như thân mật, kỳ thực những năm này hắn bị Tần Gia đưa đến Vân Nam tới, sau đó bị Tần Lan cứu lại cũng không có chịu quá nhiều đắng, chỉ là cuối cùng không thể giống như kiệu trước đây ăn chơi đàng điểm hô phòng hắn vũ, ngay từ đầu hắn còn có thể phản kháng, nhưng mà càng về sau, ngược lại từ từ quen thuộc loại cuộc sống này, thậm chí có thời điểm sẽ cảm thấy loại cuộc sống này. Cùng trước kia so ra đơn giản không chừa bốn. Con người khi còn sống lúc nào cũng đang truy đuổi, thế nhưng là đại đa số người đều bị lập tức vận vẹo giá trị quan ảnh hưởng, đợi đến nhân sinh cuối thời điểm, vừa quay đầu lại mới phát hiện cả một đời truy đuổi đồ vật là như vậy hư vô mà mịt. Chu Tiểu Đông thật sự là không biết mình nên cảm tạ Tần Gia vẫn là phải hận Tần Gia bốn. Không phải nói bảo ta Dương Vĩ là được rồi sao? Không biết như thế nào phải Dương Vĩ có phần đối với Chu Tiểu Đông cảm thấy hứng thú, có lẽ hắn chỉ là đối với Chu Tiểu Đông biến hóa cảm thấy hứng thú a bốn. Chu Tiểu Đông trước kia là cái dạng gì mà hàng Dương Vĩ cũng không rõ ràng, nhưng có một chút có thể khẳng định là thân là Chu đại long nhi tử, e rằng cũng không khá hơn chút nào. Chút điểm này cũng không mang theo sát nhãn tính, Dương Vi cảm thấy đổi là mình, nếu như mình sớm biết mình là Dương Vũ Thành nhi tử, chỉ sợ cũng không có hôm nay Dương Vi bốn. Dương, Dương Vi. Chu Tiểu Đông vẫn cảm thấy Dương Vi cái tên này có phần mang hại hư cảm, đương nhiên hắn sẽ không ngốc đến bật cười bốn. Như thế nào, ở chỗ này sinh hoạt còn quen thuộc sao? Dương Vi nhìn xem bầu trời xanh thẳm, không khỏi nhớ tới 2 năm du đàng thời gian, trong 2 năm đó, hắn thường xuyên có thể nhìn đến dạng này bầu trời, nhưng mà luôn có một số chuyện cuối cùng thúc đẩy hắn về tới cái kia tràn đầy ô yên trướng khí thành thị. Có lẽ chờ mình kế hoạch sau khi hoàn thành, Dương Vĩ hội lựa chọn một chỗ như vậy, mang theo người mình yêu mến dừng lại bốn. Vẫn tốt chứ? Chu Tiểu Đồng có chút thần sắc không được tự nhiên nói đến, hắn cho là Dương Vĩ đây là đang thăm dò chính mình, kỳ thực nói thật hiện tại hắn cũng không có bất luận cái gì nghĩ muốn trốn khỏi nơi này dự định, một cái là rất không có khả năng, một cái khác là ở loại địa phương này nấp lâu, đột nhiên giác dắc hữu chút chán ghét trong thành phố hiêm ác. Cha ngươi nhờ ta mang theo cái tin, để cho ngươi thật tốt ở đây cải tạo, cải tạo tốt sẽ tới đón ngươi. Dương Vĩ gối lên đầu mình thoải mái nằm xuống, trên bầu trời dương quang lười biếng rọi xuống người, thật là thoải mái bốn. Thật sự, thế nào vừa nghe đến tin tức này Chu Tiểu Đông cơ hồ là kích động nhảy liêu khởi tới, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục bình thường, hơn nữa có chút hoài nghi nhìn xem Dương Vĩ nói đến, phải không? Ta cảm thấy ở đây rất tốt. Chu Tiểu Đông cái này một cái biến hóa, Dương Vĩ làm sao lại không rõ là có ý gì, chỉ là cười một cái nói đến, sợ ta là ở thăm dò ngươi. Yên tâm đi, ta không có nhảm nhí như vậy. Ách. Bị người đâm thũng ý tưởng nội tâm, Chu Tiểu Đông có chút lúng túng liêu khởi tới, hắn không hiểu rõ Dương Vĩ là một cái dạng gì nhân, nhưng có thể cùng Tần Gia dính líu quan hệ nhân hẳn là cũng không đơn giản a. Nếu là sơ ý một chút trọng dạn, Nói thật, ta với ngươi cha nhận biết, còn đánh không ít quan hệ. Chu đại long đương nhiên sẽ không nhượng Dương Vĩ mang lời gì, hắn liền Dương Vĩ đi đâu cũng không biết, làm sao lại nhượng Dương Vĩ nói lời như vậy đâu bốn. Những lời này cũng chỉ là Dương Vĩ tự mình nghĩ nói, cùng Trần Lan trò chuyện sau đó, hắn phát hiện Chu Tiểu Đồng cũng không có hỏng đến mức thuốc không thể cứu, huống chi trong mấy năm này đã có không ít thay đổi bốn. Chu đại long sở dĩ sẽ vẫn muốn cùng Dương Vĩ gây khó dễ, đơn giản chính mình nhi tử trên tay người khác, rốt bộ điểm này, tựa hồ Chu đại long cùng Dương Vĩ cũng không có cái gì trực tiếp hay là gián tiếp xung đột lợi ích bốn. Cho nên Dương Vĩ cảm thấy Có hay không có thể mượn nhờ Chu Tiểu Đông tới hóa giải cái này mâu thuẫn đâu? Ý nghĩ này Tần Lan trước đó cũng có qua, nhưng luôn cảm thấy không tự tế, đã thấy rất nhiều chuyện của bóng tối vật về sau, Tần Lan cũng không biết không cảm thấy đối với mình không tín nhiệm người không, có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn, cho nên lấy buốc lên loại này hiểm, không bằng một mực đem Chu Tiểu Đông chộp vào trên tay, dạng này Chu đại long dù cho muốn làm cái gì, cũng là không nổi cái gì sóng lớn tới bốn. Nhưng Tần Lan chung quy là không có ngăn cản Dương Vĩ muốn thử một chút ý đồ, dù sao không phải là chuyện gì xấu, cũng sẽ không có tổn thất gì. Ở nơi này một ngôi ba phần đất bên trên, Chu Tiểu Đông liền xem như đã mặc cánh kha cảm gia cũng có thể một thương đem hắn sụp xuống vậy. Phải không? Nói lên phụ thân của mình, Chu Tiểu Đông thần sắc có chút ảm đạm xuống 4. Trước đó hắn vẫn luôn rất bực bội Chu Đại Long ngắt thúc, không có bất kỳ người nào sẽ hi, nam, mong con của mình biến thành một người gặp người ác tiểu tử xấu, Chu Đại Long cũng giống vậy. Cho nên cho tới nay Chu Tiểu Đông cùng cha mình Chu Đại Long quan hệ cũng không hài hòa, nhưng thời gian lâu như vậy đi qua, Chu Tiểu Đông hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể lĩnh hội một điểm Chu Đại Long dụng tâm lương khổ, có thể chính mình lúc trước nghe vào một chút, cũng sẽ không liều lĩnh đắc tội thần gia, nói không chừng lúc này còn có thể tiếp tục an chơi đàng điểm đâu bốn trở về cuộc sống trước kia. Dương Vĩ ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm của người đồng dạng, Chu Tiểu Đông vừa mới nghĩ liền bị hắn điểm phá. "A, còn có thể sao?" Chu Tiểu Đông lắc đầu cười khổ đến. "Ta có người bằng hữu, trước đó cũng giống như ngươi, chỉ biết là chơi a cái gì. Đương nhiên hắn không giống ngươi như thế đi khi dễ người, có thể thẳng đến có một ngày hắn đã mất đi một vài thứ sau đó, hắn mới phát hiện cuộc sống trước kia là như vậy trống rỗng buồn. Ta niên kỷ lớn hơn ngươi một chút, thấy qua trải qua đều nhiều hơn ngươi một chút, có một số việc, chấp nhất đi qua ngươi sẽ phát hiện cũng liền có chuyện như vậy." Dương Vĩ lưu chút tổn thức nói đến. Giống như cựu gia lỗi, ai cũng không tưởng tượng nổi bây giờ cựu gia lỗi lại là cái bộ dáng này a. 543. Chương 547, Dương Vĩ cùng Chu Tiểu Đông nằm ở trên đồng cỏ 2C ngước nhìn xanh thảm bầu trời 2C vốn không giống nhau không đáp rối hai người 2C bây giờ lại có một cái chung yêu thích 2C đó chính là ở trong miệng ngậm lên một cây cỏ dại 2C cắn sợi cỏ 2C nhìn lên trên trời bay qua điều cuộc sống như vậy 2C Chu Tiểu Đông rất lâu cũng không có thử qua 2C mỗi ngày a khám ra đều mang hắn lao động 2C nơi đó có rảnh rỗi như vậy công phu có thể nằm xuống 3 phép ngoại trừ mỗi ngày làm việc 2C. Chính là ngày ngày làm việc 2C rõ ràng chồng những vật kia không bán được cái gì tốt giá tiền 2C có thể A Khảm gia vẫn là rất chấp nhất 2C có khi Chu Tiểu Đông cũng không biết A Khảm gia có phải hay không đang cố ý đùa nghịch chính mình 2C nhưng muốn nói A Khảm gia riêng là như thế đối với mình 2C thì cũng thôi đi 2C có thể mỗi lần lao động thời điểm 2C A Khảm gia cũng không rảnh rỗi ở phía dưới 2C cái này khiến Chu Tiểu Đông biết mảnh đất này đúng A Khảm gia tới nói 2C vẫn là rất trọng iOS chưa từng có nhàn nhã như vậy qua Chu Tiệu Đông hôm nay xem như kéo Liễu Dương Vĩ phúc hai C thế nhưng lại hắn không rõ vì cái gì bất cường như vậy A Khảm gia vì sao lại nhượng Dương Vĩ đem mình mang ra hai C do dự mãi phía sau hai C hắn vẫn không nhịn được hiếu kỳ của mình người cùng A Khảm gia quen lắm sao ba F nơi đó có ba F nếu là rất quen lời nói hai C ngày đó A Khảm gia sẽ đối với ta rút súng sao ba F Dương Vĩ quay đầu nhìn xem Chu Tiệu Đông nợ nụ cười hai C ngày đó chính xác cũng có chút mạo Hiệp 2C nhưng ở hắn biết Liêu A Khảm gia cố sự về sau 2C hắn lại có thể lý giải A Khảm gia hành vi 2C Dương Vĩ thậm chí còn ở trong lòng may mắn ngày đó chính mình không có thương tổn A Khảm gia 2C bằng 0 hắn còn thật đúng tần lan không tốt giải thích Chu Tiệu đồng nghĩ nghĩ 2C cũng cảm thấy vậy 2C nếu là Dương Vĩ cùng A Khảm gia quen biết 2C ngày đó cũng sẽ không là cái dạng kia 2C tròn nên hắn thông minh cái đầu nhỏ tựa hồ nghĩ đến Liêu thập sao nói như vậy 2C người cùng tần gia Quan hệ rất không tệ rồi, ba ép xem như thế đi. Dương Vĩ đem trong miệng cỏ dại phun ra phía sau 2C lập tức ngồi Liêu Khởi tới 2C. Lúc này A Khảm gia đang từ từ hướng Dương Vĩ cùng Chu Tiểu Đông tới gần 2C. Dương Vĩ rất xa trông thấy A Khảm gia trong tay xách Liêu thập sau đổ vật 2C tới gần mới biết được là một cái ấm nước 2C. A Khảm gia tựa hồ không có quá nhiều biểu lộ 2C đem ấm nước ném xuống đất 2C, thậm chí có chút lạnh nhạt khát liền tự mình uống làm phiền người 2C. A Khảm gia Dương Vị mỉm cười đem chén đất ấm nước nhặt liều khởi tới 2C hắn thật sự chính là có chút khát 2C uống vào mấy ngụm phía sau mới đưa cho Liếu Chu tiểu đồng hại 2C hắn biết A Khảm gia có thể đối với mình không có cái gì ấn tượng tốt 2C bây giờ bất quá là bức bách tại Tần Lan quan hệ còn đối với chính mình khá hơn chút 2C nhưng nói cho cùng 2C Tần Lan cùng A Khảm gia có sâu như vậy mọn nguồn 2C Dương Vĩ tự nhiên không muốn chính mình cho A Khảm gia ấn tượng quá kém 2C thế là tìm vài lời tới hỏi ba A A Khảm gia hai C ta muốn hỏi thăm một chút hai C nơi này cách trong thành có bao xa A3 F hỏi cái này chút làm cái gì 3 F A Khảm gia cảnh rất nhìn xem Dương Vĩ hai C giống như là đang nhìn nội gian một dạng hai C mặc dù nói hắn biết đạo Dương Vĩ cùng Tần Lan quan hệ tốt hai C nhưng ở một loại nào đó hoàn cảnh nốc lâu hai C phòng bị cơ hồ là một người bạn năng Dương Vĩ lập tức ý thức được vấn đề này hai C thế là cười trả lời 3 A không có gì hai C ta liền là muốn biết nhị chồng những vật này lấy đi ra Ngoài bán 2C có thể hay không quá mệt mỏi tại Dương Vĩ xem ra 2C trên mặt đất trổng những thức ăn này cái gì cũng không giá trị tiền gì 2C mặc dù còn có một số quả thụ 2C nhưng đối với một lão nhân tới nói 2C gánh vác tựa hồ có chút đại a khảm ra không thấy Dương Vĩ 2C xoay người a đắt a đắt rút hai cái khói 2C xương mù theo gió dần dần phiêu tán 2C cái kia thương giả âm thanh mới truyền vào Liễu Dương Vĩ lỗ hai người sống trên thế giới này vốn là bị liên lụy 2C bằng không nhân nhất, nhất xuất sinh cũng sẽ không oa oa khắp lớn A Khảm gia nói có đạo lý dương vị đứng lên hướng đi Liêu A Khảm gia 2C hắn cảm thấy A Khảm gia có thể cùng chính mình nói chuyện tính toán chuyện tốt 2C thế nhưng lại hắn lại cảm thấy A Khảm gia giống như có thể không nghiêm túc sẽ tốt hơn chút 2C cho nên gan lớn mở câu tiểu nói đùa A Khảm gia Hôm nay ngươi đáp ứng ta mang tiểu đồng đi ra hai C ngươi sẽ không sợ ta mang theo hắn chạy ba F ngươi giảm 21 a Khảm Già rất hung sau khi trả lời hai C trừng mắt nhìn xem Dương Vĩ hai C cái kia dâu hoa dâm tại hắn lúc nói chuyện hai C cũng đi theo động Liêu khởi tới coi như các ngươi hai cái bay đến trên trời hai C hai ta thương là có thể đem hai người các ngươi đánh xuống 21 liên quan tới a Khảm Già thương pháp hai C tần lan cùng Dương Vĩ miêu tả qua hai C hơn nữa còn cử đi rất nhiều ví dụ hai C Dương Vĩ Đương nhiên không muốn nếm thử 2C thấy mình nói đùa không có đạt đến hiệu quả 2C nhanh vòng vo lời nói phong 2C vốt đuôi định bỡ ân 2C tần lan tả cũng nói như vậy 2C nói A khảm gia thương pháp ở chỗ này là số 1 số 2 2C cho nên để cho ta chớ cùng ngươi mở những thứ này nói đùa vậy ngươi còn mở 3F ta. Hắc hắc Dương Vĩ sở lên đầu 2C cởi liêu khởi tới 2C đúng lúc này 2C một cái ông độc bay về phía liêu á khảm ra 2C ở chung quanh quay tròn 2C độc này. Ông cũng bình thường thấy đại ông mật không có gì khác nhau quá lớn 2C chính là lớn hơn một chút 2C còn có một chút ngay cả có độc 2C Dương Vĩ từng tại địa phương khác gặp qua dạng này. Ông độc 2C tròn nên tại nơi chỉ ông độc muốn đi bay chết á khảm ra thời điểm 2C Dương Vĩ gỡ xuống giày của mình 2C đánh ra 2C đương nhiên 2C lấy tốc. Độ của hắn căn bản không có muốn đánh đến ong độc ý tứ 2C có thể dương vị, nhưng dần dần nhữ mệ nhìn xem độc phong bay đi phương hướng 2C trong lòng của hắn bỗng sinh ra một chút nghi vấn 2C nơi này lẽ ra không nên có cái chủng này ong độc 2C cho dù có 2C vì cái gì ong độc hết lần này tới lần khác không công kích chính mình 2C chỉ công kích ra khảm ra 3F tăng thêm ong độc tại sao khi thất bại 2C vậy mà không có truy kích 2C mà là nhanh chóng thoát đi 2C cái này không giống như là ong. Độc bản tính 2C trở lại tần Lan nhà về sau 2C hắn đem chuyện này nói cho Liễu Tần Lan cái kia ong độc cho ta cảm giác rất kỳ quái. Giống như là giống như là cái gì ba phép giống như là đi qua người nào huấn luyện Dương Vĩ cơ hồ là khẳng định cho ra cái kết luận này 2C lúc đó hắn cùng A Khảm ra khoảng cách rất gần 2C có thể nói hắn cách trong độc khoảng cách còn muốn thêm gần một chút 2C thế nhưng là ông độc không có công kích mình 2C mục tiêu nhưng là A Khảm ra tần Lan nghe xong 2C nghĩ nghĩ về sau 2C cởi liều khởi tới 3A hẳn là sẽ không A 2C A Khảm ra lại không có địch nhân gì 2C tại sao có thể có người Su đây với hắn 3F lại nói muốn giết người cũng sẽ không hoa cái kia lật tâm tư 2C không đến mức mới đúng 2C có phải hay không lạ bởi vì ngươi tại bệnh viện công tác 2C cho nên trên người có nước thuốc hương vị 2C cái kia hong mặt không dám chết ngươi 3F. Thần lang ta Ta tại ngươi ở đây một ngày ít nhất tắm hai lần hai C ra đều nhanh cọ sát hai C làm sao có thể còn có nước thuốc hương vị ba F còn có hai C đầy không phải là thông thường lỏng mật hai C thật là ong độc Dương Vĩ nghiêm túc hồi đáp Tần Lan gặp Dương Vĩ khẳng định như vậy hai C trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ hai C lấy nàng thân phận địa vị bây giờ hai C chắc chắn cùng trước kia khác biệt hai C nếu là trước kia cái kia gia đình bình thường ba chùi hai C làm nam nhiên sẽ không muốn nhiều như vậy hai C bây giờ Tần lan lại trở về không được 2C vừa có gió thổi có lay 2C nàng giống như là nghe được phong thanh con thỏ 2C chỉ là nàng nghĩ không ra giống Á Khảm gia dạng này người sẽ có cái gì cừu ra 2C lại muốn rựa vào thủ đoạn như vậy tới đối phó Á Khảm gia 2C nghĩ nghĩ về sau 2C tần lan nhìn xem Dương Vĩ hỏi ba á việc này người có nói cho Á Khảm gia sao ba ép không có 2C không muốn hù dọa hắn vậy là tốt rồi Tang Nghị ta phải phái người kiểm tra một chút xem rốt cục là ai nghĩ đúng á khảm ra bất lợi tần lan trong ánh mắt lộ ra để cho người ta sợ hãi lạnh hai cê nàng giống như là một cái bảo hộ tiểu nhân diều hâu một dạng đứng ở nơi này khối đất trên mặt đất hai cê cho nên có bất kỳ muốn thương tổn tới mình người người xuất hiện hai cê cũng là nàng tần lan liệu chết đều phải đánh ngã địch nhân, 544. Chương 548, ong độc sẽ bị người khống chế. Điều này nghe qua là một kiện rất mơ hồ sự tình. Nhưng Dương Vĩ Liễn cổ đều gặp, liền đừng nói người có thể khống chế ong độc loại chuyện như vậy bốn. Như vậy cũng tốt tại tần lan bất kể thế nào biến. Nhưng Dương Vĩ nói lời nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không đi hoài nghi, cho nên Tần Lan lập tức liền để cho người ta âm thầm loại bỏ liêu khơi tới, chỉ tiếc, một cái nho nhỏ ong độc bay mất sau đó liền không có bất kỳ manh mối, điều này cũng làm cho Tần Lan người dưới tay căn bản là không thể nào tra được bốn. Cũng may có Dương Vĩ tại, Dương Vĩ nói cho Tần Lan, có thể từ có độc ong chỗ tra được, loại bỏ một chút phủ cận đây nơi nào có ong độc hộ các loại đồ vật, tất nhiên cái kia ong độc là nhân công chế, cái kia chắc hẳn sẽ không cách chỗ này quá xa, phải biết chung quanh nơi này đều vô cùng vắng vẻ, nếu có người sờ ruốt tiến vào, e rằng Tần Lan đã sớm biết. Đương nhiên cứ việc không có manh mối. Tần Lan bắt đầu có chút hoài nghi lên Chu Tiểu Đông tới 4. Cứ việc Chu Tiểu Đông tựa hồ rất không có khả năng sẽ có loại này bản sự, nhưng Tần Lan tỉnh nguyện tin tưởng đem sự tình hướng về họng bên trong nghĩ, tần gia nhà phụ cận phải không quá có thể có người sống có thể ẩn vào tới, điểm này Tần Lan vô cùng thống tin, cho nên suy đoán xuống, nhìn thế nào cũng là Chu Tiểu Đông hiểm nghi lớn nhất 4. Dù sao Chu Tiểu Đông thế nhưng là vẫn luôn muốn rời đi nơi này 4. Nhưng đối với này, Dương Vĩ lại biểu đạt bất đồng ý kiến, hắn cho rằng rất không có khả năng là Chu Tiểu Đông làm, không nói đến Chu Tiểu Đông từ chỗ nào học được phương pháp khống chế loại kia ong động, coi như hắn thành công, á khảm gia gia Liễu thập sao truyện. Hắn cũng không khả năng trốn ra ở đây. Dương Vĩ nhìn ra, Chu Tiểu Đông không phải là đần như vậy nhân, cái này từ ngày đó trong lúc nói chuyện với nhau, Chu Tiểu Đông không chỉ một lần thăm dò là hắn có thể nhìn ra, Chu Tiểu Đông người này rất cẩn thận vốn. Nhưng cuối cùng dạng này, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền lúc nào cũng không sai, cho nên Tần Lan tìm người giám thị bí mật lên liếu Chu Tiểu Đông muốn. Dù sao Tần Lan không phải là một cái cái gì khát máu như điên đại phó đạn, cho nên tự nhiên không có khả năng đem Chu Tiểu Đông kéo qua một khẩu súng đánh chết đi, coi như nàng nghĩ Dương Vĩ gia thì sẽ không đồng ý bởi vì đã biết có thể có người nghĩ đúng á khảm ra bất lợi. Cho nên Dương Vĩ gia cố ý cũng không có việc gì đi tìm A Khảm gia nói chuyện phiếm, nhân tiện còn có thể giúp A Khảm gia làm chút việc buồn. Cái này nhân nhất sáng lớn tuổi, lúc nào cũng ưa thích cầu nhọ. Trước đó A Khảm gia thì sẽ không đối với Chu Tiểu Đông tẩu nhọ, số đông thời gian lúc nào cũng quá lớn, cho nên đối với A Khảm gia tới nói, cứ việc có một Chu Tiểu Đông đi theo chính mình, thời gian này vẫn còn có chút nhàm chán một điểm bốn. Ngay từ đầu, vốn là A Khảm gia cũng không nguyện ý đối với Dương Vĩ nói thêm cái gì, nhưng không chịu nổi Dương Vĩ nhiệt huyết, cái này hai đi, tại khi nhàn hạ A Khảm gia cũng là bắt đầu cùng Dương Vĩ lại nhảy liêu khởi tới. Phần lớn cũng là kể một ít trước kia chuyện cũ, tỉ như Tần gia vừa đến nơi đây 1 năm kia, phát sinh liệu thập sao chuyện gì các loại bốn. Nghe Dương Vĩ là say sưa ngân lạnh, Tần gia ở trên vùng đất này quật khởi giống như là một bản tiểu thuyết mổ rạng, thông qua a khảm ra người trong cuộc này miệng nói ra, có một phen đặc biệt thú vị, chỉ là hơi có chút quá mức máu tanh một điểm mà thôi bốn. Nhưng cái này dù sao đã là chuyện cũ, Dương Vĩ bất là du mục náo đại, tự nhiên cũng sẽ không đối với chuyện như thế này đi chăm chỉ bốn. Nhân sinh chính là như vậy, có lẽ không có Tần gia lại sẽ có cái gì lý ra, vương gia các loại, chỉ cần địa cầu như cũ tại chuyển động, nhân loại không có dị vọng. Lúc nào cũng tránh không được những cái kia thế tục phân tranh bốn. A Khảm gia, ngươi xem lúc nào có rảnh, dạy ta luyện một chút thương pháp thôi. Thương cái đồ chơi này tại trong đại thành thị có thể nói là hàng cấm, vậy ngươi bình thường đừng nói nắm giữ, chính là nhìn e rằng đều không nhìn qua. Nhưng ở nơi này, Dương Vĩ phát hiện thương cái đồ chơi này không phải là cái gì vật hiếm hi hữu, thậm chí có thời điểm vào trong thành Dương Vĩ đều có thể nhìn đến chớ thương trên đường đi người bốn. Ngươi? A Khảm gia run lên mình thuốc lá hút tẩu đấu, nhìn Liêu Dương Vĩ một mắt, tiếp đó nắm lên Dương Vĩ tay nhéo nhéo sáu. Sau đó mới chậm rãi nói đến, ngươi là làm thầy thuốc? Ân Dương Vĩ gật đầu một cái có chút không rõ là chuyện gì xảy ra, chính mình chỉ là gọi A Khảm gia dạy mình thương pháp, như thế nào A Khảm gia nhìn mình tay còn hỏi mình là làm cái gì? Ngươi nhất ý sinh thật tốt học cái gì thương pháp? A Khảm gia tiếp tục hỏi, Dương Vĩ gãi gãi đầu sau đó nói đến, cảm thấy chơi vui a. Chơi vui? A Khảm gia nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên kéo xuống, lạnh lùng nhìn Liêu Dương Vĩ một mắt, tiếp đó chậm mặc đem mu bàn tay ở phía sau, hướng trước mặt đi đến bốn. Dương Vĩ bất minh bạch là thế nào, vội vàng hai bước đuổi theo có chút thấp phạm hỏi, A Khảm gia, thế nào? Thế nào? Ừ. Xem ra ngươi cùng cái tên Chu Tiểu Đồng không có gì khác biệt. Ta sẽ không minh bạch lan lan làm sao lại coi trọng ngươi người như vậy." A Khảm Gia đột nhiên ngừng lại, nội khí rất lớn nói đến. "Sáu, A Khảm Gia, có lỗi với, bốn, ta sai rồi." Dương Vĩ lúc này mới nhớ tới Tần Lan đã từng nói, A Khảm Gia trước kia vận mệnh rất lung dong, nếu như không phải có súng nơi tay, e rằng chết không biết bao nhiêu hiệp, cho nên A Khảm Gia đối với thương cảm tình rất sâu, nhưng vừa rồi chính mình lại nói học bắn súng chỉ là vì chơi vui, khó trách A Khảm Gia sẽ tức giận uốn. "Sai rồi. Ngươi biết đối với chúng ta loại này trên biên cảnh nhân tới nói thương là cái gì không?" Thương là so với mình tính mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật. Nếu như không còn đường, một khi những cái kia Mi An ma người lúc tới, lấy cái gì bảo vệ mình hài tử cùng nữ nhân. A Khảm gia tức giận râu ria đều vểnh lên liếu khởi tới, nguyên bản vừa đối với Dương vị hữu chút đổi mới ấn tượng, lập tức liền lại đánh về nguyên hình muốn. A Khảm gia, ta thật sự biết lỗi rồi. Dương vị biết A Khảm gia hài tử cùng lão bà chính là tại một lần cường đạo lúc tới bị bắt đi, cho tới bây giờ đều miểu không tin tức, căn cứ Tần Lan nói 10 phần là giữ nhiều lành ít bốn. Biên giới xã hội cùng ngoài nạn giảm xã hội giống như là hai thế giới đồng dạng sáu đều nói người trong thành càng ngày càng khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên mới sẽ coi trọng vật chất, Dương Vĩ bây giờ mới hiểu được, giống những cái kia sinh hoạt tại nghèo khó trên biên cảnh đám người, có phải hay không càng thêm khuyết thiếu cảm giác an toàn đâu. Dương Vĩ không nghĩ tới sẽ làm tức giận A Khảm gia, mặc dù nhiều lần nhận sai sau đó, A Khảm gia nhìn giống như không có tức giận như vậy, nhưng cũng không đề cập tới học thương pháp sự tình, thậm chí ngay cả lời đều ít đi rất nhiều bốn. Dương Vĩ nhất mặt âm thầm nghĩ lấy muốn làm sao nhường A Khảm gia không tức giận, một mặt lại không thể không tạm thời tránh đầu gió, giống A Khảm gia dạng này lão nhân, chỉ dựa vào một chút ngôn ngữ là không có hữu dụng bốn. Thế nào Dầu gì không vui, có Trần Vũ ở bên ngoài hoạt động, tần lan thời gian cũng không có quá nhiều chuyện, ngoại trừ Bùi Dương Vĩ bên ngoài, trên cơ bản thời gian còn thừa lại nàng cũng thích ngồi ở trong viện đọc sách, Vân Nam khí trời rất tốt, trên cơ bản nhiệt độ đều rất ổn định, trong sân xem sách uống chút trà, là rất thích thú sự tình muốn. Ai, ta vừa rồi gây a khảm ra tức giận. Dương Vĩ hữu chút áo nào nói đến, mình tại sao liền sẽ nói nói như vậy đâu, kỳ thực hắn lúc đó chỉ là giấc dắc hữu chút nhàm chán, muốn tìm một số chuyện làm mà thôi, nhưng lại không nghĩ tới bốn. 545. Chương 549. 2C nở bờ sợ, độ nốc 2C ngươi nếu là muốn học 2C ta đều có thể để cho người dưới tay dạy ngươi 2C ngươi lại đi gây Á Khảm gia tần lan cười nói thời điểm bùng xuống sách 2C nhìn về phía Liễu Dương vị 2C nặng mới không sinh Dương vị khí 2C bất quá nặng lá so Dương vị muốn hiểu Á Khảm gia nhiều lắm yên tâm đi 2C Á Khảm gia sẽ không thật giận ngươi 2C hắn coi như khí 2C cũng chỉ khí một hồi 2C ngươi là không hiểu rõ hắn người này 2C về sau chậm rãi thì sẽ tốt sẽ sao ba F Dương Vĩ như thế nào đều cảm thấy A khảm ra là thực sự tức giận chính mình tần lan lôi kéo Dương Vĩ tay 2C ôn nhu trả lời 3A nếu là A khảm ra biết người liên tiếp đi tìm hắn 2C là vì bảo hộ lời của hắn 2C hắn tự nhiên sẽ minh bạch 2C người đi 2C lên chút nghiên kỷ 2C vốn là như vậy 2C người không nên quá nhiều tầm có liêu tần lan mấy câu này 2C Dương Vĩ thoải mái trong lòng rất nhiều 2C hắn tự hồ cũng tại trong mấy ngày ngắn ngủi quen thuộc liêu tần nhà cái tòa nhà lớn này 2C điên. Tính mà thoải mái dễ chịu 2C tăng thêm bên ngoài có người tầng tầng chấn giữ 2C thì càng đừng xách có bao nhiêu an toàn 2C đến nỗi những cái kia thủ hạ 2C không có cái gì chuyện trọng yếu cũng không giảm quấy dày tần lan 2C cho nên hai người ở đây ở đó là tương đối quen thuộc 2C buổi tối ăn cơm xong về sau 2C Dương Vĩ cùng tần lan giống như là thông thường vợ chồng như thế quấn tại trên ghế salon xem tivi 2C tần lan nụ cười thời khắc động trên mặt 2C nhường nhân nhất một chút cũng không Nhìn ra nàng lại là trong chốn giang hồ nữ ma đầu hai C ít nhất tại Dương Vĩ trước mặt nàng vĩnh viễn cũng sẽ không là cái dạng kia thời gian đối với bọn hắn hai tới nói cũng là rất đơn giản hai C xem tivi xong hai C liền tắm rửa hai C trở lại trên giường nói chuyện một chút cũng liền ngủ hai C có thể là lúc mới bắt đầu quá quá khích tình hai C hai ngày này ngược lại bình thản một chút hai C hai người chỉ là lẫn nhau ôm chìm vào giấc ngủ lúc nửa đêm hai C liền tại bọn hắn hai người đang ngủ say thời điểm hai C Đột nhiên vang lên rất vội tiếng đập cửa 2C trước tiên đánh thức là Tần Lan 2C sau đó là Dương Vĩ 2C Tần Lan biết thủ hạ sẽ không loạn đả nhiều 2C thế là nhử mày chuyện gì 3F Lan tỷ 2C không xong ra Liêu Thập sao chuyện 3F Chu Tiểu Đồng chúng độc 21 chúng độc 3F Dương Vĩ xoay người liền bỏ Liêu Khởi tới 2C mở cửa 2C còn tốt hai người đều mặc quần áo 2C cũng còn tốt thủ hạ cũng hiểu quy củ 2C một mực túi đầu 2C những ngày này 2C những thủ hạ này gặp Dương Vĩ xuất nhập đã Quân 2C tăng thêm Tần Lan có chào hỏi 2C cho nên cũng đem Dương Vĩ người này thấy rất nặng 2C dù cho Dương Vĩ nói chuyện 2C bọn hắn cũng giống Tần Lan đang nói chuyện một dạng cùng kính 2C chỉ là nghe cùng đơn giản trả lời là bên trong Liêu Thập sao độc 3F không biết 2C a Khảm gia nói ngủ lấy ngủ 2C liền nghe được Liêu Chu tiểu đồng kêu to 2C chờ hắn đi qua thời điểm thủ hạ tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì 2C Tần Lan đi lập tức đi ra đã biết 2C ngươi trước đi xuống đi ngay Sau đó 2C tần lan lủi về sau sau khi đóng cửa 2C liền bắt đầu thay quần áo 2C Dương Vĩ tự nhiên cũng đi theo 2C cũng may hắn mặc áo cũ cũng có thể đi ra ngoài 2C chỉ là ở bên ngoài tăng thêm cái áo khoác mà lấy 2C hai cái liền tại ba cái hộ vệ bảo vệ dưới rời đi tần gia chạch 2C vội vã đuổi tới Liêu Á khảm ra nhà chờ Dương Vĩ bọn hắn đi đến thời điểm 2C Chu Tiểu Đông đã bở môi phát tiếng 2C hầu ngôn loạn ngữ 2C a khảm ra gặp tần lan tới 2C vội vàng rầu rĩ nói ba a xem bộ dáng là sống Không lâu hai C ta phụ ngươi giao phó đừng nói như vậy hai C A Khảm gia hai C cái này không nốt ngươi chuyện tần lan nhẹ nhàng lắc đầu hai C lúc này hai C Dương Vĩ đã ngồi ở Liêu Chu tiểu đồng bên giường hai C hắn đại khái nhìn một chút tình huống phía sau hai C quay đầu nhìn về phía Liêu Á Khảm gia A Khảm gia hai C các ngươi buổi tối hôm nay ăn Liêu thập sáu ba phép giống như bình thường Dương Vĩ nghe xong hai C tâm lý nắm chắc hai C vội vàng cẩn thận dò xét một chút Chu tiểu lang cổ và cánh tay hai C quả nhiên Hai C tại cái cổ tử thượng phát hiện một cái rất nhỏ huyết châu hai C Dương Vĩ không có đoán chừng sai hai C đây là ông độc làm hai C thế là lập tức lấy ra ngân châm hai C bây giờ chỉ có lấy độc trị độc biện pháp mới có thể cứu phải Liêu Chu tiểu đồng hai C còn tốt hai C hắn lúc đó thì có nghi tới có phải hay không là dạng này hai C cho nên từ tần Lan nhà lúc đi ra hai C mang tới một bình tần gia cất giữ độc dược hai C cái kia độc dược nhiều năm rồi hai C Dương Vĩ dù chưa cẩn thận nghiên cứu hai C nhưng lại dùng một Chu tiểu đồng vật từng thử một lần 2C độc tính ứng với ong độc tương xứng 2C cho nên hắn trực tiếp đem ngâm độc ngân châm cắm vào Liêu Chu tiểu đồng bị ong độc chết vị trí những người khác lúc này đều lẳng lặng nhìn 2C bởi vì Tần Lan không có lên tiếng 2C cho nên không người nào dám hỏi nhiều 2C cũng không có ai dám ngăn cản 2C cứ việc những người khác nhìn cái kia trên kim có độc 2C cũng vẫn là không dám hỏi câu kia Dương Vĩ có phải hay không muốn Chu tiểu đồng bị chết càng nhanh ba ép Đáp án đương nhiên là phủ định 2C coi như bọn hắn không có hỏi 2C hơn 10 phút về sau 2C bọn hắn cũng nhìn thấy Trần Chuỷ thực tế 2C Chu Tiểu Đông sắc mặt vậy mà dần dần chuyển biến tốt đẹp 2C hô hấp cũng chốt lọt rất nhiều 2C cái này khiến A khảm ra không hiểu được 2C hắn xem như những người khác bên trong tối dám lên tiếng 2C không vì cái gì khác 2C liền hướng hắn cùng Tần Lan quan hệ lan lan Đây là A Khảm gia hai C ta không phải là đã nói với ngươi sao ba phép dương vị hắn là cái bác sĩ Tần Lan trên mặt mang nụ cười hai C trong lòng rất là cao hứng dương vị cứu Liêu Chu tiểu đồng tính mệnh hai C mà dương vị nhưng là chắc chắn Liêu Chu tiểu đồng xác thực bị ong độc gây thương tích hai C nếu không thì hai độc lẫn nhau tiêu tan hiệu quả sẽ không như thế hảo hai C nghe được A Khảm gia đang hỏi Tần Lan phía sau hai C dương vị rứt khoát đi đến Liêu A Khảm gia trước mặt A Khảm gia hai C ta muốn hỏi Ngươi sự kiện hỏi đi ngươi và Chu Đại Long có thủ gì ba F Dương Vĩ cái này hỏi một chút 2C tất cả mọi người đều choáng váng 2C liền tần lan đều sâu kín nhìn về phía Liễu Dương Vĩ Dương Vĩ 2C ngươi điên rồi sao ba F Kha khám ra cả một đời cũng không rời đi ở đây 2C làm sao có thể nhận biết Chu Đại Long ba F Dương Vĩ cười nhạt một tiếng 2C chỉ thấy A Kha khám ra không nói một lời 2C hắn liền giặc đắc tự mình đoán được mấy phần 2C chỉ là còn không xác định 2C tất nhiên hiện tại cũng hoặc như Vậy 2C hắn không ngại cũng lớn mật giả thiết khế đảo mặc dù A Khảm gia không nói 2C nhưng mà ta cảm thấy A Khảm gia cùng Chu Tiểu Đông mạnh có qua tiết 2C bằng 0 cũng sẽ không muốn Chu Tiểu Đông mệnh 2C những năm gần đây không có ra tay 2C hẳn là A Khảm gia muốn từ từ dạy vỏ Chu Tiểu Đông 2C không muốn Chu Tiểu Đông chết nhanh như vậy 2C thế nhưng là hết lần này tới lần khác ta tới 2C đối với Chu Tiểu Đông lại không tệ 2C A Khảm gia lúc này mới lo lắng Chu Tiểu Đông có thể hay không bị ta thả đi 2C tại dạng này, trong lòng dạ vỏ phía dưới 2C A khảm gia nhờ vậy mới không có vướng vàng 2C F cùng bất đắc dĩ 2C rà tay Dương Vĩ 2C cái này, sao có thể 3F tần lan một chút cũng không tin tưởng 2C nàng hiểu rất rõ A khảm gia lúc này 2C A khảm gia biểu lộ có chút quái dị, 2C nhưng hắn trả lời rõ ràng không thể nhượng Dương Vĩ hài lòng, 3A ta căn bản vốn không nhận biết cái gì Chu Đại Long 2C làm sao lại cùng hắn có khúc mắc 3F ngươi nói như vậy 2C cũng bá hoàng. Đường A3F người trẻ tuổi A khảm gia, vốn là ta ngay từ đầu cũng, nam cảm thấy sẽ không hại C ta cho rằng ngươi đối với Chu Tiểu Đông nghiêm khắc là vì hoàn thành tần lan ta đưa cho ngươi giao phó hai C thế nhưng là chuyện ngày đó cải biến ta ý nghĩ hai C bất quá hai C muốn nói chân chính thay đổi hai C cũng là bởi vì hôm nay Chu Tiểu Đông trúng độc vì cái gì nói như vậy ba ép còn nhớ rõ ngày đó ta ra tay đánh một cái ong mật sao ba ép đó là một cái ong độc hai C ta lúc đó vốn cho rằng ngươi không biết hai C cho nên muốn giúp ngươi đổi đi cái Kỳ hong độc 2C lúc đó ta là nghĩ 2C độc kia hong là người khác muốn tới hại ngươi 2C chuyện này ta cũng có cùng Tần Lan Tạ nói 2C thế nhưng là chúng ta như thế nào cũng không có tìm lại được cái kỳ hong độc 2C cái này đã có chút kỳ quái 2C tại nhà ngươi phụ cận không có người nào 2C vì cái gì hong độc biết bay hướng nhà ngươi 3F lúc đó Tần Lan Tạ còn hoài nghi là Chu Tiểu Đông làm 2C thế nhưng là là hắn tiểu tử kia 2C cho dù có cái kia tâm 2C cũng không bản sự này ngươi nói như vậy Đứng lên 2C có thể là cái này, tiểu xuất sinh muốn hại ta 2C không nghĩ lại hại chính hắn 21A khảm gia chỉ vào bất tỉnh nhân sự chu tiểu đông 2C thần sắc có chút phẫn nộ dương vĩ cười lắc đầu 3A0 2C cái kêu hồng độc nghiêm chỉnh huấn luyện 2C làm sao lại dễ dàng thường chủ nhân của mình 3FF2C con thỏ còn cắn người đây 21 ta không cảm thấy như vậy 2C chu tiểu đông cơ hồ mất mạng đây là sự thật 2C nếu như muốn để ta cẩn thận suy nghĩ lời nói. Ta có thể muốn hoài nghi ta mình Dương Vĩ nói xong lời này 2C liền phát hiện mọi người đều rất giật mình 2C vội vàng giải thích ba a nếu như ta nghĩ đến không sai 2C ngày đó cái kia hồng động căn bản không phải muốn thương tổn người 2C nó chỉ là đang tìm nó chủ nhân 2C là ta hiểu lầm nó Cái này sao có thể 3F Tần Lan không muốn đánh đánh gây dương vị 2C có thể nản nghe không nổi nữa, Dương vị lúc này 2C nhìn ra A Khảm gia thần sắc không đúng, 2C vội nói ra Liễu tự mấy ngờ tới 3A có cái gì không thể nào, 3F nếu như là có người giết ta vợ con, 2C ta dạng gì chuyện đều làm ra được, 2C có thể nhịn nhiều năm như vậy, 2C không phải chuyện dễ dàng, 2C ta xem A Khảm gia là nhìn chúng đối với Tần Lan tạ hứa hẹn, 2C bằng không thì sẽ không ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, Dương vị mới câu. Này 2C nhường hiện trường yên tĩnh như chết, 2C mỗi người đều nhìn về Liễu A Khảm gia, 546 trong 550, nhưng vấn đề là hết thảy đều chỉ là Dương Vĩ nói tới, đối mặt Dương Vĩ chất vấn, A Khảm gia chỉ là lắc đầu nói đến, người trẻ tuổi, ta biết ngươi cùng Lan Lan quan hệ không tầm thường, nhưng cái này không đại biểu cho ngươi liền có thể tùy tiện nói việc này là ta làm, ta tin tưởng Lan Lan cũng sẽ không nhìn ta cái lão nhân này bị một ngoại nhân khi dễ bốn. 26NBFR, Dương Vĩ, có thể lầm hay không? Tần Lan nhíu mày nhìn về phía Liêu Dương Vĩ, A Khảm gia tại Tần gia đã rất nhiều năm. Dương Vĩ cái suy đoán này thật sự là có chút không câu thúc, nàng sẽ không không tin Dương Vĩ, nhưng sự tình dù sao cũng phải có một nguyên do, cái này trước mắt còn có nhiều thủ hạ như vậy nhìn xem, không nói ra cái căn nguyên, nàng cũng chính xác không có khả năng bằng vào Dương Vĩ lời nói của một bên liền đúng á Khảm Gia như thế nào. Ha ha, ta cũng hy vọng sai lầm. A Khảm Gia, ta cũng không phải muốn nhằm vào ngươi, mà là ta mắt thấy không thể không khiến ta như vậy để suy đoán. Dương Vĩ dã có chút hối hận chính mình xúc động rồi, như bây giờ cục diện tuyệt đối không phải hắn muốn thấy, mặc dù hắn rắc đắc tự mấy ngờ tới không có sai bỏ lỡ, nhưng tình huống như vậy quả thật làm cho Tần Lan rất khó làm muốn. A Khảm Gia, mặc dù Dương Vĩ nói không có căn cứ bảo, nhưng mà vì tránh hiềm nghi, ta xem những ngày tiếp theo Chu Tiểu Đông liền giao cho Dương Vĩ chiếu cố tốt. Tần Lan một mực cau mày, cứ việc nàng cũng nhìn ra một chút khác thường, nhưng cái trạng diện này tuyệt đối không phải hẳn là chọt rách thời điểm, thần gia không phải cảnh sát, một số thời khắc không cần nhất định liền cần chứng cứ, đối với Tần Lan tới nói, cảm giác có đôi khi so chứng cứ còn muốn càng dùng tốt hơn một chút bốn. Ân. Bị không tín nhiệm cảm giác, nhưng A Khảm Gia thần sắc rất lại ảm đạm, cứ việc A Khảm Gia bây giờ nhìn lại giống như là thật sự rất vô tội một dạng, nhưng người trong phòng đều không phải là đơn giản mặt hàng. Tự nhiên nhìn A Khảm gia ánh mắt cũng có chút không giống nhau liếu khởi tới. Có Liêu Tần Lan gọi, mấy tên thủ hạ rất nhanh liền giơ lên Chu Tiểu Đông đi ra gian phòng, Dương Vĩ ra đi theo ra ngoài, lại phát hiện Tần Lan cũng không có ra ngoài bốn. Các ngươi trước tiên đem hắn đưa qua, ta một lát nữa sẽ tới. Dương Vĩ liếc mắt nhìn sau lưng gian phòng, phất phất tay đối với Tần Lan mấy tên thủ hạ nói đến. Tần Lan cùng Dương Vĩ quan hệ trong đó cũng sớm đã công khai, cho nên mấy tên thủ hạ đối với đại tỷ nam nhân mệnh lệnh vẫn là chịu nghe bốn. Mấy người rất nhanh liền giơ lên Chu Tiểu Đông đi xa, Dương Vĩ tìm tảng đá ngồi xuống, đốt điếu thuốc hít một hơi, tiếp đó an tĩnh chờ đợi bốn. A Khảm Gia, bây giờ không có người ngoài. Dương Vĩ mới vừa nói những cái kia, chắc hẳn chúng ta riêng phần mình trong lòng đều biết. Vừa rồi trước mặt nhiều người như vậy ta không nói, nhưng nếu như lần tiếp theo ngươi dám lại nói Dương Vĩ là người ngoài mà nói, liền xem như ngươi, ta cũng sẽ không khách khí. Thần Lan hít sâu một hơi, tiếp đó có chút u ám nói đến muốn. A Khảm Gia không có đáp lời, chỉ là thở dài một hơi, mấy chục năm chung thành chính là như vậy. Tần Lan không tiếp tục để ý tới A Khảm Gia, tất nhiên Chu Tiểu Đồng không có chuyện, nàng cũng không muốn đi xuyên phá cái kia tối hậu nhất tầng tấm màn che, dù sao cũng là một cái cùng liễu tự mình nhà nhiều năm như vậy lão nhân muốn. Đi thôi. Dương Vĩ khói vừa hút xong, liền nghe được sau lưng Tần Lan thanh âm buồn. Dương Vĩ cười cười đem tàn thuốc dập tắt, cũng không có đi hỏi Tần Lan cùng A Khảm gia nói liệu tập sao, chỉ là rất tự nhiên dắt Liễu Tần Lan đi, hướng về cách đó không xa sân rộng đi đến bốn. Có Dương Vĩ bác sĩ này tại, Chu Tiểu Đông liền bệnh viện cũng không có đi, rất nhanh liền lại có thể nhảy nhót tương mừng. Chu Tiểu Đông tự nhiên là không rõ ràng chính giữa này phát sinh Liễu thập sao chuyện, Dương Vĩ dã chỉ nói là hắn bị ong độc đình, tiếp đó nhân tiện hời hợt nói A Khảm gia gần đây thân thể không tốt lắm, cho nên liền để Chu Tiểu Đông nghỉ ngơi một đoạn thời gian bốn. Chu Tiểu Đông có lẽ cũng nghĩ đến một ít gì, nhưng là không có lòng can đảm tại Dương Vĩ trước mặt hỏi ra lời, ngược lại hắn chỉ cần biết chính mình không cần mỗi ngày lao động, có thể nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian như vậy đủ rồi bốn. Chu Tiểu Đông là một cái người thông minh, tại Chu đại long bên người bao nhiêu cũng mưa dầm thấm đất rất nhiều sự tình, cho nên hắn biết rõ mình bây giờ chẳng qua là một khối trên đất thịt, dẫy rùa hoặc không dẫy rùa hạ chẳng hoặc có lẽ là kết quả đều ở đây trên tay của người khác nắm giữ lại bốn. Tiểu Đông, nếu như ta nói cho ngươi ta với ngươi cha có khúc mắc người tin hay không? Dương Vĩ gia tử từ, từ bắt đầu muốn cho mình có thể nhiều ảnh hưởng một điểm Chu Tiểu Đông, có một số việc lúc nào cũng lo trước khỏi hoa tốt, cho nên hắn cố ý lại một lần nhắc lên Liễu Chu đại làm muốn. "Ai, trước đó ta cuối cùng cảm thấy cha ta sẽ đến cứu ta. Nhưng thời gian dài, mới phát hiện có chút không quá thực tế, không nói đến hắn tìm không tìm đến ở đây, coi như tìm được, chỉ sợ cũng không có năng lực đem ta mang đi ra ngoài a." Dương Vĩ, nói câu không sợ ngươi chuyện Tiểu Lâm lời nói, trước đó ta rắc đã hữu cha ta che đậy trên thế giới này liền không có ta cần sợ sự tình, nhưng hiện tại xem ra. Chu Tiểu Đông có chút tự rêu nói đến Hắn có thể nói là xem chứng nhận Liễu Tần nhà tối, 4, cường thịnh thời điểm, tại Tần gia xuất hiện biến cố đoạn thời gian đó, hắn mặc dù không có kiến thức đến cái gì, nhưng Tần gia lại một lần nữa phục hưng hắn rất có may mắn trở thành một cái xem chứng nhận giả 4. Cho nên hắn biết rõ cha mình Chu Đại Long những thế lực kia, cho dù là đối mặt bây giờ Tần gia, cũng nhất định là không chịu nổi một cái 4. Ha ha, ngươi có thể thấy rõ ràng một ít chuyện liên tốt. Kỳ thực ta gần nhất đều ở cùng Tần Lan tạ thảo luận có phải hay không nên đưa ngươi trở về. Dương Vĩ bất có thể đưa không cười cười, Chu Tiểu Đông có lẽ có thể trở thành hóa giải Chu Đại Long chuyện một cái tốt quân cờ 4. Phải không? Chu Tiểu Đông không có đoán trước chính giữa hưng phấn, có lẽ là không tin Dương Vĩ nói, có lẽ là có ý nghị khác bốn. Có thể à, ta chỉ là cảm thấy, cùng đem ngươi cả một đời lưu tại nơi này, tiếp đó mỗi ngày lo lắng một cái mặc dù không tính là quá mạnh mẽ địch nhân, chẳng bằng để cho ngươi trở về, cùng tên địch nhân kia biến chiến tranh thành tơ lụa. Dạng này không phải càng tốt sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Vĩ liên tiếp hai cái hỏi lại, tiếp đó cẩn thận nhìn chằm chằm Chu Tiểu Đông nhìn, tựa hồ một tia nội tâm hắn ba động cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Nghe được cái này, Chu Tiểu Đông đúng là có chút động dung, nói hắn không muốn ly khai nơi này trở lại thế gian phồn hoa đó là không có khả năng. Mà Dương Vĩ nói lời cũng rất giống rất có thành ý bộ dáng, cho nên Chu Tiểu Đồng không biết là vô tình hay là cố ý nói đến, "Ai, ta nếu là có thể trở về, ta nhất định sẽ làm cho cha ta không muốn cùng Tần gia là đi buốn. Những năm này ta kiến thức đến Liêu Tần nhà cường đại, chỉ ta cha điểm này thế lực nhỏ ẻe rằng còn chưa đủ người khắt nét kẻ răng. Tần gia là làm làm ăn gì? Là bán quân hỏa, cùng Tần gia giao thiệp cũng là một chút việc mi an ma bên kia con thiệt, dạng này người cùng một cái chu ra ngõ hẻm lão đại hoàn toàn không có cái gì có thể so tính chất." Đối với Chu Tiểu Đồng phóng thích ra ý tứ, Thần Vĩ rất rõ ràng nhận được, cũng rất là hài lòng muốn. Cho nên Dương Vĩ cười vỗ vỗ Chu Tiểu Đông bả vai sau đó nói đến, có thể dạng này không còn gì tốt hơn, ngươi nói đúng không? Chu Tiểu Đông cũng cười liếu khởi tới, mặt trời rư huy chiếu vào hai người trên thần, thân ảnh của hai người ở sau lưng trên tường lôi ra rất dài, rất dài. 547. Chương 551. 2C nở bờ sợ, Chu Tiểu Đông bị hại chuyện 2C cho là cứ như vậy sẽ đi qua 2C chẳng anh ngờ rằng Á Khảm gia thật sự đi lên một đầu cực đoan con đường 2C một lão nhân vậy mà lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình tới kết thúc vấn đề này 2C nếu là nếu đổi lại là những người khác 2C chỉ sợ là không thể đem một cái uống nhiều như vậy làn khói pha nước người cứu trở về 2C đúng dịp là Dương Vĩ tới kịp thời 2C nhìn xem được cứu trở về 2C hấp hối lão nhân 2C Dương Vĩ hữu chút không đành Lòng 2C đợi đến A Khảm Gia hơi thanh tỉnh một chút, về sau 2C Dương Vĩ nhẹ giọng khuyên nhủ ba A A Khảm Gia 2C sai không ở ngươi 2C ngươi tại sao muốn làm như vậy ba ép nhất định phải dùng chết đi giải quyết đâu ba ép A Khảm Gia mở to mắt 2C lại không có nói một câu Dương Vĩ gặp A Khảm Gia cái dạng này, 2C nghĩ hắn trong lòng hẳn là rất khó chịu, 2C cũng may cùng Dương Vĩ tới còn có một cái bảo tiêu, 2C đã bị Dương Vĩ đuổi đi gọi tần Lan đi, 2C rủ sao sẽ ra chuyện lớn như vậy 2C hắn Hẳn là đem việc này nói cho Tần Lan 2C bằng không không biết Tần Lan lại bởi vì A Khảm gia chuyện có bao thương tâm A Khảm gia 2C ta minh bạch trong lòng ngươi rất khó chịu 2C Chu Đại Long làm chuyện như vậy 2C phải không thể tha thứ nhĩ C thế nhưng là Chu Tiểu Đồng cũng không có tham dự chuyện này 2C cho nên Dương Vĩ dừng một chút sau tiếp tục nói ba A ngươi có thể không nghe lời ta nói 2C nhưng mà ngươi được suy nghĩ một chút 2C nếu là Tần Lan ta biết ngươi chết 2C nàng nên có bao Nhiều khổ sở 3F tuy nàng trên miệng không nói 2C nhưng ta xem đi ra 2C ngày đó nàng sau đó trở về cũng rất không vui 2C không vì cái gì khác 2C cũng bởi vì người đối với nàng mà nói là rất người trọng yếu trọng yếu đến đâu 2C cũng không ngưng người ngoài này trọng yếu A khảm gia trở mình 2C cố ý không nhìn Dương Vĩ 2C Dương Vĩ lại nghe được liêu A khảm gia thở dài 2C tâm tình như vậy Dương Vĩ có thể lý giải 2C hắn không tức A khảm gia nói mình là một cái ngoại nhân A khảm gia 2C. Đã ngươi cũng nói ta là một ngoại nhân 2C vậy ngươi đến nỗi vì ta một ngoại nhân 2C mà nhượng tần lan tả thương tâm sao 3F nặng thế nhưng là ngươi từ nhỏ nhìn xem lớn lên 2C ta muốn nàng với ngươi hài tử một dạng tại trong lòng ngươi cũng rất trọng yếu Á Dương vị mấy câu nói đến Á khảm ra nước mắt tuấn đẩy mặt 2C ướt gối đầu 2C nhớ tới sự tình trước kia 2C càng là khổ sở 2C cuối cùng 2C Á khảm ra hướng về phía Dương vị người ngoài này nói ra liễu tự mấy lời trong lòng đã bao nhiêu Năm 2C Lan Lan là ta từ nhỏ nuôi lớn 2C theo ta con của mình không có khác nhau 2C cho nên Ta như thế nào đi nữa cũng không muốn đi làm tổn thương chuyện của nàng Hai C, dù cho ta biết thê tử của ta cùng nhi tử là bị Chu Đại Long nhân cho hại Hai C, nhưng ta vẫn cố kỵ đến Lan Lan cảm thụ Hai C, nếu như ngươi không có tới Hai C như vậy ta có lẽ sẽ một mực nhịn xuống đi Hai C thế, nhưng là ngươi đã đến Hai C tới chi hậu nhất cát cũng thay đổi Hai C, ta cũng nhìn ra Lan Lan giống như có muốn thả Chu Tiểu Đồng trở về ý tứ Hai C ta hơn a. Ban đêm ngủ không được Hai C ta nghĩ tới vợ con của ta, ta liền hận Hai C ta, hận Chu Đại Long Hai C cũng hận hắn nhi tử cho nên Cho nên ta A khảm ra cả đời này không còn có cái gì nữa 2C trừ cái này. Giàn phòng ốc 2C cũng chỉ có hắn lao nhân này 2C tần lan mặc dù thân 2C lại bởi vì không muốn để cho A khảm ra tiếp qua đầu gió đỉnh sóng thời gian 2C. Cho nên không thể cùng A khảm ra lui tới quá tỉ mỉ 2C sợ bị một chút có ý đồ nhân để mắt tới 2C. Đến lúc đó sẽ hại liêu A khảm ra 2C cho nên A khảm ra một mực là cô độc 2C thẳng đến chú tiểu đông bị đưa tới 2C. Hắn mới có một chút ký thác 2C hận một người có. Thề nói có thể để cho một người tìm được hy vọng sống sót 2C nhưng mà Tần Lan mang đi Chu Tiểu Đông 2C đây coi như là hủy hy vọng duy nhất của hắn Dương Vĩ đồng tình nhìn xem A Khảm gia 2C nghĩ nghĩ phía sau 2C cảm thấy kỳ quái ba A A Khảm gia 2C đã ngươi đã sớm biết là Chu đại long hại người nhà của ngươi 2C vì cái gì người không nói cho Tần Lan tạ 2C lấy Tần gia ta cũng biết Lan Lan nếu là đã biết chuyện này 2C nhất định sẽ không bỏ qua Chu đại long 2C nhưng mà nàng vừa mới Trưởng quản Tần Gia 2C còn không thể có quá nhiều địch nhân 2C cho nên cho nên ngươi mới lựa chọn không nói 3F Dương Vĩ Minh Bạch Liêu A Khảm Gia khám ra khế đạo khổ tâm 2C một người muốn tại hai loại cảm tình bên trong bồi hồi là một tiện vô cùng thống khổ chuyện 2C A Khảm Gia vừa có đối với vợ con ấy nãy 2C cũng có đối với Tần Lan ở hồ 2C hai bên đều là mình thân nhân 2C hắn cũng dễ dụ qua rất lâu 2C Dương Vĩ Minh Bạch những thứ này về sau 2C Bịch một tiếng quỷ gối Liêu A Khảm Gia trước mặt 2C tiếng này, Bịch 2C cả Kinh Á Khảm Gia quay đầu nhìn 2C lần này, đầu 2C nhìn thấy Dương Vĩ quý gối trước mặt mình, 2C nhường Á Khảm Gia có chút chần tay luôn "cô ngươi làm cái gì vậy ba phá Á Khảm Gia 2C ngươi làm tần Lan Tạ là của mình nữ nhi yêu như nhau bảo hộ 2C vậy thì xin ngươi đem ta cũng làm thành con của mình a 2C ta sẽ cùng tần Lan Tạ một dạng đối tốt với ngươi 2C hiếu kính ngươi 2C bạ ngươi trăm năm 2C ta Dương Vĩ nói được thì làm được Dương Vĩ đang tí nói Chuyện 2C giơ lên tay phải 2C giống như hắn cử động nhường A khảm ra không biết làm thế nào đứng lên đi 2C đừng cái dạng này 2C cẩn thận để cho người ta trông thấy sợ cái gì 3F sợ người trông thấy ta dương vị hướng ngươi quỷ xuống 3F không đến mức 2C nhi tử cho cha lệ trời trải trải qua màng nghiễng 2C ngươi đối với Tần Lan Tạ cái này lật tỉnh nghiễng 2C ta tin tưởng Tần Lan Tạ cũng không quan tâm quỷ gối giường của ngươi phía trước 2C tận chút hiếu tâm 2C các ngươi mặc dù không phải thân Cha con 2C nhưng lại có thân cha con cảm tình 21 Dương Vĩ trả lời rất kiên quyết 2C hắn biết rõ mình tại làm cái gì 2C hắn làm là như vậy hy vọng A Khảm gia không muốn tuyệt vọng 2C bởi vì Dương Vĩ bất có thể đem Chu Tiểu Đông giao cho A Khảm gia 2C này bằng với tiễn đưa Chu Tiểu Đông đi chết 2C nhưng hắn cũng không muốn nhường A Khảm gia tuyệt vọng rời đi thế giới này 2C lão nhân tại thế gian hy vọng không có gì hơn nhi nữ 2C đây là Dương Vĩ cảm tình bài 2C chỉ có thể cực tần lan Lúc này ở ngoài cửa nghe thật sự rõ ràng hai C cảm động đến không được hai C hắn biết đạo dương vĩ làm như vậy đều là vì liêu tự mình hai C nàng vừa rồi cũng tại hối hận chính mình ngày đó đúng á Khảm gia nói ngoan thoại hai C bây giờ gặp cái cảnh diện này hai C nàng kiên cường nữa cũng hận tằng không liêu tự mình nội tâm chân thật tình cảm cửa gỗ cót két một tiếng bị tần lan đẩy mở hai C tần lan chậm rãi hướng đi trước giường hai C nhẹ nhàng quỳ gối liêu dương vĩ bên giường hai C cái này khiến Á Khảm gia trợn Tròn mắt hai C vội vàng kinh hô Ba A Lan lan lan hai C ngươi làm cái gì vậy Ba F mau dậy 21 không phải quỷ 21 không phải quỷ 21 Tần Lan ngẩng đầu hai C nhìn xem trên giường A Khảm gia hai C hít một hơi thật sâu hai C bởi vì nàng không muốn để cho thủ hạ nhìn thấy chính mình rơi lệ A Khảm gia hai C Lan lan là ngươi một tay nuôi nấng hai C Dương Vĩ nói không sai hai C cái quỷ này hai C ngươi xứng đáng hai C mặc dù chúng ta không thể lấy cha con hai C nhưng mà chúng ta đã thân như cha con hai C ngải là trên thế giới Nai Lan Lan nghiêm tâm nhất nhân 2C cũng là người tôn kính nhất 2C hôm nay ngươi liền thành toàn dương vĩ cùng Lan Lan a 2C để chúng ta làm con cái của ngươi làm bạn ngươi một đời 2C theo ta trở về đại trạch 2C để chúng ta tận chút làm con gái buồn phận a khảm gia trong mắt nước mắt lấp loé 2C lúc này 2C đi theo Tần Lan tới mấy tên thủ hạ vội vàng túi đầu 2C đúng a khảm gia như đối với Tần Lan phụ thân một dạng cùng kính á khảm gia 2C cùng Lan tỷ về nhà đi 21 5 nước mắt mơ hồ liệu a Khảm gia ánh mắt hai C hắn chậm rãi gật đầu một cái hai C lúc này Dương Vĩ cùng Tần Lan mới cao hứng đứng liêu khởi tới buổi tối hai C Tần gia nhà đặc biệt náo nhiệt hai C Tần Lan còn gọi mấy cái huynh đệ đi vào buổi á Khảm gia uống rượu trợ hứng hai C cũng là minh liêu á Khảm gia thân phận hai C cái này để cho người đều biết á Khảm gia từ nay về sau là Tần gia người nào hai C không có gì hơn chính là động á Khảm gia giả hai C giống như động Tần gia đến nỗi á Khảm gia cùng Chu đại long ngân đoán hai C không có ai Nhắc lại 2C chỉ là Dương Vĩ rất mặt bên đem cái này cố sự nói cho Liêu Chu Tiểu Đông nghe 2C Chu Tiểu Đông nghe xong về sau 2C rất là kinh ngạc 2C lập tức cũng minh bạch Liêu A Khảm gia vì cái gì đối với mình đặc biệt nghiêm khắc có thể là những năm này thời gian ngưỡng Chu Tiểu Đông sinh ra một chút lương tâm 2C hay là lương tâm chưa mất 2C chính hắn cảm thấy rất có lỗi với A Khảm gia uống nhiều rượu về sau 2C Chu Tiểu Đông lần thứ nhất thất thường khóc 2C mà lại là lớn tiếng khóc 2C có người hoài nghi Chu Tiểu Đông là diễn kịch 2C có thể Dương Vĩ nhìn xem thật sự 548 Trong năm 552, mặc kệ Chu Tiểu Đông có phải hay không diễn kịch, này cũng không trọng yếu, quan trọng là Chu Tiểu Đông đến tột cùng có muốn hay không trở lại lúc đầu sinh hoạt, chỉ cần có thể đem nắm chặt điểm này, lại thêm tần gia lực lượng cường đại, chỉ cần Chu Tiểu Đông đầu óc không có nư vào, chắc chắn sẽ không làm ra cái gì để cho mình không có chỗ tốt truyện tới bốn. Theo cuộc sống trôi qua, Tần Vũ cũng cuối cùng đã trở về bốn. Đương nhiên Tần Vũ trở về thời điểm sắc mặt không tính là quá đẻ đẽ, mấy năm không có thấy Dương Vĩ, Tần Vũ cũng là đem trong lòng chuyện để ép xuống, thật tốt cùng Dương Vĩ uống mấy chén bốn. Như ca, ta nói ngươi cũng quá bất địa đạo, ta đều tới đã lâu như vậy Người mới lộ diện. Dương Vĩ bước có chút lơ lửng bước chân ôm Tần Vũ bả vai phần nào đến, hắn một cái bác sĩ uống rượu chắc chắn không phải Tần Vũ đối thủ, cho nên hắn đã cảm giác người có chút nhẹ nhàng, Tần Vũ lại một chút việc cũng không có bốn. Tiểu tử dúi, không lớn không nhỏ. Ngươi là không biết nhị ca có bao nhiêu vội vàng. Tần Vũ không nói mình là đi giải quyết Chu Đại Long sự tình đi, cũng không phải cảm thấy không tin được Dương Vĩ, mà là cảm thấy Dương Vĩ vẫn là thiếu trộn lẫn chuyện như vậy tốt hơn, tại Vân Nam Dương Vĩ đã hứa không cần cân nhắc nhiều như vậy, nhưng một khi khí hắn trở lại bệnh viện, hắn lại nhất định phải một lần nữa làm trợ ở về một cái bác sĩ, cho nên tại Tần Vũ xem ra việc này cũng không cần Dương Vĩ phiền não rồi bốn. Nhị ca, lời này cũng không thể nói như vậy, mặc dù ta theo Tần Lan Tạ còn chưa kết hôn, nhưng rầu gì cũng xem như Tần gia có nhân dễ, có chuyện gì ta cuối cùng có thể chia sẻ một điểm a. Dương Vĩ thật sự có chút say, khi nói chuyện đều có chút lật kỳ tung bốn. Đi, ngươi có lòng này Nhị ca còn có thể cự tuyệt ngươi không thành. Bất quá cái này cũng phải đợi ngươi tỉnh rượu lại nói. Nói là Dương Vĩ ôm Tần Vũ bà vai, kỳ thực không sai biệt lắm là Tần Vũ nửa lấy hắn, không cần hoài nghi nếu là Tần Vũ buông tay lời nói, Dương Vĩ e rằng lập tức liền ngồi dưới đất. Nhị ca, ngươi đây là nói ta say sao? Ta cũng không có say, ta tự lượng tốt đây." Dương Vĩ quơ nắm đấm của mình, có chút khả ái tranh luận đến, cái này đến lúc đó nhìn Tần Vũ có chút dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là mang theo hắn phòng nghỉ ở giữa đi đến. Còn chưa đi đến phòng, Dương Vĩ liền đã hoàn toàn mơ hồ. "Ai nha, như thế nào uống tới như vậy?" Trong phòng, Tần Lan nhìn thấy cơ hội là say không còn biết gì Dương Vĩ hưu chút oán trách nhìn mình ca ca, buổi tối Dương Vĩ chết sống không để nàng đi theo, bảo là muốn cùng đại cữu ca thật tốt uống cạn hứng thịnh, nàng đi liền không thể tận hứng. Không có cách nào, Tần Lan cũng chỉ đành tùy theo Dương Vĩ. "Lan Lan" Cái này cũng không trách ta cái này làm ca, là chính hắn một mực muốn uống, còn nói muốn đem ta đánh ngã. Tần Vũ trên mặt hàm chứa ý cười, vừa rồi lúc uống rượu, Dương Vĩ cũng không chỉ một lần bảo hôm nay muốn đem hắn qua chén, đáng tiếc chuyện, Dương Vĩ mặc dù khẩu khí rất lớn, nhưng tửu lượng cũng không giống khẩu khí như thế, bất quá duy nhất đáng được an mừng chính là Dương Vĩ rượu phẩm không tính quá kém. Uống đi ca, chúng ta tiếp tục uống. Tần Vũ mà nói vừa nói xong, nguyên bản không một tiếng động Dương Vĩ đột nhiên gọi lớn vào, đem Tần Lan làm cho sợ hết hồn muốn. Nhìn thấy a, ca ca cũng không có đấm hắn, là chính hắn muốn uống. Đi. Người tốt nhất chiếu cố hắn, ta cũng đi nghỉ ngơi. Tần Vũ chỉ sợ muội muội còn muốn trách cứ hắn, đem Dương Vĩ thả lên giường sau đó, lập tức đã tới rồi cái tam thập lục kế tẩu vi thượng sách bốn. Ai? Tần Lan nhìn xem trên giường còn tại nói mớ Dương Vĩ bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là giúp Dương Vĩ đem đắp chăn kín, tiếp đó vặn cái khăn lông giúp Dương Vĩ chà sát một lúc sau, chính mình mặc quần áo tại Dương Vĩ bên cạnh nằm xuống bốn. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Dương Vĩ là căn bản không nhớ rõ chính mình đêm qua làm liêu thập sao, chỉ là một kính nhi hỏi Tần Lan bảy. Tần Lan bị hỏi có chút trợ khóc trợ cười lữu lấy Dương Vĩ lỗ thay hởn rồi đến. Gọi ngươi lần sau còn dám uống như vậy, còn như vậy uống liền chờ ngươi say thời điểm bán đứng ngươi. Ngươi cam lòng? Dương Vĩ bất đi quản nắm chặt lỗ thay mình tay ngọc, ngược lại là một chút đem mỹ nhân đặt ở liễu tự bản thân phía dưới 4. Chán ghét. Tần Lan vốn trên tay liền không có cam lòng dùng lực, cảm nhận được phía trên lửa nóng, khuôn mặt không khỏi hổng liêu khởi tới 4. Đều vợ chồng, còn thẹn thùng đâu? Dương Vĩ nhìn hư khởi, cái kia quản bây giờ là ban ngày hay là buổi tối, trước tới chăn lớn cùng ngủ lại nói 4. Một mực dày vò đến hơn 10 giờ, hai người mới đi ra khỏi gian phòng 4. Vừa đi ra khỏi gian phòng liền thấy Tần Vũ rời cái ghế dựa nhàn nhã ngồi ở trên hành lang phơi nắng bốn. Nhìn thấy hai người đi ra, Tần Vũ thăng lên cái lưng mỏi, tự tiểu phi tiểu nói đến, hai người các ngươi thật đúng là có thể ngủ a. Tần Lan nghe xong, hắn không thể trên mặt đất tìm động chui vào, vừa rồi hai người bọn họ trong phòng động tĩnh cũng không nhỏ, không chắc liền cho Tần Vũ nghe xong cái toàn bộ bốn. Dương Vĩ ngược lại là ra mặt dậy, cười nói đến, nhị ca, ngươi cũng nên có một quy tắc. Đừng mỗi ngày luôn hâm mộ chúng ta. Tiểu tử đuối, bây giờ còn học được tổn nhân. Tần Vũ làm bộ muốn đánh, lại không có thật đánh xuống, hắn nhưng không dám nhận lấy Tần Lan giáo huấn Dương Vĩ. Muốn thật như vậy làm, quay đầu không chắc phải xuyên bao nhiêu song dày nhỏ 4. Ba người cứ như vậy vừa nói vừa cười ăn điểm tâm, sau khi cơm nước xong, Dương Vĩ đã nói đi tìm Chu Tiểu Đồng tâm sự, đem thời gian nhường cho Liễu Tần Lan huynh muội bọn họ bốn. Nhị ca như thế nào? Dương Vĩ không ở tại chỗ, nói lên chính sự thời điểm, Tần Lan lại cũng không còn trước đây Dương Vĩ vừa nhìn thấy nàng vẻ nại nhu nhược, càng nhiều một phần không cùng một dạng kiên cường muốn. Chu Đại Long tiểu tử kia đến lúc đó thật cơ trí, ta vừa mới cùng bên kia đối đầu, tiểu tử này liền người ra Liễu thập sao hư vị, đã biến thành rùa đen rút đầu, mỗi ngày liền chu ra ngõ hẻm đều hiếm thấy ra một lần. Tần Vũ gõ nhẹ mặt bàn nói đến, lần này hắn ra ngoài, một mặt là vì xem Chu Đại Long phản ứng, một phương diện khác cũng là chuẩn bị tần ra sau cùng trả thù bọn. Chu Đại Long bên này trước tiên mặc kệ, Dương Vĩ lúc trở về sẽ đem Chu Tiểu Đồng cùng một chỗ mang về, chắc hẳn đến lúc đó Chu Đại Long sẽ không đối với chúng ta ôm địch ý. Ngược lại là bên kia, Tần Lan hơi nhíu mày, bây giờ cũng chỉ còn lại có tối hậu nhất phát trước đây có tham dự phản tần gia thế lực, cũng là khó ngậm nhất một khối xương cốt. Hừ, nếu không phải là chúng ta bây giờ còn muốn chỉnh hợp trên tay thế lực lời nói, lần này đi ta liền đem bọn hắn tiêu diệt. Tần Vũ có chút hận hận nói đến. Tựa hồ lại nghĩ tới Liễu tự mình những cái kia người nhã chết thảm buồn. "Ca, đừng có gấp, nên báo thủ chúng ta." "Nam, tự nhiên sẽ báo, liền đợi bọn hắn lại nhảy nhót mấy ngày." Nếu là Dương Vĩ bây giờ cũng tại mà nói, chỉ sợ sẽ không tin tưởng Tần Lan sẽ dùng dạng này khẩu khí nói chuyện buồn. "Tiểu Đông, quá ít ngày ta liền phải trở về. Nếu như ngươi cảm thấy ta trước đó nói cho ngươi những cái kia có đạo lý lời nói, vậy ngươi liền theo ta cùng một chỗ trở về đi." Dương Vĩ ném đi điếu thuốc cho Chu Tiểu Đông, mình cũng đốt một điếu, tiếp đó chậm rãi nói đến, "Ta nghe ngươi." Chu Tiểu Đông nhận lấy điếu thuốc, tối đầu xuống trầm tư một hồi mới nói đến, Tôi lắm, hy vọng ngươi sau khi trở về có thể thật tốt cùng ngươi cha phân tích chính giữa lợi hại quan hệ. Dương Vĩ gật đầu một cái, sự tình có thể dạng này là không còn gì tốt hơn, hắn sau đó trở về cũng không cần lo lắng luôn có người âm thầm nhớ mình. 549. Chương 553, 26NBFR. Nói muốn đem Chu Tiểu Đồng đưa trở về 2C, nhưng trên thực tế lại không có nhanh như vậy, 2C ít nhất còn phải qua một đoạn thời gian, 2C vừa tới Dương Vĩ còn không nỡ Tần Lan 2C thứ 2, 2C Tần Lan bên kia cũng tại chuẩn bị một ít chuyện, 2C bình thường, 2C Dương Vĩ cơ bản cùng Tần Lan tại một cái nhi, 2C trừ Liễu Tần Lan cùng các người chuyện thương lượng thời điểm Tần Lan không nói không nhượng Dương Vĩ đi 2C ngược lại là Dương Vĩ chính mình không muốn đi 2C chủ yếu là sợ hắn một cái ngoại nhân đi vào 2C những người khác sẽ có ý tưởng gì đoạn thời gian này 2C hắn không hiếm thấy những cái kia từ tần gia tiến vào quái nhân 2C mặc dù không biết đối phương là thân phận gì 2C nhưng nhìn tấu cùng khí thế 2C liền biết lai lịch không nhỏ 2C có một lần Dương Vĩ vừa vặn gặp được Tần Lan tại cùng một đám người đàm luận 2C khi đó Tần Lan vẻ mặt và ngữ khí cũng không giống như đối với Dương Vĩ như vậy ôn nhu 2C 10 phần hạ nệ kỳ dáng vẻ 2C nhưng mà 2C Tần Lan không có ở Dương Vĩ ở trước mặt đưa qua bất luận kẻ nào 2C tần Lan chân chính hắc ám Dương Vĩ còn tại là A Khảm gia trong miệng biết được cùng A Khảm gia nhắc tới việc này lúc 2C Dương Vĩ còn có chút không tin A Khảm gia 2C người kia thật đã chết rồi 3F tần A Khảm gia gật đầu một cái 2C trước mấy ngày thân thể không có hảo 2C một mực tại trong phòng nằm 2C bây giờ tốt đẹp 2C mới ra ngoài đi lại một chút 2C tần Lan làm việc từ trước đến nay không công A Khảm gia 2C cho nên hắn Biết được so Dương Vĩ muốn nhiều 2C bây giờ Dương Vĩ bất là người ngoài 2C tự nhiên cũng là biết gì nói nấy người kia a 2C đáng đời 2C chẳng thể trách Lan Lan 2C Lan Lan đã cho hắn một cơ hội 2C ai biết tròn lên tần Lan Tạ liền đem người kia cho đập chết 3F thân 2C xem như thế đi 2C chuyện như vậy 2C luôn luôn đều dùng không được Lan Lan động thủ a khảm ra rút hai cái khói về sau 2C nhìn xem Dương Vĩ ngơ ngàn vạn lần đừng tưởng rằng Lan Lan sinh ra chính là như vậy 2C Trước kia nàng là một cái thiên chân khả ái cô nương hai c xin ở dạng này người nhà cũng không phải nàng nguyện ý sự tình hai c sau đó hai c nàng gả cho người hai c ta còn tưởng rằng từ đây nàng có thể hạnh phúc hai c ai biết người kia không phải là một cái đồ chơi hai c đã vậy còn quá đối với Lan Lan hai c nếu là ta sớm biết A Khảm gia biết đến nội dung là nghe Dương Vĩ nói hai c nghĩ đến Tần Lan bị dạng như khi dễ hai c trong lòng của hắn khó chịu nhanh Dương Vĩ cũng không muốn nhường A Khảm gia khí ra bệnh gì tới 2C vội vàng oan ủi 3A yên tâm đi 2C tên kia ta đã dạy dỗ 2C hắn về sau cũng không dám nữa hắn lại muốn dám 2C ta một súng bắn nổ hắn 21A khảm da dựng râu trợn mắt bộ dạng 2C mười phần như đứa bé con Dương Vĩ nghe xong cười không ngừng 3A yên tâm đi 2C không đợi ngươi ra tay 2C ta liền sửa chữa hắn gần chết tính ngươi tiểu tử có lương tâm A khảm da cười đánh một cái Dương Vĩ đầu 2C chợt nhớ tới một sự kiện tiểu vị A 2C lần kia ngươi thật là chỉ rựa vào cái kia. Ông độc liền nghĩ đến nhiều như vậy ba lần. Lúc đó ta liền suy nghĩ Có phải hay không là ta nghĩ sai rồi, 2C còn không dám chắc chắn 2C về sau Chu Tiểu Đông sẽ ra chuyện 2C ta mới có hơi hoài nghi ngươi hử, 2C tiểu tử ngươi làm những sự tình này đã vậy còn quá thông minh, 2C nếu có thể giúp đỡ Lan Lan ngược lại là chuyện tốt á, khảm ra như có điều suy nghĩ nhìn xem Dương Vĩ, 2C sau khi suy nghĩ một chút, 2C lại phủ định Liêu Tử mấy ý nghĩ bất quá 2C ta nghe Lan Lan nói ngươi là cái bác sĩ, 2C có khả lòng dạ bù tắt, 2C nghĩ ngươi làm những sự tình kia vậy không tối quen 2C ta cũng không miễn cưỡng ngươi 2C chỉ cần ngươi về sau đối với Lan Lan Hạo là được yên tâm đi 2C A Khảm gia 2C ta sẽ thật tốt đối với tần Lan Tạ Dương Vĩ vội vàng cam đoan 2C lúc này 2C Chu Tiệu Đồng tử bên ngoài chạy vào 2C thần sắc hốt hoảng 2C A Khảm gia thấy thế 2C trầm giọng vấn đạo 3A gặp quỹ 3F chạy nhanh như vậy 3F Chu Tiệu Đồng sắc mặt trên thực tế so gặp quỹ càng kém 2C lắc đầu phía sau 2C hướng đi A Khảm gia cùng Dương Vĩ 2C nhỏ giọng trả Lời ba a ta vừa rồi đi trong rừng giải sầu 2C nhìn thấy mấy người mang theo thương hướng bên này đi tới người náo 3F không biết Chu Tiểu Đông lắc đầu 2C hắn đối với tần gia người nhận biết phải không được đẩy đuổi 2C chớ đừng nói chi là những cái kia thủ hạ 2C chỉ là những người kia cầm thương 2C giống đang tìm thứ gì 2C có chút sợ 2C mới chạy trở về Dương vị nhất nghe 2C cảm thấy không thích hợp 2C nếu là tần gia người 2C là sẽ không dễ dàng hiện ra thương 2C chớ đừng nói chi là Cẩm Thương trực tiếp hướng sang bên này, hai C nếu như không phải phát sinh Liễu Thập sao tình huống đặc biệt hai C này liền sẽ bị coi là đối với Tần Gia phản bội, hai C ngay lập tức sẽ bị bắn chết. Hai C Dương Vĩ cư việc không nhìn thấy hai C, nhưng bởi vì chuyện này không đơn giản hai C thế là liền vội vàng đứng lên đi vào trong nhà hai C đem chuyện này nói cho Liễu Tần Lan Tần Lan nghe xong hai C cho đứng ở một bên thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái cũng không lâu lắm hai C Tần Gia trong trạch tự liền có thêm mấy người 2C Chu Tiểu Đông một mắt xẻ đem mấy người nhận đối với 2C chính là bọn họ mới vừa rồi còn thần khí cầm giá hỏa mấy người 2C bây giờ tại mấy quản đen tủi lủi cản thương phía dưới 2C trở nên giống như tựa như thỏ dịu dàng ngoan ngoãn 2C làm tần lan nghe được Chu Tiểu Đông nói khẳng định chính là chỗ này mấy cái về sau 2C lập tức liền biết phát sinh liêu thập sao chuyện nói 2C ai bảo các ngươi làm như thế 3F mấy người kia ngươi xem ta 2C ta nhìn ngươi 2C không ai dám trả Lời hai C cái này khiến từ bên trong nghe phía bên ngoài phát sinh tình huống Tần Vũ có chút không cao hứng hai C đi tới phía sau trực tiếp dùng tường chống đỡ ở trong đó một cái ra hỏa hot bên trên nếu là không muốn nói hai C đời này thì không cần nói 21 ta nói ai cũng biết Tần gia là cái gì nhân vật hai C bọn hắn dạng này tiểu lâu lan nào dám tại người Tần gia trước mặt chết khiêng hai C gặp Tần Vũ làm thật hai C trong đó một cái chân đều mềm nhũn chúng ta tới đây hai C không phải nghĩ đối với Tần gia bất kính chỉ là chỉ là cái gì 3F21 tìm người nói như vậy 2C các ngươi là muốn tìm tần gia người phiền phức đâu 3F hay là muốn người tần gia mệnh 3F tần vũ mắt lộ ra hung quang 2C ở đây giết người 2C liền cùng dẫm chết một con kiến tựa như 2C không phí cái gì kỉnh 2C ngăng lên đi 2C thuận tiện một cái hố liền chôn mấy tên kia nghe xong 2C vội vàng giải thích 3A không phải 2C không phải 2C khôn ca cũng không có đối với tần gia bất kính ý tứ Hắn chỉ là để chúng ta đến tìm một cái gọi Dương Vĩ nhân Dương vị há to miệng 2C hắn cũng không nhận biết cái gì Khôn ca 2C cũng không nhận biết trước mắt mấy người này 2C nhưng hắn không nghe lầm a 2C đối phương luôn miệng nói tìm chính mình 2C ngay tại Dương Vĩ mờ mịt thời điểm 2C tần lan chậm rãi mở miệng ba a đặng Khôn tìm Dương Vĩ làm cái gì ba ép Cái này ngươi có thể lựa chọn nói 2C cũng có thể lựa chọn chết tần lan lần thứ nhất tại Dương Vĩ trước mặt dự như vậy 2C không vì cái gì khác 2C bởi vì nàng không muốn để cho bất luận kẻ nào động Dương Vĩ nhất sợi tóc 2C cho dù là dọa một chút Dương Vĩ đều không được 2C vống chi nàng biết cái kêu đặng khôn không phải là một cái cái gì tốt nhân vật dẫn đầu tới người kêu giống như là xuống quyết tâm rất lớn một dạng 2C ngẩn đầu lên 2C nhìn qua tần lan lan tỉ 2C chúng ta thề 2C không ca chỉ. 5 là để chúng ta làm những thứ này, 2C Khôn Ca hắn cũng không có muốn gây chuyện, ta chỉ muốn nghe đặng Khôn Tìm Dương Vĩ làm cái gì, 3F Tần Lan từng chữ từng chữ nói rất chậm, 2C thế nhưng là trọng lượng không nhẹ mấy người kia mặc dù bị xuống phong khẩu lệnh 2C, nhưng bây giờ sống chết trước mắt 2C cũng chỉ có bảo bệnh lại nói Khôn Ca biết Lan tỷ chỗ này tới một không được bác sĩ 2C nghe nói bác sĩ này cứu được A Khảm gia mệnh 2C cho nên muốn mời hắn đi một chuyến giúp. Khôn Ga y bệnh đánh giám 2C hôm trước thấy hắn còn rất tốt 2C đặng Khôn hắn rốt cuộc là bị bệnh 3F vẫn không muốn sống 3F tần Vũ hung hăng đạp một cước trên mặt đất quỷ người 2C gắt một cái phía sau 2C nhìn về phía Liễu Tần Lan 2C lúc này 2C Tần Lan cũng không có nhường tần Vũ ý tứ động thủ nếu là bình thường 2C Tần Lan cũng sẽ không quản tần Vũ xử trí như thế nào 2C nhưng mà hôm nay Dương Vĩ tại 2C ngay trước Dương Vĩ nhi 2C Tần Lan không nghĩ thông sắt rối 2C thế là kiên nhẫn. Mà hỏi 3A hắn phải Liễu thập sao bệnh không thể đi bệnh viện 3F nhất định muốn đến ta đây nhi muốn người 3F cái này sao? Tiểu Lâu Lạc rốt cục vẫn là mở miệng 2C bất quá cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn dù cho sống sót trở về 2C cũng không có ngày sống dễ chịu 2C cái nào làm lão đại có thể khoan nhượng thủ hạ của mình đem mình được bệnh phong lưu sự tình khắp nơi truyền 3F nhưng này mấy người nghĩ không được nhiều như vậy 2C tần ra người rõ ràng so với kia cái đặng khôn còn hung ác bọn hắn nên nói đều nói rồi 2C tin hay không quyết định bởi tại Tần Lan 2C nhưng Tần Lan mặc kệ những thứ này 2C Dương Vĩ An Còn so với cái gì đều trọng yếu 2C thế là hồi đáp 3A cút về nói cho đặng Khôn 2C ta cho hắn một bộ mặt 2C hắn muốn chữa bệnh có thể 2C tới tần ra 2C đừng làm chút lén lút sự tình 2C nếu là lại có chuyện như vậy phát sinh 2C hắn cũng chỉ có thể đợi kiếp sau lại theo ta dạng giải cảm tạ lan tỷ 21 cảm tạ lan tỷ 21 mấy cái nhân nhất nghe 2C liền biết chính mình rất may mắn 2C đông đông đông đem đầu trên mặt đất đập không ngừng 2C đây cũng là bởi vì bọn hắn bất quá là bị bộ tới Tần Gia Hai C nếu không phải là đặng Khôn buộc bọn họ Hai C bọn hắn chết cũng không dám rời Tần Gia nhà gần như vậy, Hai C huống chi còn mang theo gia hỏa kỳ thực Tần Lan làm quyết định này, Hai C vẫn là xem ở bọn hắn mang súng Hai C lại một thương không có phát phấn thượng. Bằng không nhất định sẽ ám chỉ thủ hạ đem mấy người này mang rời khỏi Tần Gia tay giải quyết 21550. Chương 554, đây quả thật là người sợ nỗi danh heo sợ mập, chỉ là không biết đạo dương vĩ cứu á khảm gia sự tình làm sao lại chuyển đi. Cũng may mục tiêu cũng không lộ diện, cho nên tại Tần Vũ đem mấy cái biết chuyện này thủ hạ kêu đi ra sau đó, trong đó một cái lập tức thừa nhận là mình uống nhiều quá chuyện đi. Tần Vũ không nói hai lời liền cho cái này thủ hạ kết kết thật thật tới mấy chục cái to mà muốn. Tần gia vô luận là Tần Lan vẫn là Tần Vũ, luôn luôn đều thích thượng phạt phân minh, chỉ có dạng này mới có thể bảo trì đầy đủ lực quy hiệp, lập được công môn thưởng, làm sai bốn. Cũng may cái kia đặng khôn mặc dù cũng coi như ở nơi này một chỗ giới làm ăn cũng không tệ, nhưng cùng Tần gia so ra vẫn là trên lệch cách xa vạn dặm, nếu không cũng sẽ không là lén lén tìm Dương Vĩ, chỉ sợ sớm đã trực tiếp tới đột bốn. Cũng may Dương Vĩ gia không đem việc này để ở trong lòng, bất kể là người nào, hắn là một cái bác sĩ, có thể trị đương nhiên sẽ trị, chỉ là chữa bệnh đại giới đi. Tại trải qua náo nháo chợt như vậy đằng sau đó, liền không nói được rồi. Cái tên Đặng Khôn, chuyên môn đi một chút tư con đường này ra hỏa, rất nhanh leo lên liễu tần nhà đại môn, đương nhiên lần này mang không phải đạo thường, mà là một đống lớn lễ vật bốn. Lan tỷ, hôm qua là ta quá vô lễ, ta không biết đây là tỷ phu tương lai, nếu là ta sớm biết liền xem như cho ta mượn mấy cái lòng can dạm ta cũng không dám làm như vậy. Đặng Khôn mặt mũi tràn đầy bóp mị nụ cười, mặc dù là đối mặt tần Lan ngỡ nhân này, nhưng tần gia hai chữ này đầy đủ nhường hắn không còn cách nào khác. Hừ, nó như vậy đổi thành những người khác ngươi liền muốn phóng cấp rồi. Tần Lan rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng, mắt liếc Đặng Khôn lạnh lùng nói đến: "Nơi nào, nơi nào? Lan tỷ, ngươi biết ta Đặng Khôn luôn luôn là ủng hộ Tần gia, ta cũng chính là nhất thời hồ đồ, đây không phải bệnh này có chút không người nhận ra đi, cho nên suy nghĩ có thể hay không thầm lén đem đại tỷ phu mời đến ta nơi đó đi bốn. Lan tỷ, ta có thể giống ngươi cam đoan, ta lúc đó là nửa điểm bất tính tâm tư cũng không có. Ngươi đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ta đây một lần a." Đặng Khôn không phải là một cái người ngu, tất nhiên hôm qua mấy tên thủ hạ đều có thể sống sót trở về, chắc hẳn Tần Lan cũng là không nghĩ đối với hắn thế nào. Cho nên lúc này nói vài lời tốt là có cần thiết bốn. Hừ, xem ở ngươi theo chúng ta tần gia cũng có nhiều như vậy giao tình phấn thượng, đồ vật ta nhận, lần này sẽ không cùng ngươi tính phần bốn. Bất quá bệnh của ngươi, đi tìm người khác trị đi thôi. Tần Lan vẫn là bạn trừ một bộ khuôn mặt, để cho người ta nhìn không thấu trong nội tâm nàng đến tọt cũng là nghĩ như thế nào. A, Lan tỷ, ngươi liền giúp ta một chút a, ta đây tìm khắp rất nhiều nơi, chính là một mឺ xem không tốt. Đặng Khôn rõ ràng không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy, cũng may ban đầu Tần Lan liền đem thủ hạ đều gọi xuống dưới. Bây giờ trong phòng trừ hắn cùng Tần Lan còn có Tần Vũ bên ngoài, cũng chỉ có cái kia gọi Dương Vĩ thầy thuốc, cho nên cũng liền không để ý tới cái gì mặt mũi không mặt mũi, phải biết hắn bệnh này thế nhưng là đem hắn chơi đùa quá sức, tiền tiêu không ít không nói, lại cứ bệnh này một điểm khởi sắc cũng không có bốn. Ngươi cho rằng đây là chợ bán thức ăn sao? Cô Kê Ma Ca cũng không nhìn một chút chí ngươi thân phận gì. Tần Vũ đột nhiên vồ bàn một cái, gầm thét đến. Đặng Khôn mặc dù cũng coi như tên đồ nô, nhưng Tần Vũ dạng này vừa nổi giận, ngược lại là thở mạnh cũng không dám, muốn hắn dạng này rời đi đâu lại không cam tâm, nhưng lại không dám nói gì nữa. May ở nơi này thời điểm có một tâm thanh thay đặng Khôn giải với bốn. "Nhị ca, thân là một cái bác sĩ đâu, chỉ bệnh cứu người là của ta thiên chức. Nếu không liền để cho ta cho hắn xem một chút đi. Hết thầy đều đã tại Dương Vĩ kế hoạch bên trong, cho nên lúc này nên đến phiên hắn đi ra biểu diễn." "Đúng đúng đúng. Lan tỷ, ngươi xem." Đặng Khôn phảng phất nghe được tự nhiên một dạng, kích động đứng liêu khởi tới, kỳ thực cái này cũng không trách hắn hôm nay biểu hiện còn có một cái đại ca tiêu chuẩn, thật sự là hắn nghe nói cái này gọi Dương Vĩ y thuật rất là không tầm thường, mà lại là từ bệnh viện lừa tới, nghe nói trước đó còn chữa khỏi qua tuyệt chứng bệnh nhân. Đặng Khôn phải chính là không phải bệnh nan y chính hắn không biết, nhưng đúng là tìm rất nhiều bác sĩ đều không chữa khỏi, hơn nữa bây giờ còn có chút càng ngày càng nghiêm trọng bộ dạng muốn. Đúng cái thí, ngươi cũng lấn đến chúng ta tần gia trên đầu tới, không có gây phiền phức cho ngươi thế là tốt rồi, bây giờ còn muốn cho trị cho ngươi bệnh. Có hắc mặt đỏ tự nhiên là phải có hắc mặt đen, Tần Lan không nói lời nào, tự nhiên Tần Vũ phải ra khỏi đầu. Tần Vũ ca, đây quả thật là cái hiểu lầm. Đặng Khôn có chút đau đầu, cái này Tần Lan cùng Tần Vũ không hé miệng, e là cho dù Dương Vĩ hữu cái tâm đó thay mình sẽ bệnh, việc này cũng thành không được, hắn thấy, Tần Lan hung hăng như vậy nữa nhân Dương Vĩ tự nhiên là muốn nghe bốn. Đặng Khôn, đừng nói chúng ta tần gia quá bá đạo. Thất nhiên hắn nguyện ý cho chỉ cho ngươi, như vậy chỉ liền tốt, bất quá xấu. Tần Lan cười híp mắt nói đến, nhưng bất kể thế nào nhìn, lũ cười kia sau đó đều có sợ những thứ khác hương vị bốn. Ngươi yên tâm, Lan tỷ, ta chắc chắn bạc đại không được Dương Tây thuốc. Đặng Khôn dù sao cũng là sống trong nghề, như thế điểm nhãn lực giới cũng không có, e rằng sớm không biết chết ở trong cái góc nào bốn. Hừ, Dương Vĩ, ngươi muốn cho hắn chỉ, ta mặc kệ, bất quá nếu là hắn có cái gì khi dễ chỗ của ngươi, cứ việc nói cho ta biết chính là Tần Lan chuyển giống Dương Vĩ nhất bạn nghiêm chỉnh nói đến bốn. Không dám, không dám. Nhìn xem Tần Lan huynh muội rời đi thân ảnh, đặng khuôn lại là thở dài lại là cười làm lành, có thể nói là trang đủ cháu trai, nhưng cái này lại có thể như thế nào đây? Ai kêu thực lực mình không có người khác mạnh, xã hội này chính là chỗ này sao thực tế? Đi, đặng tiên sinh đúng không? Vốn là ta là bất trị loại bệnh này, bất quá đã ngươi tìm tới nơi này, xem ở ngươi có thành ý như vậy mà trên, ta liền phá một lần lệ a. Bất quá, ta xem bệnh cũng không tiện nghi. Có Liêu Tần Lan hù dọa một cái như vậy, Dương Vi tự nhiên cũng dám phải mài tinh thần chuẩn bị mang đến đòi hỏi quá đáng. "Dễ nói, dễ nói. Ngươi nói cái giá cả a?" Đối với đặng Khôn loại này kẻ liều mạng tới nói, buốt lậu sinh ý làm không tính quá lớn, nhưng tuyệt đối cũng không nhỏ, cho nên tiền của cái đồ chơi này với hắn mà nói, thật đúng là không tính quá quan tâm muốn. "Tốt lắm, ngươi xem tốt." Dương Vi duỗi ra năm ngón tay ngón tay so đó bốn. "50 vạn." Đặng Khôn sửng sốt một chút, 50 vạn con số này xem bệnh chính xác rất cao, nhưng còn tại hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi bốn. "Ha ha, Đặng tiên sinh, ta tại bệnh viện đều là thay một chút ước vạn phú ông xem bệnh." Dương Vĩ mỉm cười trả lời, "Dương Vĩ cái này, Nam." Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Đặng Khôn không tự chủ trên mặt thịt đều co quắp một cái, hắn xem như Minh Bạch Tần Lan vừa rồi thời điểm ra đi nụ cười đó là có ý gì, cảm tình hôm nay bị làm coi tiền như rác làm thịt bốn. Nhưng cuối cùng dạng này, Đặng Khôn vẫn là không dám như thế nào, không thể làm gì khác hơn là nuốt nước miếng một cái, có chút thịt đau nói đến, "Nam, 500 vạn." Đặng Tiên Sinh quả nhiên là một cái người thông minh. Dương Vĩ cười nói đến, "Đáng thương Đặng Khôn phía trước còn tưởng rằng Dương Vĩ là người tốt, hiện tại xem ra, đứa giản so Tần gia còn hung hắc, cái này mới mở miệng chính là 500 vạn." Số tiền này hắn có thể bên trên bao nhiêu cái xử nữ á thịt đau về thịt đau, đặng khôn thế nhưng là không dám cự tuyệt, hắn đây nếu là một cự tuyệt, có trời mới biết tần gia sẽ như thế nào đối phó chính mình, thế là không thể làm gì khác hơn là hạ quyết tâm gật đầu một cái. 551. Trưng 555. 2C nợ BSĐ 500 vạn nhưng là một cái giá trên trời 2C cái này đặng Khôn xem như tự tìm chết 2C nhưng loại bệnh này lại không thể khoa trương 2C hắn cũng chỉ có nhịn đau đưa ra số tiền này tới 2C bằng không tần ra không phải không để yên cho hắn không thể còn tốt 2C dương vĩ thế nhưng là kỹ thuật quá cứng bác sĩ 2C trải qua hắn kiểm nghiệm 2C cái này đặng Khôn phải cũng không phải cái gì bệnh nan y 2C bất quá chỉ sợ là đặng Khôn gặp một chút ưa thích hô tiền bệnh viện 2C cho nên luôn không cho hắn chữa khỏi 2C cứ như vậy 2C dễ dàng kiếm lời 500 vạn 2C cao hứng đương nhiên là dương vĩ bản thân ai không có một chút cảm giác ga như thế nào Dương Vĩ ra vẻ sầu hĩnh dáng ngồi ở trong sân 2C than thở 2C tần lan cùng tần vũ đơn giản đều nhanh cời điên rồi 2C cũng chỉ có không có ngoại nhân dưới tình huống 2C hai người bọn họ mới có thể như thế không có chính hình 2C bất quá cũng khó trách Dương Vĩ không có cảm giác 2C bởi vì Dương Vĩ bất nghĩ xách tiền mặt trở về 2C cho nên nhường đặng khôn đem tiền đánh vào liêu tự mấy trên thẻ 2C nhìn không mấy cái chữ kia 2C đích xác không có Nhìn thấy tiền mặt vui vẻ như vậy, Tần Vũ biết Đạo Dương Vĩ đây là đang đắc chí hai C thế là cười trêu chọc nói ba A phải có cảm giác ngươi nói sớm A hai C nhường hắn cho ngươi đổi thành một khối tiền tiền xu hai C ngươi một túi một túi kháng trở về hai C nói có nhiều cảm giác là hơn có cảm giác qua. Nghị ca hai C ngươi không phải là muốn nhường hắn dùng tiền đập chết ta đi ba F Dương Vĩ khoa trương làm ra một cái sợ tư thế hai C Tần Lan lúc này mới cười ngồi vào Liễu Dương Vĩ bên cạnh đồ nốc hai C ngỡ như thế nào hai ba lần đem hắn bệnh chữa lành ba F không nhiều dòng ra hắn ba F Tần Lan tại 2C ngươi cùng hắn có thủ 3F Dương Vĩ hiu chút buồn bực Tần Lan tại sao lại nói như vậy 2C thế là lăng lăng nhìn qua Tần Lan 2C Tần Lan gặp Dương Vĩ bộ dáng này 2C cởi ra cười 3A a 2C ta theo hắn phải có thủ hắn còn có thể sống đến bây giờ 3F cũng không có cái gì ghê gớm chuyện 2C hắn đâu 2C cùng chúng ta Tần gia có chút trên phương diện làm ăn rối rắm 2C coi là người quen 2C cũng không đắc tội qua chúng ta 2C ngoại trừ vài ngày trước hắn người sông Tần gia công chuyện Hai C hắn cũng không có phạm chuyện gì ta liền nói đâu ngươi nói cái gì ba ép coi như hắn cùng Tần gia có thù hai C còn có thể muốn ngươi động thủ không thành ba ép Tần Vũ ngồi vào Liễu Dương vị phía trước hai C bưng chén trà lên hai C hung hăng uống một ngụm hai C trở về trong khoảng thời gian này hai C nhìn bề ngoài Tần Vũ không có cái gì động tác hai C vụng trộm bên kia cái gì đều kế hoạch tốt hai C sở dĩ đang ở trong nhà hao tổn hai C cũng là nghĩ Dương vị bất muốn sinh nghi thế nhưng là trên đời này Không có tưởng nào gió không lọt qua được hai C Dương Vĩ nhất thẳng cùng trong nhà bên kia có liên hệ hai C tự nhiên cũng biết bên kia một chút động tĩnh hai C hắn là không biết cùng tần gia có liên quan hai C nhớ tới bệnh viện bên kia hai C hắn chẳng qua là cảm thấy dở đi mấy ngày này hai C có chút không yên lòng mà lấy hai C cho nên thở dài ai thế nào ba F tần lan quan tâm hỏi Dương Vĩ trên mặt mang nụ cười hai C lắc đầu ba a không có gì nhớ nhà ba F tần gia không phải thời cơ đâm thùng liễu Dương Vĩ Làm bộ 2C Dương Vĩ lúc này mới gật đầu kỳ thực cũng không có cái gì rất muốn 2C chính là nghe bọn hắn nói bệnh viện gần nhất có một số việc phát sinh 2C giống như bên kia không yên ổn lúc này 2C Dương Vĩ chú ý tới Liêu Tần Lan cùng Tần Vũ biểu lộ không được tự nhiên 2C Dương Vĩ lập tức minh bạch Liêu Thập sao Tần Lan tạ. Nhị ca. Các người có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta 3F làm sao lại thế 3F còn có chuyện gì có thể lừa gạt người tần vũ lắp đầu 2C tần lan cũng không phải rất phối hợp 2C nàng một lòng yêu dương vị 2C muốn gạt một cái người chính mình yêu sâu đậm 2C cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy 2C vướng chi 2C 2 người sớm chiều ở chung 2C cất giấu một chút lời trong lòng 2C sẽ cho người cảm thấy không thoải mái 2C cân nhắc liên tục phía sau 2C tần lan mở miệng dương vị nhất chữ 1. Cậu nghe Hai C nghe vô cùng tin tưởng Hai C hắn trong lúc đó cảm thấy Tần Lan giống như không còn là chính mình quen thuộc người kia Hai C có thể hai người ở chung với nhau thời điểm Hai C hắn cứ thế không có phát hiện Hai C có mấy lời hắn biết nói ra nhất định sẽ tổn thương cảm tình Hai C thế nhưng là không nói Hai C trong lòng của hắn càng khó chịu hơn nói như vậy Hai C các ngươi một mực tại Gạt Ta 3F Tần Lan ta nói muốn ta cũng là giả 3F ta không có Tần Lan có vẻ hơi gấp gáp Hai C muốn vì chính mình giải thích hai C Dương Vĩ nhưng cái gì cũng không muốn nghe các ngươi có lớn như vậy an bài hai C vì cái gì không nói trước cho ta biết ba F vì cái gì không nói thẳng hai C dùng phương pháp như vậy gạt ta đến nơi này có ý tứ sao ba F Dương Vĩ 21 người lánh tính một chút hai C lan lan cũng là nghĩ bảo hộ người 21 tần vũ biết muội muội rất yêu Dương Vĩ hai C cho nên không muốn nhượng Dương Vĩ hiểu lầm cái chú ý này là ta ra hai C chuyện trên giang hồ giang hồ hai C chúng ta sẽ có mình giải quyết thủ đoạn hai C Không phải ngươi một cái làm thầy thuốc người có thể can thiệp hai C đồng dạng hai C cũng không muốn ngươi bởi vì chúng ta sự tình hai C mà bước vào hãng cảnh 21 Dương Vĩ đầu ngật về phía một cái bên cạnh hai C nghe xong Tần Vũ mà nói mới quay đầu lại hai C hắn không phải thật sinh khí hai C hắn biết Tần Lan rất yêu chính mình hai C chỉ là hắn không hi vọng bị lừa mà lấy hai C cái này khiến hắn xuống một cái quyết định cảm ơn các ngươi khổ tâm hai C nhưng mà hai C ta là một cái nam nhân hai C có một số việc ta được tự mình đối mặt hai C nếu như nói các ngươi cho rằng là chuyện của các ngươi để cho ta bước vào hiểm cảnh hai C ta muốn nói là hai C ta thích một cái bốn Nữ nhân 2C phải có vì nàng chiến đấu dự định 21 ta ở chỗ này ngây ngô thời gian cũng quá lâu 2C ngày mai ta liền trở về 21 tần lan cùng tần vũ nhìn xem Dương Vĩ giống như rất tức giận trở về phòng về sau 2C hai người đều chịu 2C tần lan càng là có chút khổ sở 2C nhíu chặt lông mày 2C nàng trước đây liền do dự quá muốn hay không thẳng Ta nói cho Dương Vĩ 2C không nghĩ tới tự mình nghĩ đối với Dương Vĩ bảo hộ lại thương Liễu Dương Vĩ tự tôn 2C cũng không nghĩ đến mình lựa gạt sẽ nhượng Dương Vĩ bị thương tổn buổi tối 2C Dương Vĩ chưa hề đi ra ăn cơm 2C đem mình một người nuốt ở gian phòng 2C vài người khác đứng tại trước bàn cơm cũng không có cái gì khẩu vị 2C ngoại trừ không làm rõ ràng được trạng huống Chu Tiểu Đông 2C đến nơi a khảm ra 2C là nhìn ra Liễu Tần Lan tâm tình không tốt 2C tại dạng này bầu không khí. Nuốt ngạt phía dưới 2C Chu Tiểu Đông có chút không biết phải trái hỏi một câu không nên hỏi bà a a Hôm nay Dương Đại Ca như thế nào không có đi ra ăn cơm A3F hắn không đói bụng sao 3F muốn hay không đợi một chút ta cho hắn đưa vào đi 3F vừa nói xong 2C hắn liền thấy Liêu Tần Vũ kia người ánh mắt 2C lập tức dọa đến ngậm miệng lại A Khảm Gia liếc mắt nhìn Tần Vũ 2C lại liếc mắt nhìn Tần Lan 2C vừa mới nhỏ giọng hỏi ba a như thế nào ba F Lan Lan 2C ngươi cùng Dương Vĩ gái nhau ba F không có đâu 2C A Khảm Gia Tần Lan không muốn để cho người lo lắng 2C thế lạ dạ ra nụ cười hừ hai C mới là lạ hai C ta đây đem số tuổi hai C còn có cái gì xem không rõ á Khảm gia biết Tần Lan khẩu bất đối tâm hai C thế là thở dài ba a có lời gì thật tốt nói hai C ta xem đi ra Dương Vĩ bất là một cái không hiểu chuyện bất cận nhân tình nhân hai C hắn đối ngươi cảm tình thật sự hai C không nên vì một chút việc nhỏ hai C ảnh hưởng tới hai người các ngươi cảm tình hai C dạng này không có lợi lắm ta đã biết hai C a Khảm gia Tần Lan gạt ra một nụ cười phía sau hai C đứng liêu khởi tới ta vẫn về phòng trước đi Xem một chút đi hai c các ngươi hắn chức nói xong hai c Tần Lan rời đi phòng khách, lúc này hai c Dương Vĩ đang nằm trên giường hút thuốc hai c cùng nói hút thuốc hai c không bằng nói đốt lên thuốc lá ở nơi đó ngẩn người hai c hắn giống như nghĩ Liêu Thập sao hai c lại hình như không nghĩ cái gì hai c nhằm vào chuyện này, hai c hắn cũng trong lòng tự hỏi qua hai c mình là không phải thật sinh khí ba phép trong lòng của hắn là rõ ràng hai c Tần Lan không cho là cho hắn một cái lời nói dối có thiện ý. 552. Chương 556, Dương Vĩ rời đi, là chuyện chắc như đinh đóng cột, có lẽ bởi vì Tần Lan đây chẳng qua là vì bảo hộ Dương Vĩ hoan luôn. Nhưng hắn nhớ tới Liêu Dung Ngư Vân, trước đây Dung Ngư Vân không phải cũng là vì bảo hộ hắn mà chết sao? Có lẽ cái này không quan hệ cái gì lòng tự trọng, nhưng Dương Vĩ cuối cùng vẫn là gây khó dễ trong lòng cái kia đạo khảm. 26n bsf, cho nên sáng sớm hôm sau đứng lên, Dương Vĩ liền cùng chúng nhân nói đừng. Đột nhiên biết đạo Dương Vĩ phải đi Chu Tiểu Đông, khắp khuôn mặt là tung tăng biểu lộ, Dương Vĩ nhất người người bắt chuyện qua, cuối cùng sâu hơn tình ôm một cái Trần Lan, không, có đi dạng giải cái gì, bởi vì không cần thiết. Mà Chu Tiểu Đông lại phát hiện chính mình giống như đã bị quên đi đồng dạng, nguyên bản tung tăng tâm tình lập tức rơi vào đáy cốc. Dương Vĩ Bất kể nói thế nào lan lan cũng là vì trò ngươi. Ngươi cứ như vậy đi. Tân Vũ tựa hồ còn nghĩ giữ lại, nhưng Dương Vĩ lại lắc đầu cười nói đến, nhị ca, ta biết, nhưng mà nội tâm của ta không cho phép ta làm như vậy, có thể ta là có thể một mực an tĩnh trốn ở chỗ này, cũng nhất định sẽ rất an toàn, nhưng mà ta không cũng có thể dạng này sống hết đời, đúng không? Có một số việc lúc nào cũng cần phải đi đối mặt, lại nói ta lần này rời bệnh viện cũng có chút thời gian, cũng muốn trở về thấy, dù sao đây không phải là một người bệnh viện, còn có những người khác tâm huyết. Ai? Thật sự không suy tính một chút. Bên ngoài bây giờ tình huống vẫn còn không tính là sáng tỏ, Tần Vũ thật sự là không muốn Dương Vĩ lúc này rời đi, nếu như chờ hắn đem địch nhân còn lại đều giải quyết, đến lúc đó liền xem như Tần Lan muốn đi theo cùng đi, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Nhị ca, Dương Vĩ hữu cân nhắc của chính hắn, chúng ta cũng đừng quên. Dương Vĩ không có mở miệng, Tần Lan lại mở miệng trước nói đến. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng Tần Lan minh bạch nam nhân chính xác hẳn là ở bên ngoài bài lựa, mà không phải trốn ở người khác che chở cho. Tốt, xin từ biệt a. Dương Vĩ nói xong chuyển hướng Liêu Tần Lan, dừng lại một chút sau đó còn nói đến, chờ sự tình sau khi xong, liền đến tìm ta. Ân Tần Lan rất là khôn khéo gật đầu một cái, không tiếp tục dừng lại, ly biệt cuối cùng sẽ có chuyện nói không hết, nhưng cũng nên bước ra một bước kia. Kéo trên đất hành lễ, cửa ra vào tài xế đã sớm chờ đợi đã lâu, vẫn là lần trước tiễn đưa Dương Vĩ tới tên kia. Nhìn xem Dương Vĩ bóng lưng, Chu Tiểu Đông há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không có can đảm kia mà miệng. Một bên Tần Vũ đem một màn này nhìn ở trong mắt, cười lạnh nói đến, sau khi trở về, nói cho ngươi lão tử. Nhưng hắn tốt nhất đã an phận một chút, bằng không ta không để ý đi một chuyến nữa đem các ngươi hai cái đều đưa đến nơi này thật tốt giáo dục một chút. Lời khó nghe, nhưng Chu Tiểu Đông nhưng là mừng rỡ như điên không ngừng nói cảm tạ. Đi, lại không đuổi theo, hắn liền đi. Thần Lan có chút bất đắc dĩ phất phắt tay. Chờ ta một chút. Mặc dù đang ở đây đã nhiều năm, nhưng Chu Tiểu Đông lại ngay cả hành lễ cái gì cũng không cần, bay thẳng chạy đuổi kịp đã phát động ô tô. Nhìn xem đuổi theo tới Chu Tiểu Đông, Dương Vĩ không hề nói gì, chỉ làm mở cửa xe ra, nhường hắn ngồi vào trong xe. Cũng may phía trước Dương Vĩ đã rời đi 2 năm, cho nên Tô Tỉnh Chiết bọn hắn lững phó lên bệnh viện sự tỉnh tới đã có một tay, trong thời gian ngắn, bệnh viện hết thảy bình thường, bất quá Tô Tỉnh Chiết có chút nhức đầu là còn muốn giúp Dương Vĩ nhìn xem ông Ngư Vân cũng không phải nói Tô Tỉnh chết sợ, mà là kiểu gì cũng sẽ cảm thấy là lạ, lạ. Theo đạo lý tiếng người chết hẳn là nhập thổ vi an, nhưng Dương Vi không có làm như vậy, hơn nữa còn có một điểm kỳ quái cử động, mặc dù Tô Tỉnh chết trong lòng có phỏng đoán, nhưng cuối cùng không có gì đồ vật có thể chứng thực. Ai? Vương thầy thuốc, ngươi nói Dương Vi hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Vì cái gì ta cuối cùng cảm thấy hắn là lạ, lạ? Còn tốt một đoạn thời gian xuống, Tô Tỉnh chết cũng đã quen không thiếu, trở lại Dương Vi căn phòng lớn có thời gian rảnh cuối cùng sẽ ngồi ở băng quan bên cạnh nói lên mấy câu như thế. Cứ việc nằm ở bên trong người kia chú định nghe không được, nhưng có một số việc hắn cũng chỉ có dùng loại phương pháp này thổ lộ hết. Đang nói, Tô Tỉnh Chất đột nhiên nghe được tiếng mở cửa. Ai vậy? Khang Vân Vân cũng có phòng này chìa khóa, cho nên hắn cho là có thể là Khang Vân Vân tới, liền đứng dậy đi ra phía ngoài. Dương Vĩ, vừa đi đến cửa, Tô Tỉnh Chất liền nhìn lôi kéo một cái Dương hành lý Dương Vĩ đi đến, sau lưng còn đi theo một cái chưa từng thấy nam nhân. Như thế nào? Hôm nay rảnh rỗi như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi một chốc lát này hẳn là còn ở bệnh viện đâu. Dương Vĩ nhất bên cạnh đổi lấy dạy vừa nói đến. Dựa vào, người cái tên này Trở về cũng không chào hỏi. Tô Tỉnh Chất tự hồ đã có chút quen thuộc liêu Dương Vĩ dạng này vô thượng, cho nên chỉ là nhỏ nhẹ oán trách một chút. "Vào đi, tùy tiện ngồi." Dương Vĩ cũng không trở về Tô Tỉnh Chất mà nói, mà là trước tiên chào hỏi một chút Chu Tiểu Đồng, mới quay đầu hướng Tô Tỉnh Chất nói đến, "Ta đây không phải là vì cho ngươi một cái kinh, vốn vui sao? Như thế nào? Lần này đi ra ngoài chơi như thế nào?" Tô Tỉnh Chất nhíu mày, đồng thời hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn Chu Tiểu Đồng, lần trước Dương Vĩ ra ngoài 2 năm cũng không ít hướng về bệnh viện tặng người, lần này ra ngoài, tại sao lại mang theo người trở về? Huân nữa thoạt nhìn Sinh Long hoạt hộ bộ dáng, lại không giống như là có bệnh, sẽ không phải lại là tiến tử phong người như vậy a tạm được. Ăn cơm chưa? Không ăn mà nói liền cùng đi ra ăn. Dương Vĩ mặc dù đem Tô Tỉnh chết biểu lộ nhìn ở trong mắt, nhưng không có thay hắn giới thiệu ý tứ, có người ngoài ở đầy chảng, Tô Tỉnh chết tự nhiên cũng không tốt trực tiếp hỏi, cho nên không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Thế là vừa về đến nhà Dương Vĩ đem đồ vật tất kỹ, liền ba người lại cùng nhau đi ra ngoài. Chọn chỗ ăn cơm thời điểm, Dương Vĩ còn cho Cửu Gia Tuấn cùng với cơ nhân bọn hắn đều gọi điện thoại, nói là đi ra tụ họp một chút. Cái này Tô Tỉnh chết thì càng nghi ngờ. Cái này tụ họp một chút vốn là không có gì, có thể Dương Vĩ làm sao lại mang một người ngoài ở tại, phải biết bình thường loại tình huống này là không thể nào có người ngoài ở đây chăng. Chu Tiểu Đông cũng không có bởi vì đã trở về liền trở nên giống nhau, mà là cái gì đều thành thành thật thật nghe Dương Vĩ an bài, cũng không có vội vã phải về Chu gia ngõ hẻm cái gì. Chỗ ăn cơm cũng không có quá mức khoa trương, rất thông thường tiểu điếm, đến mức Cửu gia tuần mấy người bọn hắn từng cái lái xe nổi tiếng lúc tới, quả thực không đem tiểu điếm trung niên ông chủ mập dọa cho nhảy một cái. Dương Vĩ vẫn không có cho Cựu gia tuấn mấy người bọn hắn giới thiệu Chu Tiểu Đông, cũng may Cựu gia tuấn mấy người bọn hắn lao ra giang hồ cũng tịnh không có gì kỳ quái, vẫn là mấy người hi hi ha ha, rất tự nhiên liền xem nhẹ Liêu Chu Tiểu Đông nhân vật này. Cựu gia lỗi là tối hậu nhất cái tới, vừa tới Dương Vĩ liền hô hào nhường Cựu gia lỗi tự phạt ba chén, đương nhiên tỉ mỉ hắn không có bỏ qua Chu Tiểu Đông nhìn thấy Cựu gia lỗi thời điểm rõ ràng lấy làm kinh hãi. 553. Chương 557. Cửu gia Lỗi tự nhiên không có phát hiện Chu Tiểu Đồng khác thưởng 2C, nhưng tại Chu Tiểu Đồng trong lòng 2C trước mặt đang ngồi là mình đã từng một lần thần tượng 2C lúc kia Chu Tiểu Đồng cùng Cửu gia Lỗi một dạng 2C là một cái hoa hoa công tử 2C có thể rõ lộ ra không ở một cái cấp bậc 2C chỉ là thông qua một ít nơi gặp qua mấy lần 2C Cửu gia Lỗi đương nhiên sẽ không đem dạng này người để ở trong lòng 2C hôm nay 2C mới gặp lại Cửu gia Lỗi 2C Chu Tiểu Đồng trong lòng rất là kích động 2C có thể thật cũng không nói cái gì 2C muốn nói càng giật mình mà nói 2C không gì bằng tại chỗ mấy vị thân phận 2C hắn không nghĩ tới Dương Vĩ cùng những người này giao tình sâu như vậy 2C phải biết những thứ này không chỉ có là nhân vật có mặt mũi 2C mấy người bọn hắn động 2C có thể đem một cái thành thị thay cái cách cục Dương Vĩ mặc dù không có biểu hiện ra đặc biệt gì bộ dáng 2C cũng không có cùng Chu Tiểu Đông nói cái gì 2C nhưng mà hết thảy đều tại hắn kế hội bên Trong hai C hắn nhìn ra được Chu Tiểu Đông không phải một cái ngu ngốc hai C cho nên cơm nước xong xuôi về sau hai C hắn tự mình đem Chu Tiểu Đông đưa về Liêu Chu nhà ngõ hẻm đúng lúc là buổi tối hai C Chu ra ngõ hẻm buổi tối là phi thường náo nhiệt hai C tới chơi khách nhân hai C địa phương tiểu lưu manh hai C phi chủ lưu cái gì hai C đứng một đống một đống hai C cùng con kiến tại thương lượng chuyển đồ ăn tựa như Lương Phấn Dương vĩ xuất hiện cũng không có nhường những người kia rắc đắc hữu cái gì kỳ quái hai C Bởi vì nơi này tùy thời đều có người xa lạ hai C chỉ là Chu Tiểu Đông giẫm ở mảnh đất này, nhi lâu như vậy hai C luôn có chút biết hắn hai C cũng biết hắn biến mất rất lâu, hai C khó tránh khỏi sẽ có mấy người đi tới chào hỏi nha, hai C đây không phải Tiểu Đông sao? Ba ép rất lâu không nhìn thấy ngươi một người mặc đồ a, người trẻ tuổi ngậm điếu thuốc hai C hướng đi liếu Chu Tiểu Đông, hai C Chu Tiểu Đông chỉ là gật đầu một cái, hai C giống như không muốn cùng người này nói thêm cái gì, hai C cái này khiến cái kia cùng Chu Tiểu Đông chào hỏi người giác đắc hưu chút mất hứng 2C, nhưng ai cũng biết Chu Tiểu Đông là Chu đại Long nhi tử 2C tự nhiên cái giấm cũng không dám phóng một cái dương vĩ cư như vậy mang theo Chu Tiểu Đông đi vào lần trước đi cái quẩy rượu kia 2C người trong quán rượu rất nhiều 2C âm thanh cũng rất ồn ào 2C, nhưng mà Chu Tiểu Đông xuất hiện lập tức liền đưa tới chú ý 2C tự nhiên cũng có người nói cho ở bên trong Chu đại Long ngươi nói cái gì ba ép Tiểu Đông đã trở về ba ép ba ép ba ép Chu đại Long còn tưởng rằng mình nghe lầm đúng vậy 2C cùng hắn cùng đi còn có Dương Vĩ Dương Vĩ 3F21 Chu Đại Long thanh nghiêm lớn hơn một chút 2C hắn hoàn toàn không hiểu là cái gì tình trạng 3F hiện tại nhớ tới 2C hắn không thể không nghĩ rất nhiều 2C Dương Vĩ mất tích chẳng lẽ cùng con của mình có liên quan 3F thế nhưng là Dương Vĩ cùng chính mình cũng không khá lắm 2C có thể nói còn có ăn Tết 2C Dương Vĩ không có lý do gì giúp mình cứu trở về nhi tử mới đúng 2C cái này khiến phán trở về con trai tâm biến đến có chút phức tạp một phút về sau 2C Chu Tiểu Đông xe chạy quen đường đẩy ra Liễu Chu Đại Long văn phòng môn 2C đương nhiên 2C cũng không có ai sẽ đi ngăn đón hắn cha Chu Tiểu Đông miễn cưỡng hô một tiếng phía sau 2C đặc biệt chiếu cố một chút theo ở phía sau Dương Vĩ 2C vì Dương Vĩ nhường con đường 2C cho nên Dương Vĩ người xuất hiện ở Liễu Chu Đại Long trước mặt 2C Chu Đại Long mặc dù trước đó biết được 2C vẫn còn muốn giả làm ra một bộ giật mình bộ dáng Dương thái thuốc Ngươi làm sao lại theo ta nhi tử ngươi cảm thấy rất kỳ quái 3F Dương Vĩ cười nhạt một tiếng 2C hảo phóng ngồi vào liêu Chu Đại Long bên cạnh Chu Tiểu Đông liếc mắt nhìn Dương Vĩ 2C rất là lúc ít nói 3A là Dương Đại ca cứu ta trở về đánh chết Chu Đại Long 2C hắn cũng sẽ không tin tưởng Dương Vĩ hội hảo tâm đến đi giúp chính mình cứu nhi tử 2C coi như Dương Vĩ lưu chỗ mục đích đi cứu Chu Tiểu Đông 2C lại chỗ nào tới bản lánh lớn như vậy 3F thẩm nghĩ lấy những thứ này 2C hắn tự nhưng không có biểu hiện ra quá nhiều nội tâm vui sướng hai c ngoài miệng mặc dù không ngừng cùng Dương Vĩ khách khí hai c trong lòng lại một bụng hoài nghi đợi đến Dương Vĩ sau khi đi hai c chu đại long mới có hơi kích động đem chu tiểu đồng ôm vào trong ngực nhi tử hai c ngươi cuối cùng đã trở về hai c ta nhớ đến chết rồi này chu tiểu đồng dáng vẻ cũng không như thế nào nhợt nhạt hai c thở dài phía sau hai c vô vô chu đại long công tra hai c đừng làm rộn hai c nói chính sự chu tiểu đồng khẩu khí không Bằng lúc trước 2C cái này khiến Chu Đại Long hơi kinh ngạc 2C, nhưng khi hắn nghe được Chu Tiểu Đông tao ngộ về sau 2C nhoáng cái đã hiểu rõ 2C lúc này, 2C hắn không khỏi có một loại ảo giác 2C tựa hồ hắn không phải quái tần gia 2C phản ứng nên cảm tạ tần gia mới đúng 2C, nếu là tần gia không đem Chu Tiểu Đông mang đến giáo dục một chút 2C có thể con của mình bây giờ không biết thành liêu thập bộ dáng nào 2C coi như Chu Đại Long là một cái tội ác tại trời nhân 2C, nhưng hắn cũng không hi. Vọng con của mình hỏng đến liền lão tử cũng không nhận tình cảnh 2C nhìn xem Chu Tiểu Đông chuyển biến 2C Chu Đại Long là càng ngày càng cảm thấy theo trước kia phát triển 2C Chu Tiểu Đông có thể bây giờ cũng không phải là bộ dáng này nhưng nhường hắn cao hứng hơn là 2C Chu Tiểu Đông thế mà học xong quan tâm chính mình 2C còn quan tâm tới toàn bộ của Chu gia thế lực 2C nhất là nghe xong Liếu Chu Tiểu Đông phân tích 2C Chu Đại Long càng mừng rỡ hơn tiểu Đông a Mấy năm này không thấy ngươi chính xác trưởng thành có thể ai chủ tiệu đông ngã xuống phòng làm việc trên ghế salon 2C đốt một điếu thuốc 2C nhìn trời một chút trần nhà về sau 2C nhìn về phía Liêu Chu đại long tra 2C ngươi cảm thấy chúng ta có thể cùng tần ra là địch sao 3F Chu đại long nghe xong lập tức lắc đầu 2C hắn không phải kẻ ngu 2C trước đó còn không xác định 2C bây giờ nếu biết tần ra một mực tại phục hưng 2C như vậy hắn làm sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như Vậy 3F tăng thêm dương vĩ cùng tần gia quan hệ 2C hắn chính là càng không thể 2C chỉ có một đầu 2C hắn không nghĩ tới 2C hắn cùng chu tiểu đông một dạng 2C không nhìn ra dương vĩ người này thế mà ẩn dấu sâu như vậy 2C không chỉ có cùng tần gia có ngọn nguồn 2C liền mấy gia tộc lớn cũng là hắn dương vĩ chỗ rửa thế nhưng là 2C vì thăm dò con của mình có phải thật vậy hay không lớn lên 2C hắn vẫn hỏi một vấn đề 3A muốn ngươi đây 3F tiểu đông 2C ngươi cảm thấy 3B phải nên làm như thế nào 3F ai ngươi những sự tình kia 2C ta lại không có hứng thú bất quá nếu là ta Ta không muốn cùng Dương Đại ca là địch chu tiểu đồng trong đôi mắt của lập lòe tia sáng 2C nhớ tới Dương Vĩ giống như một cái giống như chúa cứu thế xuất hiện ở thế giới của mình 2C lại cứu Liêu tự mình một mạng 2C chu tiểu đồng vốn cũng không muốn cùng Dương Vĩ đối nghịch 2C hướng chi Dương Vĩ còn có như vậy không dạy nổi bối cảnh 2C hắn văn hóa rầu gì 2C cũng biết lấy trứng chọi đá bốn chữ là có ý gì nghe Liêu chu tiểu đồng mà nói 2C Chu đại long tâm phúc nhỏ rộng tại Chu đại long Lỗ Thái nói ba a lão đại 2C xem ra 2C tiểu đồng đúng là lớn rồi, Ân Chu đại long mèo quan sát 2C trên mặt mang nụ cười, 2C hung hăng hút một hơi sỉ gà phía sau, 2C dùng mang theo khổng lồ nhẫn vàng tay trái, 2C gõ bạn một cái nói chuyện này, 2C ta nghe con ta 2C ngày mai sẽ phân phó 2C về sau ai cũng không cho phép quản trừ Liêu Chu nhà ngõ hẻm trở ra bất luận cái gì, nhàn sự 21 một đêm này, 2C Chu đại long cơ hồ không ngủ, 2C sau khi về nhà cùng Nhi Tử tâm sự cơ hồ. Nam nói đến nửa đêm, Hai C nếu là trước kia mà nói Hai C Chu Tiểu Đồng có thể nghe chính mình câu nói đầu tiên không tệ Hai C nghĩ đến con trai những chuyện biến này Hai C Chu Đại Long cái này mơ hồ cầu lại có loại lao nghi ngờ an ủi cảm giác sáng sớm hôm sau Hai C Chu Đại Long liền xuất phát Hai C đổi tại Dương Vĩ sau khi đi làm trước tiên Hai C đi tới Hồng Thịnh bệnh viện Hai C lần này hắn mang theo mấy tên thủ hạ Hai C người người thủ hạ đều không rảnh tay Hai C tất cả đều là bao lớn bao nhỏ lễ vật Hai C hoa gì rồ Hai C cái gì cơ Thường 2C một cái không thiếu 2C tận hắn có khả năng 2C hắn làm chút cho rằng Dương Vĩ hội đồ vật yêu thích 2C. Những vật này cơ hội chiếm liêu Dương Vĩ 1-3 văn phòng 2C Dương Vĩ nhìn nhịn không được có chút đau đầu Chu Đại Long 2C. Ngươi đây là làm cho gì 3F ai? Dương Thầy thuốc hai C ta hôm nay tới không có định ý hai C ta chỉ là muốn biểu đạt một chút đối ngươi lòng cảm kích chu đại long tâm tình đỏ chót hai C lộ ra hồng quang đầy mặt Dương Vĩ đương nhiên biết chu đại long đang nói cái gì hai C thế là nhàn nhạt hừ cười nói ba a a hai C không cần đến a3 f cần phải hai C đương nhiên cần phải hai C trước kia là ta có mắt không trổng hai C không biết Dương Thầy thuốc y thuật của ngươi hơn người hai C càng không biết Dương Thầy thuốc ngươi trạch tâm nhân hậu 21 lần này Tiểu Đông chuyện hai C vô luận như thế nào hai C ta đều phải thật tốt cảm ơn ngươi hai C trừ cái đó ra hai C ta còn muốn cùng ngươi đảm luận sự kiện Chu tiểu long tiếng nói càng ngày càng nhỏ hai C càng ngày càng nặng hai C còn thỉnh thoảng nhìn xem ngoại cửa hai C giống như có chút không yên lòng hai C nghĩ nghĩ về sau hai C chính hắn đóng cửa lại đi qua hai C để cho thủ hạ canh giữ ở bên ngoài hai C mới phát giác được an tâm rất nhiều hai C lúc này mới nói ra liễu tự mấy mục đích vốn là việc này hai C ta không Hẳn là phiền phức Dương Thầy Thuốc 2C, nhưng ta nghĩ thế gian này có thể không có người khác so Dương Thầy Thuốc càng thích hợp mang câu này cho Tần Gia lời gì ba ép có ta Chu Đại Long tại một ngày 2C Chu gia ta ngõ hẻm nhân nhất định không sẽ cùng Tần Gia là địch 2C như Tần Gia cần ta làm cái gì 2C đều có thể phân phó 2C ta Chu Đại Long muôn lần chết không chối từ từ 21 554. Chương 558, Chu Đại Long nói ngược lại là rất có sức cảnh hóa, nhưng Dương Vĩ bất là kẻ ngu, không có khả năng dễ dàng như vậy liền tin tưởng hắn, là lời xã giao vẫn là thật lòng lời nói, này liền muốn nhìn Chu Đại Long biểu hiện, bất quá Chu Đại Long chịu nói lời như vậy Chưa hẳn cũng không phải là một cái điểm tốt. 26NBFT, Chu Đại Long, những vật này ngươi lấy về à, ngươi lời muốn nói ta đều nhớ kỹ. Dương Vĩ bất lạnh không nóng nói đến, lúc này hắn sẽ không cũng không khả năng biểu hiện quá thân thiện, dù sao vẫn chưa có hoàn toàn thấy rõ ràng Chu Đại Long đến tụt cùng là thực tỉnh hay là giả dối. Cái này, Chu Đại Long mặt lộ vẻ khó xử, hắn còn tưởng rằng Dương Vĩ bất chịu tiếp nhận hắn một bộ này, trong lòng có chút sốc lên, đêm qua Chu Tiểu Đồng đã nói với hắn sau đó, hắn cũng nghiêm túc cẩn thận suy tính một buổi tối, cảm thấy mặc kệ chính mình có phải hay không tần ra đối thủ, tất nhiên nhi tử cũng đã đã trở về. Vậy hắn cùng tần ra ở giữa có thể nói là không, có chút nào dây dưa, hắn không đáng lại đi gây một cái đáng sợ như vậy đối thủ. Đừng cái này a kia. Đây là bệnh viện, người khác nhìn thấy không biết còn tưởng rằng đây là xã hội đen đường cầu đâu. Dương Vĩ nói xong mắt liếc Chu Đại Long mấy cái dáng vẻ lưu manh thủ hạ, nếu không phải là Chu Đại Long là tới nói tốt, chỉ sợ hắn đã sớm đem bọn hắn hành ra bệnh viện. Vậy được rồi. Tất nhiên Dương thầy thuốc nói như vậy, vậy ta liền làm theo. Bất quá còn xin Dương thầy thuốc nhất định muốn giúp ta truyền đạt tâm ý của ta. Chu Đại Long cũng mất biện pháp, không nói đến hắn bây giờ còn không rõ ràng Dương Vĩ sau lưng đến tụt cùng có như thế nào cuộn rễ lẫn lộn thế lực, chỉ là hắn thấy một cái tần gia liền ăn không tiêu, cho nên cũng chỉ đành phụ nhuyễn. Mấy cái dáng vẻ lưu manh tiểu lưu manh cuối cùng bị Chu Đại Long cho đuổi đi, nhưng Chu Đại Long lại không có ý rời đi. Như thế nào? Còn có việc. Dương Vĩ nhìn xem Chu Đại Long muốn nói lại thôi bộ dáng, làm sao không rõ hắn muốn nói điều gì? "A, Dương thầy thuốc, ta cái kia, ta cái kia có thể hay không giúp ta giải quyết đi?" Chu Đại Long có chút lễ a nói đến, không có cái nào, người đang thấp dưới mái hiên không thể không túi đầu a cái kia. Cái gì cái kia? Dương Vĩ cố ý giả bộ làm nghe không hiểu bộ dáng, trong lòng lại muốn thí nghiệm một chút Chu Đại Long mới vừa nói những lời kia đến tột cùng có mấy phần thật sự. Chính là, chính là lần trước ngươi ở đây ta cái cổ tử thượng. Chu Đại Long nói xong sờ cổ của mình một cái, dường như đang dùng hành động gọi lên Dương Vĩ ký ức. A, cái kia ta không phải là đã giúp ngươi giải quyết sao? Dương Vĩ cố nén ý cười, hắn mặc dù cùng Chu Đại Long đánh quan hệ không nhiều, nhưng chưa từng thấy qua cái này, Hắc lão đại biết cái này phó bộ dáng, có thể thấy được lại nhu xoa nhân cũng có nhược điểm giữ tại trên tay người khác sau đó, đều không thể không ngoan ngoãn đi vào khuất khổ. Giải quyết Chu Đại Long lần này là như hòa thượng sở mại không thấy tóc, tại Dương Vĩ trở về trước, hắn đều thành thành thật thật đúng hạn đến Tô Tỉnh Chiết nơi đó lấy thuốc, mà Tô Tỉnh Chiết cũng không nói cái kia thuốc có ích lợi gì, chỉ nói gọi hắn đúng hạn phục dụng, chẳng lẽ nói cái kia thuốc đem mình vấn đề hóa giải. Đúng vậy a, ngươi ở đây Tô thầy thuốc nơi đó cầm thuốc đều đúng hạn ăn đi." Dương Vĩ hỏi, Chu Đại Long đội vàng gật đầu, điểm này hắn cũng không có nói dối, cái kia không biết là cái gì đồ chơi giấy nhỏ bao, hắn nhưng là từng phút từng giây cũng không có ngộ xoa dụng, liền sợ xảy ra vấn đề gì. Vậy là được rồi. Cái kia thuốc chính là dùng để khơi thông ngươi trận lại mạch lạc. Dương Vĩ nhắc bạn nghiêm chỉnh nói đến, nhưng trong lòng lại là đã sớm trong bụng nở hoa, đây vẫn là hắn lần thứ nhất dạng này trêu cợt một người, hơn nữa người này vẫn là cái hắc lão đại. Nhìn xem Dương Vĩ thần sắc Chu Đại Long cuối cùng giật đắc híu chút bất hưởng, giống như mình bị tính kế một vở dạng, nhưng lại sinh chính mình lại không hiểu, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu dự định rời đi. Ai? Các loại. Mới vừa bước mợ bước chân, Dương Vĩ liền đem Chu Đại Long gọi lại. Còn có chuyện gì sao? Dương thời thuốc. Nghe được âm thanh Chu Đại Long trái tim đều đập mạnh rồi một lần, cho là Dương Vĩ lại muốn làm gì. Dương Vĩ gọi lại Chu Đại Long. Liên tử ghế dựa tử thượng đứng liêu khệ tới, đi đến Chu Đại Long bên người, tiếp đó rất là thần kỳ tại Chu Đại Long cái cổ tử thượng sờ một cái, trong tay liền nhiều cây ngân châm. Nhìn xem ngân châm trong tay, Dương Vĩ lẩm bẩm lầu bầu nói đến, thật ngoan ngoan ngoan, suýt chút nữa đem dã hỏa này đem quên đi. Lời này nghe Chu Đại Long thế nhưng là một con mồ hôi lạnh, hắn không biết đạo Dương Vĩ đùa nghịch trò gì, vừa rồi hắn bất kỳ cảm giác gì cũng không có, liền thấy Dương Vĩ trong tay nhiều cây kim, cảm tình vừa rồi cái kia châm vẫn còn tại chính mình cái cổ tử thượng cắm. Nghĩ tới những thứ này, Chu Đại Long liền vội vàng che lấy cổ của mình, cùng Dương Vĩ lên tiếng chào. Giống như Lựa Thiêu Mông đồng dạng chạy ra văn phòng. Dương Vĩ thò đầu ra nhìn xem Chu Đại Long rời đi về sau, mới đem cửa văn phòng đóng lại, tiếp đó trong nháy mắt trong văn phòng liền truyền đến cười ha ha thanh âm. Cũng không có đem bên ngoài đi ngang qua một chút bệnh nhân dọa cho nhảy một cái. "Uy, ngươi cười ngây ngô một ngày, đến tụt cùng cái gì, buồn chuyện buồn cười như vậy?" Sắp tan việc, Tô Tỉnh chết phát hiện Dương Vĩ nhất thiên đô mang theo là lạ lạ nụ cười, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. "Không có gì." Dương Vĩ lắc đầu, tự mình say mê tại chính mình trong tớ cười. Dựa vào, "Nói hay không? Cái này rõ ràng qua loa." Nhược Tô Tỉnh Thiết rất là phẫn nộ á ách, còn không chính là cái kia Chu Đại Long. Dương Vĩ cuối cùng có một tia vui một mình không bằng vui chung giáng ngộ, Chu Đại Long thế nào mà ép Tô Tỉnh Thiết kỳ quái hỏi, hắn không nghĩ ra Chu Đại Long có chuyện gì có thể nhượng Dương Vĩ cười một ngày. Nhìn xem Tô Tỉnh Thiết cầu học như khát biểu lộ, Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là đem Chu Đại Long sự tình lập lại một lần. Tô Tỉnh Thiết sau khi nghe xong có chút không thể tin nhìn xem Dương Vĩ nói đến, ngươi là nói, ngươi cho ta là mỷ, tiếp đó ngươi để cho ta đem mỷ phấn cho Chu Đại Long ăn. Tô Tỉnh Thiết cảm thấy Dương Vĩ là điên rồi, không, hẳn là chính mình muốn điên rồi. Đương nhiên Bằng không ngươi sẽ không cho là ta thật tại hắn trong cổ đầm cây kim a. Vậy hắn không còn sợng cái tí. Dương Vĩ lại một lần cười to liếu khởi tới, không biết thế nào lại một lần nữa nói lên việc này, hắn liền nghĩ tới buổi sáng Chu Đại Long bưng cổ chạy trối chết biểu lộ. Ngươi điên thật rồi. Ngươi biết Chu Đại Long là ai không? Tô Tỉnh Thiết cảm thấy cái này thực sự quá mức điên cuồng, nhưng Dương Vĩ lại còn một chút cũng không có phát giận độ, cười một cách hồn nhiên. Ta đương nhiên biết a, Chu gia ngõ hẻm lão đại đi. Trước đó không lâu hắn không phải còn xin ta đi uống trà sao? Dương Vĩ đương nhiên biết rõ Chu Đại Long là ai, nếu như Chu Đại Long không phải là người như thế, Hắn còn không biết dạng này đối phó Chu Đại Long. Điên rồi, điên rồi. Tô Tỉnh chết cảm thấy không có cách nào cùng Dương Vĩ trao đổi, đột nhiên gãi gãi tóc của mình, bất đắc dĩ rời đi. 555. Chương 559. 2C nở bờ sợ, sáng sớm 2C chung báo reng reng reng vang lên không ngừng, 2C Dương Vĩ trung quân là kịp thời tỉnh lại, 2C đối với hắn mà nói 2C đúng giờ đi làm vẫn là một chuyện rất trọng yếu, 2C mặc dù hắn thân là lão bản cũng không có cần thiết này 2C, nhưng hắn không hi vọng chính mình làm nền ở dưới làm ra cái gì không tốt làm mẫu 2C dùng Dương Vu thành lợi mà nói 2C cái này gọi là tự hạn chế khế đạo dựa mặt phía sau, 2C Dương Vĩ chuẩn bị xuất phát 2C một thân trang phục không Rống lấy trước như vậy tùy tiện 2C những năm này Dương Vĩ bao nhiêu cũng cải biến một chút 2C chỉ là chưa quên trước khi ra cửa cùng một mực ngủ say chưa tỉnh ông lực vân lên tiếng chào hỏi đến rồi bệnh viện 2C Dương Vĩ làm chuyện thứ nhất 2C chính là đến phòng ăn ăn điểm tâm 2C cái này khiến thay quần áo xong tới ăn điểm tâm Tô Tỉnh chết bắt tại trận A2C khá lắm 2C quần áo ngươi cũng không đổi 2C liền đến ăn được 3 FP 2C ta có thể đúng hạn đi làm cũng không tệ rồi 2C hay Cậu nào có thể ăn xong đổi lại đi Dương vị ăn mấy thứ linh tinh 2C cho Tô Tỉnh Chất cũng đẳng cái không vị 2C hai người vừa ăn vừa nói chuyện rồi một lần bệnh nhân sự tỉnh 2C bất quá chưa hề nói quá xâm nhập 2C phần lớn là một chút thông thường giao lưu 2C một buổi sáng sớm ai cũng không muốn nói một chút trọng chủ đề hai người ăn xong về sau 2C song song lấy đi ra bệnh viện phòng ăn 2C lúc này 2C một người phụ nữ xinh đẹp lại hướng bọn hắn đi tới 2C còn chưa đi gần 2C đã nghe đến Rồi trên người nàng vẻ này nồng nặc mùi nước hoa hai C tựa hồ cố ý đang cùng bệnh viện mùi nước thuốc phân cao thấp vậy hai C Dương Vĩ tự nhiên cũng lén mắt thấy được nữ nhân kia đi qua lần trước giáo huấn hai C Dương Vĩ chớ không biết một dạng hai C cùng Tô Tỉnh Chất cười nói đi ra ngoài hai C nhưng không ngờ hai C nữ nhân kia cố ý tiến lên đón Dương thầy thuốc nữ nhân mỉm cười hai C âm thanh vô cùng dễ nghe hai C Tô Tỉnh Chất tự nhiên cũng coi nhẹ không được người nữ nhân này mỹ mạo hai C bất kể có phải Hay không là bởi vì hóa trang nguyên nhân 2C nữ nhân này, dung mạo xinh đẹp phải không tranh sự thật 2C cái này khiến tô tỉnh chết nhịn không được tò mò nhìn Dương Vĩ các người quen biết 3F không biết Dương Vĩ lắc đầu nữ nhân nhất nghe 2C dứt khoát giữ chặt liêu Dương Vĩ 2C giả vở bộ dáng rất quen 2C ôn nhu hỏi 3A như vậy hiện tại nhận biết cũng không nguồn tô tỉnh chết nhìn 2C rắc đắc lưu hí kịch 2C vội vàng vô vô Dương Vĩ vai 2C cười nói 3A các người chuyển vãn đi 2C ta còn. Có việc 2C đi lên trước Dương Vĩ ngoại trừ năng điểm đầu 2C mà chẳng thể làm gì khác 3F chẳng lẽ hắn còn có thể vung cô gái này, nhân nhất to muồm không thành 3F phải biết đây là đang bệnh viện 2C cũng không phải ở bên ngoài 2C hắn tự nhiên muốn cố kỵ mình một chút hình tượng tiểu thư 2C ta có cái gì có thể giúp ngươi không 3F Dương thầy thuốc nữ nhân buông tay ra 2C nhỏ làm một chút tóc gân 2C nhìn xem Dương Vĩ khẽ mỉm cười một cái như thế nào 3F không nghĩ tới Dương thầy. Thuốc lại làm một hẹp hỏi như vậy người hẹp hỏi, ta có sao? Nữ nhân trước mắt tuy đẹp 2C bất quá Dương Vĩ nhất một chút hứng thú cũng không 2C hắn Dương Vĩ bất là không có gặp qua nữ nhân 2C cũng không phải cái gì hoa hoa công tử 2C không hội kiến nữ nhân liền nháo tới 2C lại nói lần trước này nương môn nhi còn tại người khác trước mặt giả không biết chính mình 2C sự kiện kia 2C Dương Vĩ cũng không có dám quên 2C bị hủy khuất bị chọc tức không nhớ lại 2C gọi là 2 2C rất rõ ràng 2C Dương Vĩ không có như thế 2 2C hắn là không cho phép mình. Tại một cái hố cắm hai lần nhân nói hai C Dương Vĩ liền muốn rời khỏi hai C lúc này hai C nữ nhân tựa hồ có chút gấp hai C giữ chặt Dương Vĩ giải thích nói ba a Dương thầy thuốc hai C lần trước ta không phải là cố ý hai C bởi vì một chút nguyên nhân hai C ta không có thể ở dạng như nơi nói chuyện với ngươi hai C cho nên cho nên như thế nào ba ép không cần trách ta hai C được không ba ép nữ nhân bộ dáng điềm đạm đáng yêu hai C cặp mắt kia lại cứ rất yêu mị Dương Vĩ liếc mắt nhìn phía sau hai C cười lạnh nói ba a không đến mức A2C chúng ta lại không thể nói là nhận biết 2C chỉ bất quá thấy 2 lần mà lấy 2C liền tên cũng không biết 2C ta tại sao phải tức giận 3F càng không khả năng trách Ngư Dương Thầy thuốc Dương Vĩ đi 2 bước 2C lại bởi vì nữ nhân kéo lấy tay của mình 2C tư thế có chút khó coi liếu khởi tới 2C nếu như hắn dùng lực 2C là có thể vùng thoát khỏi nữ nhân 2C nhưng mà hắn cũng không có đối với nữ nhân tản nhận như vậy thói quen 2C cho nên lại một lần nữa dừng bước tiểu Thứ 2C đây là bệnh viện 2C nếu như ngươi là ngã bệnh 2C có gì cần ta giúp ngươi 2C ngươi có thể nói thẳng 2C nếu như không có chuyện gì khác mà nói 2C ta muốn đi làm việc ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện không có gì để nói sẽ không chỉ hoán ngươi quá lâu. Tốt A 2C 1 phút 2C ngươi muốn nói cái gì 3F dương vĩ chăm chú nhìn nữ nhân 2C nữ nhân thần sắc nhìn có chút bối rối 2C qua mấy giây sau 2C nữ nhân mới năn nghỉ nói 3A nơi này không tiện 2C có thể hay không chuyển sang nơi khác 3F. Đi theo ta đi Dương Vĩ lắc đầu 2C có chút bất đắc dĩ 2C hắn không biết mình vì cái gì có một loại cảm giác kỳ quái 2C hắn rất muốn biết nữ nhân này tìm đến mình là vì liêu thập sao 2C như Dương Vĩ nói 2C bọn hắn không quen 2C bất quá là cho mượn cái hỏa 2C tiếp đó lại thấy một lần 2C ngay cả lời cũng không có nói thế nào 2C không rõ 2C nữ nhân này tìm được đã biết nhì tới 3F nếu không phải là Dương Vĩ gặp quá sự nhiều 2C hắn còn tưởng rằng nữ nhân này đối với mình có ý đồ đâu chợ Lại văn phòng về sau 2C Dương Vĩ lễ phép cho nữ nhân rót chén nước 2C nữ nhân cũng tìm một cái vị trí ngồi xuống nói đi 2C có chuyện gì 3F không có việc gì nữ nhân cười cùng một hồ mị tử tựa như 2C cái này nhượng Dương Vĩ biết mình bị mắc lừa 2C trợ khóc trợ cười a 2C hóa ra người không có việc gì liền đến đùa ta chơi đúng không 3F nữ nhân ngẩng đầu nhìn Dương Vĩ 2C cười càng quyến rũ một chút không có cách nào 2C ngoại trừ nói như vậy 2C ta thật không biết nên dùng dạ phương Pháp Dị cùng ngươi tiếp cận tiếp cận 3F Dương Vĩ nhếch miệng lên hai c c nữ nhân chú ý tới Liêu Dương Vĩ biểu lộ hai c còn tưởng rằng chính mình được như ý hai c ai biết 1 giây sau hai c Dương Vĩ sẽ không lưu tình bóp nữ nhân cổ hai c Dương Vĩ trên mặt lộ ra một chút nụ cười ta ác mỹ nữ hai c ta biết nhất định có rất nhiều người gọi ngươi mỹ nữ hai c ta bây giờ rất muốn biết ngươi tiếp cận ta là cái mục đích gì 3F nữ nhân nhất hạ tử lẳng hai c nàng cảm thấy Liêu Dương Vĩ bá đạo hai c ngoại trừ cái tay kia Hai C còn có cặp mắt kia hai C có thể nàng dù sao không phải là cái gì vậy nữ nhân hai C phản ứng qua tới phía sau hai C tới một hỏi một đằng trả lời một mèo ba a Trang Nghị giả trang cái gì ba ép Dương Vĩ nửa híp mắt hai C giống như không nghe rõ dáng vẻ nữ nhân lòng tự trọng lập tức bị hao tổn hai C tiếng nói hơi lớn ba a ta nói tên ta là Trang Nghị 21 hử ta cũng không phải tại cùng ngươi lôi kéo làm quen hai C ngoan ngoãn trả lời ta hai C tiếp cận ta ngươi có mục đích gì ba F Dương Vĩ bất ngờ hai C cũng không có dễ dàng như vậy bị mê hoặc hai C hắn bây giờ cảm thấy hứng thú nam đương nhiên không phải nữ nhân tên hai C nữ nhân thích giả trang cái gì không có quan hệ gì với hắn hai C nhưng dạng này dây dưa chính mình hai C lại kỳ kỳ quái quái nữ nhân hai C nhất định không đơn giản trải qua nhiều chuyện như vậy về sau hai C Dương Vĩ học xong phòng bị hai C bởi vì Đây là đối với mình cùng đối với người bên cạnh bảo vệ tốt nhất 2C chỉ có dạng này đem không hiểu biết rõ 2C đem không tốt phát sinh boss chết 2C mới có thể ngăn cản những cái kia người có dụng tâm khác nhích lại gần mình trang nhị Từ Dương Vĩ trong đôi mắt của nhìn ra Dương Vĩ bất đang nói đùa 2C thế là thu nụ cười lại 3A không có gì đặc biệt mục đích 2C lần trước đang thử dùng trong buổi họp 2C giả không biết người 2C ta cảm thấy rất thấy náy 2C cho nên muốn tới nói cho người tiếng xin Lỗi chỉ đơn giản như vậy 3 ép thân Trang Nhị nhẹ rộng sau khi trả lời 2C nhìn về phía ngoài cửa sổ Dương Vĩ nghe song 2C bung 2C nếu như nói lúc này Trang Nhị đang chờ đợi Dương Vĩ cùng chính mình nói có lỗi với mà nói 2C như vậy Trang Nhị muốn thất vọng 2C không chờ nàng thở hơn mấy khẩu đại khí nhi 2C liền nghe được một tiếng hùng hậu lăn 21 nếu không phải là trong văn phòng không có người khác 2C Trang Nhị thật không tin tưởng trên thế giới này sẽ có một cái nam nhân dám như. Thế đối đãi mình hai C cơ hồ không có một người có thể kháng cự mị lực của mình hai C như thế tuyệt quyết cùng chính mình nói ra một cái như vậy lăn chữ 21 người nói cái gì ba phép lăn 21 cho ngươi nửa phút hai C ngươi không lăn ra ngoài hai C ta liền sẽ ném ngươi ra 21 Dương Vĩ đưa lưng về phía trang nhị hai C trang nhị căn bản không nhìn thấy Dương Vĩ biểu lộ hai C chỉ có thể há to miệng hai C thành thực biểu đạt ra mình giận mình, 556. Chương 560, trang nhị thật đúng là không có can đảm này đi thử Dương Vĩ hội sẽ không thật đem mình ném ra, cho nên nhân sinh lần thứ nhất bị cự tuyệt nàng, lạnh lùng rời đi văn phòng. 26NBFR, một mực đưa mắt nhìn cái kia diêm dúa loẻo loẻo thân ảnh rời đi, Dương Vĩ bất tự giác sờ lỗ mũi một cái, một cô nữ nhân lưu hương chui vào cái mũi. Thật là một cái kỳ quái nữ nhân. Thời kỳ không bình thường cũng không trách được Dương Vĩ hội không thương hương tiên ngọc, Dương Vĩ tự nhận là mình không phải là cái gì dại, như vậy một cái thủy linh muội tử làm sao lại ếm đẹp tìm tới chính mình đâu? Tứ thích. Dương Vĩ cũng cảm thấy giống như là chạm rõ, giống trang nhị nữ nhân như vậy, tất nhiên có thể xuất hiện ở cái kia Triệu đỉnh bên cạnh, vậy dĩ nhiên không thể nào là mắt bị mù vừa ý mình. Cũng may mặc kệ trang nhị ôm cái mục đích gì, Dương Vĩ đã rất tốt biểu lộ liễu tự mấy thái độ, nếu là Trang Nghị cứ như vậy biến mất còn chưa tính, nếu là còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn, Dương Vĩ thật sự không ngại lại tới một lần nữa vừa rồi đã làm sự tình, thậm chí là càng hạ lưu một điểm. Thật đúng là đủ hương. Lắc lắc tay của mình, Dương Vĩ rất nhanh liền đem cái kia mùi vị mê người quăng sau đầu. Xem ra đại mỹ nữ của chúng ta lần này giống như đụng với ta. Bệnh viện bên ngoài, một chiếc màu đen bình lỉ trong ô tô, Triệu Đình nhìn xem mặt mũi tràn đầy tức giận Trang Nghị, trên mặt nhưng lại ý cười ngang nhiên. Hừ, không tán thưởng độ vận. Sớm muộn phải nhường hắn cho lão nương liếm dạy. Trang nhị cũng không còn tại Dương Vĩ trước mặt vô tội bộ dáng, đội chi chính là một bộ lạnh lùng thần sắc, rõ ràng Dương Vĩ mới vừa cử động rất là nhường cái này vưu vật đi hận. Ha ha, đừng có gấp, không phải liền là một cái thẩm mỹ gián sao, địa bấy đồ chơi chúng ta Triệu gia còn không nhìn ở trong mắt. Triệu Đình phất phất tay, ra hiệu tài xế lái xe, bị Li mang theo một chuỗi nhàn nhạt đuôi khói, biến mất ở cửa bệnh viện. Dương đại bác sĩ, cái này có chuyện vui, liền cơm đều không ăn. Giữa trưa tại nhà ăn không thấy Dương Vĩ ăn cơm tô tỉnh chất cố ý chạy đến Dương Vĩ văn phòng liếc mắt nhìn, phát hiện Dương Vĩ đang túi đầu không biết tại chơi đùa lấy cái gì. Việc vui Việc vui gì? Dương Vĩ thật tại trên máy tính cùng một cái hơn 1 năm trước đó hắn khắp nơi du lịch thời điểm biết một cái chợ đen con buôn tại thương lượng một số chuyện, gặp Tô Tỉnh chết đi vào, không lộ ra dấu vết đem khung chặt nút. Cắt, lớn như vậy mỹ nữ tìm tới cửa, còn không tính việc vui a. Tô Tỉnh chết thật là có chút gan rét, chính mình tốt xấu cũng coi là một cái dày, sao lại không có nữ nhân ôm ấp yêu thương đâu, trái lại Dương Vĩ, thật là người so với người làm người ta tức chết. A, ngươi nói thế nào tên kỳ quái nữ nhân a? Ta đều không biết nàng, không biết nàng làm cái quỷ gì. Dương Vĩ biết Tô Tỉnh chết nói là chắc nhị Có chút bất đắc dĩ nhún vai nói đến, có thể tại Tô Tỉnh chiếc xem ra đây quả thực là thiên đại diễm phúc, nhưng Dương Vĩ bây giờ cũng không cảm thấy như vậy. Như thế nào là kỳ quái nữ nhân này? Tô Tỉnh chiếc có chút kỳ quái hỏi, "Buổi sáng nữ nhân kia, vô luận là dáng người vẫn là tư sắc tuyệt đối cũng là nhất đẳng, đặc biệt là sao chịu được kham một nắm bờ eo thon để cho người ta nhìn, thật sự là Ai, ta làm sao biết? Ta chỉ thấy qua hai lần nàng, liền tên cũng không biết, có trời mới biết nàng phát thần kinh cái gì tới tìm ta." Dương Vĩ hưu chút bất đắc dĩ nói đến, không biết vì cái gì Hắn luôn cảm thấy đây không phải chuyện gì tốt, có lẽ đi theo Vân Nam thời điểm nghe Liễu Tần nhà những chuyện kia sau đó có liên quan à, nhưng hắn luôn cảm thấy bây giờ có người tiếp cận hắn, luôn có thứ gì mục đích không thể cho người biết. Vậy nàng tìm ngươi chuyện gì chứ? Tô Tỉnh Chất có chút không quá tin tưởng Dương Vĩ nói, buổi sáng nhìn nữ làm nũng tần sắc, nhìn thế nào cùng Dương Vĩ quan hệ cũng không đơn giản. Ta cũng không biết a. Dương Vĩ ăn ngay nói thật đến, nếu là hắn biết, chỉ sợ cũng cũng sẽ không lo lắng như vậy. Cắt, lừa gạt hai đây. Không biết cái kia còn lôi kéo người khác tiến văn phòng. Tô Tỉnh Chất một bộ bộ dáng kinh bị. Tính toán, ngươi muốn tin hay không a? Ta đi ăn cơm. Dương Vĩ lười nhắc giảng giải nhiều như vậy, càng giải thích cái này trong lòng thật đúng là càng không bỏ xuống được chuyện này. Ai? Chờ đi a. Chờ ta một chút. Tô Tỉnh chết nào nghĩ tới Dương Vĩ nói đi là đi, sửng sốt một chút công phu bỏ chạy không thấy bóng dáng. Có rất nhiều người đều đang ảo tưởng lấy một đêm trợ dầu sau đó muốn làm những gì, nhưng Dương Vĩ lại không có cảm giác như vậy, thẩm mỹ gián nóng này quả thực là ngoài dự liệu của mọi người, bởi vậy vừa mới đưa ra thị trưởng trong mấy ngày ngắn ngủi tiểu gia hiện nghiêm trọng công hòa không đủ, Dương Vĩ rời đi một đoạn này thời gian ngắn ngủi Nguyên bản Hà Phong dự tính nhanh nhất muốn nửa năm mới có thể thấy được hiệu quả và lợi ích thẩm mỹ dáng, kết quả hơn 1 tháng ngắn ngủn liền sinh ra. Không thấp lợi tức. Đương nhiên, cái này cái gọi là không thấp, gần là đối với tại giống Hà Phong cũ ra tuấn nhân vật như vậy tới nói, cho nên khi Dương Vĩ nhìn thấy một quý chi hoa hồng thời điểm, vẫn là bị mấy cái chữ kia sợ hết hồn, bất quá cũng may Dương Vĩ ra không phải trước đây cái kia thầy thuốc nhỏ, chỉ là thổ thước, bốn, rồi một lần tiền này quá dễ kiếm sau đó, cũng không có quá nhiều đặc thủ cảm giác. Như thế nào, có hứng thú hay không nghiên cứu lại chút ít đồ vật ta? Bây giờ những cái kia các quý phụ thế nhưng là rất chờ mong a. Cơ Nhiên lung lay trong tay ly rượu đỏ, ý cười ngang nhiên nói đến. Vô luận là cơ Nhiên vẫn là Hà phòng, đều không phải là thiếu tiền chủ, cho nên kiếm nhiều kiếm ít là thứ yếu, chủ yếu là thành công phần cũng kia cảm giác thành tựu, gần nhất cơ Nhiên rõ ràng cảm giác mình ở nhà địa vị lại tăng lên một cái cấp độ, phù mâu đó là vô cầu không nên a quên đi thôi. Có cái trò này ta liền đủ hài lòng. Người này a, không thể lòng quá tham. Dương Vĩ nhìn xem đặt tại bàn tử thượng bao trang rất hoàn hảo thẩm mỹ giản, có chút cảm thán nói đến. Nói cho cùng Khi thực hành ở nơi này, một chuyến sinh ý ở trong suất lực là ít nhất, hơn nữa còn là một vùng tay trường quý. Dựa vào, người đời cũng quá không nam nhân a. Nam nhân cái nào không muốn sự nghiệp có thành tựu a? Cơ nhiên một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng, theo tính tình của hắn, thứ gì bây giờ rèn sắt khi còn nóng, đẩy nữa ra một loạt sản phẩm, các loại các loại. Cơ nhiên, Dương Vĩ nói không sai. Nói thật, ngươi không cảm thấy chúng ta sản phẩm này thành công quá nhanh sao? Một bên cửu gia tuấn hoàn toàn thuộc về chữ chặt hình, làm chuyện gì đều sẽ nghiêm túc đi phân tích. Sẽ sao? Có Triệu đỉnh cái này thời thượng giáo phụ giúp chúng ta tuyên truyền, thành công này là tất nhiên a. Cơ nhiên có chút không thể phủ nhận nói đến, rõ ràng không có đem cửu gia tuấn nói lời coi là chuyện đáng kể.